Miami thịt muốn đánh thắng Chica go bùn chỉ có thể tại tiết đ ấ u phối hợp cùng bọn hắn một chút cầu thủ xuất sắc phát huy đi lên tìm nhưng tựa hồ đối phương đội bóng đối với điểm này đến nói hay là rất lành nghề đối phương tiến công hiệu xuất xuống tới nhưng chúng ta không thể thư giãn Chica go bùn hiện tại liền dựa vào có khi rất cao chiến trạng thái đến đánh đối thủ đâu ta sẽ tại hiệp ba tranh tài bên trong lục tiếp theo an bài các ngươi nghỉ ngơi nhưng đừng hy vọng trận đấu này có thể nghỉ ngơi quá nhiều thời gian tựa hồ bọn hắn Miami nên đón chuyện cơ gia ủy đang nói xong không lâu sau hai tay cắm đến túi quần bên trong chicago bùng tiến g công hiệu xuất hạ xuống có lẽ đối với trận đấu này đến nói là một cái bước ngoặt chương ba trăm bảy mươi tám cầm đủ gián xuất khí trong đội bầu không khí có chút kiềm chế tất cả mọi người tận lực không có hướng trận đấu này đi lên nghĩ chu dương lúc này đã xuyên tốt chính mình trang phục bình thường chuẩn bị rời đi nhưng bị adli tại đối họa gật đầu sau chạy tới đập chu dương bả vai hôm nay đội bóng muốn thư gián một tí toàn viên đều tham gia có lẽ là gần nhất mi a mi thì á p lực quá lớn bọn hắn đầu tiên là các loại liên tiếp sau đó thật vất v ả thắng được memphis d jr l i e s nhưng lại thua với đông bộ thứ chín chicago chicago bùn hay là thảm bại đang liên hiệp trung tâm đối phương sân nhà thua trận một trận đấu kỳ thật cũng không có gì tốt m ắ t mặt không khí hiện trường nhiệt liệt p h ầ n h â m mộ bóng đá cùng nhìn quý sau thi đấu đồng dạng đi làm nhiễu miami hít cả trận đấu không khí đều trên phạm vi lớn khuynh ê ư ớ n g chicago bùn m a Dốc s ơ thật nghĩ truyền thông bên trên nói như vậy ở trong trận đấu sẽ có thần lai c h i b ú t hơn nửa h i ệ p tại chicago bùn ba phân tấn công mạnh dưới cuối cùng lấy sáu m kết thúc miami hít bên này đã đánh rất liều gia ý lúc đầu coi là muốn nên đón c h u y ể n cơ nhưng sau đó trong trận đấu nhìn thấy thành tích như vậy hơn nửa hiệp liền đã bỏ đi tranh tài sở dĩ hiện tại mi a mi hít bên này cầu thủ tâm bên trong rất thống khổ là bởi vì bọn hắn cả trận đấu đều không hề từ bỏ nhưng bọn hắn vẫn thua đây chính là tranh tài n g ư ờ i tại trên sàn thi đấu liều mạng chưa hẳn đều có thể đổi lấy thắng lợi một trăm hai mươi mốt một trăm hiệp ba tranh tài do sở chỉ hạ c h à n g nghỉ ngơi năm phút hơn liền lên trận hắn hôm nay tranh tài thời gian hơn bốn mươi phút đồng hồ cũng nhìn thấy chicago bùn đối với mi a mi hít kiếm kỵ hiện tại mi a mi hít cho một chút đội bóng ấn tượng hay là rất khủ đối phương phối hợp tốt đối phương ném rổ không sai đối phương nội tuyến cũng có đỉnh cấp tiền phong tại kia bên trong nhưng chúng ta một mực cùng người cứng rắn tiếp tục gánh vắt đ ầ u b ợ gia lì mười l ă p h â n 7 bảng bóng rổ b ố kiến tạo gu thèn 21 p h â n 9 bảng bóng rổ h a mũ thomas 19 p h â n 3 bảng bóng rổ h a kiến tạo dâu sờ hai p h â n 3 bảng bóng rổ s á kiến tạo ben gọn đồn 16 p h â n 4 kiến tạo bởi vì bọn hắn nhìn bên trên trận đấu thu hình lại cho nên mới một mực đối mi a mi hit bảo trì cao độ cảnh giác đến cuối cùng năm nay chicago bùn trên dưới đã đạt thành một cái chung nhận thức đó chính là từ đủ loại trên số liệu đến xem bọn hắn như có lẽ đã có thể tại cái này mùa giải liệu một phen đông bộ quán quân nếu như thành công như vậy bọn hắn có khả năng sẽ đứng ở cao nhất sân khấu bên trên cùng tây bộ quán quân c h é m i ế t o n i n m ộ ư ơ i một p h â n m ộ ư ơ i hai bảng bóng rổ sáu mũ mỹ m ư ơ i tám p h â n năm bảng bóng rổ bốn kiến tạo chu dương hai mươi b ố p h â n bảy bảng bóng rổ sáu kiến tạo hòa hai mươi một p h â n bốn bảng bóng rổ năm kiến tạo cúc m ộ ư ơ i bốn p h â n hai bảng bóng rổ ba kiến tạo hoa hồng bốn trận đấu đối mi a mi h i t cái này ba tên chủ lực ấn tượng rất sâu sắc nhất là chu dương hắn tựa hồ cũng không có bị o n h n cùng b ọ trên thân quang điểm ảnh hưởng. ngược lại có một bộ mình chơi bóng xáo lộ hắn nghĩ đây chính là mi a mi hình sẽ tuyển c h u dương nguyên nhân đi một chi đội bóng nếu như đến một vị không có gì chủ kiến cầu thủ làm chủ lực trừ phi hắn phải phân năng lực đặc biệt tốt hoặc là bảng bóng rổ năng lực rất xuất sắc nếu không ở trong trận đấu trên cơ bản hay là sẽ chạy dự bị phương hướng đi mà có năng lực lại có thể chủ kiến cầu thủ tự thân giá trị nhất là loại kia muốn một chút lợi hại cầu thủ hoặc nghĩ lấy hắn làm hạch tâm tổ đội đội bóng đến nói có không nhỏ lực hấp dẫn gia ý cùng đội bóng vận d a n h tổng giám đốc nói lên tru dương thời điểm kỳ thật vẫn là cảm giác rất kích thích hắn xem không ít liên quan tới tru dương tranh tài cũng tại truyền thông bên trên nghe nói qua hắn ở trong trận đấu có khi cùng đội bóng chủ xoáy ý kiến không hợp nghe đồn nhất là trước mùa giải tại memphis zizzer li es thời điểm cái kia mùa giải phổ e n n i s t ù n đội trợ lý huấn luyện viên ai ạ vạ zoni đi tới memphis tiếp nhận thức dạy học trở thành tân nhiệm memphis zizzer li es chủ xoáy thời điểm có không ít cầu thủ đều không nghe chỉ huy của hắn nhưng cái kia mùa giải duy nhất để ạ vạ zoni làm ra nhuộn bộ chính là chu dương ngay cả tiểu gà sốn đều nhất định phải nghe sắp xếp của hắn mà chu dương lại có thể tại trên sàn thi đấu trực tiếp sửa đổi chiến thuật đi thi đấu làm huấn luyện viên dạng này cầu thủ là cần hu không phải nói ngươi nhất định phải làm cho hắn nghe ngươi hắn có năng lực tại trên sàn thi đấu khứu g i á c nhạy cảm mà ngươi có làm huấn luyện viên năng lực đối với tranh tài đi hướng cũng có mình lý giải ai ạ vạ dỗ nỉ bên trên mùa giải một phần là thưởng thức chu dương t à i hoa một bộ phân cũng tại mình lần thứ nhất khi nở bờ a đội bóng huấn luyện viên trưởng lúc không có quá mức so đo những thứ này hắn cũng cảm thấy chu dương có thể tại trên sàn thi đấu dựa theo mình ý nghĩ đi đánh bởi vì đa số thời điểm hắn cũng có thể làm cho đội bóng đi hướng phương hướng chính xác cái này liền khỏi phải hắn đi điều chỉnh tại đại học thời điểm chu dương dạng này phong cách cũng đã bắt đầu nổi bật ra mà đi là c ử a tại thiền sư làm huấn luyện viên dưới dạng này trạng thái đạt được mở rộng gia ủy cảm thấy mình đạt được c h u dương về sau có loại đuổi lửa cảm giác bởi vì c h u dương trừ có nhất định năng lực bên ngoài trên người hắn hiện tại không xác định nhân tố cũng có rất nhiều hắn không có giống antony như thế tại đi tới n b a sau thể hiện ra kinh người sức chiến đấu cũng không có giống j a m e s như thế đến liên minh sau trực tiếp lợi dụng tố chất thân thể nghiền ép hết thể dám phòng thủ hắn người đây cũng là vì cái gì truyền thông bên trên chất vấn c h u dương nguyên nhân một trong đi hắn phòng thủ có đôi khi cũng không được khá lắm một vị phải phân không đ ộ xuất lại không có quá mạnh năng lực phòng ngự phong vị cầu thủ giá trị của hắn ở đâu. giải ủy k h i độ vẫn tương đối lớn hắn tại họa đi tới đội bóng sau liền đối với hắn tiến hành mạo xưng phân ủ ị quyền không ít chuyện đều để chính hắn đi quyết định bình thường còn cùng hắn có không ít giao lưu đây cũng là vì cái gì gì tại bình thường rất nghiêm túc một người họa lại có thể cùng hắn bảo trì không sai quan hệ o nhìn dạng này cầu thủ hiện tại đã kinh biến đến mức hy hi hữu tự nhiên hắn khác có một bộ phương pháp mà chu dương đồng dạng hắn gái này mùa giải cũng muốn lấy hợp tác thái độ cùng hắn ở chung đu giản tiểu t ử này rất lợi hại bảy năm thứ nhì thuận vị cầu thủ cách đó không xa đội bóng trao đổi một chút tử nghĩ một chậu nước lạnh r ộ i đến trên mặt như đem đã x a y rượu chu dương cho bừng tình đu i ả n cái kia tại trận chung kết bên trên đơn n ấ u c ờ lệ vệ lẹn cạ và lì hệt dê người ta làm sao tới quán ăn đêm rồi ta không nên bây giờ tại đại học ký túc xá sao chu dương lúc này ý thức còn cảm thấy mình ở kiếp trước đâu nhưng ngay lúc đó hắn liền t ỉ n h rượu không đúng chung quanh là những người nào hoa bi át lì cúc mình bây giờ là mi a mi hít cầu thủ chu dương lập tức nhớ lại một thế này ký ức sau không khỏi nợ nụ cười tiểu từ này nhưng rất có thể đánh hắn hiện tại liên thủ một cái kêu cái gì uy tư tám năm thứ tư thuận vị một tên cùng một chỗ tranh tài hiện tại tốc độ siêu thanh đội không có dây ạ lần đội bóng tựa hồ muốn theo dựa vào bọn họ t r u n g kiến có thể nói là rất gian nan còn tốc độ siêu thanh đâu hiện tại bọn hắn là lôi đình đội chu dương nghe một vị khác đồng đội nói lúc đi ra lập tức nghĩ tới bên trên mùa giải độ thiếu được tuyển chọn vốn mùa giải uy thiếu là năm nhất sinh ở kiếp trước chu dương nhìn thời điểm tranh tài cảm giác đến bọn hắn rất lợi hại rất biết đánh nhưng bây giờ lời nói hai người thể nàng còn không phải quá mạnh đến tranh tài hậu kỳ hai người trạng thái trượt rất nhiều nghĩ đến nơi này chu dương nụ cười trên mặt dần dần biến hình bi át li y nguyên không tại trạng thái nhưng dư ý cảm thấy hắn đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm bên trên trận đấu hắn đều không có để hắn thi đấu hai chi đội bóng lập tức tại trên sàn thi đấu đứng vững hôm nay lôi đình đội đầu này xuất ra đầu tiên cầu thủ theo thứ tự là dép đù giản cỗ lì rồng uy ít s ạ p Bộ. mi a mi hít đầu này theo thứ tự là mìm chu dương bi át li tọa cùng ma r i ô bởi vì lôi đình chi này đội bóng hiện tại chiến lược cũng không mạnh cho nên dư ý hay là lá gan hay là đánh một chút nhìn lấy người tuổi trẻ trước mắt xác thực hình thể bên trên muốn gầy gò một chút thậm chí hắn hiện tại cơ bắp độ d à y nhìn qua còn không có chu dương mạnh bị át l ủ cùng ma di o lúc này đều có chút trọc dạng lôi đỉnh đội mặc dù bây giờ xếp hạng không phải rất cao nhưng đội banh của bọn họ đổ thiếu cùng ý thiếu hai người chơi bóng xác thực rất liều cùng bọn hắn tướng so với mình đầu này liền phải kém hơn không ít ma di o tại trên sàn thi đấu cơ bản đều là muốn trang ít đến biểu hiện ra năng lực cá nhân của hắn nhưng khi tại thông thường thi đấu bên trong đánh một chút tranh tài sau cũng không có kiêu ngạo như vậy tranh tài bắt đầu mìm dẫn đầu cầm tới bóng rổ hậu chuy đẹp hàng sân dận động mi a mi t h ì fans hâm mộ bóng đá lập tức cá hô lên đỗ thiếu không có chút nào bung lỏng quá khứ phòng thủ chu dương cái sau nhẹ nhõm qua rơi đối phương sau lập tức n g ả y ném phải phân quả nhiên hiện tại đủ giản chiến lực không có mạnh như vậy ha ha chu dương nhìn xem đỗ thiếu tiếu dung dần dần biến thái đủ giản không có minh bạch khoe miệng co giật một chút không biết chu dương muốn làm gì cái này sẽ không là trên tinh thần có vấn đề gì ha mi a mi h ị t cầu thủ lúc này đều tại chu dương sau lưng bọn hắn không nhìn thấy chu dương biểu lộ mà lôi đình bên này cũng không có quá để ý chu dương bây giờ làm gì mà đủ dặn lúc này khoảng cách chu dương gần nhất hắn không khỏi như thế suy nghĩ một chút ngươi ngươi không sao chứ đủ dặn có chút lúng túng đối chu dương hỏi một câu si、sì. chờ ta tranh tài tranh tài ta rất tốt chu dương hút ngoạm ăn nước cười hì hì nói câu liền chạy về đi độ thiếu khỏe miệng lại là có lại sapo tiếp nhận m ẹ t bở dộc c h u y ể n bóng về sau đến trước trận bọn hắn hiện tại không có, có cái gì đặc biệt ra sức cầu thủ cho nên nếu muốn ở đối phương sân nhà thắng được tranh tài tốt nhất ở phía trước tam tiết một mực cùng mi a mi hít thế lực ngang nhau mới có thể có hy vọng thắng được bọn hắn nghĩ đến cái này bên trong sau dẹp tiếp nhận hắn x ả tổ bóng rổ trực tiếp tránh đi mìm phòng thủ sau sông đi vào bên trên rổ phải phân ngươi ngươi tỉnh táo một điểm đu gian lúc này có chút kinh nếu như vừa mới là bởi vì đối phương đắc ý lời nói còn dễ lý giải nhưng chu dương hiện đang nhìn hắn lại lộ ra như thế tiếu dung là chuyện gì xảy ra làm sao ta cũng là lôi đình đội trùng kiến sau chủ lực phong vị cầu thủ mời đôi ta tôn nặng một chút không ta chính là nhìn ngươi rất thân thiết còn không có cùng đỗ thiếu g i ậ t mình đánh xong chu dương tăng tốc độ lần nữa nhẹ nhõn qua rơi đủ dặn sau tại lôi đ ì n h đội nội tuyến d ễ như chở bàn tay một tay bổ trừ cầm phân ngươi vì cái gì không phòng hắn đâu dẹp gờ rin có chút toán trách đối đủ dặn nói đến a chủ quan chủ quan đủ dặn một bên nói một bên xoa mình h u y ệ t thái dương mặc dù mình dáng dấp rất đẹp trai nhưng lúc này nhìn về phía chu dương đủ dặn cảm giác mình ý nghĩ rất nguy hiểm đủ dặn chủ động muốn m a n h hắn muốn tại một lần bạo kích sau、so、để tâm tình của mình lập tức trở lại tranh tài đi lên ngươi đừng láo cờ a cẩn thận ta tức giận Đỗ ít chu ó c ú dương đoạn h g đ mất đủ dặn trong tay cầu sau chạy đến trước trận đối mặt lôi đỉnh đội đám cầu thủ như vào chỗ không ngửi như lần nữa ném rổ cầm phân trên lệch sẽ không như thế lớn a dại ỉ xoa xoa con mắt có chút khó có thể tin nhìn xem vừa mới phát sinh từng màn đã nói xong lôi đình đội tân duệ phong vị ngôi sao bóng đá đâu làm sao cùng chu dương cùng một chỗ đối vị tranh lệch như thế lớn đu g i ả n cảm thấy có chút bị nhục nhã lập tức cắn xuống khoe miệng lộ ra hung tướng tốt xấu mình bây giờ cũng là một c h i đội bóng chủ lực hắn lần nữa muốn tới bóng rổ đến trước trận sau qua rơi bị át lỉ sau muốn trực tiếp tới nhớn em rổ không ngờ tại không trung trực tiếp nhìn thấy chu dương chạy hắn cầu nhào tới một tiếng vắt giòn làm sao có thể Đỗ thiếu không thể tưởng tượng nổi nhìn thấy chu dương tại không, không nhìn nổi chu chớ u trung Dương không tại đắc t i ý quá sớm đủ dạn lúc này đưa bởi tới cùng chu dương bốn mắt nhìn nhau thời điểm có chút tức giận nói đến ta không giới trận tại trên sàn thi đấu c h ậ m giai chơi với người chu dương y nguyên cười h ỉ h ỉ nhìn đối phương độ thiếu cảm giác mình nổi ra gà rơi đ ầ y đất mình cái này mùa giải lộ ra ánh sáng độ cũng coi là không tiểu nay này thế mà bị mi a mi h ị t như thế không nhìn đu gian rất tức giận hắn cảm thấy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng có lẽ mi a mi h ị t sẽ thua bởi bọn hắn đu gian ngươi đừng tìm chu dương phân cao thấp hắn đều kinh lịch ba lần tây bộ trận chung kết cầm tới hai lần tổng quán quân quốc mặc dù hắn tại n b a năm tháng không phải quá giải nhưng kinh nghiệm của hắn rất phong phú lôi đình huấn luyện viên trưởng lúc này câu đầu tiên chính là cái này c h u dương tên này cầu thủ hiện tại các c h i đội bóng chủ xoáy đều đối với hắn có đề phòng hắn ở trong trận đấu biểu hiện có khi luôn luôn để người nghĩ không ra kỳ thật thân là mi a mi h ị t chủ xoáy dư ý cũng có loại cảm giác này nhưng trên cơ bản mỗi lần hắn đều có thể cho đội bóng mang đến không sai hiệu quả để đội bóng tại tiến công hoặc phòng thủ bên trên đánh cho càng thêm thuận lợi hắn giống như không nhìn ta ta nhất định phải chứng minh một chút đu dạn có chút giận cầm tới tổng quán quân ghê n g nha liên minh hiện tại bên trong có thể đánh được ngươi cầu thủ còn có rất nhiều đừng như vậy đu dạn đường dây này nếu như tru dương ở đây trên cơ bản chắn không sai bị s ạ p tổ ngươi tiếp x u ố n g phụ trách quấn lấy họa chủ xoáy nói nghiêm túc huấn luyện viên ngươi là nghiêm túc sao s ạ p tổ khó có thể tin nhìn mình chủ xoáy họa là loại kia ngươi nghĩ phòng liền có thể phòng người ở sao hắn nếu có thể tùy tiện bảo vệ tốt họa mình sớm nổi danh phải ngươi sẽ không muốn để vừa tới nở bờ a h ẹ t bờ d ọ c đi phòng hắn a huấn luyện viên trưởng lúc này nhìn xuống thời gian sau đối với hắn nói huấn luyện viên ta muốn thử xem làm vốn mùa giải năm nhất sinh hẹn bờ dốc lúc này có chút kích động vườn cánh tay đối chủ xoáy nói đến h ọ bị truyền thông nói là không ba một đời đại biểu cầu thủ một trong cùng lãnh d n g antony bọn hắ trẻ tuổi uy thiếu nghĩ chiếu của hắn chương ba trăm bảy mươi chín sơ gia y thiếu tại đội bóng bên trong đủ dạng cùng mẹn bợ do quan hệ của hai người lúc này còn đang dần dần ấm lên bên trong huấn luyện chung cùng một chỗ chơi bóng cùng một chỗ đánh thông thường thi đấu cái này như hồ đã trở thành bọn hắn tại cái này mùa giải tại bình thường bất quá sự tình hai người đã từng tán gẫu qua tổng quán quân tổng đội vô địch dạng này danh hiệu tự a hồ cách bọn họ còn rất xa xôi nhưng hai người đều biết tự a hồ cầm tới tổng quán quân lại là gần như vậy tại trên sàn thi đấu hiện tại lôi đình đội một chút liền có thể nhìn ra ai là đội bóng chủ lực cầu thủ a i là rất có tiềm lực người mới hoặc vợ r ộ n mặc dù bây giờ d á người n g y nguyên tương đối g ầ y yếu nhưng hắn tại cùng đội ít tại trên sàn thi đấu lúc sức liều hay là cho bọn hắn đội bóng không nhỏ lòng tin lao nhân rời đội thời điểm chính là người mới ngày nổi danh lúc này lôi đình đội có được đủ dạng cùng bờ dọc hai tên trẻ tuổi lại dám liều cầu thủ cũng để bọn hắn fans hâm mộ bóng đá nhìn thấy to lớn hy vọng đang ở trước mắt đúng đưa hai tên cầu thủ biểu hiện cùng cái khác chủ lực nhóm phát huy để lôi đình đội fans hâm mộ bóng đá nhìn thấy không sai tương lai vốn mùa giải lôi đình đội đánh đến bây giờ còn y nguyên không có gì khởi sắc nhưng đội banh của bọ fans hâm mộ bóng đá rất mặc dù ban đầu đội bóng từ tốc độ siêu thanh đội đổi tên là lôi đình còn có dây hạ lần rời đi để fans hâm mộ bóng đá tâm thái tốt một đoạn thời gian mới để khôi phục nhưng lúc này lôi đình đội đã vớt ư lên bọn hắn lúc trước t h ụ thương tâm linh dây hạ lần mặc dù rời đi đi b ổ tần x ẻ o tít hắn muốn một cái tổng quán quân vậy bây giờ đủ dạn hẳn là không sẽ rời đi lôi đình a fans hâm mộ bóng đá ước mơ lấy ước mơ lấy có một ngày đủ dạn có thể dẫn đầu đội bóng giết vào nở bờ a trận chung kết cái này mùa giải chi này đội bóng trôi qua cũng không thuận、lợi. t h ậ y vừa rồi người đi cùng bọa đối vị nhìn xem không được lập tức tặng cho xạp hổ huấn luyện viên trưởng chỉ tiết rèn sắt không thành thép nhìn xạp hổ người ta năm nhất sinh đều so người có đảm lượng bờ dọc vừa rồi cũng nhìn thấy chu dương biểu hiện tên này cầu thủ tại miami hiện tuyệt đối không phải người lương thiện nhưng hắn hiện tại chú ý không được nhiều như vậy cái này mùa giải đối với m ẹ t bờ d ọ c đến nói là một giải quyết quá trình cung từng cái đội bóng tranh tài đến xem mỗi c h i đội bóng đều bộ dán gì g chu dương nhìn thấy uy ít hơn trận sau hay là không tự chủ dùng mình một cái nhưng ngay lúc đó liền khôi phục lại hiện tại uy thiếu hay là vì năm nhất sinh đâu kiếp trước mẹn bờ d ọ c đã luyện ra một thân cơ bắp hiện tại xem ra cũng không nhiều h ã n tại trên sàn thi đấu không ngừng nhắc nhở mình đủ dạn là năm hai sinh uy thiếu vừa tới nở bờ a bởi vì không làm như vậy đột nhiên nhìn thấy bọn hắn hay là sẽ để cho chu dương đột nhiên không được tự nhiên kiếp trước bên trong hai người bọn họ sớm đã là các tri đội bóng đương ra chủ lực ngôi sao bóng đá h ẹ t b ờ d ọ c càng là dữ dội một ít tại đội bóng bên trong hắn liền là linh hồn cầu thủ đu dản vừa vào sân mồ hôi mau tất cả đứng lên miami h ì ệ n đây là phái ra một vị bệnh tâm thần đến cùng hắn tranh tài a cái này bệnh tâm thần còn rất lợi hại có ý tứ thỏa nhìn uy thiếu chạy hắn đi tới sau trên khoe miệng dương sau đó nhảy nhảy nhóc nhóc chạy tới phòng thủ vị này người mới bởi vì dù sao buông lỏng bị h ẹ t b ờ d ọ c cho trực tiếp qua rơi ta thỏa không sĩ diện a tia chấp tại uy thiếu sau lưng đột nhiên vớ lấy bóng rổ sau suy nghĩ một chút xoay người một cái lên nhanh trực tiếp hất ra lôi đỉnh đội hai tên cầu thủ về sau đến trước、trận. Mìm dẫn n đầu tiếp hôm ậ n bóng rổ, nhưng nhìn rổ, h k n chuyển bóng g gì có cái cơ sẽ trực tiếp tốt tự sẽ ì nay h ném. tranh tài mi ami hít biểu hiện giống một c h ậ u bùn lạnh nước rơi ở hiện trường lôi đình đội f a n bóng đá trên thân lúc đầu thanh âm cũng không phải là rất lớn hiện tại mi ami hít f a n bóng đá thanh âm càng thêm vang dội có số lượng không nhiều lôi đình f a n hâm mộ còn tại kêu bên trong vì chính mình đội bóng t i ê u g ạ o nhìn ra những này hẳn là chân ái phấn Vi thiếu cảm thụ được vừa mới bị họa gãy mất cầu một nháy mắt cảm giác hắn đều không thấy rõ h ọ trận banh của hắn quay đầu thời điểm họa liền đã đến trước trận độ phòng tuyến cũng không phải tốt như vậy, bảo. ngay h ư tại h ự c n đủ giản tại kêu bên trong cùng cười ngây ngô chu dương tới thời điểm uy thiếu trực tiếp lợi dụng đồ thiếu thân thể cản dưới và nhạy ném bà phân trung đích có thể a tiểu lão đệ thật sự có tài họa lúc này đã tương đối bông lỏng lôi đình đội trưởng như bọn hắn tại thu hình lại trông được đến như thế không có nhiều kinh nghiệm cùng chiến lược cho dù có bọn hắn nửa hiệp sau thể năng cũng là vấn đề họa tiếp nhận mìm chuyền bóng sau hơn phân nửa trận tại uy thiếu nghiêm phòng dưới ba phân nện giỏ mà vào cùng bên trên trận đấu chi ca go bùn hoàn toàn khác biệt lúc này mi a mi h ị t bên này đã không có khẩn trương như vậy đu g i ả n m u ố n m a n h h ắ n tử vừa mới uy thiếu tiến công bên trong nghị đến đối phó chu dương phương pháp trọng tài hắn lao hướng ta cười đỗ ít có chút nhận không được bộ dáng cùng bên người đi ngang qua trọng tài nói đến thỉnh cầu vô hiệu kế tiếp theo tranh tài đu dặn nhìn trọng tài câu nói vừa dứt liền rời đi như thế tùy ý sao lợi dụng đồng đội thân thể làm n i ệ m hộ, đột nhiên xuất thủ nhiều ném mấy cái ba phân ngươi nhóm mi a mi hít có lẽ lập tức liền biến thành bị động hh ắ c ắ c đu dàn lúc này cũng lộ ra ý cười mà chu dương nụ cười trên mặt dần dần biến mất tại đu dàn lợi dụng cổ lụy rồng làm n i ệ m hộ nhảy lên thời điểm hắn kinh ngạc nhìn thấy chu dương giống như ưu linh giống như là bay tới bên cạnh hắn như cái rơi hắn trong tay bóng rổ sau chạy đến trước trận sau ném rổ phải phân sau đó y nguyên đối đ ô thiếu cười thiếu dung dần dần biến thái đu dạn trọng tài ngươi có quản hay không rồi hắn luôn, luôn đối ta cười trọng tài lại nói cho ngươi một lần kỹ thuật phạm quy quấy nếu tranh tài đ Hoạt bờ d ọ c thấy mình đồng đội đủ d ạ n bị đối phương châu á chủ lực phong v ị áp chế mà cái khác cầu thủ đối mặt với dạng này mi a mi hịt cũng không có gì x í c khí thế là lần nữa muốn tới bóng rổ đối mặt với họa thân thể ép tới thấp hơn đột nhiên lên nhanh không có qua giới họa nhưng hắn gần như l i ề u mạng tiến công vẫn là để trọng tài thổi lên cái còi họa phạm quy lúc đầu họa cảm thấy mình cũng tại nba đánh thật nhiều năm hôm nay cũng cùng năm nhất sinh so chiêu một chút cái gì nhìn xem những n à y người mới ai càng có hy vọng một chút nhưng trước mắt vị này liền để h ọ đột nhiên cảm thấy không tầm thường memphis jr lee s m a s o n còn biết thấy tình huống không ổn chuyển bóng đâu mà trước mắt cái này vị trẻ tuổi tối thiểu trong lòng khí bên trên liền cùng một chút cùng hắn một giới cầu thủ rất không giống chớ đắc ý quá lâu uy ít có chút không phục đối hòa nói đến hắn hít sâu điều cả tâm tình của mình bình thường cầm qua bóng rổ hai phạt bên trong một ta đắc ý sao hòa không có minh bạch đối phương vì sao lại có ý nghĩ như vậy hòa lần này cũng không có tiểu đắc ý cùng đối phương đánh a hơn nữa còn là đối phương bên trên phạt rổ tuyến không phải là mình bên trên phạt rổ tuyến có thể được phân thời điểm hẹn bỡ d ọ c nói như vậy sao một hồi dạng này hẹn bỡ rộc cũng không có bởi vì đối phương đối với bọn hắn như vậy cao áp áp chế trạng thái mà từ bỏ tranh tài Hắn、hôm ắ n h nay đang còn muốn đối phương sân nhà thắng được trận đấu này đâu đỗ thiếu lúc này đem ánh mắt từ cười ngây nô chu dương kêu bên trong chuyện qua đang nhìn một cái phương hướng xuất thần mìm kêu bên trong rất nhỏ gật đầu sau đó cùng h ẹ t b ờ d ọ c lẫn nhau vỗ xuống b ả vai đối phương cái này mùa giải không được hạ cái mùa giải cũng hẳn là tây bộ cường đội hàng ngũ hòa nhìn xem lôi đ ỉ n h xong thiếu hai người ăn ý cùng lòng dạ đối mìm còn có chu dương nói đến chúng ta lại chân quý lấy tranh tài như vậy đi chu dương đột nhiên thu hồi tiêu dung ý vị t h ô n trường đối với mình các đội hữu nói tương lai cái này hai tên cầu thủ chiến lực cũng không chỉ là cái dạng này h o ặ bợ dộc các loại phá kỷ l mà đủ giản cũng đạt tới nhưng cùng xem sánh vai cao độ c h u dương hôm nay gặp được dạng này đủ giản cùng hẹn b ở dọc cảm giác thật cao hứng có thể tại đối phương chiến lực không mạnh thời điểm cùng bọn hắn so chiêu thật có chút cảm giác khi dễ người hắc hắc đang nghĩ ngợi đủ giản liền chạy c h u dương nào tới Và lập tức minh bạch đối phương ý tứ đem y thiếu kẹp lại sau nhìn đỗ thiếu lúng túng cùng c h u dương một đôi một cứng rắn đánh lên dễ dàng như vậy liền bị nhìn tấu rồi đủ giản cảm giác mình lập tức liền muốn bị c h u dương cho đừng ở thời điểm y thiếu tránh ra khỏi và chọn vị trí ra tiếp nhận bóng rổ nhảy ném cầm â n lôi đình đội cố ý muốn bồi dưỡng hai vị này người mới dù sao hiện tại lôi đình đội cái khác cầu thủ cũng đánh không ra cái gì thành tích dứt khoát liền cho bọn hắn mạo xưng phân phát huy thời gian cái này mùa giải không phải nói cảm giác cái khác cầu thủ đánh không ra thành tích liền để lôi đình xong thiếu bên trên mà là mỗi qua mấy trận đấu liền sẽ để đủ d ạ n cùng y thiếu giảm bớt thời gian lên sàn tới thử kết quả cho thấy quả nhiên đánh không ra quá tốt thành tích đối phương hơn nửa hiệp tranh tài về mặt sức chiến đấu hay là rất mạnh chúng ta tại cùng lôi đình trong trận đấu hơn nửa hiệp phân kém muốn tại mười lăm phân cái này bên trong không thể sao g dạ ý tại thủ tiết tranh tài lúc kết thúc kiểu nói này đem chung quanh đám cầu thủ đều cho nói ngộng mười lăm phân phân kém có thể thực không thiểu đối phương cũng không phải hoàn toàn không có chiến lược nhìn xem đủ dạng cùng mẹt bở dọc g hai người phát huy chỉ cần có cơ hội bọn hắn liền sẽ phải phân ý của ta là không muốn cho bọn hắn lửa hiệp sau cố gắng dưới còn có thể phản siêu hy vọng như thế hiệp ba tranh tài chúng ta liền muốn dẫn bọn hắn đến rác r ờ i thời gian bên trong chơi đ b i đi cứ như vậy định g i d i ý là không muốn cùng dạng này đội bóng hao tổn đến hiệp bốn còn phân không ra thắng bại như thế đánh cũng quá mệt mỏi cái này một tiếc chúng ta không muốn cùng đối phương quá m muốn bao nhiêu lớn phối hợp tận lực không muốn một đôi vừa cùng đối phương cầu thủ đánh nhìn hiện tại so phân chúng ta phản siêu bọn hắn vẫn rất có hy vọng lôi đình đội huấn luyện viên trưởng có chút t r ộ t dạ nói đến đây bên trong lúc hắn đám cầu thủ đều ngẩng đầu nhìn hắn một cái hai mươi sáu hai mươi mi a mi hiện tại tạm thời dẫn trước lôi đình đội sáu phân đối với lôi đình đến bọn hắn hôm nay không liều cũng điểm liều bởi vì rất có thể sớm từ bỏ trận đấu này lời nói sẽ thua rất thảm hoặc vợ d ọ c lúc này cũng cảm giác không được tốt đối phương một khi phát lực cùng lôi đình đội cứng rắn đánh bọn hắn là không có gì tốt và ăn nhưng cái kia cũng điểm tiên trì bên trên tranh tài trở về lôi đình đội bên này dùng c ờ dở tịp thay đổi dẹp mà mi a mi h ị t bên này o nhìn cùng cúc ra sân chu dương cùng mìm đánh ba số bốn vị muốn cái gì tới cái đó đối phương o nhìn tựa hồ xuất hiện có chút sớm c ờ dở tịp nhìn thấy o nhìn đi lên sau liền có loại hai mắt tối sầm ảo giác cái này cái đại gia hỏa muốn làm sao phòng a ở phía sau vệ k ê u bên trong cũng thay đổi kinh nghiệm không sai cúc mà chu dương đi tới tiểu tiền phong vị trí bên trên đủ dặn nhẹ nhàng thở ra vị t ê u mìm hắn là hiểu rõ đối phương mặc dù năng lực cũng không t h lắm nhưng ở bước chân di động phương diện đủ dặn cảm thấy h ắ n khả năng hơi thắng đối phương một bậc. tranh tài bắt đầu uy thiếu mang b a n h quan lựa t r à n g tại còn không có khoảng cách ba phân tuyến quá gần thời điểm trực tiếp ném cái cự ly xa ba phân bóng rổ xuyên lưới mà qua hiện tại lôi đình thật sự là phương pháp gì đều muốn thử một chút cùng lúc đó mi ami h ị t bên này cũng không dám xem thưởng nếu quả thật làm cho đối phương ống kính thắng lời nói bọn hắn thật đúng là cảm thấy rất thật mất mặt khó đạo lôi đình đội là bên trên mùa giải memphis league sao t r u n g tiến còn có thể đánh tốt như vậy theo chu dương nhảy ném không có s o đủ dặn nhặt được một cái bảng bóng rổ tại chu dương nhanh chóng tới gần s a đỗ thiếu cảm thấy mình mười điểm cơ chí đưa bóng chuyền ra ngoài mặc dù mùa giải lần thứ nhất chạm mặt nhưng cảm giác chu dương hiện tại ở gần hắn hắn đều có chút sợ hãi uy tứ chu dương tại trên sàn thi đấu tốc độ di chuyển thực tế để người nhìn không thấu không tính là liên minh bên trong nhanh nhất nhưng hắn đ ấ u trường tiết tấu và hôm nay trong trận đấu đủ dặn đều cảm giác mỗi lần gặp được lòng bàn tay đều m u ố n x u ấ t mồ hôi cố ly d ò n g tiếp nhận bóng r ồ i hậu chuyện cầu đến nhận việc điểm về tuyến cờ dở tiệp kia bên trong uy ít cầm đến hắn c h u y ể n bóng lập tức kích địa c h u y ể n bóng cho sapo cái sau trực tiếp nhảy lên ba phân giống ruột nhập lưới hai m hai cái này hiệp tiến công để giới y h c ba mươi n g hai động n không h có chút ể mươi c h a mi hịt sáu vừa mới vừa dạy một chút sĩ khí lôi đình đội hiện tại lại trở lại hiệp hai lúc mới bắt đầu trạng thái chỉ có đủ d à n g cùng hẹn vợ d ọ c đang tìm lấy cơ hội tranh thủ để bọn hắn cùng mi a mi hít so phân tiếp gần một chút chỉ cần phân kém không cao hơn mười phân bọn hắn liền có hy vọng tại thời khắc cuối cùng tìm tới lật bàn cơ hội chu dương hiện tại đã cho lôi đình đội bên này cầu thủ làm cho có chút bóng tối Vi thiếu hiện tại là không có thời gian cùng chu dương cùng nhau nhưng nhìn biểu hiện của hắn liền biết hắn cùng chu dương đối vị cũng chưa chắc có thể đánh thắng được đừng hướng dưới rổ hướng không có cơ hội gì bên trong hẹn vợ d ọ c nhìn cỗ lì dòng dẫn bóng trở ra lập tức hô câu câu nói này hay là rất sáng suốt đủ g i ả tại hai đội hỗn loại bên trong cầm tới bóng dẫn y ế n hai phân giống ruột nhập lưới hiệp hai đánh đến bây giờ cho lôi đình đội một cái ảo giác bọn hắn tựa hồ có thể một mực như thế cùng mi a mi hít lãnh đạm đánh xuống dạng này trạng thái đối bọn hắn có lợi mà tại mi a mi hít xem ra liền tương đối gấp bởi vì so phân rằng co lời nói lôi đình đội liền có thể tùy thời cùng mi a mi hít liều sau đó tìm cơ hội phản siêu bọn hắn cũng thắng được tranh tài mì ba phân không có sau ho nhìn cầm tới bảng bóng rổ chu dương bên ngoài bên cạnh tiếp nhận bóng rổ sau bị sạp bổ, cổ cỗ lì rồng cùng đủ d ạ n ba người ba bọc b ọ n hắn nhìn chu dương động tác kế tiếp chương 380, lục s á t phong bạo gia ủy có đoạn thời gian không có nghiêm túc như vậy qua chi này đội bóng không thể coi thường hắn hiện tại là đ ô n g bộ tất cả đội bóng trước mặt uy hiếp lớn nhất truyền thông bên trên cũng đưa tin nói hiện tại đ ô n g bộ đội bóng bên này chỉ sợ cuối cùng vẫn là b ộ tần s ẽ t tít đội tiến vào trận chung kết đi cái khác đội bóng mặc dù tại trên sàn thi đấu rất để người nhìn tốt nhưng cùng bọn hắn so ra hay là quá n o n chút hiện tại duy nhất có thể cùng b ộ tần s ẽ t tít chống lại là thuộc cờ lệ vệ l ẹ n cả và liệt còn lại đội bóng cơ bản đều là phá hôi năm đó để toạc tít sở tỏn nay bọn hắn tranh đoạt đồng bộ quán quân tràng diện hiện tại đã không gặp được. ở trong trận đấu bọn hắn căn bản đánh không ra thực lực như vậy ngược lại là chica go bùn cùng miami hịch cũng làm cho truyền thông cảm thấy là đông bộ trừ b ổ tần s ẽ t i t cùng c ờ lệ vệ lẹn c ả vạ l ủ hệt bên ngoài tương đối tia chấp địa phương chica go bùn từ d ơ sở chống đỡ hắn các đội h ư u cũng không yếu cái này quý sau thi đấu hẳn là không có vấn đề gì mà miami hịch không cần phải nói liên minh đỉnh cấp tiền phong t ạ i kia bên trong đâu một trăm linh chín tám mươi năm cùng chu dương dự liệu đồng d ạ n g đến nửa hiệp sau đủ dạn cùng h ẹ n bở rộng hai người thể năng trượt rất lợi hại mà đội bóng vốn là cùng mi ami hít tại chiến lược bên trên không cùng đẳng cấp cho nên không tới hiệp bốn đâu liền tiến vào đến r ắ c rưởi thời gian bên trong đi cờ d ở tiệc ba phân bốn bảng bóng rổ năm kiến tạo đủ d à n hai mươi phân sáu bảng bóng rổ hai cắt bóng ba kiến tạo cỗ ly r ò n g sáu phân một bảng bóng rổ hai kiến tạo mạch vợ dộc mười bảy phân ba bảng bóng rổ năm kiến tạo sapo chín phân ba kiến tạo toàn đội đều tại tương đối không khí ngột ngạt bên trong kết thúc tranh tài mặc dù đủ d à n cùng y thiếu hai người đã rất l i ề u nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản mi ami hít mãnh liệt tiến công mi ami hít bên này o nhịn mười phân mười hai bảng bóng b mỹ m ư ờ phân 7 bảng bóng rổ năm kiến tạo chu dương 33 phân 10 bảng bóng rổ 11 kiến tạo và 29 phân 2 bảng bóng rổ 4 cắt bóng cúc 7 phân 2 bảng bóng rổ 3 kiến tạo lôi đỉnh đội trải qua trận này cũng coi như biết hiện tại miami hiệp chiến lược đối phương căn bản không có cùng bọn hắn đánh như thế nào liền oanh ra 109 phân bởi vì bị a d ly y nguyên không có ở trạng thái cho nên tiến công phải phân sự tỉnh chu dương đã làm nhiều lần sáng nay bắt đầu bị a d ly liền cảm giác trạng thái của mình rất không giống tại lúc huấn luyện mọi người cũng phát hiện bị át ly hồn tựa hồ trở về ở phía trước một đoạn thời gian tên này cầu thủ tựa hồ kinh lịch một đoạn đê mê kỳ trong khoảng thời gian này bên trong bị a t l i kinh lịch tương đối thống khổ tâm bên trong quá trình hắn nghĩ tương đối nhiều chính là tự thân các hạng kỹ thuật năng lực kỳ thật còn lâu mới có được mạnh như vậy hắn có thể theo dựa vào chính mình nhanh chóng tiến công cho mình một trận đấu cầm tới cái cũng không tệ lắm số liệu nhưng ở đánh đơn bảng bóng rổ phòng thủ cùng với đồng đội phối hợp c h u y ể n bóng phương diện hắn vẫn tương đối nhược điểm cái này nên làm cái gì trong vấn đề này suy tư một đoạn thời gian cho tới hôm nay bị át lì trên giường nghĩ đến muốn không thử một chút làm ra đền bù đi tại tiến công cơ sở đi lên luyện tập khác kỹ năng đi khả năng này sẽ ảnh hưởng đến tranh tài bên trên một chút tiết tấu nhưng xác thực chuyện ắt phải làm thông thường thi đấu bên trong trình độ kịch liệt bên trên không có mạnh như vậy nhưng quý sau thi đấu đâu lúc này bị át l ý bởi vì chu dương mội mội vận hành đã trở thành một tên có chút danh tiếng tân tinh hắn chẳng lẽ muốn đến quý sau thi đấu lúc bắt đầu đột nhiên xuất hiện đê mê trạng thái sao còn có chính là giờ ý cái này mùa giải càng là coi trọng hắn một vị năm nhất sinh trên vai hắn áp lực liền càng đại có thể lấy tân tú vòng thứ nhất thứ nhì thuận vị được tuyển chọn liền đã rất không tệ hơn nữa còn có thể cùng no nhìn họa cùng mới nổi đến chu dương cùng một chỗ kề vai chiến đấu liền càng là vận khí thượng dai trạng thái bình thường đi tới liên minh người mới muốn tại đội bóng bên trong đánh hai ba năm mới có hơi khởi sắc hãy tại cái này mùa giải không bao lâu liền có thể tại trong đội cầm tới không sai số liệu cái này một loạt chuyện tốt bày ở trên người hắn hơn nữa còn cùng người đại diện hợp đồng cầm không ít tiền quảng cáo bị ác lì không nghĩ tại một cái mùa giải về sau mất đi đây hết thảy tốt vào hôm nay hắn nghĩ thông suốt có lẽ giới mùa giải biểu hiện của hắn sẽ có chút lư thậm chí cái này mùa giải liền xảy ra vấn đề nhưng hắn muốn bao nhiêu bỏ chút thời gian đem một vài kỹ thuật nhược điểm tận khả năng đi bổ sung không t ệ lắm bị a t l i hôm nay ném rổ ta nhìn ngươi rất chuẩn át nhìn lúc này c ư ờ i hì hì đi qua cùng hắn nói đến ta làm i a mi h ị t khắc một đem lưới dao bị a t l i trạng thái trở về không tám năm trạng nguyên là dốc sở thứ hai chính là hắn tại năng lực phương diện yếu không được chúng ta đội bóng thật đúng là cần ngươi dạng này đồng đội đâu tiểu nhị lúc này ó n h n đã tại phải chia lên chẳng phải so đo hắn chủ yếu chính là đoạt bảng bóng rổ cùng dưới rổ phòng thủ tại mi á mi h ị t bên trong những cái kia hậu vệ trừ họa cơ bản đều tương đối ngược lại là hiện tại mi a mi hít phong vị tuyến bên trên đám cầu thủ phát huy cũng không tệ l i ê n ngay cả ma di o đến số ba vị bên trên nhìn hắn chơi bóng cũng so ở phía sau vệ bên trên muốn tốt không thể nghi ngờ bị adli hiện tại là c h u dương thứ nhất dự bị cái này mùa giải bị adli cũng đánh mấy trận xuất ra đầu tiên nhưng hắn tại truyền thông lộ ra ánh sáng độ phương diện là không có dấu sở vĩ, mọi ổ bọn hắn nhiều truyền thông bên trên sớm phát hiện bị adli chỉ có năng lực tiến công không sai phương diện khác có khi hắn lộ ra rất vụ về lười dao ân cái từ này dùng tốt một chút trong trận đấu nên giải quyết dứt khoát thức tiến công dùng hiệu suất cao tiến công đi phá tan phòng tuyến của đối phương gần nhất còn có cái gì mới ý nghĩ sao g dạ ý lúc này ngay tại cách đó không xa hắn nhìn hôm nay bị adli khởi sắc không sai trực tiếp đi tới cao hứng đối với hắn nói ta cảm thấy mình tại t r u y ề n bóng bên trên một mực làm không thật là tốt còn có bảng bóng rổ bị adli nhìn thấy huấn luyện viên t r ư ở n g tới không dám nói còn có rất nhiều hắn đều làm không được sợ dây ý sinh khí nếu như bị adli nói trừ n h ả y ném phương diện khác đều làm chẳng ra sao cả huấn luyện viên trường nghe xong phải đã như vậy ngươi cái này mùa giải ngồi băng ghế đi thỏa bị át lì vốn mùa giải tan hát chuyền bóng không phải ngươi am hiểu bảng bóng rổ là ho n h ì n mìm bọn hắn chủ yếu phụ trách nhưng ngươi một chút cũng không có phương diện này năng lực cũng không được chu dương chu dương tới ngươi gọi ta chu dương lúc này mồ hôi đã đem hắn cổ áo thâm ướp bị át lì gần nhất huấn luyện bên trong các ngươi nhiều cùng hắn giảng giải một chút chuyền bóng cùng bảng bóng rổ tâm đắc ngạch ta xem một chút có thời gian tổ chức dưới trong đội đ ấ u đối kháng để bị át lì đánh tổ chức tiên phong cùng tiền phong cái này hai nhân vật thật h ả năng đem ngươi cái này hai hạng kỹ năng để cao đi lên không cần quá nhiều có nhất định năng lực thế là được ra y lúc này cười vô vô rồi y bạ vai sau rời đi huấn luyện quán bị a d ly toàn thân lắc một cái hắn ngay lúc đó ý nghĩ đầu tiên thật nghĩ bổ nhào vào huấn luyện viên trên thân khóc lớn một trận ta vừa tiến vào liên minh thời điểm nếu như có thể được đến thiền sư đối xử như vậy liền tốt có thể bên trên mùa giải ta chính là chủ lực cầu thủ nữa nha chu dương làm bộ hễ ẩm nói đến thôi đi ngay lúc đó lót sang e ơ lết lạ cờ nhân tài đông đúc cái kia đến p h ế ngươi ha ha cũng là bị a d ly ngươi ném rổ huấn luyện kết thúc đến lúc đó ta đi tìm ngươi đi chuyền bóng cái này mỗi trận tranh tài chúng ta luyện một hạng là được ta đi tìm ngươi đi bị át ly cảm giác mình b coi như về sau không thể trở thành minh tinh cầu thủ hắn dù ý hẳn là cũng có thể trở thành một vị liên minh đỉnh cấp độ công nhân phong vị đi tờ giờ bờ bắc vườn hoa sân dận động đối phương hiện tại chiến lược có thể nói là rất cao trận đấu này mọi người hết sức đi đánh đương nhiên thắng trận tốt nhất từ huấn luyện viên trưởng dù ý trong giọng nói đám cầu thủ cũng biết trận đấu này trên cơ bản muốn bàn giao bộ tần xếp tịt đội hiện tại vừa mới cầm xuống một ư ơ i một tháng liên tiếp danh tiếng đang định tay trong của bọn họ phòng thủ có thể nói tiếp cận tường đồng vách sắt mà bảng bóng rổ phương diện cũng rất liều vô luận là hậu vệ nhóm ba phân mưa hay là phong vị bên trên tiến công đều m ư ơ i điểm hưu mánh Chi n à y đội bóng tiến công khiến người ta cảm thấy mạnh đến mức đều có chút q u á phân cỡ lệ vệ l ẹ n cả v ạ l u h ệ t bên kia cầu thủ nhìn xem phía trước bộ tần set tranh tài thu hình lại liền sẽ cảm thấy lòng một mực nếu như quý sau thi đấu bọn hắn chiếu vào trình độ như vậy đi đánh trước mắt xếp tại đông bộ thứ nhất cỡ lệ vệ l ẹ n cả v ạ l u h ệ t thật đúng là chưa chắc là bọn hắn đối thủ đối phương hậu vệ còn rất trẻ cái k i a gọi do ấn đ ầ u người trẻ tuổi h ò a n g ư ờ i muốn bao n h i ê u chú ý một chút hắn t r u y ề n bóng năng lực rất giỏi nhưng nếu như đem hắn phòng ở bộ tần set tại cả trận đấu trôi chạy độ bên trên lại nhận nhất định ảnh hưởng hy vọng cũng có thể lập tức ảnh hưởng đến sự tiến công của bọn họ. phong vị tuyến bên trên chứ họ nhìn các ngươi những n à y cầu thủ không muốn cùng đối phương quá liều không biết vì cái gì nhưng chủ xoáy nói như vậy song mi ami hít cầu thủ đều nghĩ tại đối phương sân nhà cầm trận tiếp theo tranh tài đến cho huấn luyện viên trưởng xem bọn hắn cũng không phải dễ chơi đi tới trên sàn thi đấu làm nóng người mi ami hít đám cầu thủ phát hiện có không ít ánh mắt ngay tại nóng rực nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn bộ tần sẽ tích bên kia đám cầu thủ tựa hồ cùng một đám như sói tại kia bên trong chăm chú nhìn chằm con mồi của một nhóm bị át lì hít sâu sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác không đi nghị đối phương cầu thủ tại kia bên trong chuyến tâm làm nóng người trong thời gian này để đám f a n hâm mộ cảm thấy hiện trường đột nhiên yên tĩnh rất nhiều không bao lâu tranh tài bắt đầu tờ kín dẫn đầu lấy được banh hậu chuyện cầu đến dây ạ lần kia bên trong cái sau trực tiếp đứng dậy cao cao nhảy lên ba phân giống ruột trung đích đoán chừng lúc này lôi đình đội nhìn thấy dây ạ lần ba phân tâm sẽ đau một chút bọn hắn tốt nhất xạ thủ bây giờ tại b ộ tờn sẽ tịt đội đâu bên trên trận đấu mi a mi hít vừa mới đánh so phân thắng được đối phương họ cầm cầu đến trước trận hắn ba phân không có sau gạ nẹt cầm tới một cái bảng bóng rổ hậu chuyện cầu đến g i n đậu kia bên trong hôm nay đối phương xuất ra đầu tiên cầu thủ theo th gió đổ dây hạ lần miami h ị t đầu này theo thứ tự là o n n h ì n chu dương biadri hòa cùng cờ dĩ còn không có cùng hòa đuổi theo bóng rổ lần nữa đi tới dây hạ lần cái này bên trong cái sau tại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu tình huống dưới lần nữa tại giống nhau vị trí n h ả y ném ba phân đánh tấm trung đích hiện trường lúc này fans hâm mộ bóng đá bắt đầu a quất lên lúc này bộ tần sẽ tịch tiến có thể công lui có thể thủ năng lực để bọn hắn tại trên sàn thi đấu trở nên linh hoạt rất nhiều ghanet là loại kia có thể phòng có thể đánh cầu thủ mà p ở sở cùng dây hạ lần có thể bên ngoài bên cạnh lập tức cung cấp hỏa lực ủng hộ một khi bọn hắn đánh lên chi này đội bóng tại tiến công bên trên là m ộ mươi điểm kinh khủng do đầu các loại soát kiến tạo đội bóng sơ ý một chút liền khởi động bà phân mưa kỹ năng tợ k n vật lộn phòng thủ gà n ẹ t nội tuyến mạnh ăn tại chu dương bên trên rổ bị gạ n ẹ t phong cái về sau bóng rổ đi tới dây ạ lần cái này bên trong ba phân còn có thể tiến vào lúc này không ít người tâm bên trong nghĩ như vậy đến vẫn là giống nhau phương hướng hắn hay là tại kia bên trong n é m sao đang lúc mi a mi hít hai tên cầu thủ quá khứ phòng hắn thời điểm bóng rổ lập tức chuyển rời đến tỷ ở sở cái này bên trong đối mặt với vòng rổ tỷ ở sở trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích chín không ống kính nhắm ngay giữa ý huấn luyện viên không có phản ứng gì gia ý lúc này nghĩ gai ngưng nữa nhưng vẫn là không có làm ra động tác như vậy hắn a n tính nhìn xem hiện trường tranh tài cục diện như vậy đoán chừng hắn đã dự liệu được đối phương phòng thủ hiện tại làm rất không tệ chu dương tại hai lần muốn truyền cầu nhưng đều không có tìm được cơ hội tốt o n h n bị g ã nẹt cùng tợ k í n bao bọc tùy thời chuẩn bị cắt bóng chu dương nhìn dạng này trực tiếp bên trên rổ bị âm t ì ở sở trực tiếp tại không chúng quay n h u được b ó ngay rổ nện vào n h lúc này bị át l c trực tiếp tại ba phân tuyến bên cạnh này lên bóng rổ xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cùng sau giống ruột n h ậ d giọt miami thịt băng ghế tịch kia bên trong lập tức náo nhịp lên miami t h i t hiện tại vẫn có thể phải phân bọn hắn những n à y xem so tài băng ghế tịch cầu thủ cảm thấy nếu như đối phương lại đến nhớ ba phân lợi nói đoán chừng g i ấ y lập tức liền muốn gọi tạm dừng g ra ý nhìn thời gian sau đó rất nhỏ gật đầu bị a d lì t i ể u tử này không nhìn lầm hắn tối thiểu tại tiến công bên trên còn là rất không tệ bị a d lì xương bên trong lộ ra một loại kiệt ngạo bất tuần cảm giác tại trên sàn thi đấu có khi hắn cũng không thế nào nghe huấn luyện viên an bài thích đột nhiên thả bản thân thức tiến công hiện tại miami hình đang cần loại này tiến công dục vọng mánh liệt cầu thủ cho nên bị át lì không thế nào nghe chủ xoái an bài phương diện này bị yếu hóa có chu dương dạng này loại hình cầu thủ tại ra ý nối bị át lì còn nhiều mấy phân hảo cảm d â y ạ lần tại khắc một bên ba phân nhạy ném rổ cầu x o á t hai vòng lại ra nhưng gã nẹt kịp thời đ ổ i tới bổ trừ thành công chu dương hôm nay cảm nhận được một loại không nhỏ áp lực là tại tranh tài vừa mới khai hỏa thời điểm thể nghiệm đến loại áp lực này đến từ đối phương đội bóng khả năng lấy gã nẹt cầm đầu cho hắn thực hiện liên minh hiện tại bên trong gã nẹt phòng thủ hắn chu dương nên tính là rất không tệ cầu thủ một trong đi k â v i n tại mìn nẹ sổ tạ tìm bờ ý họ vẹt thời điểm liền có thể không sai phòng thủ hắn hôm nay bộ tần sẽ tít rất có tính nhắm vào tại h ọ a còn không bạo phát thời điểm trọng điểm c h ầ m c h ầ m phòng đối tượng rơi xuống chu dương cùng o n i ì n trên thân chu dương hiện tại cũng biết nên làm như thế nào bị a t l i trước trận tiếp nhận chu dương chuyền bóng sau hiện trường fans hâm mộ bóng đá đều một n g ộ n g đây là tình huống như thế nào đối mặt với vỉ ở sở phòng thủ bị a t l i trực tiếp lên nhanh dự định qua rơi đối phương thời điểm người cuối cùng là quá khứ chu dương tại s a u lưng nhìn thấy bóng rổ bị vỉ ở sở đoạn sau đó đột nhiên tiến lên cầm lấy bóng rổ xoay người một cái qua rơi hắn sau ném ném thành công động tác quá nhanh bổ tần sẽ thịt bên này căn bản không có kịp phản ứng hiệp này liền kết thúc xem ra bây giờ tại trận đội hình vẫn có thể cùng g i a ý nhìn thấy cái này bên trong quay người chạy băng ghế tịch kia đi vào trong trở về tốt nhất tiền kỳ đừng có quá nhiều biến động trận đấu này mặc dù thắng được khả năng tới không lớn nhưng nếu như có thể thắng tự nhiên là chuyện tốt ý sau thi đấu trước đó mi ami h e a t có thể bảo trì lại đ ô n g bộ bài danh phía trên liền có thể tự nhiên là xếp hạng càng đến gần trước càng tốt nếu như xếp hạng tại thứ sáu tám tên ở giữa muốn đi lên liền không dễ dàng lúc này bóng rổ đi tới g i ó n đầu cái này bên trong và chờ đợi người trẻ tuổi này đến bị a c lì cùng chu dương tiêu bên trong cũng sớm làm tốt hiệp phòng tâm lý chuẩn bị chương ba trăm tám mươi mốt mi ami hit ít nhân tố mặc dù bây giờ khoảng cách quý sau thi đấu đã không xa mặc dù bọn hắn tâm bên trong biết b ộ tần sẽ t ị c đội rất có thể sẽ là bọn hắn đánh vào trận chung kết trước đó lớn nhất c h ư n g ạ i nhưng bây giờ mi a mi h ị t bên này tựa hồ còn không có chuẩn bị sẵn sàng ngay cả chu dương nhìn xem đội hình như vậy đều cảm giác xác thực bọn hắn có tiến vào trận chung kết cũng cầm tới tổng quán quân điều kiện chỉnh thể đội hình rất tốt chỉnh thể phối hợp cũng không có vừa tổ kiến tam cự đầu lúc cứng rắn như vậy bóng rổ lấy một đạo xinh đẹp quỹ tích chạy gà nẹt phương hướng chuyển đi tốc độ vậy mà trước một bước qua rơi chu dương h nhìn trực tiếp dựa vào bản năng phản ứng lao ra hai chi đại thủ mở ra tiếp nhận bóng rổ sau lập tức dùng sức đưa bóng đập tới trên mặt đất dây ạ lần cùng trẻ tuổi g i ấn độ hai người liếc nhau một cái sau lập tức trở về chạy chu dương cầm tới s ắ c chuyền bóng sau trực tiếp lên nhanh muốn ném rổ nhưng ở trong quá trình này bị dây ạ lần trực tiếp tại không trung cho ông xuống hiện tại bộ tần s ẽ t tịt đội là xác định vững chắc không để chu dương nhiều đến phân tại bên kia nhìn xem những này cũng gật gật đầu tối thiểu lần này bộ tần set t đáp trú áp đúng mi á mi h i chu dương đúng là cái nhân vật khó đối phó nhưng cũng không phải không phòng được hiện tại có gạ nẹt dạng này cầu thủ ở đây chu dương cùng phong vị ngôi sao bóng đá liền sẽ không quá dễ dàng đội bóng nâng lên khí chúng ta để lại ngươi liền xong dây ạ lần lúc này nhìn xem chu dương nói đến ngươi muốn để lại ta chu dương sau khi nghe được lập tức ngẩng đầu đối dây ạ lần nói đến phạt bóng đi chúng ta không bằng ném ba phân luôn có có thể bảo vệ tốt ngươi biện pháp dây ạ lần sau khi nói xong liền chạy gạ nẹt phương hướng đi qua xem ra vô ý cùng chu dương nói nhiều một câu như hai phạt bên trong một chu dương rất nhỏ thở dài tại vốn mùa giải gặp nhau lần nữa sau bộ tầng s t i đã nghiên cứu mi a mi hít thời gian tương đối dài miami h ạ n g nặng điểm hỏa lực tại họa cùng chu dương cái này bên trong cái khác cầu thủ có khi cũng có không tệ phát huy bị át lì gần nhất đê mê trạng thái đánh không ra không đủ gây sợ tại phòng thủ bưng lên o n nhìn cùng chu dương làm không tệ tổ chức phương diện chu dương cùng đội bóng cờ rít làm không tệ nói cách khác làm sao đi nghĩ nơi này đều có chu dương tại tham dự lấy tại miami hít hiện tại hắn còn không phải phải phân tối cao cái kia nhưng lại à hắn t Miami lại hạng bên trong nhưng lại có tương đối lớn uy hiếp đội bóng càng nghiên cứu càng cảm thấy lang vương nói rất đúng trước tiên k e v i n đưa ra trọng điểm chằm chằm phòng chu dương thời điểm mọi người mặc dù trên miệng đáp ứng nhưng ở trong trận đấu hay là không có quá nghiêm túc kết quả bên trên trận đấu bị mi a mi hít trực tiếp đánh bại b ố t a n sẽ tích tốc độ thật nhanh tạm tỉ ở sở kết quả cầu sau không bao lâu bị adli trực tiếp bị hắn qua rơi sau đó trực tiếp ba phân trung đích còn không có cùng hỏa đến trước trận đâu liền xuất hiện một lần sai lầm gà nẹt kết quả do ấn độ truyền bóng sau lần nữa truyền bóng đến dây ạ lần kia bên trong hắn nhìn chu dương sau đi thẳng đến trước trận nhảy lên ba phân giống ruột nhập lưới vừa mới biểu hiện của các người không thế nào tốt thế mà để mi a mi hít phải sáu phân mặc dù chủ x o á y nói như vậy nhưng bộ tần sắp tít bên này đ á m cầu thủ thế mà đều không có lộ ra vẻ kinh ngạc bọn hắn cảm thấy chủ x o á y nói rất đúng đối phương phải sáu phân đều để bọn hắn cảm giác phòng không tốt t r ọ n g điểm chăm chăm phòng chu dương còn có họ nhìn hòa để hắn vùng ra đi ném trận đấu này bộ tần sắp tít bên này là hạng an tâm bọn hắn thế tất yếu tại mình sân nhà p h á tan mi a mi hít chu dương cùng bị á li hạ trang mìm ma gì ô tới các người liền vùng lòng đi đánh nếu như luôn luôn cùng đối phương cứng ngắc lấy tới chưa chắc sẽ đưa đến tốt hiệu quả chúng ta tại hiệp ba lại đi tìm cơ hội đi miami hít cử động như vậy để bộ tần s ẻ o tịt bên này có chút không nghĩ tới chu dương xuống dưới rồi đây là không nhìn thẳng bọn hắn bộ tần xẻo tịt sao bộ tần bên này cầu thủ lúc này trở nên càng phẫn nộ họa dẫn bóng đến trước trận tại qua rơi g i ò n đầu cùng dây ạ lần sau bị tì ở sợ cùng gạ nẹt ngăn trở họ nhìn tiếp qua hắn cao ném c h u y ể n bóng sau cùng gạ nẹt ngăn trở họa nhìn tại phạt rổ tuyến bên cạnh thần kỳ hai phạt đều chúng dò đầu cầm cầu hơn p â n nửa trận bị h ọ trực tiếp gây mất nhưng bộ tần setit bắt đầu phản truy thời địa bạo đã đến trước trận ba phân tuyến bên cạnh quay đầu nhìn bọn hắn sau trực tiếp n h ả y ném ba phân trung đích sau đó đi ở sở đến trước trận tại ma di o phòng thủ dưới ba phân trung đích thủ tiết lúc kết thúc hiện trường fans hâm mộ bóng đá bầu không khí mười điểm nhiệt liệt miami hít bên này đã cảm thấy không có gì có thể có thể t h ắ n g cầu ba mươi lăm hai mươi b ố tại họa cùng h ọ nhìn chống đỡ dưới hiệp một tranh tài mới không tới mức quá khó nhìn bên trên trận đấu bọn hắn cũng nhìn bộ tần setit hiện tại chính là muốn giống ra sân miami hít đối lôi đình lúc như thế tại hiệp hai phá tan nóng đội miami hít hiện tại đã không có lực hoàn thụ gì đi dây hạ lần ra sân sau đối gà nẹt nói đến nhìn chu dương đi lên chỉ cần có chu dương tại chúng ta sẽ rất khó thắng bọn hắn chu dương có lợi hại như vậy sao phía trước mấy cái mùa giải mặc dù hắn có cầm tới tổng quán quân c h ế c nhẫn nhưng đó là hắn chỗ đội bóng lợi hại dây hạ lần lúc này có chút khinh thường nói đến 96 m ộ t đời cầu thủ bên trong dây hạ lần cảm thấy liên minh hiện tại bên trong s á t thực như o n ì n nói như vậy mọi người chơi bóng đều quá mềm dựa vào ném rổ cùng ném ba phân liền có thể thắng được tranh tài mặc dù hắn ba phân cũng không tệ nhưng phương diện phòng thủ cũng không sợ bất luận cái gì cầu thủ nhìn chu dương cũng không có rất mạnh bộ dáng dạng này cầu thủ hiện tại thế mà cũng có thể cầm tới đơn năm hơn mười triệu đô la tiền lương hắn những năm này có lẽ tại tây bộ trận chung kết cùng trận chung kết bên trên kinh nghiệm muốn so chúng ta nhiều k â vin nói đến đây bên trong sau dây hạ lần đột nhiên trở mặc hạ kia đông quyết bên trên ta liền kiến thức một chút vị này châu á phong vị cầu thủ đi nếu như bọn hắn có thể tới một bước kia hiện tại trên sàn thi đấu ta đã cảm thấy riêng minh rất lợi hại thậm chí ta cảm thấy hắn hiện tại muốn so hỏi mạnh nhưng những vị trí khác bên trên châu á cầu thủ tại năng lực phương diện liền không có mạnh như vậy thì như thì như dịch kiến liên trong lúc nói chuyện cờ zip mazio cùng chu dương riêng phần mình đều ném mở cầu nhưng đều không có tiến vào lần này gạ ned cầm tới bảng bóng rổ dây hạ l ẩ n tiếp nhận bóng rổ sau đến trước trận tại chu dương cùng mazio bao bọc dưới ba phân trúng đích ba mươi tám hai mươi b ố v hoa lần này ba phân không có do nô n h ậ t được bảng bóng rổ sau lập tức liền xông ra ngoài tại miami h ị t truy đuổi bên trong bóng rổ đi tới gà nẹt cái này bên trong cái sau trực tiếp mang ngược lại mìm cùng bị a d lì sau một tay bạo trừ hai phân nhập trướng sau đó đối phen hâm mộ bóng đá ngựa mặt lên trời thất tài ống k í n h cho đến hai vị huấn luyện viên d i ớ i sắc mặt không tốt đ u lát huấn luyện viên đắc ý nhìn xem tranh tài 40, 24. tranh tài đánh tới cái này trong cơ bản bên trên cả trận đấu thế cục cơ bản đã định ra đến để sân nhà f a n bóng đá có chút ra ngoài ý định chính là d i ớ i cũng không có muốn tạm dừng đi họa thay đổi tới hiện tại đội hình như vậy hai tên năm nhất sinh cộng thêm chu dương đội hình dạng này đánh xuống thật được không đu lát nhìn thấy mi a mi hít cũng có thảm như vậy thời điểm đều không nhịn được muốn cái tạm dừng làm cho đối phương thở một ngụm nhưng đối phương đã kiên trì đánh xuống hắn cuối cùng cũng n h ị n xuống không có muốn tạm dừng đối phương tiến công quá m á n h liệt ma di o lúc này l a u khoe miệng đối chu dương nói đến cho đến bây giờ hắn người đại diện nội bội còn không có cùng ma di o đ à m hợp đồng sự t ì n h cùng mùa giải sơ khác biệt chính là hiện tại lâm đạt mỗi ngày đều muốn đích thân thấy mấy tên cầu thủ tự nhiên cũng không có thời gian tới khảo sát ma di o đối với ma di ô nghĩ muốn gia nhập lâm đạt còn là ở mức độ rất lớn cho chu dương mặt núi bởi vì mặc dù mùa giải sơ tên này cầu thủ tiềm lực không nhỏ nhưng đến bây giờ đến xem chi tiết của hắn cũng không thể cùng truyền thông bên trên đối với hắn ban đầu đánh giá tương đối xưng ta cái này bên trong bị c h ầ m c h ầ m chết như vậy hiện tại chúng ta điểm tấn công chỉ có thể trên người các ngươi tìm đừng sợ đối phương đánh không được liền đem các ngươi bổ nhào hoặc đụng bay mà thôi chu dương hời hợt nói như vậy lấy mà bên cạnh hắn các đội hưu đều trầm mặc đem cầu cho ta ta đến cùng gà nẹt cùng tợ k ì n chống lại lúc này mỉm đột nhiên đối chu dương nói đến lần thứ nhất hoặc lần thứ hai tiếp vào bóng rổ cầu thủ tận lực không tiến công nếu như xuất hiện cơ hội khắc tính chu dương dẫn bóng nhanh hơn nửa tràng thời điểm đối bọn hắn nói đến mọi người cái hiểu cái không nghe đêm nay tranh tài chu dương cảm nhận được chưa từng có áp lực lớn trước mắt bọn hắn mi a mi hít tại toàn liên minh bên trong đến xem đã coi như là rất mạnh đội bóng nhưng bọn hắn tựa hồ vẫn là không có gặp được càng đối thủ lợi hại mà trước tiên ở vừa mới trước đây không lâu xếp hạng đông bộ thứ chín chi ca go bùn còn tùy tiện thắng bọn hắn nữa nha hiện tại là bộ tần xẻo thị đội san antonio sở tơ tại quý sau thi đấu quét ngang đối thủ vẫn tương đối nhẹ nhõm trừ phi bọn hắn gặp lợi hại đội bóng dựa theo tình thế trước mắt có lẽ đông bộ bộ tần s ẽ t i t cùng tây bộ san antonio sở tơ đều là mi ami hit cần cuối cùng m à đúng bị a t li n h ả y ném bị gà nẹt ra trực tiếp tới nhớ máu mũ mìm nhặt được bóng rổ hậu chuyện cho chu dương bị a t li tại giống nhau vị trí tiếp nhận bóng rổ sau ba phân trung đích hiện tại mi ami hit ngắn hạn phải phân là b ổ không lên trước mắt đại lộ động tỉ ở s ở nhanh chóng hướng về đến trước trận tại chu dương kêu bên trong trực tiếp hất ra hắn sau n h ả y ném giống tuyến hai phân trung đích tại dạng này cao áp đối kháng giới mi ami hit ở đây cầu thủ bên trong cũng tìm không thấy h a nhìn cùng loạ bọn hắn bản năng đem hy vọng bỏ vào chu dương trên thân ai bảo hắn cái này mùa giải cầm nhiều như vậy tiền lương đâu đánh không tốt liền đoán ngươi đoán ngươi chu dương lúc này thái độ lập tức lạnh bộ tần sẽ tít bên này cầu thủ sau khi thấy trở nên càng thêm nghiêm túc đây là chu dương muốn bắt đầu nghiêm túc đánh khúc nhà dạo mi a mi hít cầu thủ toàn thể chạy đầu này chạy tới liền xem như đến trước trận cầu thủ cũng đi theo hướng về phía trước hơi chạy một khoảng cách mìm n h ậ n bóng thật a mìm lúc này vừa mới chạy đến dưới rổ đột nhiên phát hiện chu dương cũng không có chuyền qua cầu tới mình một cái không có đứng vững ngã văng ra ngoài vừa mới ta kèm chút cười ra heo gọi ha ha nhờ có chu dương không có chuyện cho hắn bằng không À đủ dây hạ lần vừa quay đầu nhìn thấy m ỉ m bối rối sau nói ra liền phát hiện chu dương đã đem cầu ném ra đi dây hạ lần không thấy được là vừa vặn hắn đột nhiên chuyền bóng động tác đem dọn đồ bị hạt lì cùng m ỉ m đều cho lắc ngược lại bóng rổ trực tiếp giống rột nhập lưới m ỉ m kỹ xảo của ngươi lại đề cao vị sư nhìn thấy những này rất là vui mừng chu dương lúc này c ũ n g vừa mới chạy tới m ỉ m nói đến ta là thật ném đi lao sư mìm có chút lung tùng nói hắn không nghĩ tới vừa mới chu dương là lắp bộ tần thịt đội cầu thủ đâu đối phương cầu thủ cái dạng gì không biết hắn trước bị lắc ra ngoài. có thể lấy thật loạn giả vui mừng chu dương sau khi nói xong liền trở về phòng thủ mìm thế nào cảm giác chu dương nói là lạ tựa như là dĩ giả loạn chân tốt phạt ghanet nhìn nhớ phân khí phân kém co lại nhỏ đến mười hai phân phân kém hiện tại bổ tần s ạ thịt bên này đám cầu thủ đã không có như vậy buông lỏng bọn hắn biết mi a mi h ị t bên này tựa hồ cũng không có bởi vì hai vị trọng tướng hạ tràng mà xuất hiện chiến lược trượt nghiêm trọng tình huống dây hạ lần l ầ này n bà phân ghen sát đợt nhìn tay mắt lanh lệ đoạt kế tiếp bảng bóng rổ mìm cùng đối phương tranh đoạt bên trong lại k h n một lần bóng rổ đi t ớ i ở sở cái này bên trong cái sau trực tiếp n h ả y ném ba phân trung đích 45, 30. chu dương cảm thấy hôm nay muốn cùng đối phương đem so phân san bằng lời nói mình không thể xuất thủ quá nhiều lần thắng được tranh tài cơ bản khả năng không lớn đang cầu thủ quả nhiên ra sân thời g i a n phải có thể thắng hy vọng lớn bao nhiêu hiện tại thất vọng liền lớn bấy nhiêu bóng rổ đi tới bị át l ụ cái này bên trong đối mặt với tỷ ở sở tượng trưng phòng thủ đột nhiên một cái động tác giả đem đối phương lắc mở một chút sau lần nữa điều chỉnh sau đó xuất thủ ba phân nhập trướng tỷ ở sở một bộ không hiệu thấu dáng vẻ nhìn xem mình đồng đội bộ dáng có chút b u ồ n c ư ờ i như thế biểu lộ giống như đang nói vừa mới xảy ra chuyện gì ở phía trước trong nghiên cứu bộ tần sẽ t ị t đầu này thế nhưng là trực tiếp đem bị ạt lỉ cho bài trừ bên ngoài tên này cầu thủ hôm nay tựa hồ biểu hiện cũng không tệ lắm đã phải chín phân mà bây giờ là hiệp hai cùng bộ tần bên kia đồng dạng chu dương cũng đang quan sát bị ạt lì từ trường cấp ba chơi bóng rổ cho tới bây giờ chu dương biết một trận đấu không thể chỉ là dựa vào một hai tên cầu thủ nhưng nếu như các đội hữu quá không góp sức cũng không có c á c nào hiện tại liền bị hắn phát hiện một tên không sai cầu thủ bị ạ lỉ là như thế cầu thủ để hắn ném mở lời nói tại phe tấn công mặt là rất sắc bén giải ý làm như vậy cũng rất rõ ràng nếu như bọn hắn có thể chịu đựng lời nói mi ami hit sẽ còn đánh một trận mà nếu như hiệp hai liền sập bàn lời nói mi ami hit cũng không có gì muốn tiếp tục cùng đối phương l i ề u ý tứ vứt bỏ một trận đấu cũng không có gì mi ami hit hiện tại có vốn liếng này lại không tốt đông bộ trước sáu thứ tự hay là cơ bản không có vấn đề ghanet u a y thân đánh đơn bị adli né tránh hắn phòng thủ lại không né tránh chu dương lại nói ngươi không h ả o h ả o phòng tỉ ở sở chạy tới nơi này làm gì bóng rổ bị chu dương quay nhỡ được mìm lập tức hướng một bước cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến cờ zit kia bên trong ma dio tiếp nhận c h u y ể n bóng sau lập tức nhảy ném phải phân 45, 36. phân kém lập tức co lại nhỏ đến còn kém chín phân đ u t lát có chút khẩn trương đi về phía trước một bước nhỏ sau đó lập tức lại thu hồi động tác trước kia ta tại lạ cờ thời điểm c h u dương vẫn là chúng ta đội bóng bên trong ít nhân tố đâu người biết tại một chi đội bóng bên trong cố nhiên có chủ lực trọng yếu có đoàn đội phối hợp trọng yếu nhưng nếu có thể ở quý sau thi đấu bên trong xuất hiện một cái hoặc mấy cái ít nhân tố cầu thủ lời nói vậy liền không thể tốt hơn cái này ta tin ngay lúc đó chu dương xác thực cùng phổ thông dự bị cầu thủ không giống ta lính giáo q u a hiện tại chu dương khỏi phải ngươi tới làm tên kia dự bị ngươi là hiện tại đội bóng chủ lực cầu thủ g ậ y truyền tay lời nói liền giao cho bị a t l i đi dưới ý lúc này ở trước mặt bọn họ cách đó không xa vị trí đứng xem so tài nghe tới bọn hắn lúc nói chuyện nghĩ như vậy chương ba trăm tám mươi hai lo sang giờ lết đại chiến cái kia năm nhất sinh rất lợi hại nha cổ bệ lúc này từ bên cạnh trên cái băng dài ngồi dậy bắt đầu nghiêm túc nhìn lên tranh tài h ắ người n đại diện rất có ý tứ chứ gã s ồ n lúc này ở có chút cũ cũ trên màn hình lớn chính nhìn xem tranh tài cũng không quay đầu lại đối cổ bệ nói đến lúc này ở bộ tần sẽ thịt sân nhà mi a mi h ị t đang cùng bộ tần sẽ thịt đội kịch chiến say sưa đâu ai lễ ổng cổ bệ không thèm để ý hỏi một câu lâm đạt chu dương m u ộ i m u ộ i cái gì ta nhớ được hắn vừa tới nở bờ a thời điểm m u ộ i m u ộ i còn rất tiểu nha ta gặp qua mấy lần cổ bệ đột nhiên từ màu đen trên cái băng dài bắn lên đối y nguyên cũng không quay đầu lại gã x u n nói đến chính là nàng đi người tổng muốn lớn lên nha người à n hiện tại là nghiệp nội có chút danh tại nội tiếng n là g có đại i d ệ nói đâu. Mặc dù cùng lệ ông dạng này, đại Mặc cùng căn c dù dạng ông này bản không lệ lao cách nào so, Nhưng hàng năm thu nhập nào năm so. đ ố với tiểu nàng dạng này cầm ô không nương đến nói đã rất khách quan. Về sau không chừng còn muốn dạng lớn gì đã chiêu cái rất khách c sau Về u đâu. thủ Người nói c ầ qua bị át ly ngay tại lúc này lâm đạt công ty trừ mìm chu dương bên ngoài vị thứ ba rất có sức ảnh hưởng hợp đồng cầu thủ còn á i này ta c tiếp không ít thượng vàng hạ cám quảng cáo cái gì cổ bệ lúc này y nguyên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi không có lý do hắn không biết việc này a người bên trên twitter hiện tại lục xoát ít ít ít quản lý công ty bình thường người đều không thế nào bên trên twitter sao gã sốn lúc này ở q u ầ n bên trong móc ra một hát sắc có được kim loại cảm nhận điện thoại màn hình tại c h ạ m vào lập tức phát sáng lên khi tìm tới cái kia quan phương twitter sau có chút khinh bỉ nhìn cô bệ hiện tại los h a n g e r l i ế t l à c ờ bên trong chỉ có gã sốn có thể cùng cổ bệ bình khởi bình toạn ồ đồn bởi vì cùng cổ bệ quan hệ rất không tệ cho nên bình thường cũng không có gì m à sát nhưng ồ đồn không nói nhiều mà lại trên sàn thi đấu rất cho lực cho nên cổ bệ đối với hắn hay là không có gì có thể bắt bẻ a a a thật đúng là lâm đạt hiện tại cũng đã lớn như vậy rồi đột nhiên nhìn một chút thật là có chút nhận không ra xinh đẹp rất nhiều thành thục rất nhiều đừng nói nàng xuyên trang phục nghề nghiệp còn rất đẹp bình thường cổ bệ trầm mê huấn luyện không cách nào tự kiềm chế đối với ngoại giới tin tức hắn tự nhiên lưu ý không nhiều giống những tin tức này tại hắn mắt bên trong đều chỉ là chút đường v i ề n tiểu tân nghe mà thôi căn bản dẫn không d ậ y nổi hắn đầy đủ chú ý cổ bệ ngơi ư loại ý nghĩ này rất nguy hiểm a lâm đạt thế nhưng là chu dương muộn ra hỏa này hiện theo ý ta hắn cơ bắt độ dậy lại tăng thêm một chút g à sốt lúc nói chuyện thanh em dần dần nhỏ xuống màn hình bên trong chu dương trực tiếp qua rơi thì ở sở sau lợi dụng m ỉ m ngăn t r ở gạ nẹt khe hở hai tay bạo trừ cầm phân trong quá trình này chân phải của hắn đạp đến cỡ kìm một mình bên trên lập tức hai đội bắt đầu xô đẩy ta đối mội mội của hắn cũng không có hứng thú gì nhưng người phát hiện không có hai người cũng không giống a lâm đạt tựa như là hôn huyết mà chu dương là châu á gương mặt hả c ô bệ ngẩng đầu một cái nhìn thấy trực tiếp truyền hình bên trong hai đội phát sinh xung đột gạ sốt cũng không nghe thấy vừa mới hắn nói nội dung nếu như là khác cầu thủ đoán chừng cỗ bệ lúc này đã nổ dám không nghe ta nói trang di gà n ẹ t căn ngăn thời điểm rất rõ ràng dùng sức hơi lớn chu dương bị gà nẹt kéo một cái trực tiếp cho kéo bay ra ngoài bốn mét nhiều chu dương ném tới trên sàn nhà còn trượt ra ngoài gần xa hai mét cái này một ống kính đem gà x u ố n g cùng cổ bệ trực tiếp nhìn phun chu dương hiện tại vô màn ảnh kỹ năng đã lợi hại như vậy sao trong tay nhìn chu dương tựa hồ càng rất tác động lúc này làm ra quyết định đem gà n ẹ t khu trục ra sân do nộ tại cùng ma di o cờ rít phát sinh cãi vã sau lập tức độc thủ cờ rít cùng tại kêu bên trong cùng trọng tài lý luận dầy các một lần kỹ thuật phạm uy trẻ tuổi do nộ lập tức cũng rời sân tựa hồ chu dương đến đó chi đ cái tiêu chi đội bóng tại một cái mùa giải bên trong liền có thể phát ra không nhỏ quang mang cổ bệ lúc này nhìn xem đã lắng lại tràng diện hơi xúc động nói đến có lẽ là trùng hợp đâu lớn gạ xôn lúc này đáp lại đến trùng hợp ta cùng đại mập mạc o nhìn cầm tới tam liên quan thời điểm không ai nói là trùng hợp nhưng chúng ta chính là làm được ngươi nói là chu dương thực lực bản thân liền rất mạnh gạ xôn nhìn màn ảnh cùng đường này cuối cùng đợi đến cổ bệ đóng sập cửa mà ra thanh â m p h ò n g bên trong một chút yên tĩnh rất nhiều chỉ có gạ xôn tiếng hít thở của mình cùng lớn màn hình tv bên trong tranh tài t h a nhâm Ta n g thời thời mặc dù do ấn độ cùng gà nẹn bị phạt ra ngoài nhưng tranh tài cuối cùng một tiết ý nguyên không có, có gì khó tin mà bởi vì lần kia xung đột bộ tần sẽ tịch tiến công trở nên càng thêm húm mãnh bởi vì hai đội đến phía sau mùi thuốc súng đều rất đủ cho nên hiện t r ư ờ n g nhân viên công tác là tại tâm tình khẩn trương nhìn xuống s o n g tranh tài lúc đầu đã có thể tương đối ổn định thắng được tranh tài bộ tần set t ị c đối mi a mi hít y nguyên không đông tha đây cũng là vì cái gì chu dương muốn khởi động hollywood v u a màn ảnh kỹ năng nguyên nhân la n v ư ơ n g cũng bị chu dương tại bên cạnh mình đột nhiên bay ra ngoài cho làm chân tay luôn c uống mặc dù hắn là có chút dùng sức nhưng cũng không đến nỗi n g ư ờ i bay ra xa như vậy a tờ kín mười một phân tám bảng bóng rổ hai mũ gà net mười lăm phân mười bảng bóng rổ ba mũ năm kiến tạo t h ở sở hai mươi ba phân sáu bảng bóng rổ năm kiến do nối mười h a phân 2 bảng bóng rổ 10 kiến tạo dây hạ lần 41 phân 7 bảng bóng rổ 2 kiến tạo ba tắc bóng chủ yếu phải phân điểm hôm nay chính là dây hạ lần tiếp theo là tỷ ở sơ mà cái khác cầu thủ tại có phân doanh thu tình huống dưới phòng thủ bên trên cũng làm rất không tệ trận đấu này mi a mi hít cảm giác bộ tần sẽ tịt đội cơ h ộ i là không có kẽ hở tới gần quý sau、so、thi đấu một trận chiến này cũng để bọn hắn ít nhiều có chút không được tự nhiên nếu như quý sau、so、thi đấu thật gặp bọn hắn có bao n h i ê u phần thăng thắng được dạng này đội bóng đâu o nhìn sáu phân mười hai bảng bóng rổ m ư kiến tạo bị a t lì hai m ư phân 5 bảng bóng rổ ba kiến tạo và 27 phân 6 bảng bóng rổ năm kiến tạo cúc chín phân một bảng bóng rổ hai kiến tạo bộ tần sẽ tịt đội trên cơ bản là đem c h u dương cho phòng chết rồi nhưng bọn hắn ngăn cản không được c h u dương bảng bóng rổ cùng kiến tạo mà bị a t lì là hôm nay miami hit một điểm sáng lớn tại trận đấu này bên trong vị này cao thuật vị năm nhất sinh tự a hồ cũng tuyên bố mình trở về nhưng ở cầu thủ tương đối đi lên nói miami hit vẫn là phải s o bộ tần sẽ tịt kém một chút khoảng thời gian này bọn hắn đối mặt đối thủ cùng miami hit trạng thái bản thân tự hồ cũng đối bọn hắn không quá có lợi Los Angeles lết lạc ờ hiện tại y nguyên ở và có chút mâu thuẫn trạng thái bên trong bọn hắn hiện tại đã không có thời gian đi quản mi a m i hít vốn mùa giải có thể phát triển tới trình độ nào là cờ dưới mắt cần gấp nhất vẫn là tại tây bộ đội bóng bên trong cầm tới tiến vào trận chung kết tư cách khi chu dương o n h i n cùng mỉm ba người trở lại sở tạm tân sân d ậ n động thời điểm rất nhiều hồi ức lập tức hiện lên đã từng Los Angeles lết lạc ờ viên hiện tại đã sớm không tại Los Angeles chơi bóng ta ấn tượng bên trong Los Angeles lết lạc ờ phối hợp hiện tại không có bổ tần set tịt đội tốt chỗ lấy các ngươi có thể trong này nghĩ biện pháp cùng bên trên trận đấu không sai biệt lắm tiến công nhưng chúng ta cơ hội vẫn phải có. giải ủy hôm nay đã rất buông lỏng hắn đối mặt với dạng này đội bóng cũng không có gì suy nghĩ nhiều thắng thua cũng không đáng kể l ạ cờ chi này đội bóng hiện tại phối hợp bên trên không mạnh nhưng đám cầu thủ chiến lược cá nhân rất khủng bố gần nhất truyền thông bên trên xuất hiện một cái để los a n g e l e s lạ cờ rất phấn chấn tin tức đó chính là thiền sư tại cái trước mùa giải biến mất sau tại trước mấy ngày lần thứ nhất lộ diện tại truyền thông bên trên thiền sư đầu tiên nói ra mình đối los a n g e l e s lạ cờ hỏng bét biểu hiện một chút cái nhìn g i á sơn huấn luyện viên vừa xuất hiện lập tức bụt liền liên hệ với hắn như hắn sờ liệu khoảng thời gian này chẳng những thiền sư nghỉ ngơi không sai hắn cũng nghĩ rõ ràng mấy năm tiếp theo muốn làm gì đó chính là lại làm huấn luyện viên hai ba năm tranh tài sau trực tiếp chạy đội bóng tầng quản lý đi điểm này hắn cũng không e rẻ đó chính là hắn sẽ đi antony đi đội bóng nhận lời mời hôm nay losang e ơ lết lạc cờ bên này ra sân từ đầu cầu thủ là gasol o d ồ n a l i s a cổ bệ h o a n tân mi a mi h ị c bên này theo thứ tự là O n i ì n c h u dương b i a t l i họa c u n g cũ mịm ở đây dưới an tĩnh nhìn xem tranh tài O n i ì n dẫn đầu tiếp nhận bóng rổ sau thấy cổ bệ lập tức chạy c h u dương đi qua sau chuyền bóng đến họa kia bên trong đối mặt với á lì xạ cùng đoạn tần đoạn thong g i n g qua rơi bọn hắn sau ném ném cầm phân lúc này họa cảm giác xác thực giống chủ xoáy nói như vậy đối phương phòng thủ là lòng lèo cộ bệ cầm cầu đến trước trận tại họa cùng bị át lì phòng thủ dưới bà phân trung đích hiện tại lo s a n g e l e s l à c ờ đối mặt tương đối nhiều q u ẫ n cảnh chính là bọn hắn có lúc mặc dù phải phân nhiều nhưng cuối cùng y nguyên thắng không d ư ớ i tranh tài bởi vì tại bọn hắn cao chiến lược tình huống dưới y nguyên không thể có hiệu ngăn cản đối phương đội bóng phải phân chu dương trước trận cầm tới bóng rổ cộ bệ chạy về phía trước hai bước sau hay là ngược lại nếu như hắn một mực đi theo ch lúc này bị a d lì tiếp vào chu dương t r u y ề n bóng sau ba phân trung đích ma di o hiện tại có chút lo lắng nhìn xem hiện trường tranh tài bởi vì lúc trước lâm đạt cho hắn gọi qua điện thoại nói trận đấu này biểu hiện của hắn đem trực tiếp ảnh hưởng hắn có thể hay không hợp đồng bởi vì việc này cũng kéo đến thời gian đầy đủ dài cho nên lâm đạt dự định hiện tại liền đem việc này đứng yên xuống tới bảo vệ tốt mình cầu thủ cộ bệ có chút tức giận đối a d lì s a c quát lúc này hiện trường phan bóng đá tiếng kinh hô hấp dẫn song phương đám cầu thủ lực chú ý trên màn hình lớn h i ề n sư rõ ràng lão một chút khuôn mặt chính mỉm cười với gọi chu dương nhìn xem trên màn hình lớn thiền sư giác sơn khuôn mặt phản p h ấ t h ô m qua hắn còn tại lo sang dơ lết l ạ cờ chơi bóng đâu cùng lá cờ đám cầu thủ huấn luyện chung cùng một chỗ tiếp nhận thiền sư các loại kỳ quái phương thức huấn luyện h ó n ì n cùng cỗ bệ cãi lộn cùng đến cuối cùng bọn hắn cùng một chỗ cầm xuống tổng q u ả n quân hết thể hết thể đều rõ mồn một trước mắt lại cúi đầu xuống nhìn thấy h ó n ì n mặc trên người mi a mi hạnh phục còn có trên người mình đều cảm thấy có chút khó tin khoảng thời gian này giác sơn một điểm nở bờ a tin tức cũng không nhìn khi hắn bắt đầu đi ra ngoài cũng bắt đầu nhìn một chút nở bờ a tin tức lúc mới phát hiện, hiện tại liên minh d e n v e r nủ gây hắn cảm thấy cũng không tệ kêu bên trong hiện tại có antony h cùng n i ệ u l u ô n có lẽ nhận lời mời sau khi thành công còn có thể cho đội bóng đưa tới một chút có tiềm lực cầu thủ cũng khó nói nhưng hắn hiện tại chính là muốn trở lại đến huấn luyện viên thân phận đi lại làm chút gì càng nghĩ hay là los angeles lạ cờ tương đối phù hợp tại một tiến sĩ kinh doanh g i ớ i đội bóng đạt được t r ư ớ c memphis d i z z e r li s chủ lực dogasol muốn về f i s h e r đem bị nụm lại làm trở về trước mắt los angeles lạ cờ ý nguyên rất cường đại nhưng thiền sư cảm giác đến bọn hắn tại trên sàn thi đấu đánh thật không xứng với bọn hắn dạng này cầu thủ đội hình quá lỏng lẻo lúc đầu thiền sư trở về là chuyện tốt nhưng chu dương lại cao hứng không nổi huấn luyện viên huyền thoại sở dĩ nói hắn là huấn luyện viên huyền thoại cũng là bởi vì dạng này huấn luyện viên tại làm huấn luyện viên đội bóng thời điểm tựa hồ có loại ma lực thần kỳ hắn có thể làm cho đội bóng tại rất nhiều trận đấu bên trong truyền bại thành thắng mà thiền sư chính là có được năng lực như vậy huấn luyện viên một trong hắn trở về thế tất sẽ làm cho cả liên minh thông thường thi đấu tại có lạc cờ tranh tài lúc trở nên càng thêm thực liệt và lần nữa xung kích lo xăng giơ lết lạc cờ nội tuyến đối mặt với cỗ bệ cùng đoạn tần bao bọc quả thực là n g a ra sau nhảy ném cầm tới hai lúc này l ọ s a n g dơ lết lá cờ hiện tại huấn luyện viên trưởng đã bắt đầu muốn muốn tạm dừng thiền sư nhìn xem lúc này là cờ tại l ắ t đầu bờ dân vừa mới nhìn thấy màn hình lớn sau cũng có chút áp lực thiền sư nếu như muốn trở về mình tốt nhất tình huống khả năng chính là cho hắn làm trợ lý huấn luyện viên khả năng hạ cái mùa giải bờ dân muốn cân nhắc về cờ lệ v ề lẹn l ọ s a n g dơ lết lá cờ bên này hắn cảm thấy làm việc áp lực hay là rất lớn đầu tiên mỗi ngày muốn đối mặt rất nhiều tin tức phóng viên điểm này liền rất nhức đầu đội bóng cầu thủ cũng không lớn tốt ở chung trẻ tuổi cầu thủ nói bất động lao cầu thủ lại không dám gây vợ dân mỗi lần ở trong trận đấu chắc chắn sẽ có loại trong khe hẹp cầu sinh tồn ảo giác không giống g i á c sơn làm huấn luyện viên lạ cờ lúc như thế tranh tài chiến thuật cho các ngươi nhìn trên sàn thi đấu tự do phát huy đi thôi thiền sư sẽ không có thể lặp lại lặp lại lại một lần nữa đi nói một việc nếu như ta nói ngươi không đi làm hoặc làm không được lại hoặc không có năng lực gì vậy ngươi liền hạ đến chỉ đơn giản như vậy trừ phi năm đó cổ bệ o nhìn còn lại cái khác cầu thủ đều sẽ biết đội bóng bên trong ai là lão đại cho nên giắt sơn làm huấn luyện viên lạ cờ thời điểm làm khó chỉ có phổ thông lạ cờ cầu thủ sẽ không là cố bệ o n h n cùng hắn giắt sơn c ậ bệ lúc này tiểu tính tình đi lên tại họa kêu bên trong hai người dây dưa trong chốc lát sau đột nhiên n h ả y ném bà phân trúng đích không thể không nói có khi họa cũng cảm thấy c ậ bệ liền cùng nạp tiền người chơi cùng người chơi bình thường khác nhau như hắn tỷ lệ chính xác chính là muốn so người cao ngươi cảm thấy nhiệm vụ không thể hoàn thành hắn cổ bệ chính là có thể ở trước mặt ngươi hoàn thành ngươi muốn cùng ta đọ sức còn quán non antony non jem cũng còn trẻ c ậ bệ trực tiếp khiêu khích thức đối họa lắc đầu nói đến tranh tài kết thúc thấy đi họa hôm nay không muốn cùng hắn lẫn nhau phun tiếp bóng đi tới tay hắn bên trong sau c ậ bệ trực tiếp đối với hắn tiến hành tử vong chiến n h u hiện trường mở vờ v ờ thanh â m dần lên Và vừa không chú ý bị cổ bệ g ã y mất sau đó cổ bệ quay đầu nhìn đoạn trực tiếp cao cao nhảy lên chuẩn bị ném rổ thời điểm đột nhiên từ trên sàn nhà thoát ra tới một người ảnh chu dương ta trời ạ hắn hiện tại cơ bắp cùng tốc độ thiền sư thấy cảnh này lệnh giờ điểm từ khán đài trên chỗ ngồi đứng lên lúc đầu nếu như vừa rồi lưu ý thêm một chút né tránh chu dương vẫn có thể làm được nhưng vừa mới cổ bệ lực chú ý toàn tập bên trong đến đoạn trên người bóng rổ bị nghiêm trọng q u y nhiều sau nện g i mà ra chu dương tại sau khi hạ xuống giống g i m lò so như lại nhảy lên tiếp lên bóng đếnh đọa tia bên trong chương á c n ba ê trăm o tám mươi ba kinh khủng cổ bệ cộ bệ gân xanh nổi lên lúc này nhìn xem nét mặt của hắn lập tức đã sắp qua đi đánh mình đồng đội thiền sư tại trong tính phòng ở giữa vị trí thấy cảnh này sau cũng có chút bi thương loạt thăng dơ lết lạ cờ đám cầu thủ từ trước đến nay đều là không tốt đi chỉ huy bọn hắn tại cái này khu vực đám cầu thủ lòng dạ cũng rất cao cho dù là hai trận đánh chẳng ra sao cả cầu thủ cũng là như thế Chứ rất biên giới cầu thủ lò x a n g r lết lạ cờ mỗi một vị cầu thủ trên cơ bản đều có ảo tưởng qua tại lạ cờ thành danh hiện tại ô đồn cùng gạ s ồ n đến về sau lập tức chẳng phải thành minh tinh đối lại sao nhìn nhìn lại giống vụ da x ị n á lì xa dạng này cầu thủ trên người bọn họ tựa hồ cũng dần dần xuất hiện một chút quan điểm ở trong trận đấu tất cả mọi người là hy vọng có thể lấy thêm số liệu hiện tại trừ lò x a n g r lết lạ cờ mấy vị này đánh tốt là thuộc b ì n ù n nhất nổi tiếng sự xuất hiện của hắn cơ hồ có thể để ô đồn yên tâm đi đánh số ba vị mà khỏi phải quá đi lo lắng bảng b giống n g ư ơ i đang đánh cầu n g ư ơ i đồng đội ở một bên chỉ là như vậy nhìn xem cái này nguyên nhân có rất nhiều chiến thuật không thích đáng đám cầu thủ chất lượng quá thấp phản ứng không kịp nhìn đối phương đánh đẹp mắt ốc cũng không bài trừ bọn hắn cố ý không giúp đồng đội mình khả năng này cái này bên trong cũng có chủ xoáy dung túng hoặc coi nhẹ một chút nhân tố tạo thành nguyên nhân qua nhanh năm giây là cỡ cái khác đám cầu thủ mới phản ứng được à cộ vệ giống như sinh khí nhưng ngay tại ạ lụy xa kịp phản ứng thời điểm chu dương đã ở bên cạnh hắn quá khứ nhanh ba giây cùng ổ đồn cùng nhau một chút hậu truyện cầu cho họ n h ì n cái sau trực tiếp q u y người bạo trừ cầm p â n Los Angeles l e t l a c ờ hiện tại thế yếu đã bại lộ rất rõ ràng bọn hắn cùng bộ tần s e t t đội trên lệch kỳ thật vẫn là có đối phương hiện tại tối thiểu có thể tại cầu thủ phối hợp cái này bên trong hào hào cùng Los Angeles l e t l a c ờ so chiêu một chút tới gần quý sau thi đấu khoảng thời gian này các tri đội bóng cảm thấy vốn mùa giải tổng quán quân có lẽ sẽ chỉ ở bộ tần s e t t cùng san Antonio sở e t r cái này hai tri cầu trong đội ra bộ tần s e t t phối hợp tốt nhưng cùng san Antonio sở e t r so sánh hiện tại còn là tiểu vu gặp đại vu cảm giác san Antonio sở tơ có thể dựa vào phối hợp xinh xinh x i mở một đầu lỗ hổng để ngươi dần dần ở trong trận đấu mất đi sức sống lúc này cỗ bệ lần nữa cảm nhận được cảm giác bất lực tại trên sàn thi đấu từ đầu đến cuối bọn hắn tựa như là ba người đang đánh cầu đồng dạng mặc dù có khi hoàn tân cùng á lụy xạ dạng này cầu thủ cũng có thể đánh không tệ nhưng mấu chốt là á lụy xạ tên này cầu thủ biểu hiện chập trùng lớn a nhất định là trận ác chiến tranh tài bắt đầu l à cờ bên này liền tao nộ các loại xấu hổ cỗ bệ lần này t r u y ề n bóng đến đồng đội ô đồn k i a bên trong luôn luôn một mình hắn đánh trận đấu này ăn táo d ư ợ c hoàn ô đồn mang bành qua nửa chàng sau muốn tại chàng sau muốn tại chàng sau muốn tại chàng sau sau đó chu dương lập tức cầm tới bóng rổ sau chạy ra ngoài cổ bệ theo sát phía sau chuẩn bị cãi hắn đúng lúc này bị adli đã đuổi theo tại khoảng cách cổ bệ rất xa vị trí tiếp nhận chu dương c h u y ể n bóng sau ba phân trúng đích gạ xôn mặc dù cũng tận lực t r u y nhưng cuối cùng vẫn là kém hai bước bị adli tốc độ vẫn là có thể cổ bệ nhìn thấy cái kia ba phân tiến vào về sau hai tay chống nạnh nhìn xem phía sau hắn đám kia các đội hưu không có mấy giây sau bờ dân muốn tạm dừng 12, 6. Miami tạm hịch đang nghe huấn luyện viên sơ bộ an bài sau mình trực tiếp trở lại băng ghế tịch kia bên trong đội bóng hiện tại đồng đội thật sự là một chút cũng theo không kịp tiết tấu a cả đám đều cùng đại minh tinh tại trên sàn thi đấu chậm rãi bọn hắn coi là đây là thi đấu biểu diễn sao đối phương hiện tại tiết tấu tốt tiến công hiệu suất rất cao f i s h e r một hồi ra sân hoàn tần tổ chức tranh tài mọi người tiến công tận lực đều đều một chút y theo hiện tại bờ dân l o g ì đã cổ bệ cùng mọi người tiết tấu rất không giống vậy liền đem cổ bệ tạm thời trước thay đổi đi cổ bệ hạ chàng sau là cờ bên này cầu thủ nhẹ n h ó n nhiều h o n tần mang băng qua nửa chàng phi sơ miami thịt một đại uy hiếp bị bọn hắn huấn luyện viên trưởng cho trực tiếp bỏ đi chu dương đến trước trận đã từng năng lực cao hơn hắn ồ đồn hiện tại hai người chiến lược đã tương xứng cổ bệ n gây ra như phóng nhìn xem trận đấu này hắn là rất sinh khí nhưng một thân chiến đấu dục vọng bây giờ còn chưa xuống dưới đâu cứ như vậy cho đổi lại đối mặt với ồ đồn cái này trước kia chỉ có thể cho hắn làm dự bị cầu thủ chu dương không tốn nhiều kỉnh trực tiếp dùng cổ bệ động t á c liền kết thúc hắn lúc này ở los angeles l à c ở sân nhà rõ ràng đã nhìn ra miami thịt đã chiếm cứ tranh tài chủ động gà sốt cứng rắn bị miami thịt cầu thủ ép ra ngoài cộng bệ lúc này ngồi ở đây hạ thủ đều có chút lạnh tâm cũng không có tranh tài vừa mới bắt đầu nhiệt độ lót xăng dơ lết lạc cờ hiện tại cái dạng này hắn hiện tại hẳn là nghĩ là quý sau thi đấu vòng thứ nhất kết thúc sau đi chỗ nào chơi mới là mazio Tới giờ ý lúc ngay à y đi đến n b ă ghế k i b ê tại tối hôm ắ n nói. phương tiên Đối đầu là l qua lâm đạt công ty quan phương twitter còn phơi ra một ô tiếp một cái quảng cáo hợp đồng một ba 0 0 ă m đô la quảng cáo hợp đồng ma dio tính toán mọi ổ tiếp cái thứ nhất quảng cáo liền kiếm hơn một triệu đô la mà mình bây giờ lập tức liền muốn bị loại ngay cả nba đều muốn không có đánh nghĩ đến nơi này ma dio cảm thấy là nên biểu hiện tốt một chút một chút hắn hiện tại yêu cầu không nhiều cho hắn một phần tháng một năm năm không ngàn đô la quảng cáo hợp đồng mình liền đã đắc ý ta sớm nói với ngươi một tiếng nếu như hiệp hai ngươi muốn theo lúc đổi ta số dưới hiện tại ngươi tìm người khác đi cổ bệ tại chủ xoáy bờ r ă n trước mặt không cao hưng nói đến sắc mặt băng lãnh hiệp hai không đổi ngươi số dưới còn chỉ vào ngươi bên trên phân đ âu thật sự là ta tốt tính cứu ngươi cổ bệ cúi đầu mấy giây sau hơi dùng sức chút gật đầu có chút hởn rỗi như đi tới trên sàn thi đấu phét hâm mộ bóng đá nhìn thấy cổ bệ lần nữa trở về lập tức buộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô hiệp hai trở về los angeles lạc ờ cầu thủ đội hình là bị n ù m hồ đồn hoan t ẩ n cổ bệ phạm mạ gà sộn bị thay đổi đi cổ bệ không biết bờ dân để làm cái gì vốn mùa giải ngay từ đầu bờ dân thông qua tầng quản lý ý tứ cũng biết mình có lẽ không có bao lâu thời gian làm huấn luyện viên cho nên tại cho los angeles l ạ cờ bố trí nhiệm vụ thời điểm cũng không có khách khí như vậy hắn thấy Los Angeles lết lạc ờ đầu này cầu thủ rất khó quản một chút cũng không giống cờ lệ vệ lẹn cờ lệ vệ lẹn cả và l ì h ệ t đầu kia tốt như vậy an bài nhiệm vụ cả đám đều cùng minh tinh vừa mới bắt đầu bờ răng còn cảm thấy đã mình là vừa tới cái này bên trong cũng nên hiểu nhau một cái đi nhưng hắn phát phát hiện mình là lý giải bọn hắn nhưng lạc ờ đám cầu thủ tựa hồ đối với hắn vị này tân giáo luyện không có cảm tình gì mình mang Los Angeles lết lạc ờ quý sau thi đấu liền bị đào thải đội bóng cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng ngăn cách cũng dần dần làm sâu sắc bị n ủ n cũng còn có thể đánh mi ami h ị c đầu này đội hình biến thành mịm bi họa cùng ma di o đừng nói mặc dù mi a mi hít cái này mùa giải tương đối tấp nập để hai vị trẻ tuổi ra sân nhưng sức chiến đấu của bọn họ còn được bi a t li thỉnh thoảng sẽ trở thành hiện tại truyền thông bên trên tiêu điểm tranh tài bắt đầu sau cộ bệ mặt lạnh lấy đi tới trước trận đội bóng hiện tại không cho mình phối phí s ở gà s ộ t cũng cho thay đổi đi vậy hắn liền cùng ổ đồn còn có bị n ù m thi đấu đi còn lại cầu thủ các ngươi không nghĩ đến phần không muốn tốt tốt thi đấu liền ở một bên nhìn xem đi cộ bệ có loại hoàng kim cùng hai vị bạch ngân mang hai thanh đồng thi đấu cảm giác đối mặt với họa chu dương cùng ma di ô ba bọc cổ bệ y nguyên phong rong nhảy ném hai phân giống ruột nhọc r i lúc đầu mấy cái này mùa giải cổ bệ không có chuyện gì có thân mình có thể hào hào thi đấu làm sao bọn hắn đội bóng hiện tại có tốt cầu thủ lại đánh không ra muốn thành tích đâu mỗi lần nghĩ đến cái này bên trong cổ bệ đều sẽ rất không thoải mái nếu như c h u dương tại đội bóng ô đô lập tức chạy tới phòng thủ bị ạt ly hắn bây giờ tại trên sàn thi đấu không thể không thừa nhận c h u dương chiến lược cá nhân đã cao hơn rất nhiều đến rồi người lại trẻ tuổi lại có thể đánh thực tế là vị hiếm có nhân tài miami hiện tại phân phối cùng l o sang dơ lết lạ cờ đã rất tương tự trung tâm p h o n g o n h ì n hạ tràng sau có m ỉ m thay thế phong vị tuyến bên trên cũng có bị ạt ly dạng này ít nhân tố ma dio nhìn trước mắt cổ bệ liền hai chân như nút ra không đi hai bước đ â u trong tay bóng rổ liền không có cổ bệ tại miami hít đuổi theo dưới mình quay người ba trăm sáu mươi độ ném rổ cầm phân câu chuyện cho họ hoặc chu dương không muốn cho ma dio g i ra y tại đấu trường bên cạnh có chút gấp tranh tài như thế đánh rất dễ dàng liền bị đối thủ p h ả n siêu chu dương cầm qua bóng rổ phía trước trận đối mặt với h o à n tần phòng thủ nhẹ nhõm qua rơi sau vọn tới dưới rổ khi hắn bên trên rổ thời điểm bị nùm lao ra ngạnh xinh, xinh cho hắn một cái mũ lớn Bí n ở trong trận đấu ngươi làm sao có thể quá đi trách tội thanh đồng đồng đội đâu mà lại họa chiến lược cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể phòng có tru dương đội bóng ở trong trận đấu phối hợp của bọn hắn liền sẽ rất không tệ chỉ bất quá bây giờ chu dương là lấy đội bóng chủ lực thân phận cùng h o ạ cường cường liên hợp đi c ộ b ệ cầm cầu hơn phân nửa trận lần nữa đối mặt với mi a mi hít đối ba người bao bọc ý nguyên thong rong nhảy lên ba phân d i ố n g ruột nhập lưới ba mươi hai ba mươi gia ý lúc này cũng khẩn trương lên lúc đầu coi là hôm nay muốn lấy lạ cờ tới làm sao đội banh của bọn họ có vị thời đỉnh cao cao chiến cầu thủ chúng ta xem ra muốn bao nhiêu đến mấy cái ba phân đoạn tiếp nhận bóng rổ sau đối chu dương nói đến hai người tương hỗ trông chừng tranh tài đi tới trước trận lót ă n g rơ lết lạ cờ lúc này cái khác cầu thủ trạng thái cũng có chút tăng trở lại không giống thủ tiết c phạm mạ đoạn mất bị a t lì cầu sau mazio đột nhiên đến cái phản đoạn hậu trong lúc hỗn loạn trực tiếp làm nổ n h ả y ném d ấ m tuyến hai phân nhập trướng nhìn thấy cầu tiến vào mazio mới thở phào nhẹ nhõm hắn cái này biểu hiện hẳn là bắt đầu cho mình thêm phân cùng một chút cầu thủ đồng dạng mazio tại vừa tới nba thời điểm c ũ n g ảo tưởng chính mình là mi ami hít về sau nhân tài mới n ổ i sau đó tại chi này đội bóng đánh mấy năm đến khác đội bóng làm chủ lực đi nhưng nghĩ rất tốt hiện thực lại cho hắn một kích nặng nề hắn ý nghĩ tại memphis zizzer s m o trên thân cơ bản đều thực hiện memphis bên kia tầng quản lý rất xem trọng biểu hiện h nhưng tại i D.S. c này vẫn là cuối cùng tổng quán quân hữu lực tranh đoạt người gia i y lúc này đã bắt đầu nghĩ tiếp xuống tranh tài phải đánh thế nào cộ bệ tiếp nhận bóng rổ một bộ các ngươi đều đứng sang bên cạnh tư thế miami hít cầu thủ cũng không quen lấy hắn bốn tên cầu thủ tới phòng thủ cổ bệ bị a ạ t l i có chút lúng túng chạy đến dưới rổ bảng bóng rổ đ ứ n g á đối mặt với đối phương bốn người nghiêm mật phòng thủ cổ bệ tiết tấu một chút cũng không nóng nảy tại hất r a ma di ấu cùng m ỉ m sau cổ bệ đón chu dương cùng họa quá khứ sau đó để chu dương l ĩ n h được một lần phạm quy sau đánh thành hai một lúc này cộ bệ tựa hồ rết mắt đỏ cắn chặt răng năm kéo y phục của mình không có gào thét không có vung vẫy cánh tay động tác mi a mi bên này đám cầu thủ cảm thụ được cổ bệ trên thân bừng bừng sát khí s á t thực đều cảm thấy rất rung động tại đồng đội không thế nào ra sức tình huống dưới cổ bệ tựa hồ lại biến thành một người chiến đấu hắn đem trận đấu này tiến công gọi được tay mình bên trong để người nhìn n h i ệ t huyết s ô i trào cũng làm cho người có chút đau lòng chu dương dẫn bóng hơn phân nửa trận sau tại cổ bệ cùng b o n t ầ n nghiêm mật phòng thủ dưới đột nhiên cao cao nhảy lên cao ném chuyển bóng quá khứ ở giữa sân họa dùng sức nhảy dựng lên cũng không có lấy đập banh xem ra quả cầu này không phải cho hắn mi từ dưới rổ chạy đến tiếp nhận cầu sau tư thế còn không thế nào điều chỉnh tốt liền nhảy dựng lên. Tại chế trệ không k chế h ô ba mươi chút bảy ó n ném g rổ ba mươi bốn là cờ bên này hiện tại tựa hồ chỉ có cổ bệ một người tại phải phân cái khác cầu thủ cũng dần dần mất đi tiến công hứng thú ở một bên nhìn xem cổ bệ một người đối mặt với mi a mi hít cầu thủ thi đấu mặc dù trước mắt nội tuyến còn có thể cạnh ngoài không thế nào phòng thủ Los Angeles lết lạ cờ để mi a mi hít cầu thủ giảm bớt một chút áp lực nhưng cộ bê một người tiến công hay là đưa đến nhất định c h ấ n nhiếp tác dụng một lần lại một lần dẫn bóng xung kích vòng rổ Los Angeles lết lạ cờ phải phân cũng đã đi lên mi a mi hít trừ chu dương họa cùng n g ó n nhìn bên ngoài cái khác cầu thủ đều có lẽ có hoặc vô có chút bất an cùng cảm giác sợ hãi đối phương cộ bê một người đang đánh đội bóng hiện đang tiêu hao hắn là được nhưng mấu chốt là hiện tại cộ bệ thể năng bên trên cũng rất mạnh a chương ba trăm tám mươi b ố nhưng một người đến là được lúc này cổ bệ đã cho mi a mi hệt bên này tạo thành nhất định c h ấ n n h i ế p lót thăng dơ lết i lạc cỡ cái k h á c đám cầu thủ cũng hưng phấn lên nhưng bọn hắn lấy không được cầu Bờ dân cũng không biết làm như thế nào cùng cổ bệ nói hắn ở đây bên cạnh để hoạn t ầ n nói cho cổ bệ một tiếng nói hắn không muốn lão một người dẫn bóng hoàn t ầ n cũng đi nói nhưng cổ bệ tựa hồ là vì không để bờ dân mặt mũi quá lúng túng mới nghe xong hoạn t ầ n thuật lại tại trên sàn thi đấu cổ bệ y nguyên làm theo ý mình bởi vì hắn đối với hiện tại mình đội bóng đã không có bao lớn hy vọng các đội hưu phát huy ra sức vẫn được một khi xuất hiện tình huống như vậy hắn chỉ có thể tự mình một người đánh mi ami h ị c bên này đám cầu thủ tâm tình có chút phức tạp trừ chủ lực bên ngoài còn lại cầu thủ hiện tại cũng có chút hoảng hốt cảm giác thực tế là cổ bệ tiến công quá bạo tạc sáu m năm m ư ơ hơn nửa hiệp lúc kết thúc d i ấ y ý đối với dạng này hay là cảm giác rất khó mà tưởng tượng nổi trên cơ bản hiệp hai tranh tài chỉ có cổ bệ một người tại phải phân bảy phân phân kém chỉ giảm bất đến còn kém năm phân nhưng trong thời gian này là cổ bệ một người tại đỉnh lấy đội bóng đi lên phía trước hiện trường cổ bệ fans hâm mộ bóng đá lúc này đã sôi t r o bọn hắn liền thích xem tranh tài như vậy cộ bệ can đảm anh hùng l ẻ loi một mình xâm nhập địch nhân nội bộ tiến hành hiệu suất cao công kích cuối cùng thắng được tranh tài tử kim vương triều đội bóng lấy được thắng lợi ông k í n h lúc này nhắm ngay một đôi tựa như là tình lữ người xem bọn hắn cạnh ngoài có ái tâm h u n g hai người nhìn thấy bọn hắn đã tại màn hình lớn bên trong thời điểm đều có chút xấu hổ mà tại về sau tranh tài bên trong thiền sư trên cơ bản qua một đoạn thời gian liền sẽ l ậ t đầu hắn không rõ bờ dân tại sao phải tại l ạ cờ gặp được vấn đề thời điểm trực tiếp đem cầu cho cộ bệ hắn không biết là bờ dân đã đang cố gắng để lá cờ đánh đoàn đội bóng rỗ nhưng bọn hắn không nghe à phải nói là cộ bệ không nghe à. khi lạc ờ bên này cầu thủ trở về thời điểm cầu thủ cùng đám huấn luyện viên ở giữa bao nhiêu đều có chút xấu hổ c ô bệ nếu không r ằ n g này người ba bờ dân lúc này do dự nửa ngày cuối cùng đi qua muốn cùng cổ bệ nói hai câu ta k ế tiếp theo thi đấu biết cổ bệ không có cùng bờ dân nói hết lời liền nhìn xem ánh mắt của hắn nói câu sau đó xoay người rời đi ở bên cạnh lạc ờ đám cầu thủ không nói gì bọn hắn lúc này cảm thấy vừa mới hiệp hai quả thực là mua đấu trường xem tranh tài vé vào cửa a còn đâm thắng kích người nói lo sáng dơ lết lạc ờ hôm nay có khả năng thắng sao h ò cùng các đội hữu một đạo lúc trở về đột nhiên hỏi cổ bệ có khả năng sẽ sáng tạo một chút ghi chép mà bọn hắn cũng có khả năng thắng được chúng ta cổ bệ dẫn theo hắn đồng đội tại hiệp bốn tranh tài bên trong phản siêu chúng ta cũng đem phân k è m kéo ra chu dương lời nói giống một chậu nước lạnh đem nguyên bản còn náo nhiệt đội bóng bầu không khí trực tiếp r ộ i tắt tại hành lang bên trong gia ý cùng mấy tên trợ lý huấn luyện viên liền ở phía sau đi tới bọn hắn không nói một lời có trợ lý huấn luyện viên muốn cùng gia ý nói cái gì bị lập tức ngăn lại ta hiểu rõ c ô bệ hắn có quyết tâm này oni lúc này ở trong đội ngũ ở giữa bổ sung đến các ngươi có còn hay không là chi này đội bóng cầu thủ ta nói họa nhìn chung quanh đám cầu thủ đột nhiên không có động tĩnh vừa cười vừa nói liên bởi vì chúng ta là cùng nhau ta mới nói như vậy đâu họa nhìn ngược lại là có chút nghiêm túc đáp lại họa xác ngươi muốn tại los angeles lết lạc ờ liền tốt như thế chúng ta liền dùng chặt cá mập chiến thuật đánh tới ngươi hoài nghi nhân sinh ha ha họa nói xong cũng chạy họa nhìn không có truy mấy bước liền cùng đám cầu thủ cùng đi phía trước họa không có mấy giây liền không thấy gia ý hai tay đút túi thấy cảnh này không khỏi nợ nụ cười bọn giá họa này có đều nhanh đến trung yên có đã là thời đại này nổi danh ngôi sao bóng đá nhưng bây giờ nhìn sang cảm giác đến bọn hắn còn giống là một đám hải tử như mi ami hit từ ban đầu thỉnh thoảng b ộ c phát mâu thuẫn đến bây giờ đội bóng đã rèn luyện không sai bịt lắm có thể là đối với y m ù a giải t r ư ớ c làm như vậy tương đối cảm kích bởi vì hiện tại sặc tùy thời giải nghệ cũng không có vấn đề gì tại đội bóng bên trong hắn thỉnh thoảng hài hước một đêm trên thân tương đối lớn tính tình đã thu liếm rất nhiều h n nhìn biết bây giờ không phải là mình có hay không kiên nhẫn vấn đề mà là mi ami hit cho hắn b à y biện ra đầy đủ kiên nhẫn cho nên cho dù có lúc có nhìn tâm tình không tốt hoặc là có chút không rõ ràng cho lắm thời điểm hắn đều sẽ tận lực khống chế chính mình mình tại lạ cờ thời điểm nếu như tâm tình c ũ n g tốt ha ha ai mẹ nó cũng đừng nghĩ cao hứng một c h i đội bóng nghĩ muốn cầm tới tổng quán quân hoặc là đ ô n g bộ quán quân lời nói trong đội bầu không khí hòa hợp là chủ yếu điều kiện một trong đã hơn sáu mươi tuổi thần toán tử nhìn xem một màn này tâm tình cũng vung lòng rất nhiều coi như hôm nay lo sang dơ lết lạ cờ thắng được trận đấu này hắn cũng không quan trọng chặt cá mập chiến thuật chặt cá mập gia ý miệng bên trong vô tình nhỏ giọng thầm thì lấy vừa mới bọn hắn nói chặt cá mập chiến thuật đột nhiên não hải bên trong hiện lên một cái ý niệm trong đầu năm đó los a n g e r let l ạ cờ tại thiền sư dẫn đầu dưới như mặt trời ban trưa thời điểm các tri đội bóng vì chế hành chi này chiến lược có chút qua phân đội bóng chuyên môn đối bọn hắn tiến hành nghiên cứu trong đó chặt cá mập chiến thuật cùng giót đan p h á p tắc là dùng nhiều nhất hiện tại O ọ nhìn trên tay bọn họ kia cụ bệ lời nói liền có thể trực tiếp đối với hắn dùng giót đan p h á p tắc trước kia sở dĩ khỏi phải là bởi vì los a n g e r let l ạ cờ cũng là có nhất định phối hợp vận dụng không tốt biến khéo thành vụ los a n g e r let l ạ cờ phải phân hội càng nhiều mà bây giờ đến nhìn đối phương đội bóng không khí chính là dùng g i t đan phát tắc thời điểm tốt và cùng họ nhìn tại phòng thay quần áo bên trong lại truy cuối cùng lấy họa lập tức biến mất mà kết thúc đại gia h ỏ a này thế nhưng là cùng hắn náo không d ậ y nổi nhưng cái khác dự bị cầu thủ lúc này trong lòng vẫn là giống có tảng đá như lọt t ă n g dơ liết lạc ờ tại bọn hắn mắt bên trong cũng không phải bình thường đội bóng a chi này đội bóng hiện tại cầm tới bao nhiêu cái tổng quán quân cúc rồi đối mặt với dạng này vương t r i ề u đội bóng bọn hắn thắng được khả năng tới thật không phải quá nhiều mặc dù đối phương dự bị đánh chẳng ra sao cả nhưng bộ bệ lợi hại a đội banh của bọn họ còn có vị gạ x ố đâu nếu như đối phương phối hợp đánh lên ta lại muốn tạm dừng đến lúc đó chúng ta khác có một bộ đấu pháp mà hiệp ba tranh tài chúng ta b chúng ta liền một cái nhiệm vụ thả c ô bệ chết phòng trừ c ô bệ bên ngoài bốn tên cầu thủ dạy tại đám cầu thủ đùa dỡn lúc ngủ liền đã nghĩ kỹ sau đó phải đánh như thế nào chủ yếu vẫn còn nghĩ nếu như lo sang giờ lết lạ cờ cái này một tiết phối hợp tốt bọn hắn mi ami hít khỏi phải g i ó t đan pháp tắc thời điểm phải đánh thế nào vấn đề lúc này mi ami hít cầu thủ tâm bên trong đều giấy lên hòa diễm Và nghe tới g i ó t đan pháp tắc cái này chiến thuật thời điểm cũng tương đối quen thuộc năm đó đối lo sang giờ lết lạ cờ liền dùng qua mà n h o á một cái đã nhiều năm không dùng cái này chiến thuật cái khác mi ami hít cầu thủ cũng biết bọn hắn muốn cùng cổ bệ như thế đi đánh thả c ô bệ lời nói đối phương phải phân khẳng định sẽ cao hơn mà c ô bệ tự thân xuất thủ số lần có lẽ sẽ t ă n g nhiều bởi vì không ai phòng hắn mà mi ami h ị t đầu này phải chú ý chính là sự tiến công của bọn họ hiệu suất bởi vì giót đan pháp tắc cũng không phải ai cũng có thể sử dụng tốt năm đó để t o ọ n tin sở toàn dùng cũng rất không tệ bọn hắn có không sai phải phân năng lực đồng thời phòng thủ bên trên còn phá lệ cường hãn huấn luyện viên cái này một tiết đều ai ra sân a có gạ số sao c ô bệ vừa cùng đám cầu thủ từ hành lang bên trong đi tới cứ như vậy gọn gàng dứt khoát hỏi lên có rất có thể cùng ngươi cùng một chỗ đánh xong hiệp bốn đầu bờ dân lúc này đột nhiên dục vọng cầu sinh tăng cao đối cổ bệ nói đến đối phương không lại để ý hắn đi thẳng tới trên sàn thi đấu sửa sang lại đội phục lại kiểm tra một chút hai chân giày thể thao dây dày sau đó an t ĩ n h đứng tại k i a bên trong nhìn xem mi a mi h ị t mật người g ạ sô nối với hiệp hai tranh tài cổ bệ cách làm vẫn còn có chút bất mãn nhưng hắn là một tên cầu thủ cũng không có ở trên sàn thi đấu cùng hắn cùng một chỗ tranh tài cho nên một mực cũng không tiện nói gì đối phương sẽ không dễ dàng buông lỏng cảnh giác cho nên tranh tài nghiêm túc chút bờ dân đối mặt với nó hơn bốn tên lạ cờ cầu thủ đều muốn khóc cổ bệ ngươi không đến nghe nghe chiến thuật của ta sao cổ bệ lúc này hai tay chống lạnh không nhúc nít đứng coi như thế hiện trường fans hâm mộ bóng đá y nguyên các loại hoan hô cổ bệ cái này tư thế quá tuân tú tiến h công ném rổ đẹp như họa l ạ cờ vẫn là phải ta lớn cổ bệ mới được ca có lò s a n g dơ lết lạc ờ tranh tài cơ hồ chưa từng sầu qua cửa phiếu chỉ cần có cổ bệ chỉ cần hắn có thể đi tới hiện trường v ẽ vào cửa bán được liền thật nhanh không bao lâu hiệp hai tranh tài trở về lò xăng dơ lết lạc ờ bên này đội hình là bị đùm ga sốt á lì xạ cổ bệ cùng phía sơ bí n ụ n hiện tại đảm nhiệm los angeles lết lạ cờ trong chủ lực phong nhìn qua đều không có vấn đề gì hiện tại mấu chốt là lạ cờ bên này lớn tiên phong bên trên đánh không thật là tốt hướng lớn một chút nói trừ cổ bệ còn lại cầu thủ cũng còn không thế nào phải phân đâu số ba vị bên trên để lên trạng thái tốt phân không thành tuổi trẻ a lưu xạ phải phân hậu vệ kêu bên trong để vịt s ở đi lên nhưng bờ dân cảm thấy vịt s ở hiện tại ra sân cũng chính là cái hậu vệ tổ chức đi nhưng vịt s ở còn có g ạ x ố n cùng cổ bệ quan hệ cũng không tệ cho nên hiệp ba tranh tài đối với đội hình như vậy bờ dân vẫn tương đối hài lòng mi á mi h ị c bên này theo thứ tự là o nhìn mỉm tru dương hoa mazio giống bị adli dạng này đội bóng ít nhân tố dưới ý phải chờ tới hiệp bốn tranh tài lại dùng bên trên mà ở bên trong tuyến phương diện kỳ thật dưới ý là tương đối liều l o s a n g e l e s la cờ không thể không nói cái này mùa giải bọn hắn ở bên trong tuyến phòng thủ cùng bảng bóng rổ chiến đấu phương diện làm còn l á rất không tệ một cái bị nùn xuất hiện kéo cao l o s a n g e l e s la cờ nội tuyến chỉnh thể phòng thủ trình độ mazio lời nói chủ yếu để hắn ra sân chính là phụ trợ nó hơn bốn tên mi ami hít đám cầu thủ tiến công mazio cảm thấy có thể để cho hắn ra sân là được ta cho đại lao đánh hiệp trợ ta cho các đại lao chuyền bóng đều có thể a có thể cho trực tiếp cầm chút số liệu liền ok tranh tài bắt đầu cổ bệ cầm cầu đến trước trận tại ma di ô lưu lại Và tránh đi tình huống dưới cổ bệ trực tiếp nhảy lên cự l i s a hai phần giống ruột nhập lưới dạng này một hiệp để bờ dân đột n h i ê n tâm h o à n g hốt đây là ý gì mi a mi hít đây là muốn làm gì chu dương nhanh chóng dẫn bóng đến trước trận cổ bệ nhìn chòng chọc vào chu dương chuẩn bị tại hắn bên trên rổ hoặc là tới gần hắn dẫn bóng thời điểm trực tiếp đưa bóng v ơ lấy trận đấu này cổ bệ đã tại trên sàn thi đấu đánh tới mỡ cảnh giới văng ngã mồ hôi trên người hung hăng chạy xuống lấy cổ bệ tựa hồ cũng muốn không cảm ma dio tiếp nhận bóng rổ hậu chuyện cầu cho họa bóng rổ đến họa cái này bên trong sau lập tức hấp dẫn rất nhiều cầu thủ phòng thủ o ọ n h n cùng mỉm nhìn lẫn nhau một cái sau cái trước trực tiếp và o vào mà mỉm vừa ra tiếp nhận họa c h u y ể n bóng đưa tay chính là một cái ba phân đã đánh đến bây giờ mỉm cảm thấy mình hiện tại tính là cái gì tại mấy cái mùa giải qua đi mình đã huấn luyện trở thành một tên số bốn vị cầu thủ sao nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại không phải nội tâm của hắn kỳ thật cũng không phải là không có qua g i r y ù a tỷ như một tên tiền phong lôi ra tìm tới ba phân chuyện này thật đáng tin cậy hạ i nhưng khi chu dương giáo cho hắn tại trên sàn thi đấu các loại cầm phân thời điểm băn khoăn như vậy liền sẽ giảm nhẹ một chút cổ bệ y nguyên muốn banh đến trước trận tại tùy tiện qua rơi đối phương hoa chu dương cùng mỉm sau tại h o nhìn trước mặt trực tiếp một tay bổ trừ cầm phân sau đó cổ bệ hướng mi a mi h ị t đám cầu thủ giống giận hướng hiện trường p h a n s hâm mộ bóng đá giống giận một trận thông thường thi đấu mà thôi nhưng hiển nhiên hiện tại trên sàn thi đấu nó hơn chín người trạng thái cùng cổ bệ trạng thái quá không đối xứng o nhìn lúc này một bộ n g ư ơ vui vẻ là được rồi biểu lộ nhìn xem cổ b vừa mới đến chu dương kia bên trong coi như cổ bệ có thể miễn cưỡng qua chu dương cái này bên trong hắn đến dưới rổ m ỉ m kia lại đi vào hay là rất khó khăn nhưng cổ bệ lại qua m ỉ m lại tại o nhìn bên người ném rổ cái này liền quá quỷ gì đi vợ d ă n g nghĩ xuất thân chiến thuật bản một cái không có bắt được rất xuống trên sàn nhà hắn hay là không có hiểu rõ mi a mi hít đây là nơi nào cùng chỗ nào a ma di o tốc độ rất nhanh hắn vọt tới trước trận sau trực tiếp t r u y ề n bóng cho chu dương cái sau quay người đón lạ lủy xạ trực tiếp ba phân trung đích sáu mươi bảy sáu mươi mặc dù hai đội đều tại phải phân nhưng vân kém lại tại một chút xíu kéo dài cổ bệ c bệ. c h u y ể n bóng b ợ dân có chút hoảng hắn hướng về phía trước chạy hai bước đối cách đó không xa cổ bệ hô nhưng cầm cầu hắn căn bản không để ý chủ xoáy tại kia bên trong nói cái gì h để ngươi c h u y ể n bóng đâu cổ bệ c h u y ể n bóng cho ta gà xô tại hiện trường có chút nhìn không được đối cổ bệ hô bên cạnh hắn làm mỉm đánh dạng này một tên mình vẫn tương đối có n ắ m chắc cổ bệ nhìn gà xô mình sâu kín chạy hai bước phát hiện cũng không ai phòng hắn hiện trường là cờ đám cầu thủ cũng phát hiện mi a mi không thích hợp hiệp hai tranh tài mi a mi thế nhưng là ba bốn người hướng cổ bệ kia bên trong chào hỏi a trực tiếp làm nổ n h ả y ném cổ bệ bà phân g i n s á t cổ bệ có chút dùng sức lắc dưới đầu sau chạy tới ma di o đến trước trận thấy không cái gì c h u y ể n bóng cơ hội sau trực tiếp nhảy lên bà phân trúng đích mình nhìn thấy bóng rổ nhập giỏ sau đắc ý chạy đi để ngươi chuyển bóng ngươi không chuyển bóng gạ sôn có chút tức giận đối cổ bệ ô quả bóng kia ta không có ý định chuyển thế nào ngay tại nổi nóng cổ bệ mặt không biểu tình đối to con gạ sôn nói đến a lisa c h u y ể n bóng cho tiểu ngư hoặc là chuyển cho ta chúng ta đánh trước mấy cái a lisa nhìn trước mắt hai cái đại lão đều mất cầu tay một khoan khoái bóng rổ trực tiếp trượt ra đi fisher trực tiếp hướng về phía trước chạy hai bước cầm qua bóng rổ chạy cộ bệ quay đầu hung hăng chừng ạ lì xạ một chút trẻ tuổi ạ lì xạ sau khi thấy toàn thân lắp một cái định tại k i a bên trong hai giây mới kế tiếp theo đi theo lúc này hiện trường xuất hiện tương đối có ý tứ một màn l ọ thăng d ơ lết lạ cờ đám cầu thủ cầm cầu nhưng chính là không chuyển bóng cho cổ bệ gã sổn cuối cùng tiếp nhận bị n ù n chuyển bóng phía sau l ư n g thân đánh đơn mỉm nhanh chóng phải phân nhìn xem gã sổn phải phân cộ bệ trạng thái không có cường ngạnh như vậy đội bóng bên trong muốn nói có thể trở thành mười điểm có thái độ đại lao hiện tại là thuộc hắn cùng gã sổ chương ba t l ộ t n h i ê n đ ố i c i b ố đ ý n u y n g đối c h h l n ệ c ậ bé đối với hắn cũng không có biện pháp gì mi a mi hít ở đây cầu thủ não hải bên trong lúc này lập tức phản xạ ra một cái tín hiệu c ậ bé không tiến công nghiêm phòng cái khác lạ cờ cầu thủ v ọ tại một bước qua rơi ạ lụy xạ sau tại không trung đưa bóng trực tiếp chuyển đến m ỉ m kia bên trong chương ba trăm tám mươi lăm quỷ dị quý sau thi đấu tranh tài đánh nhau tại hiệp bốn ý nguyên tương đối k ị c h liệt c ậ bé mặc dù trận đấu này tương đối bứng b nhưng n h hắn cũng không có nhiều lần cự tuyệt gã xô liêu cầu mà đến lúc cuối cùng một tiết ổ đồn đi lên thời điểm los Angeles là cờ bây giờ không có ở đây là hắn cố bệ một người cũng không phải đội bóng năm người mà là ba người bọn hắn đội bóng còn có mấy cái có thể đến giúp hắn cầu thủ để hắn hơi an tâm một chút nhưng vì sợ bị thay đổi đi cộ bệ có khi hay là sẽ cảm thấy bờ dân đang cố ý không để los angeles lết lạc cờ thắng trận kỳ thật cũng không phải là tất cả đều là như thế lạc ờ chi này đội bóng hiện tại vốn cũng không tốt quản lý bờ dân từ cờ lệ vệ lẹn cờ lệ vệ lẹn cả vạ l ì y hệ đi tới lạc ờ sau lúc đầu cho là mình trong tay chi này tổng quán quân lôi cuốn đội bóng làm không cần thận chính mình là dẫn bóng đội cầm tổng q u á n quân huấn luyện viên tại ngoại giới đám huấn luyện viên đến xem thiền sư j a ắ t sơn chính là một vị tác dụng siêu sao bóng đá huấn luyện viên mượn gió bẻ mang như cùng đội bóng cùng một chỗ cầm tới tổng quân nhưng thật tình không biết những năm này hắn cùng bọn hắn chỗ kinh lịch đủ loại không dễ j a ắ t sơn cũng là tuổi đã cao lão nhân đã từng dẫn đầu chica go chica go bùn sáng tạo vương triều con đường huấn luyện viên huyền thoại tại los angeles lạc cờ hơi một tí còn muốn đi khuyên bảo mình cầu thủ còn muốn các loại đi thuyết phục bọn hắn muốn chơi bóng vô tư muốn bao nhiêu c h u y ể n bóng muốn đánh phối hợp mặc dù los angeles lạc c cùng năm đó chica go chica go bùn có chút chỗ t nhưng ở thiền sư xem ra năm đó ok tổ hợp còn có một đám lạ cờ đám cầu thủ rất khó quản có lẽ nguyên nhân một trong là los a n g e l e s lạ cờ vốn là chỉ ở đèn chiếu dưới đội bóng đi đám cầu thủ thân ở trong đó rất khó bảo trì bộ dáng lúc trước một trăm hai mươi sáu một trăm mười hai los a n g e l e s lạ cờ đã ở phía sau rất liệu nhưng bọn hắn vẫn là không cách nào ngăn cản miami h ị t bà phân mưa miami h ị t tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc cũng cảm giác có chút n g o à i ý m u ố n đến hậu kỳ thắng được lạ cờ hẳn là không có vấn đề gì nhưng cầm tới dạng này phải phân liền có chút a o miami đầu này cầu thủ cũng có đánh lấy đánh lấy mở không ra cục diện thời điểm mà ở thời điểm này mazio cùng bị át lì lập tức t i ế p tới chứ gã s ố n cùng cỗ bệ bên ngoài đến tranh tài còn không kém ba phút thời điểm trên cơ bản đều đã bỏ đi tranh tài gã s ố n 16 phân 7 bảng bóng rổ năm kiến tạo ổ đồn 12 phân 9 bảng bóng rổ 6 kiến tạo át lì xạ 7 phân 1 bảng bóng rổ 2 kiến tạo cổ bệ 55 phân 11 bảng bóng rổ 3 kiến tạo toàn t h â n 10 phân 5 kiến tạo trận đấu này cỗ bệ là đánh điên toàn đội cầu thủ cuối cùng cũng chỉ là trong lòng tình bên trên hướng cỗ bệ biểu đạt ý hành động bên trên ý nguyên theo không kịp tranh tài tiết tấu o n h n c phân m ư bảng bóng rổ b mũ n kiến、tạo. 19 phân bảng bóng kiến 5 rổ 6 theo ạ o c u Dương phân bảng bóng 8 kiến phân bảng bóng 3 kiến phân bảng bóng 6 kiến Maggio 24 26 2 2 4 Hoà rổ rổ rổ 8 tạo tạo tạo t 16 6 3 miami hít hôm nay cháy bùng trạng thái lo s a n g e l e s l à c cờ ngay từ đầu đã cảm thấy bọn hắn thắng không được quý sau thi đấu vòng thứ nhất đúng hẳn đến miami hít lấy đ ô n g bộ thứ 6 thân phận tiến vào quý sau thi đấu thông thường thi đấu kết thúc sau đ ô n g bộ xếp hạng theo thứ tự là cờ lệ vệ lẹn cả valiét bộ tần seo tít atlanta has phi lạc p h a b ả hết orlando mạt miami hít chicago bùn để toàn t i ị t sơ t o à n tây bộ bên kia theo thứ tự là san antonio sơ tơ d e n v e r n u g g e t họ l ẩ n treo bờ laser h o u s t o n r o c k e s la k cờ đã lạc mạ vơ di chất lọc thẹn hò n ẹ t cùng utaz h j a z g ra y muốn có ý tránh đi bộ tờn s ẹ o tiệc đội hắn cuối cùng cũng làm được hiện tại tranh tài để người tương đối hoảng sợ chính là tây bộ bên này san antonio sơ tơ chất lọc thẹn hò n ẹ t họ l ẩ n treo bờ laser cùng h o u s t o n r o c k e s đã tấn c ấ p l o s a n g e l e s la k cờ lần nữa vòng thứ nhất liền bị đào thải cộ bệ tại tranh tài kết thúc ba giờ đi sau đầu twitter biểu thị cái này mùa giải thật sự là một cái vô song hỏng bét mùa giải nếu như giới mùa giải huấn luyện viên trưởng còn không thay đổi hắn cảm thấy los a n g e l e s lạc cờ ngay cả quý sau thi đấu còn không thể nào vào được đ ô n g bộ bên này cớ lệ vệ lẹn cả v a l i e hết bốn không đào thải đệ toàn tỉnh sở toàn orlando mặt bốn một đào thải phi là đôi phi a bảy mươi sáu h mà bây giờ toàn bộ mười sáu chi đội bóng bên trong chỉ có bốn chi đội bóng vẫn còn đang đánh miami hit trước mắt ba hai còn kém một trận đào thải atlanta has b ộ t a n set tít đội ba hai chuẩn bị hôm nay đưa chica go bùn u nghỉ đi miami hit hiện tại không biết là tại bên kia tranh tài bên trong chica go bùn hiện tại chín mươi bảy bảy mươi lăm đưa ra so sánh dẫn trước lấy bộ tần sở t ị c đội đâu nhưng ở bộ tần sở t ị c đội sân nhà bọn hắn phan bóng đá cảm thấy bộ tần sở t ị c đội vẫn là có thể tuyệt sát chicago chicago bùn thứ sáu trận đấu cuối cùng miami hít lấy một trăm lẻ ba tám mươi sáu chiến thắng đối phương kết thúc dạng này atlanta has liên bị miami hai bốn đào thải để rất nhiều người bao quát miami hít huấn luyện viên tổ cái này bên trong không nghĩ tới chính là chicago bùn thế mà tại trận đấu này bên trong lấy một trăm lẻ chín một trăm lẻ sáu sân khách chiến thắng bộ tần bộ tần sở t ị c bọn hắn cũng là vòng thứ nhất quý sau thi đấu bên trong duy nhất hai chí đánh vào đến thứ bảy trận đội bóng mọi người cũng nhìn thấy đây là thứ bảy trận đấu chi ca go bùn cùng bộ tần sẽ thịt đội tranh tài thu hình lại mặc dù bộ tần sẽ thịt cái này mùa giải không có thể cùng chúng ta đưa trước tay nhưng thông thường thi đấu chi ca go bùn chúng ta cũng nhìn thấy chi này đội bóng hiện tại nói như thế nào đây chiến lược bên trên s á t thực không thấp hôm nay đ a m cầu thủ huấn luyện thời điểm đội bóng huấn luyện viên tổ bên kia bị nhân viên công tác triệu tập đi qua sau tại bọn hắn kia bên trong l à một cái chậm rãi hội nghị bọn hắn chân trước r ờ i đi chân sau có nhân viên công tác liền đến báo cho đám cầu thủ một hồi giới huấn luyện viên muốn cùng bọn hắn nói mấy câu cùng huấn luyện viên tổ bên kia kết thúc sau bọn hắn liền có thể quá khứ nên đến cũng nên đến miami hịch bên này cho là bọn họ muốn đối mặt chính là bộ tần sẹo tít đâu chi này vốn mùa giải tiếng hô cao nhất đội bóng bị chicago bùn cầm xuống lúc đầu sau trận đấu cơ bản tin tức sẽ xuất hiện tại chicago bùn đào thải bộ tần sẹo tít đội sau ngạnh sinh quá khứ nhanh bốn giờ tin tức giao diện mới đổi mới đoán chừng các truyền thông cũng không nghĩ tới chicago bùn sẽ bạo lạnh tiến vào quý sau thi đấu vòng thứ hai a hắn vẫn còn con nita năm n h ấ t sinh dẫn đội dết vào đến vòng thứ hai dạng này thật được không bộ tần sẽ thịt đội như vậy không ai bị nổi là thế nào bại bởi chica go bùn rất nhiều vấn đề đoán chừng tại bộ tần sẽ thịt cùng không ít phóng viên tâm bên trong tại đêm khuya lúc phân sẽ xuất hiện nhưng cái này thật không tốt nghĩ thông suốt lúc này chica go bùn đám f a n hâm mộ đã hô to chica go bùn tổng quán quân đây là bọn hắn đối với mình đội bóng một cái mong ước đẹp đẽ chúng ta từ bộ tần sẽ thịt bên này nghĩ chica go cái này bên trong chức không trò chuyện bộ tần sẽ thịt nay năm rất cường thế a chiến lược rất cao phối hợp cũng tốt bọn hắn có ba phân xạ thủ bảng bóng rổ cơ hồ vững như thành đồng nhưng vẫn là bị chi ca go bùn đánh bại điều này nói rõ cái gì đâu nói rõ chúng ta sẽ so bổ tần sập t ị t còn thảm đội bóng bên trong không biết hai đột nhiên toát ra một câu như vậy cờ dít người ý nghĩ rất nguy hiểm ta cho n g ư ơ i biết gì tư giận không phải giận sau khi nói xong phòng bên trong hay là chuyển đến lẹ tẻ tiếng cười mọi người rốt cục có thể mượn vừa mới khúc nhạc dạo ngắn vung lòng xuống chi ca go bùn bọn bọn hắn tại quý sau thi đấu là lãnh ra qua chi này đội bóng mặc dù nhìn qua chắc và phải có chút miễn cưỡng nhưng bọn hắn quả thật là cái này mùa giải một chi để cho lòng người kích động lại nguyện ý cho chú ý một chi đ phong thành hoa hồng vừa tới nờ bờ a liền dẫn theo mình đội bóng cầu thủ dết vào quý sau thi đấu lúc đầu dạng này đã rất không tệ chicago bùn dưới mùa giải có thể chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị kế tiếp theo t r i n h chiến nhưng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này bọn hắn lại cùng bộ tần set đội chém zết đến thứ bảy trận cũng cuối cùng thắng số dưới cái này liền thật bất ngờ a chicago bùn hiện tại tình thế mười điểm h u n g mãnh bọn hắn tại đông bộ hiện tại tựa hồ không có đối thủ ở trong trận đấu tùy ý chém zết lấy truyền thông tại ngày thứ hai ban đêm còn thảo luận việc này bọn hắn nhất trí cho rằng hiện tại có thể ngăn chặn chica go bùn đoán chừng cũng chỉ có thông thường thi đấu xếp hạng thứ nhất c ờ lệ vệ l ệ n c ờ lệ vệ l ệ n c ạ vã l u y ệ t đồng dạng đều là mọi người mong đợi đội bóng c ờ lệ vệ l ệ n c ạ vã l u y ệ t cùng chica go bùn so sánh bây giờ tại rất nhiều nơi đều mạnh hơn ra rất nhiều tới cùng đám cầu thủ chủ yếu câu thông chính là bùa tần s ắ thịt đội cố nhiên lợi hại nhưng bọn hắn dù sao không có quá nhiều rất lợi hại cầu thủ mọi người bung ra đánh cơ hội hay là không nhỏ chica go bùn bên này gùt hèn và lụt ổn gen ba người thay phiên đánh trúng phong vị trí hiện tại còn rất gầy yếu trẻ t u ổ i l o ạ i nhưng lại có mười điểm cường n g ạ n h cầu gió chica go bùn cái khác cầu thủ tại quý sau thi đấu sở dĩ d á m cùng bộ tần s e t t đội chơi như vậy mệnh cũng là bởi vì bọn hắn cảm thấy vốn mùa giải tựa hồ là bọn hắn tại jordan thời đại kết thúc sau khoảng cách tổng quán quân gần nhất một lần chi này đội bóng tại chiến thần jordan rời đi sau cũng không có cái gì quá đột xuất biểu hiện các truyền thông cũng biết một thời đại cứ như vậy kết thúc chica go bùn tầng quản lý cũng thử qua các loại giao dịch nhận người nhưng hiệu quả đều không để ý nghĩ mà cái này mùa giải bọn hắn có lẽ phải nên tới một cái mới giờ cao điểm bọn ộ đội đội tờn tịt tại thông thường thi đấu thứ hai, nhưng ở thông thường thi đấu bên trong tỉ vốn nhưng bên như Orlando Mart, Lệ Vệ Lẹn hình những này sẽ đấu đấu dài Miami Vệ Vã mùa mặc Mart, dù Cơ Cả xếp Hết, bóng ở b Lệ Lý hắn đều có thể tương đối bông lòng thắng được đến nhưng để bọn hắn không nghĩ tới chính là cuối cùng lại bị chica go bùn cầm xuống mới tinh dày ra ô vông h ư u nhàn đồ vét thẳng tắp c ò n tây lúc này ở bên sân dưới y nguyên lộ ra giả d i ặ t lại châm ổn ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn c h ầ m c h ầ m chica go bùn bên kia cầu thủ nhìn tựa h ầ nghĩ tại bọn hắn kia bên trong tìm tới một chút nếu như phá giải quyết khiếu như có hoặc là hắn sa vào đến một loại nào đó trong trầm tư y hiện trường fans hâm mộ bóng đá tâm tình có chút phức tạp bọn hắn bây giờ tại miami thì sân nhà sân dận động bên trong cũng là miami thì fan bóng đá nhưng chica go bùn v ố mùa giải biểu hiện quá đốt lúc này do s ở danh tự ghi t ạ c rất nhiều fans hâm mộ bóng đá tâm bên trong động tác hoa lệ lại lớn mật tại trên sàn thi đấu chiến đấu dục vọng phá lệ mãnh liệt một chút cũng không giống như là một vị năm nhất sinh chica go bùn đám cầu thủ hiện tại là đã cao hứng lại xấu hổ xấu hổ chính là bọn hắn đánh những năm này tranh tài có thể một đường hát vang lại đánh bại bổ tần sa t h í c dạng này siêu cấp đội bóng thực tế là quá hiếm thấy tình huống như vậy thế mà rất có thể là bởi vì do sở s dẫn đội từ đó làm được tại vòng thứ nhất tranh tài bên trong không ít thời điểm bộ tần sở tít đều không phòng được do sở s tiến công mà đội bóng cái khác cầu thủ cũng không phải nói đ ù a ben g ọ t đồn phải phân trước cớ lệ vệ lẹn c ả vạ l ì hệ đại tướng g ủ tèn tại dưới rổ đưa đến tác dụng cũng không thiểu thông thường thi đấu nhanh lúc kết thúc chica go bùn đám cầu thủ liền đã rất hưng phấn đến quý sau thi đấu bọn hắn ý nguyên như thế tựa hồ m g ô i thắng một trận đấu liền có cái gì đại tướng đi theo như vừa mới bắt đầu bộ tần sở tít đội còn cảm giác đối phương chỉ là có chút h ư phấn thôi nhưng dần dần bọn hắn phát hiện mẹ nói đối phương có bệnh là thế nào làm sao mỗi trận đấu đều hưng phấn như vậy hôm nay mi ami hít đầu này xuất ra đầu tiên cầu thủ theo thứ tự là o n i n chu dương b i a t l i hỏa cùng cúc chicago bùn bên kia theo thứ tự là g u t e è n luval e n g thomas Joseph, ben godon r khi Joseph bọn hắn đứng vững thời điểm hiện trường còn vì bọn họ gieo họ các người nhưng so bộ tần sẽ tịt đội yếu nhiều cùng các người mi ami hít đánh trên cơ bản bốn không đi chúng ta vốn mùa giải đông bộ đối thủ chân chính là cơ lệ vệ lẹn cả và liét các người mi ami căn bản không tại mắt của chúng ta bên trong đây là làm nóng người thời điểm ben gọt đồn đối chu dương nói lời hắn đến bây giờ còn nhớ được tại đại học thời điểm chu dương là như thế nào đoạt đội banh của bọn họ danh tiếng khẩu khí này hôm nay xem ra lập tức liền m u n báo các ngươi có h ọ làm sao vậy chúng ta còn có dâu s ở đâu chờ sau này lời nói các ngươi mi a mi hình chính là đ ô n g bộ đ ộ i luyện đội tranh tài còn chưa bắt đầu đâu ben gọt đồn đã cảm thấy bọn hắn cơ bản mười phần c h ắ m chín quả thực đặc ý o nhìn dẫn đầu cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến chu dương kia bên trong đã cùng lâm đạt hợp đồng ma jo lúc này ngồi ở đây dưới hắn cảm thấy mình hiện tại trở thành một thành viên trong đó cùng d ư ớ i mùa giải các loại quảng cáo liền sẽ tìm được hắn đi dâu sờ nhìn thấy chu dương tới sau lập tức túi thấp người lúc đầu chu dương là muốn chuyền bóng nhưng khi nhìn đến dâu sờ sau hay là cảnh giác lui lại một bước thomas thừa dịp chu dương không chú ý vớ lấy bóng rổ sau lập tức phi nước đại quả nhiên năm thứ nhất làm đội bóng chủ lực kinh nghiệm cái gì còn là chưa đủ a mi a mi hịch vốn mùa giải nên tìm d i m tới dù là chiêu không đến tiền giữ lại cũng được à bọn hắn đạt được chu dương ta tại mùa giải sơ đã cảm thấy bọn hắn sẽ gặp phải loại tình huống này mi a mi hịch ô m nay đi tới hiện trường đám p a n hâm mộ thấy cảnh này sau cơ bản đều không thế nào thoải mái Đang tại r u y đ họa xem già g chicago u tiếp n h ậ bùn g mạnh hơn bọn hắn hiện tại còn có rất nhiều nơi không thành t h ủ c đâu thông thường thi đấu bên trong mặc dù bọn hắn đánh không tệ quý sau thi đấu cũng đào thải bộ tần xẻo tít nhưng ỏa y nguyên cảm giác đến bọn hắn không có mọi người trong tưởng tượng cường đại như vậy chu dương lần nữa tiếp nhận bóng rổ sau tại cùng lũ ổn gen trong đội ngũ trực tiếp lợi dụng bước chân qua rơi đối phương sau bên trên rổ bị gù tẹn trực tiếp quấy n h i u được để gù tẹn không nghĩ tới chính là chu dương thế mà nhanh hơn hắn một bước cầm tới bóng rổ tại rổ dưới lập tức c h u y ể n bóng ra ngoài bên cạnh đọa kia bên trong bị át lì tiếp nhận đọa c h u y ể n bóng sau trực tiếp bà phân trung đích u ý sau thi đấu bên trong một tri đội bóng kỳ thật điều kiện càng tốt liền đối bọn hắn càng có lợi vô luận bởi vì cùng thông thường thi đấu so sánh quý sau thi đấu đội bóng ở giữa so đấu trình độ kịch liệt là rất không giống trừ phi không phải chiến thuật bên trên băng ghế chiều sâu hoặc đội bóng chủ lực cầu thủ chất lượng phương diện c ũ n g có không may trên cơ bản tại quý sau thi đấu trên sàn thi đấu đều sẽ có vẻ phá lệ kịch liệt nhưng phía trước những cái kia kỳ thật phía trước hai vòng liền rất thẻ đội bóng vòng thứ nhất tranh tài liền có không ít đội bóng bị đối phương trực tiếp bắt ngang nguyên nhân chính là t r ì n h thể chiến lực không đối trở người khác so ngơi lợi hại tại trên sàn thi đấu đánh khả năng còn so ngơi liều dưới tình huống như vậy trên cơ bản cũng không có cái gì thắng được rồi đ ô n g bộ bên này mi a mi hít còn dễ nói chút bởi vì bọn hắn có tại dưới rổ có thống trị năng lực trung tâm phong họ nhìn cạnh ngoài có không ít cầu thủ ném bóng còn có tổ chức phương diện không sai c h ú dương mặc dù mi a mi hít cùng ạt l ạ n tạ hạt đội đánh sáu trận nhưng đối phương chịu không được mi a mi hít như thế h u n g hăng phải phân a cuối cùng bị đào thải tây bộ đội bóng để t o à n tịt sở toàn bên kia có lẽ là bởi vì tại phối hợp bên trên không phải quá mạnh cho nên bọn hắn một chút mất tập trung bị new họ lìn họ nẹt cho trực tiếp đào thải mà đồng bộ chi này chicago bùn cái này mùa giải liền lộ ra rất đột nhiên bọn hắn tại thông thường thi đấu bên trong đánh ra nhiều như vậy để người ngạc nhiên tranh tài sau tại vòng thứ nhất lúc kết thúc lại cho cho rằng vào không được vòng thứ hai fans hâm mộ bóng đá một cái ngoài ý muốn kết quả chương ba trăm tám mươi sáu ai là bàn đạp chicago bùn lúc đầu mùa giải sơ, sơ sơ biểu hiện liền đầy đủ kinh diễm lại thêm hắn đuổi ngang chiến thần jordan tân tú cái thứ nhất mùa giải ghi chép giống chu dương bên trên mùa giải chỗ memphis jr li s bên trong gậy hắn được vinh dự là tại sau này có thể so sánh giả để c ù n g cộ bệ người mà hoa hồng tại hắn vừa tới đến nba năm thứ nhất liền đã có tương đương số lượng chicago bùn f a n hâm mộ đem hắn ca tụng là jordan người nối nghiệp tại nba bên trong có thể đem cầu thủ cùng jordan muốn so sánh cầu thủ số lượng tương đối có hạn tương đối náo n h i ệ t chính là trạ xỉ cùng cổ bể trên thân hai người đều có năm đó jordan cái bóng mà cái này mùa giải lại xuất hiện một vị cầu thủ hắn hiện tại còn như thế tuổi trẻ chính như ma thuật sư tại giải nghệ sau làm một ít công việc cùng phàn nàn bên trong nói như vậy truyền cái cầu phải cái phân cũng không có khó như vậy á bọn hắn làm sao chính là làm không được bởi vì ngươi là truyền kỳ ngôi sao bóng đá john sơn a cái này cũng có thể cũng có thể dùng để làm là siêu cấp siêu sao cùng phổ thông cầu thủ khác nhau có phòng thủ ngươi làm thế nào cũng làm không tốt có phải phân chính là rất khó khăn nhưng đối với lợi hại cầu thủ hoặc đã cầm tới qua tổng quán quân cầu thủ để nói tựa như lấy đ ồ trong túi dễ dàng hiện tại phong thành hoa hồng sắc thực liền cho người ta dạng này một loại cảm giác mọi người rõ ràng đã đều chuyên trú đi phòng hắn có khi còn hai ba người đi bao bọc nhưng dù vậy n g ư ơ i y nguyên sẽ nhìn xem rơ s ở g ơ tay chém xuống bóng rổ xuyên lưới mà qua ngươi một tên cũng không để lại ý hắn trực tiếp tại bên cạnh ngươi bảo trừ cầm â n đội bóng d â n trước hắn y nguyên cao chiến l ự c đội bóng lạc hậu hắn đem phải phân đội theo chỉ là năm n h ấ t s i nga cái này không phải liền là tương lai siêu sao dáng v ẻ sao tại đông bộ mọi người thảo luận là bộ tần xe tít hay là c ờ lệ vệ lẹn cả vạ l ì h ệ n có thể cầm tới đông quyết quán quân thời điểm bộ tần xe tít đã bị chi ca go bùn đào thải mà bây giờ bọn hắn đối mặt chi này mi a mi hít mọi người cảm thấy làm không cẩn thận chi ca go bùn xe bốn không b é t ngang bọn hắn ha ha thoát khỏi hiện tại là quý sau thi đấu vung lòng thời điểm không nhiều Đi. ban đêm vung lòng xuống chuẩn bị cẩn thận tiếp xuống tranh tài vạ dẹ trà ổ nhìn các đội hữu đều ra ngoài mặc thuần bạch sắt chụp mũ áo hắn nhìn thấy dêm ngay tại kia bên trong nhìn xem văn tự trực tiếp đâu b ố t a n sẽ t ị t đội bị đào thải đây là ta không có dự liệu được ta muốn nhìn chi ca go bùn chơi bóng đặc điểm ngươi đi đi cái này mùa giải chúng ta không thể còn tại đông bộ cái này bên trong hốn chúng ta muốn tiến vào trận chung kết l ẹ p dô lúc này nhìn thấy văn tự trực tiếp bên trong ruột sở lần nữa nhảy ném cầm â n cái kia cũng muốn nghỉ ngơi một chút đ vạ dẹ trà ổ có chút không hiểu dêm ngươi là cuồng công việc sao cái này mùa giải kết thúc có nhiều thời gian nghỉ ngơi. thốt minh đệ ngươi đi đi nếu như không có gì nếu như ta điểm tìm đài t v nhìn trận đấu này lẹp dùng căn bản không nhìn vạ dẹ cha ô lập tức đứng dậy ra ngoài tìm t v đi đối với vạ dẹ cha ô đến nói tổng quán quân bọn hắn muốn bắt nhưng tranh tài chi hơn cũng là muốn có chút giải trí nha có lẽ dê muốn có được cái này tổng quán quân với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại hắn từ trường cấp ba bắt đầu liền nhận các loại khen ngợi các loại quán quân các loại số liệu bên trên tạp chí bị truyền thông phỏng vấn duy chỉ có tại tâm hắn bên trong hiện tại thiếu một cái tổng quán quân cút hắn muốn dẫn dắt c ờ lệ vệ lẹn c ạ vạ l ì h ệ t cầm tới tòa thứ nhất tổng quán quân quốc hai mươi tám hai mươi gia y lúc này nhìn xem trận đầu tranh tài kết thúc khi định thần nhàn dáng vẽ phản phất cầm tới hai mươi tám phân chính là bọn hắn thủ tiết mi a mi hít biểu hiện như vậy để bọn hắn fan s hâm mộ bóng đá có chút chịu không được mà chica go bùn đám f a n hâm mộ thấy cảnh này trở nên càng thêm cuồng nhiệt xem ra cùng bọn hắn nghĩ đồng dạng chica go bùn làm không cẩn thận quét ngang mi a mi hít lấy thêm giới c ờ lệ lẹn c ạ vạ luyện năm nay tổng quán quân có lẽ đều là bọn hắn chica go bùn vương triệu muốn tái hiện bọn hắn y nguyên đánh thành cái dạng này chúng ta liền khỏi phải quá gấp tại miami hít sân nhà chúng ta tranh thủ cầm xuống hai phen thắng lợi miami hít rất chịu đánh cho nên ta yêu cầu các ngươi muốn cùng đối phương đội bóng đánh đến thứ ba nếu như có thể một mực bảo trì thủ tiết dạng này trạng thái trên cơ bản t r à n g thắng lợi này liền không có vấn đề gì dộng sờ chica go bùn huấn luyện viên trưởng hay là rất chậm ổn khi nhìn đến mình đám cầu thủ cao hứng bừng bừng sau khi trở về đem bầu không khí hạ thấp xuống ép bồ tần sẽ thịt bọn hắn đánh đến thứ bảy trận mới thắng được đến trong này cố nhiên có bọn hắn đánh tốt nguyên nhân, nhưng vận khí tựa hộ tại cái này mùa giải rất lọt mắt xanh bọn hắn. Mà mi mi a hịt chi này đội bóng vẫn là không biết p là chuyện gì xảy ra chiến lược tựa hồ không có lấy trước như vậy mạnh trạng thái không có mạnh như vậy nhưng bọn hắn giống như thêm ra một cố dẻo dai dâu sờ lúc này nội tâm mười điểm bình tĩnh tựa như hắn tại thông thường thi đấu bên trong như thế đạt được không ít vinh dự số liệu cùng fans hâm mộ bóng đá đối với hắn cao chú ý độ ở trên người hắn tựa hồ không nhìn thấy một vị năm nhất cầu thủ c á i bóng hắn bộ dáng giống như tại nba đánh rất nhiều năm đồng dạng hắn một mực tại trên sàn thi đấu đều sẽ hết sức cầm tới thắng lợi mà lại cũng cảm thấy tại cái này bên trong tựa hồ không có gặp được bao nhiêu có thể xưng là đối thủ g i a hỏa khẳng định có đội bóng có rất lợi hại cầu thủ t ỷ như lo sang dơ lết lạ cờ cô bệ bộ tần sẽ tít bên trong dây hạ lần cũng khó đối phó nhưng không trở ngại bọn hắn có tương đối đồng đội mà đối phương chỉ là tại ném rổ bên trên muốn so với chúng ta độ chính xác cao hơn một chút mà thôi cái này không có gì kỳ quái xem ra hôm nay cơ hội của chúng ta muốn bao nhiêu không ít bởi vì đối phương không có khả năng một mực chuẩn như vậy đám cầu thủ sau khi trở về bầu không khí có chút một mực giải ủy sau khi thấy tại cùng đám cầu thủ nói chiến thuật đồng thời cũng tại để đội viên của mình cảm xúc bên trên tốt một chút ai có thể nghĩ tới cái này mùa giải chicago bùn lại đột nhiên quật khởi đây o nhìn tiếp tục xem ở nội tuyến hiệp hai tranh tài chúng ta liền có thể nhẹ n h õ n phản siêu đối phương thực lực của đối phương cũng không phải dọa người như vậy chicago bùn phong vị tuyến bên trên cũng không phải là rất mạnh nhưng các ngươi cũng không thể để bọn hắn tại kêu bên trong vô phòng thủ trạng thái ném rộ chu dương cùng bị át lì phải lưu ý thêm cái này bị át lì sau khi nói xong nhìn lấy bọn hắn khi hai người đều gật đầu sau mới yên tâm đem ánh mắt rời trở về hoa、wow. nhìn cái gì đấy ngươi tại hiệp hai tranh tài bên trong phải làm cho tốt tổ chức làm việc chu dương nhiều tiến công một chút còn có ma di o ngươi đi lên thế nào đến đây đi lúc này ma di o tại băng ghế kêu bên trong một bộ ta thật có thể chứ biểu lộ đối với mình sớm như vậy liền có thể ra sân hắn cảm giác có chút khó có thể tin hiện tại chica go bùn ở trong trận đấu chơi bóng có khi xác thực cùng như bị điên đối mặt với dạng này chica go bùn dậy cảm thấy còn muốn hiệp một như thế lấy đột phá làm chủ liền có chút không thực tế đối phương luôn có thể nghĩ biện pháp đem người keo xuống đến mà trọng tài tại xử phạt bên trên hôm nay cũng làm cho người cảm thấy có chút mơ hồ như vậy hiện tại mi a mi hít cần phải làm là nhiều bên ngoài bên cạnh ném rổ phải phân không thể không nói nếu như lại cho chica go bùn thời gian mấy năm bọn hắn cầu thủ không nhiều lắm thay đổi hoặc là có tốt hơn bộ mạnh tại quý sau thi đấu bên trong không có chủ lực cầu thủ tổn thương bệnh lời nói về sau bọn hắn thực lực sẽ phi thường mạnh chứ hoa hồng bên ngoài còn có vị nhìn qua gầy yếu dự bị tiền phong cái này gọi loà người trẻ tuổi cũng cho dùy một loại ấn tượng không tồi hắn trở thành đội bóng chủ lực xem ra chỉ là vấn đề thời gian hiệp hai tranh tài trở về miami h e a t fans hâm mộ bóng đá trên mặt bao nhiêu đều có chút không tốt cảm xúc bọn hắn miami h e a t cũng không phải cho không nha chicago bùn vốn mùa giải là rất đáng sợ quý sau thi đấu vòng thứ nhất liền đem bộ tần s ẽ t t e cho đào thải nhưng bọn hắn y nguyên tin tưởng vững chắc miami h e a t có thể giết ra khỏi chúng đây bởi vì miami hít vốn mùa giải làm điều chỉnh chính là vì tổng quán quân a gia ý cũng đi theo chi này đội bóng đi mấy cái mùa giải lúc trước lớn gần đi làm huấn luyện viên có được m ớ i cũ cầu thủ mi a mi hit mâu thuẫn không ngừng chính là gia ý rời núi để một chi gần như mùa giải thanh lý đội bóng biến thành đồng bộ truyền thống cường đội tại gia ý xem ra bọn hắn mấy năm này một chi đều là có được đoạt giải quán quân khả năng cùng tư cách sở dĩ không lấy được tổng quán quân có lẽ cũng là bởi vì vận khí kém một chút mà thôi ma di O đi lên có chút kích động đây là hắn lần thứ nhất tại quý sau thi đấu thi đấu đâu tất cả mọi người nghiêm túc chút chúng ta cùng đối phương k h é cắn môi hôm nay tranh tài liền đi qua thắng lợi là chúng ta Và lúc này thái độ cũng biến thành càng lãnh khốc một chút ai không muốn cầm tổng quán quân mà tại một chi đội bóng còn có dạng này tư cách thời điểm họa nội tâm k h á t vọng liền sẽ trở nên càng thêm m á h liệt ai ngăn cản hắn người đó là mi ami h ị ệ p đ ị c h nhân lớn nhất Và tiếp nhận ma di o t r u y ề n bóng đến trước trận đối mặt với dư sở phòng thủ nhẹ nhõm qua rơi đối phương hậu quả nhưng như dư ý sở liệu chicago bùn hiện tại cũng cùng bọn hắn liều mạng bóng rổ t r u y ề n đến chu dương kêu bên trong là đối phương chuyện trong d ự liệu chính khi bọn hắn muốn nghiêm phòng chu dương thời điểm tại phía sau hắn ma di ô cầm tới bóng rổ hơi di động dưới khoảng cách s a hắn trực tiếp nhảy lên chicago b ù n g trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng làm sao chu dương thế mà không đi chủ động phải phân lúc này không nên bọn hắn chủ lực ra mặt đem phân kém rút ngắn hoặc phản siêu sao lũ gồn gen lấy được banh sau không có mấy bước c h u y ể n bóng đến b e n g ọ t đồn kia bên trong cái sau cưỡng ép qua rơi ma di o sau tại ba phân tuyến vị trí không sai nhảy lên không sai trệ không cũng trở đến một người tốt như vậy trệ không để b e n g ọ t đồn không nghĩ tới chính là chu dương thế mà xung lại hắn nghĩ lập tức đem cầu ném quá khứ nhưng tốc độ của đối phương tựa hồ để thời gian cảm giác đều trở nên chậm trọng tài hắn tay chân trọng tài beng ọ t đồn rơi xuống đất thời điểm chu dương đã lao ra trọng tài còn không có kịp phản ứng thời điểm chu dương đã đến trước trận tại không người phòng thủ tình huống dưới nhảy lên dẫm tuyến hai phân giống ruột nhập lưới hắn không có phạm quy trọng tài nhìn nhớ phân khí sau đối beng ọ t đồn nói đến nhưng đối phương y nguyên không bông tha quá khứ muốn chu dương một lần phạm quy cuối cùng bị thomas c ù n g gù t ẹ n kéo trở về thủ tiết tranh tài trọng tài nhóm lúc đầu đối với mi a mi h ị t đến nói xử phạt đã đủ nặng vừa rồi vô luận con mắt nhìn thấy hay là thanh n m bên trên chu dương đều không có tay chân h i ề n nghi mà beng gọn đồn có chút bất mãn mặc dù bọn hắn không có biểu hiện ra ngoài. trận đấu này còn muốn chúng ta như thế nào trực tiếp tranh tài lúc bắt đầu phán chica go bùn thắng được thôi ra ngoài bên trong đối phương đánh một đợt năm không tiểu cao chiều ra chica go bùn chủ xoáy cũng có chút khẩn trương bọn hắn muốn đào thải mi a mi h ị t phòng thủ tốt nhất chính là giải quyết dứt khoát ngươi thắng một ván ta thắng một ván đối chica go bùn đến nói liền bất lợi hoa hồng mang bành qua nửa tràng đối mặt tọa phòng thủ vừa không chú ý bị đối phương đưa bóng v ừ a lấy ở phía sau đuổi theo bên trong dư sở quả thực là tại tọa nhạy ném thời điểm đem nó quấy nhiễu bóng rổ nện rỏ mà ra sau bị tọa cầm tới nhưng dưng lập tức đối với hắn ti Cùng、người trẻ tuổi trước mắt này đọ sức họa thật sự là lại vui vừa tức vui chính là có thể tại trên sàn thi đấu gặp được cùng năng lực chính mình không sai biệt lắm hoặc là về sau khả năng vượt qua đối thủ của mình hay là không lớn dễ dàng chịu đến mà khí chính là người còn có hết hay không đi đi ta biết ngươi rất mạnh nhưng thắng lợi cuối cùng không cho các người à ngươi còn như vậy đánh ta chở mà ta hòa lúc này nội tâm đang k h ô n g chế phẫn nộ nhưng do sở mảy may không để mặt m ũ i tại hiện trường fans hâm mộ bóng đá tiếng kinh hô bên trong do sở rốt cục phòng bị hòa mình cầm lấy bóng rổ chạy một bước trực tiếp bên trên rộ tại không trung bị chu dương đến nhớ tre trời nổi lộ lớn và ngay cả cảm tạ biểu lộ đều không có khi bóng rổ chạy mình phương hướng bay tới thời điểm hắn trực tiếp cầm banh liền chạy ben gọt đồn cũng tới nhưng họa một bước qua rơi hắn đối phương thomas cách hắn càng ngày càng gần làm cái rất mạo hiểm động tác họa đưa bóng ném ra ngoài thật xa nhưng thomas hiển nhiên cùng họa tốc độ khác biệt tại mình trở lại muốn đưa bóng nắm bắt tới tay thời điểm họa cũng đuổi theo thomas ngạnh xinh xinh nhìn xem họa đoạt trước một bước thân thể đi qua cầm lên bóng rổ sau trực tiếp dừng nhạy ném hai phân đánh tấm nhập g ò đây chính là quý sau thi đấu tiết tấu sao nhanh như điện trước a mazio lúc này ở một bên cảm khải đến n hiệp ờ có mình m là a m i hịt cầu thủ. Nếu như gặp phải đối thủ, như cầu nếu g hai tranh tài đến bây giờ chicago bùn còn một phân không được đâu vừa mới các ngươi bị mi ami hit tiết tấu cho mang chạy ta xem bọn hắn có chút đi theo chúng ta đường đi ý tứ d hiện tại đem tinh lực chủ yếu đều tập trung ở phòng thủ bên trên dâu sờ cùng ben gọn đồn đi tiến công cái khác cầu thủ đem đối phương bảo vệ tốt là được họa kêu bên trong muốn hai tên cầu thủ q u ý sau thi đấu vòng thứ nhất xuống tới vốn mùa giải còn tại tranh tài đội bóng cũng chỉ còn lại có tám chi đội bóng chicago bùn làm vì cái này mùa giải h ắ t mã lòng dạ của bọn họ vẫn còn rất cao bộ tần sẽ t i h t đội chúng ta đều đào thải còn tại hồ các ngươi mi a mi thì sao đông bộ đội bóng hiện tại cũng liền cờ lệ vệ l ẹ n cả v à lì hết bọn hắn có chút k i ế n kỵ còn lại tại bọn hắn mắt bên trong đã không có đối thủ tây bộ đội bóng cố nhiên c ư ờ n g đại n h ư n ế u bọn họ thật có thể đánh tới trận chung kết cuối cùng thắng được đến còn không chừng là ai đâu cho nên dưới tình huống như vậy mi a mi h ẳ n là bị bọn hắn quét ngang hoặc bốn một c muốn làm được điểm này đầu tiên liền muốn phía trước kỳ ngăn chặn đối phương mới được nhưng tình huống trước mắt đến xem tựa hồ đối phương còn có phản siêu ý tứ m ỉ m ngươi đi lên mọi người tại hiệp hai tiếp xuống tranh tài bên trong liền ghi nhớ một sự kiện đó chính là phòng thủ có thể giảm bớt nhưng tiến công nhất định phải hiệu suất muốn lên đến chúng ta muốn dùng tấp nập tiến công tới áp chế ở đối phương tình thế o n i ì n tuổi tác thật có chút lớn mặc dù chính hắn cảm thấy còn không có gì nhưng từ hôm nay tranh tài bắt đầu đến bây giờ o n i ì n đã cảm giác có chút thể năng t ư ợ t mà lại hắn cũng không có trước kia cái c h ủ loại kia tốc độ Tại t r a chương tài ba trăm tám mươi bảy sơ lộ dữ tợn miami h thì sân nhà khán đài kêu bên trong hiện tại đã bắt đầu có phan bóng đá lục tiếp theo rời tiệc tựa hồ thật nghĩ có chút phan bóng đá tối hôm trước tại trên mạng nhìn thấy như thế miami thì thật chẳng lẽ muốn bị chica go bùn quét nga rồi cái này mùa giải đánh đến bây giờ kỳ thật để không ít phan bóng đá đều rất thất vọng Có đội bóng tấn cấp liền sẽ có đội bóng bị đào thải chỉ bất quá tấn cấp đội bóng không phải n g ư ờ i ủng hộ cái kia thôi cái này mùa giải lúc trước có được ở sân đèn vợ n ụ ghệt đội không có đánh ra lý tưởng thành tích mà khi đáp án cùng đĩu i l ụ t hai người lẫn nhau đổi sau tại vòng thứ nhất cái này hai tri đội bóng đều bị đào thải một năm rồi lại một năm đánh không ra thành tích đối với đèn vợ n ụ ghệt là cái sự đã kích không nhỏ đông bộ bên này nhiều tri đội bóng phải đối mặt gây dựng lại mà tây bộ lo sang g i lết lạc ở chính như khán giả dự liệu như thế vòng thứ nhất bọn hắn liền bị đào thải mặt khác huấn luyện viên cũng tại bọn hắn bị đào thải ngày thứ ba đối truyền thông nói dưới mùa giải sẽ không ở làm huấn luyện viên los a n g dơ l ế t l ạ cờ mà lại cờ lệ vệ l ệ n cạ vạ l ì hết bên kia cũng đã cùng hắn đàm dưới mùa giải bờ dân sẽ về cờ lệ vệ l ệ n kế tiếp theo làm huấn luyện viên cờ lệ vệ l ệ n cạ vạ l ì hết mặc dù làm chủ soái hay là thủ tịch trợ lý huấn luyện viên việc này không nói thanh nhưng mắc cờ cảm thấy mình một phút đều không nghĩ chờ đợi ở đây lúc này hắn cùng los angeles la cờ bên này quan hệ tại cái này mùa giải còn có thời điểm tranh tài chỉ cần tranh tài vừa kết thúc có khi bờ dân sẽ tại buổi trình diễn thời trang bên trên đợi một hồi sau đó, hắn liền không gặp làm huấn luyện viên los a n g e r s l e t lạ cờ hắn thấy mỗi ngày chủ chuyện cần làm chính là đi làm đánh thẻ đến thời gian lánh lương dạng này đánh quý sau thi đấu thời điểm hắn cũng ước mơ qua nhưng ở trận đấu thứ ba lạ cờ như thế trạng thái hắn trực tiếp liền từ bỏ cộ bệ cố nhiên đánh rất không tệ nhưng trừ tiền phong gà sôl phong vị tuyến bên trên ổ đồn cùng cỗ bệ bên ngoài cái khác cầu thủ không có có thể rất sáng chói cầu thủ xuất hiện tốt h vô huyền n i ệ m liền bị đào thải lạ cờ sở dĩ là nổi danh đội bóng cũng tại cùng ngày truyền thông đưa tin bên trên đạt được thể hiện lúc đầu bọn hắn là bị đào thải một phương nhưng ở thủ vòng lúc kết thúc truyền thông phô thiên cái địa đưa tin los Angeles ngay cả đội bóng huấn luyện viên trưởng cũng là tại truyền thông bên trên biết được đêm đó tranh tài kết thúc los a n g e l e s lạc ờ phòng thay quần áo bên trong lần nữa buộc phát c á i lộn nhưng cụ thể chuyện gì xảy ra hắn cũng không rõ ràng hắn mở dần cũng không muốn biết tóm lại đây hết thể đều kết thúc lao bản bụt tại kinh lịch hai cái mùa giải lạc ờ thành tích thảm đạm sau mới bắt đầu hồi ức năm đó thiền sư ở văn phòng bên trong cùng hắn nói những lời kia o nín đừng từ bỏ không muốn một mực truy cầu cái khác đội bóng tốt cầu thủ nếu như sắc nhất định phải đi tru dương nhất thiết phải lưu lại tiềm lực của hắn to lớn nếu như hắn tại los a n g e r s lê cũng có thể trong tương lai gia tăng lò sang giờ lết lạc ờ băng ghế chiều sâu đây là giác sơn năm đó ở văn phòng bên trong cùng hắn nói trong đó hai điểm vì chu dương tên này cầu thủ thiền sư còn cùng lão bằng hữu của hắn một tiến sĩ tại phòng bên trong lớn ẩm ý một trận nhưng đã lần nữa cầm tới tổng quán quân lạc cờ lao bản bột cảm giác đến bọn hắn có lẽ lập tức có thể lần nữa cầm tới tổng quán quân làm không cẩn thận chính là cái tam liên quan cũng khó nói cho nên lúc đó thiền sư lời nói bột một câu cũng không có nghe o n h n lập tức liền bị xe rớt mà chu dương cũng cùng mấy tên dự bị cùng một chỗ đóng gói đến memphis giáp sơn huấn luyện viên rời đi để b ộ t cảm thấy los angeles lết lạ cờ có lẽ đánh không ra tổng quán quân nhưng thế nào cũng hẳn là là tây bộ quán quân a tiếp nhận kia một mùa giải memphis g jr lee s một đường dết tới trận chung kết cũng cuối cùng nâng lên tổng quán quân quốc tự a hồ thiền sư cùng lời hắn nói dây y đều làm theo khả năng hai vị huấn luyện viên huyền thoại trong lòng nghĩ đến cùng nhau đi hiện nay cái này mùa giải sau tiếp theo tranh tài đã cùng bọn hắn không có việc gì mà có được con n h ì n m m cùng chu dương mi a mi thì tự hồ còn có thể lại đánh mấy trận hai ít hệ liệt dựa theo chân thực cầu thủ số liệu g i vào người ở bên trong còn rất lợi hại đây này hòa cùng cái khác đồng đội một đạo lúc trở về đối chu dương hai mắt sáng lên nói đến ngươi cũng nói là dựa theo chân thực số liệu đi vào cho nên đi chu dương làm ra b u ơ n g tay hình rất hiển nhiên theo chân thực số liệu làm được trò chơi cầu thủ tự nhiên hắn chu dương sẽ lợi hại để ta ngẫm lại ta gần nhất còn chơi tới ngươi ở bên trong năng lực tổ chức bốn khỏa tinh năng lực tiến công ba khỏa tinh ném rổ phương diện thế mà cũng có hai khỏa tinh chơi à vù khó có thể tin ném rổ thế nào hẳn là cho ta bốn k h ỏ tinh ta đoán cái này cùng ta chân thực số liệu vẫn còn có chút sai lầm lại nói chính quý sau thi đấu đâu, đâu ngươi nói chuyện này để làm gì không phân tâm sao ban đêm chúng ta ăn cái gì đi bên cạnh mi a mi h ị t đám cầu thủ đ ề u m ộ n g hai người các ngươi nghiêm túc sao so phân lạc hậu mười phân trở lên các ngươi tại cái này nói chuyện là cái gì à dêm chính là bốn khỏa tinh hắn phải phân là năm khỏa tinh tổ chức hai khỏa tinh ta cảm thấy hắn ném rổ cũng hẳn là năm khỏa tinh m ớ i đúng ban đêm thì cả mì sao vô đường đồ uống lạnh cái gì đi lên á hỏa vừa nhắc tới ăn lập tức hương phân lên lúc đầu giới ý coi là hơn nửa hiệp vừa lúc kết thúc mình đám cầu thủ là cố ý biểu hiện ra vương lòng bộ dáng tuyệt không để hắn lo lắng nhưng vừa rồi hắn t h ả i qua phòng thay quần áo nghe tới họa cùng chu dương đối thoại sau xác định bọn hắn là thật rất vương lòng Mao nói ta tại hai ít hệ liệt bên trong năng lực là bao nhiêu ta đều không chơi cái kia trò chơi nhưng nghe nói làm không tệ o nhìn ở một bên nghe trong chốc lát cũng không nhịn được hiếu kỳ hỏi ném rổ cùng bảng bóng rổ ngươi đều là năm khỏa tinh liền hai cái này cái khác không có ngươi ở bên trong nhưng thật đắt so ta quý ta tổ chức năm khỏa tinh phải phân bốn khỏa tinh bảng bóng rổ hai khỏa tinh hiệp hai tranh tài chi ca go bùn vì ngăn chặn mi a mi h ị t tính cùng bọn hắn liều mà mi a mi h ị t bên này chu dương bị h t ly tất cả đi xuống nghỉ ngơi và mang theo ma di â cùng cái khác một chút dự bị cầu thủ cùng bọn hắn một mực đánh tới hiệp hai kết thúc đối phương cầu thủ vì duy trì thành tích như vậy không ít cầu thủ đã đều rất mệt mỏi đây cũng chính là chu dương hòa bọn hắn nhìn thấy mắt bên trong một cái tương đối trọng yếu tin tức đối phương kỳ thật đã là cường nỗ chi cuối cùng dâu sợ tựa hồ có dùng không hết tinh lực nhưng dù sao cả c h i đội bóng hiện tại chỉ một mình hắn là như vậy ở đây dưới một mực vừa ý nửa chàng kết thúc có n h ì n chu dương bọn hắn đã nghĩ ký tiếp xuống tranh tài phải đánh thế nào chica go bùn bên này đám cầu thủ hiện tại cảm giác đến bọn hắn hay là đánh giá thấp quý sau thi đấu tạt khốc có lẽ là bồ tần sẽ tịt cũng không có đem bọn hắn mới đặt ở mắt bên trong lại hoặc là xác thực do s Tóm lại b mơ mơ hồ hồ ọ nếu như bây giờ miami không có chu dương lời nói bọn hắn vẫn là một chi rất khó đối phó đội bóng nhưng bây giờ đồng thời có chu dương lời nói liền để hiện trường chicago bùn đám cầu thủ không thể không để cao cảnh giác mới được vòng thứ nhất tranh tài bọn hắn ban đầu cũng không có cảm giác đến bọn hắn có thắng được bổ tần s ẹ p thịt khả năng cho nên cứ như vậy đi theo huấn luyện viên an bài đánh là được mình vừa đánh cũng không tệ mở không ra cục diện thời điểm rốt sở liền sẽ ra mặt các loại phải phân mà bây giờ đối mặt mi a mi t h ì cũng không phải là cái dạng này bọn hắn chi này đội bóng tựa hồ mình liền có được một cái sinh động linh hoạt như dạng này đội bóng tại trên sàn thi đấu có nhất định tự chủ năng lực chicago bùn đám cầu thủ t r ư ớ c hai mảnh có thể ngăn chặn bọn hắn nhưng bọn hắn lúc này mặc dù giữa trận nghỉ ngơi một chút nhưng vẫn cảm thấy rất mệt mỏi trong này giống như cũng có cùng thủ vòng đối thủ kêu bên trong tiêu hao nhất định thể lực có quan hệ bọn hắn là duy nhất một chi tại thứ một vòng đấu cùng đối phương hao tổn đến thứ bảy trận đội bóng mười một phân phân kém cũng không nhiều mấy cái ba phân liền trở lại đối phương chủ lực chiến lược không sai nhưng thể năng của bọn hắn sẽ ảnh hưởng đến phát huy của bọn họ mà chica go bùn dự bị cầu thủ các ngươi hiểu hiệp ba cũng đừng p h ấ t lờ nhưng có thể tại phải chia lên nhiều cố gắng một chút hiệp hai tranh tài dư ý cũng chú ý tới điểm này tại phòng thay quần áo bên trong dư ý một tay đút túi bên trong nói đơn giản dưới tiếp xuống chiến thuật hiệp ba tranh tài chica go bùn đội hình làn thomas Joseph, s a bởi o theo Maggio, cho Joseph n bên này theo thứ tự là Mìm, Dương, Maggio, cùng Cờ Dĩ. Đối phương huấn luyện viên thực tế là không yên lòng cho nên mới để lần nữa Mà Miami Mìm, là là Đối Họa hịt thứ Chù thực tự tế Thomas Cờ Dĩ. để mới sân. ra vì phát huy không tệ chán lưu lại cái khác cầu thủ đều có khác biệt trình độ mệt nhọc đi theo hơn nữa nhìn đi lên bọn hắn độ mệt mỏi đã ảnh hưởng đến phát huy của bọn họ bên trên một tiết tranh tài miami hít bên k i a tựa hồ lập tức l i ề n cấp bọn hắn là làm tốt từ bỏ chuẩn bị sao chúng ta phía trước hai mảnh đánh đều rất tốt đến hiệp ba tranh tài chỉ cần phân kém còn có thể bảo trì mười phân lời nói cuối cùng chúng ta trên cơ bản thắng bọn hắn liền không có vấn đề chica go bùn huấn luyện viên trưởng lúc này có chút t r ộ t dạ nói đến hai tri đội bóng cầu thủ ra sân o n i ì n vẫn là không có xuất hiện cái này cũng nói mi ami bên kia đã đem o nhìn làm hiệp bốn tranh tài định hải thần trâm có hắn ở tranh tài dưới rổ phòng thủ cùng bảng bóng rổ chica go bùn đều lộ ra rất m i ễ n cưỡng mọi người cẩn thận chút hoa hồng ra sân thời điểm tựa hồ giống như là đang cùng mình nói đồng dạng liền an tính như vậy nói ra nhưng lời này tất cả mọi người nghe tới có lẽ bọn hắn chica go bùn đầu này không có quá lưu ý chính là bây giờ tại trên sàn thi đấu cầu thủ bên trong có hai tên là trải qua trận chung kết nhiều lần mìm đi theo là cờ lâu dài t r i n h chiến rất nhiều tràng diện hắn đều gặp mà chu dương tại nờ bờ a ý niệm đầu tiên liền theo là cờ cầm tới tây bộ mấu chốt sau đó lại tại trận chung kết bên trên xuất hiện qua hai lần cũng đều lĩnh được tổng quán quân c h ấ p nhẫn dạng này cầu thủ tại trên sàn thi đấu tâm thái cùng chica go bùn bên này là rất không giống n o a cùng bờ dạ ly lúc này còn rất hưng phấn đồng thời tâm tình của bọn hắn cũng có chút phức tạp nếu như đơn thuần là tại quý sau thi đấu bên trong chạy một vòng sau đó bị đào thải cũng không có gì hết lần này tới lần khác bọn hắn cái này mùa giải đánh đến hiện tại còn chưa kết thúc đâu bọn hắn có thực lực không thấp ben gọn đồn còn có bị fans hâm mộ bóng đá ca tụng là giót đan người nối nghiệp hoa hồng rộng sở nghĩ cứ như vậy nghỉ rồi ha ha không tồn tại mà bên kia là hai tên kinh nghiệm phong phú cầu thủ ở đây còn có một vị lớn trái tim cầu thủ họa chicago bùn cầu thủ lúc này ở trong trận đấu luôn có thể cảm thấy một loại mơ hồ bất an cho dù bọn hắn dẫn trước lấy hơn mười phân cũng là như thế nọ tiếp nhận do sở chuyền bóng đằng sau đối m ỉ m trực tiếp cùng hắn cứng rắn đánh lên tại trước mặt cùng m ỉ m kéo dài khoảng cách hậu tâm bên trong lập tức bông u l ò n g xuống lập tức nhảy lên sau trong tay bóng rổ trực tiếp không có tại tất cả mọi người đang nhìn hai tên tiền phong quyết đấu thời điểm chu dương đi đến nọa sau lưng cũng cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định đúng như những gì hắn nghĩ cuối cùng nọa chọn nhảy quăng tới kết thúc hiệp này hoa hồng trực tiếp một cái bắn vọt đi tới chu dương bên người tốc độ như vậy để chu dương đều kinh ngạc một chút nhưng bóng rổ lập tức cao ném chuyển đến nọa kia bên trong cờ d i t tiếp nhận đoạn t r u y ề n bóng sau tại đối phương phòng thủ dưới t r u y ề n bóng cho ma dio chu dương ở phía sau trận không bao lâu hơn phân nửa trận sau tiếp nhận bóng r ồ i trực tiếp nhảy ném bà phân trung đích miami hit là đồng bộ lâu dài c ư ờ n g đội tại đội bóng lao tướng đông đảo người mới lại đánh không tốt lắm thời điểm d ư ớ i y liền có thể để chin à y đội bóng có đoạt giải quán quân tư cách thật vất vả đợi đến lo sang dơ lết l à c cờ nhà ra bọn hắn cầm tới hó nhìn lại lấy được chu dương sau d ư ớ i y làm sao có thể từ bỏ ý đồ g i y đã cùng giờ khắc này cùng nhiều năm hắn sẽ không dễ dàng để cơ hội như vậy chạy đi chu dương khăng khăng muốn cùng bọn hắn ký một năm hợp đồng. mà họ nhìn dưới mùa giải có nguyện ý hay không tiếp theo hẹn hay là cái vấn đề lần này joseph trực tiếp tự mình cầm cầu hắn ở ý nghĩ bên trong cái này một tiết kém cõi nhất cũng phải cùng đối phương bảo trì mười phân dẫn trước phân kém tựa hồ đối phương biết chi ca go bùn muốn làm sao đánh như vậy ba tên cầu thủ tới bao bọc dốc sở nhưng đối phương lợi dụng cước bộ của mình thế mà qua rơi hai cái cái cuối cùng ma di o joseph cảm thấy cũng không dùng qua rơi trực tiếp ở bên cạnh hắn ném rổ liên s o n g đang lúc hắn nhảy tại không trung đưa bóng muốn ném ra thời điểm chu dương xuất hiện lần nữa đối diện cho j o s e p một cái máu bóng rổ bị tay mắt lanh lẹt h o m a s cầm lấy sau còn không thế nào cầm chắc quả trực tiếp xông qua vớ lấy bóng rổ tại mọi người đuổi theo dưới cuối cùng nhẹ nhõm bên trên rổ phải phân bên trên một tiết tranh tài vừa mới bắt đầu cũng là như thế nhưng vì nhìn thấy so phân rằng có sao liền đem c h u dương bọn hắn thay đổi đi nhưng cái này một tiết hắn còn sẽ làm như vậy sao hiển nhiên sẽ không hơn nửa hiệp tranh tài nhìn qua cảm thấy chicago bùn chiến l ự c y nguyên rất mạnh bọn hắn tựa hồ muốn nghiền ép mi a mi hít đồng dạng một mực đánh tới tranh tài kết thúc nhưng không đi fans hâm mộ bóng đá hiện tại cũng có chút kinh tựa hồ mi a mi hít năng lực mới vừa vặn bày ra. ở đây bên cạnh giới an tĩnh nhìn xem tranh tài mà ở đây bên trên chicago bùn đám cầu thủ đã có chút loạn trợ cướp chu dương tốc độ cùng hắn xuất quỷ nhập thần trạng thái thật làm cho người có chút chịu không được trong trận đấu tất cả mọi người một đôi một phòng thủ thời điểm nếu có cầu thủ chạy tới bao bọc ngươi ngươi liền có thể ngay lập tức đem cầu chuyển cho tên kia xuất hiện không v ị đồng đội từ đó lập tức để hắn phải phân nhưng chu dương dạng này cầu thủ ngươi coi như lúc ấy chuyển đi hắn cũng có thể kịp thời trở về phòng thủ cái này liền xấu hổ ở trong trận đấu ngươi muốn thường xuyên lưu ý bên người phòng thủ ngươi cầu thủ nhưng nếu như ngươi không nhiều phân ra một chút tinh lực đến quan sát chung quanh lời nói liền rất có thể bị chu dương cùng bấy nhiêu thậm chí m ũ đến miami h ị t địa phương đáng sợ xuất hiện mà bọn hắn non nhìn bây giờ còn tại dưới trận ngồi đâu chương ba trăm tám mươi tám trận chung kết danh lệch chicago bùn phát huy còn là rất không tệ cảm tạ bọn hắn cầm xuống năm nay tình thế mạnh mẽ nhất bộ tờn xẻo tiệc đội nhưng liền ta biết chicago bùn chiến lược cùng chúng ta so sánh với hay là kém như vậy một đoạn bọn hắn hiện tại liền có thể mang theo vinh dự nghỉ dưới mùa giải ta tin tưởng chicago bùn khẳng định sẽ là chúng ta đồng bộ tất cả đội bóng một tên kình địch đây là trận đấu thứ nhất kết thúc sau d i ớ i y tại buổi trình diễn thời trang bên trên nói lời ngay lúc đó các phóng viên cảm thấy d i ớ i y chẳng lẽ cũng có tự tin tâm bành trướng thời điểm đây chính là quý sau thi đấu a chica go bùn vừa mới cầm xuống đoạt giải quán quân lôi cuốn đội bóng bổ tờn sẹo từ nha một trăm linh chín một trăm linh một cuối cùng mi a mi h ị t tương đối bung lỏng cầm xuống chica go bùn đối phương trận đấu này nửa hiệp sau sau liền không có bắt đầu cái chủng loại kia tình thế cùng mi a mi h ị t tranh tài cũng để bọn hắn cảm nhận được cái gì là quý sau thi đấu cấp bậc tranh tài Cùng bốn ộ t không miami tại vòng thứ hai vô tình đem đối phương quét ngang bị loại bọn hắn cũng đánh vỡ chicago fans hâm mộ bóng đá đoạt giải quán quân m ộ n g đẹp dựa theo vòng thứ nhất chicago bùn tình thế lúc đầu c ờ lệ vệ l ẹ n bên này coi là chicago bùn sẽ tại đông quyết a n h gặp nhưng làm bọn hắn không nghĩ tới chính là chica go mạnh như vậy tình thế đều không có mi ami hít hoàn t ạ o k ê u mi ami hít hiện tại là cái gì chiến lược vô luận đối phương là cái gì đội bóng dêm cái này mùa giải đều muốn cầm tới tổng quán quân tối thiểu đông bộ quán quân hắn muốn cầm tới tay càng về sau thi đấu càng khó khăn đây là mi ami hít dự bị nhóm rõ ràng có thể cảm nhận được đồ vật nhất là cùng cớ lệ v ề lẹn c ả v a l i e t phía trước sáu trận đấu bên trong để mi ami hít dự bị đám cầu thủ nhiều lần cảm giác tuyệt vọng sắp tới bọn hắn lập tức liền muốn chịu không nổi và hai lần tại quý sau thi đấu bên trong suýt nữa t h ụ thương nhưng cuối cùng trải qua đội y xác nhận còn có thể bên trên trận đấu phía trước hai cái đối thủ dày ỵ cảm thấy còn không có gì nhưng cớ lệ vệ lẹn c ạ v à luy hệt năm nay thật là liệu từ trên sàn thi đấu ngươi có thể nhìn ra quyết tâm của bọn hắn đến mà lại mặc dù chi này đội bóng hiện tại trói mắt nhất chính là d e m nhưng cái khác cầu thủ hiện tại cũng không phải loại kia thanh đồng tuyển thủ tại mấy năm rèn luyện cùng bọn hắn tại trên sàn thi đấu phối hợp lẫn nhau cùng trừ tiểu hoàng đế bên ngoài cái khác đám cầu thủ quyết tâm đến xem jem có loại vừa trôi thạch lượng hoàng kim cộng thêm hai cái bạch ngân ký thị cảm có lúc phát huy không t ệ sẽ xuất hiện vừa chui thạch bốn hoàng kim tình huống trang diện lúc tốt lúc xấu có khi mười điểm khó giải quyết liền ngay cả hiện trường họa cùng mìm bọn hắn cũng sẽ cảm thấy tương đối phí sức họa cùng lẹp d ù n ở đây dưới là rất muốn b ạ n thân tại trên sàn thi đấu bọn hắn hiện tại cùng giống như tù nhân bởi vì khoảng cách tổng quán quân bọn hắn đều thành lẫn nhau lớn nhất chứng n g ạ i đánh một cái mùa giải tranh tài hai lần đó họa bị nhân viên công tác đỡ lấy rời đi đấu trường để hắn lần thứ nhất cảm nhận được lo lắng tại thông thường thi đấu cùng pí s a lúc trước hai vòng bên trong hắn vẫn cảm thấy họa là loại kia sẽ không thụ thương cầu thủ nhưng ở quý sau thi đấu bên trên thật rất khó nói ai có thể kiện kiện khang khang từ trên sàn thi đấu xuống tới bị át li tại trận thứ hai cùng c ờ lệ vệ lẹn cả v ạ l ì hệ tranh tài bên trong lần đầu tại quý sau thi đấu trên sàn thi đấu cùng d ê m đối vị vài phút hắn tại tạm dừng bên trong hắn cùng dưới ý nói chết sống không cùng d ê m tại một vị trí bên trên để hắn vị này bảng nhãn cảm thấy sợ h ã i chính là hắn còn là xa xa đánh giá thấp d ê m sức chiến đấu bị át li là loại kia lệnh cầu thủ ném bóng cầu thủ tại thân thể đối kháng lên hắn cảm thấy mình không chút nào chiếm ưu thế lẹp d ư n tựa như hắn một cái ác hắn cảm thấy cùng đông quyết kết thúc bọn hắn bị đào thải sau muốn tìm bác sĩ tâm lý đi nhìn một chút đối mặt tiểu hoàng đế thời điểm đối phương không có ngôn ngữ công kích chưa từng có phân muốn để hắn t h ụ thương thậm chí tại hắn ngã xuống thời điểm còn đỡ hắn mấy lần nhưng hắn chính là cảm thấy sợ hãi trận đấu này là sinh tử của chúng ta chiến các vị chúng ta lúc nào khoảng cách tổng quán quân gần như vậy qua không có bộ tần sẽ t ị t ngọn núi lớn kia mi a mi h ị t mặc dù cùng chúng ta đánh đến trận thứ bảy nhưng cái này bên trong là chúng ta sân nhà tại phòng thay quần áo bên trong đám cầu thủ đều rất yên tĩnh mà dêm này lúc tức giận hai cái quai hàm đ ộ xuất thân là hắn đồng đội thật sự là lại có áp lực lại cảm thấy may mắn có dạng này một vị đặc biệt cường hãn cầu thủ tại bên cạnh ngươi lại giống là mấy người bằng hữu nợ tiền không trả như không làm sao nói ngay tại kêu bên trong sinh khí mà may mắn là như vậy cầu thủ tại trên sàn thi đấu là đứng tại ngươi cái này một đầu các ngươi cùng một chỗ kể vai chiến đấu mặc dù cường thế nhưng ở một chút thời khắc ngay lập tức sẽ xuất thủ phòng ngừa cầu thủ t h ụ thương dạng này đồng đội xuất hiện tại đội ngũ bên trong là vận may của bọn hắn muốn bảo vệ tốt g a m không rất dễ dàng nhưng chúng ta có thể dùng cao hỏa lực đến chế ước lại bọn hắn cái này ở phía trước mấy trận đấu được chứng thực là hữu hiệu bị át lý ngươi tại vạ dẹ trả ổ k ê u bên trong y nguyên nhận không nhỏ hạn chế tại một chút thời gian ngươi phải lập tức ra cho đội bóng cung cấp phải phân không bao lâu tại vây nóng sân g i ậ n động fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô bên trong hai chi đội bóng ra sân làm nóng người ta cho phép các ngươi cầm tổng quán quân lúc này lẹp d i n g đột nhiên xuất hiện tại họa trước mặt còn nói ra câu này không giải thích được đến để hắn trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng cái gì k ê u trận đấu này ngươi hẳn là không ra sân mới đúng áo và nghiêm túc các ngươi đội bóng chiến lược ta đoán luôn có thể cầm tới tổng quán quân nhưng không phải cái này mùa giải trở về nghỉ phép đi thôi h ọ lẹp dùng hiếm thấy tại trên sàn thi đấu mặt lệnh lấy đối hòa nói đến xem ra ngươi chưa tỉnh ngủ a huynh đệ hòa một bên lắc đầu một bên rời đi giữa trận trở về làm nóng người đi mà jem cũng không có đ ổ i theo ý tứ jem quang mang quá mức loa mắt tại mọi người hoài niệm thập kỷ chín mươi tả hữu cầu thủ sợ hai t h á n p h ụ cải c ở sân cộ bệ tại trên sàn thi đấu cao chiến tại đ á m tiếp theo cầu thủ bên trong là thuộc lẹp dùng c h ú ý độ tối cao hắn bị truyền thông xưng là có thể là tương lai năm năm bên trong cộ bệ về sâu đàm luận lượng, lượng cao nhất cầu thủ nay trời cỡ lệ vẽn cả và lỉ hệ ra tay trước theo thứ tự là dị junas và dẹ chạ ô jem Đã nỉ n g tại vay m i hít nóng sân dận động khán đài kia bên trong hiện tại hô lên tương đối thanh âm huyền áo dội tắt mi ami hít dội tắt mi ami hít qua mấy giây sau chu dương mới miễn cưỡng có thể tại cái này có chút thanh âm hỗn loạn nghe được ra là cái gì tới lấy hắn hiện tại vẫn là cấp bê đỉnh phong tư chất bình xét cấp bậc đến xem muốn cùng q u sau thi đấu bên trong lẹp dùng đơn đấu vẫn còn có chút khó khăn một đôi một thông thường thi đấu vẫn được nhưng ở cái này bên trong chu dương cảm thấy hắn chỉ có thể dùng xa ném để đền bù bóng rổ tại dêm tay bên trong vật lấy cùng chu dương đối chỉ nhanh 2 a i ư giây thời điểm đ ọ a đột nhiên xuất hiện vớ lấy tiểu hoàng đế cầu sau chính là một cái thứ nhất cất bước gia tốc khi dêm bay đầu truy thời điểm đ ọ a đã chạy đến dưới rổ ném ném phải phân mi ami h ị t băng g h ế tịch kia bên trong có chút ngồi không yên đám cầu thủ nhìn thấy cái này một ống kính s a đều đứng lên xem、so tài. Quá kích thích. họa sau khi lấy lại tinh thần cùng dêm hai mắt nhìn nhau sau nhẹ nhõm n ở nụ cười tại họa xem ra lẹp dồn hiện tại tương đối lớn một cái áp lực chính là đội banh của bọn họ không có miami hít dạng này cao tốc vận chuyển năng lực phía trước cùng cỡ lệ vệ lẹn cả vạ l u h ệ t đánh sáu trận đấu chứ cỡ lệ vệ lẹn cái này mùa giải rất lợi hại bên ngoài là thuộc miami hít tại trên sàn thi đấu đối với nhịp điệu thi đấu k h ô n g chế họa cùng o nhìn tự mình bên trong cũng từng có giao lưu bọn hắn cảm thấy nếu như miami hít không có chu dương lời nói bọn hắn khả năng phía trước sáu trận đấu hoặc cỡ lệ vệ lẹn cả vạ luyện dùng không được sáu trận li nếu như nói cỡ lệ vệ lẹn cả vạ luy h ệ t tại thông thường thi đấu bên trong cầm tới đông bộ thứ nhất còn có chút miễn cưỡng lời nói kia đến quý sau thi đấu ngươi liền sẽ phát hiện bọn hắn không có đang nói đùa bọn hắn là thật cùng nỗi chi cùng bọn hắn tranh tài đội bóng liều mạng đội bóng tất cả cầu thủ chỉnh thể điên lên tới vẫn là rất có chấn nhất i lực c h u dương loại này tại trên sàn thi đấu tương đối ung dung cảm giác khi nhìn đến cỡ lệ vệ lẹn cả vạ l u hết lúc trong trận đấu đều có thể cảm nhận được bọn hắn sinh tử coi nhẹ trạng thái và tốc độ nhanh như vậy phía trước tranh tài hai lần bị đụng bay ra ngoài mà cỡ lệ vệ l nhưng tên kia cầu thủ chỉ là vì ba trận dự bị cầu thủ đối cớ lệ vệ lẹn c ả o và ly hệt ảnh hưởng không lớn dêm lần nữa muốn tới bóng rổ lần này đối mặt với họa cùng cúc bao bọc hắn thòng dòng qua rơi hai người sau vọt tới dưới rổ tại cùng s ậ c đỏ sức bên trong còn là bị quấy nhiễu được bóng rổ đạn khung mà ra và rẽ t r ạ ổ cầm tới bóng rổ sau lập tức c h u y ể n bóng cho cạnh ngoài một giải sơ cái sau trực tiếp nhảy lên ba phân trung đích bị át lỉ cầm tới bóng rổ nhìn thấy dêm hướng hắn tới sau lập tức đem cầu ném tới chu dương tay bên trong người muốn cùng ta đơn đấu còn điểm luyện thêm năm năm đi tiểu hoàng đế cảm thấy đây đều dưới mùa giải a chu dương còn tại kêu bên trong như có điều suy nghĩ nghĩ đến đối với hắn nói j ê m sau khi thấy khỏe miệng co giật một chút n g ư ờ i còn cùng ta nghiêm túc ha ha xem ra ngươi thật đúng là có chút q u ầ n vọng a không phải hoa nhập bóng chu dương đột nhiên một cuốn họng đem j ê m thế nhưng là dọa cái quá sức bản năng hướng về chu dương phương hướng phòng thủ lại phát hiện chu dương chạy bên trái đi ra ngoài bóng rổ cũng không có truyền cho họa j ê m phản ứng rất nhanh cùng lúc đó hắn đối với tự thân thân thể lực lượng trưởng khống cũng rất tốt tại mấy dây bên trong chu dương quan sát được họa có chút bận tâm thân sắc lúc này không phải là cười hì hì biểu lộ á xem ra có vấn đề cẩn thận chu dương không có chạy mấy bước tại với bước vào ba phân tuyến liền cất bước nhảy dựng lên ha ha khoảng cách này người nghĩ ném rổ lửa gạt hai đây nhưng d e m lo lắng chu dương thụ thương cho nên vẫn là hô một câu sau đó một khắc hắn nhìn thấy chu dương trực tiếp đưa bóng chuyển đến đồng thời nhảy dựng lên họa kia bên trong tại không trung tiếp nhận bóng rổ họa trực tiếp đưa bóng ném vào trong lưới cùng dạng này đội bóng chu dương cùng họa đã sớm nghĩ kỹ chỉ có thể trí lấy không thể cường công Đạn ngươi khi n cầu h ó tiến g vào dọ thời điểm giêm hơi, hơi nhẹ nhàng thở ra cái này cự ly xa bà phân mộng đi vào đến ở bờ a sau cái thứ nhất mùa giải giêm liền biết mình những cái nào phương diện không đủ nhưng muốn đề cao những ngày cần thời gian nhất định huấn luyện có lẽ phải mấy năm mới được hắn hiện tại đã có tương đối tinh tế kỹ thuật cùng nhất định bắn ra năng lực nhưng cự l i s a ba phân với hắn mà nói còn hơi có chút độ khó không cần lo lắng đối phương tấn công như vậy theo huấn luyện viên nói chúng ta chỉ muốn tiến công hiệu suất cao đối phương luôn có ném không tiến vào thời điểm họa đi qua vỗ xuống chu dương phía sau lưng nói đến họa dẫn bóng chậm rãi hơn phân nửa trận tại một cơ sở t i ê u bên trong một bước qua rơi đối phương sau trực tiếp đứng dậy trúng đích một cái dẫm tuyến hai phân hai chi đội bóng xem ra muốn một mực như thế rằng có dưới đi hiện trường fans hâm mộ bóng đá lúc này đều rất hưng ấ n bởi vì hôm nay rất có thể bọn hắn phải chứng kiến c ờ lệ vệ l ẹ n cả vạ lì hệ tiến vào trận chung kết bên trong đi cho tới bây giờ c ờ lệ vệ l ẹ n còn không lấy được qua một lần tổng quán quân cho nên bọn hắn đều rất chờ mong chờ mong lẹp dùng có thể cho bọn hắn mang đến một cái tổng quán quân quốc. lần này jem hấp dẫn đến hai tên cầu thủ phòng thủ hậu chuyện cầu đến vạ dẹ cha ổ kia bên trong hiện tại vạ dẹ cha ổ đã trở thành đội bóng tương đối coi trọng trẻ tuổi cầu thủ chiến lược của hắn cũng rất tốt hắn quay thân đánh đơn bị ăn ly tại quay người ném ném một khắc này o nhìn trực tiếp đưa bóng rút ra ngoài mà cùng lúc đó lẹp dồn vọt thẳng t ậ n lực cầm lấy bóng rổ đứng dậy chính là một cái thế đại lực trầm một tay b ổ trừ cái này bạo trừ cùng s ạ c trực tiếp dịch ra tại s ạ c trước mặt như thế ném rổ để tiểu hoàng đế cảm giác rất thoải mái hắn trước là hướng về phía sân dận động gầm thét một tiếng lập tức cùng vạ dẹ chạ ổ tại không trung đụng vào sau vai nổi giận đùng đùng đi trở về tranh tài như vậy đối với mi a mi hình đến nói thật sự là một loại tra tấn bởi vì không có thiên về một bên chiến lược như ép đáng cầu thủ không đến cuối cùng ai cũng không biết đến cùng ai có thể thắng được tranh tài dạng này tâm tình đồng dạng xuất hiện tại cờ lệ vệ lẹn cả và l u hệt kia bên trong nếu như ai có thể thắng được còn có trận chung kết muốn đánh đâu hai tri đội bóng đều đang tranh thủ cái này trận chung kết danh lệch và nhanh chóng hướng về đến trước trận hậu chuyện cầu đến bi a t li kia bên trong còn không có cùng vạ dẹ trả ổ kịp phản ứng bi a t li thân thể hơi ngửa ra sau nhảy ném hai phân giống ruột nhập lưới tại cái này mấy trận đấu bên trong c ờ lệ vệ lẹn c ả vạ liệ t cũng biết mi a mi h i t bi a t li tại quý sau thi đấu trên sàn thi đấu hắn chủ yếu làm việc chính là sàn ném xuất hiện lỗ hổng lời nói hắn tỷ lệ chính xác còn rất cao tiếp theo là ma di ô cùng bi át li so sánh ma di ô độ chính xác liền muốn kém không ít có lẽ là cái này mùa giải thông thường thi đấu bị a t lì thời gian lên sàn muốn so ma dio thêm ra hơn gấp hai nguyên nhân tại quý sau、so、thi đấu bên trong bị a t lì trận đồng đều ra sân hiện tại là một hai tám phút đồng hồ so thông thường thi đấu ít đi không ít nhưng hắn phát huy lại rất ổn định cái khác mi a mi hít cầu thủ thông thường thi đấu ra sân thời gian vốn là không nhiều quý sau、so、thi đấu cũng cơ bản đều ở đây dưới xem tranh tài huấn luyện viên muốn để bọn hắn ra sân cũng không quá yên tâm đan g h ĩ ngươi cùng lịch s ở phối hợp lep dùn bây giờ tại một bên nhìn xem cũng có gì cần hắn giút thời điểm bận rộn hắn lại kịp thời xuất hiện hai người phối hợp rất ă n ý đạn n g ư ơ i tại cùng lịch s ở chuyển bóng chúng qua giới hỏa cúc hai lần không có ngăn lại đạn n g ư ơ i lần này đạn n g ư ơ i không có lựa chọn c h u y ể n bóng mà là trực tiếp nhảy lên đưa bóng ném ra ngoài chương ba trăm tám mươi chín trí mạng thủ thương đối với mi ami h ị t đến nói bọn hắn hiện tại thiếu nhất chính là tiểu tiên phong thông thường thi đấu còn không có gì quý sau thi đấu trước hai vòng cũng miễn cưỡng quá khứ nhưng đến cái này bên trong nếu như không có chu dương lời nói bọn hắn quả thực là mang theo số ba vị trí lỗi thủng cùng đối phương chơi bóng Cỡ cả lệ lẹn lì vệ vạ h trận và vay nhà hôm hắn nay bọn hắn sân nhà nóng sân g đ ầ n tranh tài hai thần đồng mươi bảy hai mươi hịt đến sáu t hiệp đấu hai không tranh ư c tài những vị trí chu dương cả bị thay t đổi sáu mươi n h m mươi mặc dù họa cùng onin rất liệu Nhưng đây cũng là vì cái gì bị át l i tại cùng tiểu hoàng đế đối vị thời điểm tâm bên trong đều giống như có bóng tối nguyên nhân vì át lì còn tốt hắn có thể lợi dụng đồng đội cho hắn sáng tạo ra ngắn ngủi lỗ hổng cơ hội nhanh chóng ném rổ mà ma dio hiện tại liền cảm thấy mình năng lực còn còn chờ đề cao đến quý sau thi đấu mình trên cơ bản là khắp nơi bị ngăn trở hơn nửa hiệp trong trận đấu dù b cũng một mực tại bên sân đi tới hắn có chút nóng nảy đối phương đã đem phân kém từ một phân mở rộng đến mười phân đối phương là gần như l i ề u mạng tại cùng mi a mi h ị t tại tranh tài mà mi a mi h ị t lửa lúc này cảm giác còn có chút không có đuổi theo đối phương tiết đấu c ợ lệ vệ len đầu kia mặc dù cũng thay người nhưng bọn hắn không có thay đổi lệ phần cho nên trấn nhất còn tại chúng ta hiệp ba tranh tài nhất định phải đem tiết đấu đem không ở không thể có sơ xuất hiệp bốn cũng sẽ là một trận át chiến nhưng tiền đề tình huống là chúng ta muốn có tư cách cùng đối phương á c chiến mới được gia ý cảm thấy hiện tại thời gian của bọn hắn càng ngày càng ít hiện trường fans hâm mộ bóng đá điên cùng tiêu gào tranh tài hiện trường cũng có đủ loại thị giác chướng ngại vật đặc biệt tạ âm thị giác ấy nhiêu cùng cỡ lệ v ề lẹn cạo vạ lì hệt cao chiến trạng thái còn có trừ những n à y bên ngoài hiện trường âm lượng rất cao tình huống như vậy để mi a mi h ị t những người mới cảm giác rất khó thích chứng k ỳ thực hiện tại bị a t l i cùng ma di ô hai người bọn họ đã rất liều không có đánh bao lâu thời gian không có được bao nhiêu phân nhưng đối với bọn hắn đến nói cảm giác thân thể giống như là bị móc sạch còn tốt lúc trước sớm hỏi thăm ứng đối ra sao âm lượng cao tình huống nhưng ở trong trận đấu bọn hắn vẫn cảm thấy không thoải mái kết lại có thể làm sao không trả điểm n â n g cao hải nhất là b i át ly hắn nhất định phải đánh ra tốt trạng thái ra quý sau thi đấu thời điểm lâm đạt đặc biệt dặn dò hắn muốn chú ý mình tại quý sau thi đấu biểu hiện bởi vì dưới mùa giải lời nói b i át ly tại cái này bên trong cũng sẽ có được nhất định mở rộng và tại hiệp hai bên trong cũng nghỉ ngơi một đoạn thời gian hiệp ba tranh tài trở về c ờ lệ vệ lẻn cả và ly hết bên này đội hình theo thứ tự là di g i a ý nhìn thấy lớn vốn chung ra sân sau vẫn cảm thấy có chút không thoải mái g i a hỏa này người bảng bóng rổ cùng năng lực phòng ngự hay là không kém chúng ta thứ bảy lần gặp gỡ nếu như đệ toạn thịt sợ toàn năm đó đội hình còn tại có lẽ các ngươi liền không có may mắn như vậy h ọ l l i nhìn xem giới trận chu dương nói câu nhưng chu dương cũng không có làm ra đáp lại hắn không muốn bởi vì g i a hỏa này mà đảo loạn suy nghĩ của mình tại là cỡ thời điểm cái thứ nhất mùa giải trận chung kết trên sàn thi đấu chu dương cùng lớn vốn chung xoay đánh nhau hình tượng hiện tại không ít người còn ký ức vẫn còn mới mẻ đâu cỡ lệ lẹn c ạ vạ lị hệ hiện tại có cái rất tốt bủ mạnh mi ami trước mắt đội hình là mỉm. bị adli mazio họa cùng c ú chu dương cùng o nhìn hai người xuống dưới nghỉ ngơi tranh tài bắt đầu họa dẫn bóng đến trước trận hắn hiện tại cũng rất muốn muốn đánh bại c ờ lệ vệ lẹn c ả vạ lì hệ sau đó tiến về trận chung kết bên trên cùng tây bộ quán quân đánh một trận tại q u a rơi mười sở cùng họa lần sau lúc đầu họa dự định tại gì dù nạt cái này bên trong lập tức phải phân nhưng ở hắn xuất thủ thời điểm d ê m giống như từ trên trời giáng xuống một cái n ồ i lẩu lớn trực tiếp mời khách họa mazio cùng bị adli ở một bên an tĩnh nhìn xem ai cũng không dám đi lên ngăn cản g ê m đi sẽ không bị hắn dấm lên a lẹp d ô n lập tức lao ra quay đầu nhìn họa phát hiện hắm đã cách mình không đến một mét. hai người ở đây d ư ớ i là rất phải tốt h i n h đệ nhưng bây giờ lại vì một hiệp mà c u ố n quýt lấy nhau cuối cùng họ không thấp lẹp dùng tốc độ nhanh chóng t h u a trận, tiểu h o à n g đ ế tại không trung làm một cái rất có sức kéo dơ tay động tác sau thế đại lực c h ầ m một tay bổ trừ phải phân đây cũng không phải là d i ớ i lần thứ nhất t h ở d à i hắn cảm thấy vốn mùa giải có lẽ đã vẽ lên d ấ u chân tròn bọn hắn liều cho tới bây giờ không có gặp được bổ tần sơ tị đội lại cùng c ờ l ệ vệ l ẹ n c á v ạ l ì hết đánh tới trận thứ bảy lúc ấy tại bọn hắn sân nhà thứ sáu trận đâu nên kết quả cỡ lễ vệ lén c á vali hết nhưng bọn hắn không thể ngăn cặn cỡ lễ vệ lén k hòa có chút t ứ c giận mazio cùng bị adli hai người không nói lời nào tương hỗ nhìn xem lẫn nhau không được liền hạ đi hòa tiếp nhận bị adli chuyền bóng sau nhanh chóng đi tới trước trận ngài sợ cùng đạn n g h ngơi bao bọc lần nữa để hòa qua rơi lớn vốn c h u n g động tác không nhỏ hòa suýt nữa ngã xuống nhưng ở cúc trợ giúp d ư ớ i ổn định trung tâm sau đó đọa lựa trực tiếp bên trên rổ đắc thủ lớn vốn c h u n g lĩnh được một lần p h ạ m quy tại phạt rổ tuyến bên cạnh phạt trung hậu hòa thành công cầm tới hai một sáu mươi hai năm mươi ba đạn n g ngơi trực tiếp tiếp nhận g i m chuyền bóng sau ba phân trung đích sau đó bị a l i cự ly xa hai phân n h ạ n é bị g i m trực tiếp quấy nhớ sau đó lẹp dùng cùng mỉm chiến đấu bên trong cầm tới bảng bóng rổ tại cơ hồ như vào chỗ không người hắn gọn tới trước trận một cái bạo trừ nhẹ n h õ n cầm phân 67, 53. lúc này giới y đã cố ý muốn tạm dừng nhưng hắn còn đang suy nghĩ tiếp xuống nên để ai ra sân tương đối tốt nếu như chu dương không đi lên lời nói trận đấu này trên cơ bản đã kết thúc hiệp này còn có k h ô n một mươi năm giây Và qua rơi đạn nhị về sau phát hiện đối mặt tọa l ự c cùng d ê m lúc không thể nhẹ n h õ n tiến lên mình đội bóng bên trong đồng đội đã không có có thể nhanh chóng phải phân cúc bị phong chết bị h ạ lỉ cùng ma di â mặc dù có thể được phân nhưng bây giờ không phải là chuyền bóng thời cơ tốt mìm tại dưới rổ bị dị dù nạt coi chừng tại hiện trường fans hâm mộ bóng đá tiếng kinh hô bên trong họa quả thực là qua rơi lẹp dùng phòng thủ nhưng ở không trung ném ném thời điểm bị họa lầy một cái ác ý đỉnh người trực tiếp đem họa đụng bay ra ngoài một cái nhảy lên rất cao họa không trung mất đi trọng tâm sau ngạnh xinh xinh té xuống lớn vốn chung một cái không có đứng vững đặt mông ngồi xuống họa trên chân trái mìm lúc ấy nhìn không được trực tiếp đẩy đem v à a lầy cúc sau khi thấy lập tức ôm lấy mìm sau đó phía sau lưng bị lớn vốn chung hung hăng cho một quyền chân trái lúc đầu té xuống sau họa liền rất thống khổ h ắ n nghĩ ngựa đứng lên xác nhận dưới thủ ngay lúc đó họa k è m chút không có đau ngất đi lúc này lớn vốn chung muốn đứng dậy vừa muốn đứng lên lại bị mỉm đẩy một đêm còn không có chậm tới họa chân trái lại bị họa lưng hung h ă n g ngồi xuống chu dương không nghĩ tới tự mình làm chuyện thứ nhất vậy mà làn hữu lại đồng đội họa lầy muốn tìm mỉm đánh nhau nhưng bị lẹp dùng trực tiếp đẩy ra nhìn xem sắc mặt âm chầm lẹp dùng lớn vốn chung cũng không có tốt lại nói cái gì hai người đối kháng năng lực đều rất mạnh lại là đồng đội đã can ngăn kia coi như xong đi khi h ọ thong thả lại sức thời điểm trực tiếp liên k ó c hắn vừa mới nghe được một loại tiếng vang tựa như là mình chân trái chuyển đến hiện bên chân trái đã không có tri cùng trọng tài cùng trọng tài xử phạt chúng ta phục tùng trọng tài xử phạt mọi người tỉnh táo chút o nhìn an tĩnh nhìn xem hiện trường hỗn loạn mà trọng tài đã ra hiệu song phương cầu thủ cùng huấn luyện viên cho phép bọn hắn ra sân chu dương ta họa lúc này đã thành nước mắt người mặc dù đau đớn cũng tại hậu chi hậu giác giày vò lấy hắn nhưng so với không có thể tham dự phía sau tranh tài họa cảm giác rất tự trách tự trách hào hối hận cùng phức tạp cảm xúc tại để hắn không cầm được khổ sở không có việc gì không có việc gì hào hào dưỡng thương trên sàn thi đấu còn có ta mìm ó nhìn đâu chu dương lúc này nhìn xem dạng này và mình cũng khó tránh khỏi bị tâm tình của hắn lây nhiễm một chút nhưng bây giờ chính yếu nhất chính là ổn định và cảm xúc lúc này ó nhìn cũng tới đến hắn vừa ở vào sân hiện trường có chút hôn loạn tràng diện lập tức trở nên tỉnh táo không ít dêm nhìn xem vào bên kia hắn hiện tại rất muốn đi tới hỏi một chút vọt h ư ơ n g thế nhưng lúc này cũng không thích hợp hai tay của hắn mở ra ngăn đón mình đồng đội không nên vọng đội ậ đ y không bao lâu liền cùng g i ớ i y tiếp nối lắc đầu thương thế như vậy trực tiếp mùa giải thanh lý mà lại giới mùa giải lúc nào ra sân hiện tại hay là ân số g i i ủy chỉ có thể gật gật đầu trọng tài bên kia xử phạt cũng xuống mì một m lần á c ý phạm uy v ọ l ạ a trực tiếp bị phạt ra sân để mọi người ra ngoài ý định chính là mìm cũng không có bị g i ớ ý thay đổi đi cợ lệ vệ lẻn c ạ vạ l u hệt bên kia vạ dẹ trả ổ ra sân mà mi a mi hít đầu này thay đổi chu dương cùng cờ dít họ trực tiếp bị nhân viên công tác dịu ra ngoài Và không nghĩ để phèn hâm mộ bóng đá nhìn thấy mình bộ dáng bây giờ thế là đem đầu của mình cũng dùng vải cho đắp lên hiện trường người xem dạy hiệp ba tranh tài nếu như đổi không kịp liền khỏi phải truy chú chúng ta không muốn tại tăng thêm thương binh dưới mùa giải còn có tranh tài đâu lúc này mi a mi hít chủ xoáy đã cảm thấy không có cơ hội gì họa thụ thương mùa giải thanh lý hiện tại đội bóng lạc hậu 16 phân tranh tài hẳn là không cái gì lo lắng chu dương thời gian còn sớm đây n h ì n không được chu dương trực tiếp có chút lớn tiếng nói ra hắn cảm thấy huấn luyện viên trưởng có chút không giống hắn trước kia phong cách mà kỳ thật hắn không có minh bạch chính là gì là từ đối với cầu thủ bảo vệ cùng dưới mùa giải cân nhắc mới nói như vậy hắn đương nhiên hy vọng đội bóng có thể thắng xuống tới nhưng nếu vì cái này mà lại dựng vào mấy tên cầu thủ lời nói liền có chút được không bù mất hôm nay tranh tài vẫn luôn là dạng này k ỹ thật đội cùng ngươi liều liền vì hiện tại đông bộ quán quân phòng thủ cường độ khẳng định phải đánh không ít trọng t a y nhóm bởi vì phía trước xử phạt lần này xử phạt không chút do dự bảo vệ tốt sự tiến công của bọn họ điểm chúng ta bên ngoài bên cạnh nhiều đến phân là được dêm dạy cho ta chu dương nói như vậy một câu cuối cùng trôi giặt đến lẹp dùng l ộ thai bên trong các đội hữu cùng nhìn người ngoài hành tinh như đang nhìn chu dương n g ư ờ i là nghiêm túc sao đại ca giữa ban ngày nói chuyện hoang đường đây là dạng này cỡ lệ vệ lẹn c ạ vã luy hệ hiện tại bảo vệ tốt bọn hắn nói nghe thì dễ Ôn nhìn lúc này ở dưới trận chủ xoáy ý đồ còn không rõ hiện a đã tiến vào rác rưởi thời gian bên trong đi h ọ cũng thụ thương hiện trường mi a mi hít cầu thủ trừ chu dương đều nhận khác biệt trình độ đặc kích lúc này xe cứu thương đã chở h ọ tiến về lân cận bệnh viện trên xe h ọ khăng khăng muốn nhìn điện thoại trực tiếp mặc dù chỉ có bà két nhưng h ọ hay là thấy ngoài định mức nghiêm túc người muốn khiêu chiến ta nhìn xem chu dương tới sau lẹp dùng mặt không biểu tình hỏi không ta muốn khiêu chiến các ngươi đội bóng chu dương thanh em dị thường băng lãnh không có một cái mùa giải đến lúc này cũng sẽ không nhẹ nhõm nếu như có thể đồng đội không bị thương tốt nhất nhưng một chút tổn thương bệnh vẫn là không cách nào tránh khỏi mỉm tay mắt lanh lẹt ạ i chu dương cùng lẹp dùng chu toàn thời điểm trực tiếp nội tuyến không lớn cợ lệ vệ lẻn c ạ và lì hết bên này cũng một ngộng sau và dẹ trà ô lập tức đổi tới nhưng bị bị ạt lì cản một chút ở trong quá trình này mỉm tiếp nhận bóng rổ trực tiếp nhảy ném ba phân trung đích cái này ba phân để giải ý không hiểu cảm giác dễ chịu một chút giêm lúc này đón chu dương chạy tới hắn giống như là một đầu phân nộ chicago bùn như khiêu khích cùng thử thăm dò chu dương thực lực chu dương chỉ có thể nửa đẩy g i m lui lại Tại dê m nhân thể muốn trừ một cái thời điểm hai người tại không trung đều dùng sức đẩy dưới bóng rổ tiểu hoàng đế có chút khó tin nhìn không trung chu dương sau mình rơi xuống đất bóng rổ bắn ra ngoài chu dương gia y thấy cảnh này khẩn trương kém chút vào sân và d ẻ trạ ổ lúc này vừa vừa đổi tới hắn nhặt lên bóng rổ hai tay bắt được bóng rổ sau cao cao nhảy lên lại bị đã thức dậy chu dương trực tiếp một cái máu mũ đưa bóng đánh bay ra ngoài d ê m vừa cầm tới bóng rổ sau chu dương trực tiếp nhào ra ngoài sau đó hai người cãi dê kém chút đem chu dương vung l ê tới trọng tài sau khi thấy lập tức phán tranh tại bóng rổ căng lên một nháy mắt dêm đưa bóng rút ra ngoài bị át li cầm tới bóng rổ sau liên chạy cờ dít trước trận tiếp nhận chuyển xa sau ba phân đánh tấm nhập giò sáu mươi chín năm mươi chín phân kém đã truy hồi đến mười phân đến rồi gia y lúc này đã chạy trọng tài phương hướng đi đến hắn muốn ra hiệu muốn cái tạm dừng đem chu dương thay đổi đi đội bóng không thể có người bị thương nữa hắn d ư ớ i mùa giải còn nặng hơn dùng hắn đâu ngừng a ta không phải nói ngươi trọng tài chu dương có chút lễ phép nhưng lại không mất lung túng đối bên cạnh hắn trọng tài cười cười vậy là ngươi đang nói chuyện với ta đi g i y có chút tức giận nhìn xem chu dương ta không giới trận ta muốn đánh xong trận đấu này chúng ta ai là huấn luyện viên n g ư ơ i biết ngươi tại và sẽ nói sao gia ý lúc này nghe tới chu dương nói như vậy sắc mặt tái xanh nhìn xem hắn chậm rãi nói đến ngươi có phải hay không mua không ít bóng rổ sổ số, số cẩn thận ta cùng tầng quản lý phản ứng ngươi mua vào đại lượng bóng rổ sổ số, số sau cố ý thua rơi tranh tài chu dương một bên nhìn c h ầ m c h ầ m c ờ lệ vệ lẹn cả vạ l ì y hệ bên kia một bên nhanh chóng nói chúng ta bây giờ không phải là c ờ lệ vệ lẹn cả vạ luy hệ đối thủ cái này mùa giải kết thúc gia ý lúc này giống đột nhiên già đi rất nhiều như hai tay đốt túi đối chu dương nói đến hắn là thật lo lắng chu dương dạng này cầu thủ t h ụ thương h u ố n hồ coi như hiện tại chu dương cùng sặc đồng thời tại trận đấu trên cơ bản cũng thắng không được đối phương hoàn toàn có thể bên ngoài bên cạnh điên còn phải phân tới áp chế mi a mi h ị t cho đội bóng một cái cơ hội huấn luyện viên ngài suy nghĩ lại một chút chúng ta bây giờ khoảng cách đông quyết quán quân rất gần bọn hắn muốn để ta t h ụ thương hay là rất khó khăn chu dương nửa an u ổ i sau khi nói xong lập tức chạy về đi phòng thủ c ờ lệ vệ lẹn cạ và lỉa đi ngắn gọn đối thoại để giới ý không có làm động tác kế tiếp nhìn chu dương không có chút nào ý tứ bưng tha giới ý có chút dao động ở buổi tối trước nhìn chu dương dẫn đội đánh xong trận đấu này đi chương ba trăm chín mươi thật là thơm cảnh cáo họa tại xe cứu thương bên trong ý nguyên khóc trong một giây lát tại khẩn trương như vậy lại trọng yếu tranh tài bên trong chủ yếu cầu thủ không bị thương tốt nhất chỉ khi nào bị thương là chi này đội bóng bên trong tất cả mọi người không nguyện ý nhìn thấy nhất là là chính hắn trong lòng tư vị đoán chừng chỉ có thể tự mình đi thể hội cùng đại đa số ngôi sao bóng đá đồng dạng đánh tới cái này bên trong cỡ lệ vệ lẹn c ả vã l ì hệt còn có xem tình huống dưới hắn nhất định phải đứng ra tại hắn rời đi thời điểm mi a mi còn lạc hậu rất nhiều lâu hắn rõ ràng chu dương cùng oan nhìn thực lực nhưng hắn cứ như vậy rời đi đấu trường đi dưỡng thương khả năng bọn hắn mi ami hít liền muốn dừng bước nơi này chúng ta nhìn thấy vừa mới họ bị cán g cứu thương khiêng đi ra cái này cũng liền mang ý nghĩa vốn trận đấu trận chung kết đông bộ tuyển thủ đã tra ra manh mối sướng ngôn viên lúc này như chút được gánh nặng nhìn xem hiện trường trực tiếp nói đến ngươi đây chính là tại không nhìn mi ami hít cái khác cầu thủ nhà ta nói có khách quý xem náo nhiệt không chê chuyện lớn xen vào nói đến họ a là mi ami hít tuyệt đối hạch tâm mặc dù chu dương ta biết hắn tại tổ chức bên trên rất có năng lực nhưng cũng chỉ là như thế chúng ta biết ngươi chuyền bóng người đồng đội cũng điểm có thể ném tiến vào mới được ca bị A t lụy cùng ma di o hai người đối mặt lẹp dùng thời điểm liền cùng nhận kinh ngạc con thỏ đồng dạng trận đấu này đại cục đã định chúng ta đánh cược đi một vị khác khách quý lúc này mang theo cười xấu xa nói đến nói thật các ngươi sẽ thua rất thảm sướng ngôn viên lắc đầu đối bọn hắn nói đến tại hắn trực tiếp tranh tài lúc nói đồng dạng đều là tương đối chính xác mặc dù cũng có sai lầm lầm thời điểm nhưng bây giờ hiện trường bên kia không bày rõ ra đó sao hiện trường còn có ai là lẹp d ù n đối thủ、Ở、nhìn hiện tại đi lên hiệp bốn biểu hiện của hắn liền sẽ giảm mất đi nhiều ta biết muốn nói gì ha ha đọc cái gì ta phụng đ ồ i ống kính trước cắt trở lại hiện trường tranh tài trở về hiện trường fans hâm mộ bóng đá như có lẽ đã muốn bắt đầu chúc mừng là cái nhiều năm bọn hắn c ờ lệ vệ l ẹ n lần thứ nhất muốn đi vào trận chung kết jem nhìn xem mình fans hâm mộ bóng đá cũng thật cao hứng hắn đi tới c ờ lệ vệ l ẹ n cũng muốn cho c ờ lệ vệ l ẹ n c ả vạ lỉ hệ mang đến một cái tổng quán quân cút fans hâm mộ bóng đá yêu quý hắn xem hắn vì tòa thành thị này anh hùng mà hắn cũng muốn phản hồi cho fans hâm mộ bóng đá một vài thứ nhìn thấy chu dương dẫn bóng tới lẹp dùng trên khỏe miệ dương đối với vị này châu á phong vị cầu thủ đến nói hắn hay tại bây giờ liên minh bên trong không phải vô cùng lớn lời nói trên cơ bản đều bắt hắn d ê m không có biện pháp gì có tranh tài hắn có thể cùng một chút đánh nhiều năm ngôi sao bóng đá đến cái thế hỏa trạng thái lo lắng sẽ bảo trì đến cuối cùng truyền thông bên trên nhiều năm thổi phồng hắn cũng rõ ràng đội banh của bọn họ thiếu cái gì bọn hắn còn chưa tới hỏa hầu cho nên còn lấy không được đ ô n g bộ quán quân nhưng bây giờ không giống mặc dù hắn cũng không muốn nhìn thấy tình huống như vậy nhưng mi a mi hiện tại không có hỏa trên cơ bản đ ô n g bộ quán quân chính là bọn hắn m ư phân so phân, phân kém bọn hắn cỡ lệ lẹn c ạ vạ lị hệt còn có thể đem phân kém kéo ra lớn hơn một chú bị át l y tiếp nhận bóng rổ sau kiên trì đánh mấy giây sau c h u y ể n bóng cho m ỉ m o nhìn y nguyên ngồi ở đây d ư ớ i hắn lúc này ở cùng d ư ớ i y nói gì đó mà mi ami hít vị giáo chủ này luyện đầu hiện đang lay động cùng chống lúc l ắ c như sắc hiện tại liền muốn đi lên cùng chu dương kể vai chiến đấu hiện tại tranh tài đối mi ami hít quá bất lợi già ỷ tại chu dương trở về một khắc này liền nghĩ đến o n i ì n sẽ tới nghĩ muốn lên sàn hắn lúc này thái độ băng lãnh lúc đầu sắc coi là vừa mới chu dương đều như vậy yêu cầu hắn cũng trở về ta tranh thủ giới có phải là cũng có thể lên đi đáp án là không thể mìm vạ i vạ dẹ cha ổ cùng gì dù nạt bao bọc dưới trực tiếp ngã trên mặt đất tuần chu dương gõ gõ ta chân đùi phải ta không sao ta rút gân mà thôi mìm thống khổ rẽ rủa dưới bị chu dương nâng đỡ trên đùi dần dần cảm giác chuyển biến tốt đẹp vừa mới cùng vạ dẹ cha ổ vớt một cái nhưng đội y hay là đi lên hỏi thăm một chút tình huống sau lại nhìn một chút chu dương có chút không yên lòng nhưng vẫn là trở về g i ả i ý đơn giản hỏi thăm sau gật đầu tiếp tục xem tranh tài trở lại phạt rổ tuyến bên cạnh mìm hai phạt không bên trong lúc này vay nóng sân dận động khán đài kêu bên trong truyền đến rõ ràng tiếng、cười. khán giả lúc này đều chờ đợi tranh tài lập tức kết thúc đâu nửa hiệp sau hiệp ba tranh tài còn có một đoạn thời gian nhưng nếu như không quá đi quan tâm cũng rất nhanh một hồi tranh tài liền đi qua l ẹ p dùng chủ động muốn banh đến trước trận tại mạnh mẽ đ ô n g tới nút cải rổ phải phân t r o n g tài lúc này phán mỉm phạt quy l ẹ p dùng sau đó đánh thành hai một ngươi không muốn cùng ta đơn đấu sao ta hiện tại cho ngươi cơ hội l ẹ p dùng khiêu khích đối chu dương nói đến nếu như đối phương bởi vì phẫn nộ mất đi tiết tấu lời nói thắng được trận đấu này liền tốt so lấy đồ trong túi quá dễ dàng quả nhiên chu dương chủ động muốn banh chạy lép d ù n qua đi hiện trường fans hâm mộ bóng đá cũng kích động truyền thông đã nói luôn dựa vào đồng đội chu dương lần này cần tự mình đối mặt thất bại tình huống như vậy đối với hắn là chuyện tốt bởi vì chỉ có vào thời khắc này mới có thể để cho chu dương giá hỏa này người đi mình thực lực đến cùng là như thế nào hai lần chu dương đều không có tiến lên dêm như là một tòa núi nhỏ đứng tại kia bên trong nhìn thấy vạ d ẻ chạ ổ muốn nhờ vào đó bao bọc thời điểm đột nhiên chu dương dựa vào vạ d ẻ chạ ổ thân thể nhảy lên bà phân trung đích dạng này ba phần giống nước lạnh đồng dạng dội tại khán đài kia bên trong hiện trường tiếng hoan hô lập tức tiểu không b t dị dù n ạ lập tức phát bóng cho dê ngài sợ tiếp qua hắn chuyền bóng sau nhảy lên chuẩn bị trở về một cái ba phân thời điểm đột nhiên bị chu dương tại sau lưng cho mũ rơi chu dương tốc độ rất nhanh bị át ly lúc này cùng hắn bốn mắt nhìn nhau sau nghiêm túc gật đầu diêm lập tức tiến lên m u ố n đoạn hắn cầu sau lại đến nhớ chiến p h ụ thức bạo trừ nhưng chu dương tại cùng hắn dây dưa quá trình bên trong chuyền bóng cho bị át ly cái sau trực tiếp nhảy ném ba phân đánh tấm nhập giò bảy mươi hai sáu mươi năm lúc này tiểu hoàng đế sắc mặt một chút biến phải không khá hơn bảy phân phân kém không coi là nhiều sau đó hắn lập tức dẫn bóng hơn phân nửa trận lần này không có chuyền bóng hắn nghĩ ném một cái ba nhưng lần này trực tiếp g i n sát mìm giành lại bảng bóng rổ xong cùng dị rủ nạt ké xuống sau đó hai người bị xử phạt tranh banh đang liều đoạt bên trong mìm cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu cầu bị đạn nghỉ người gây mất cúc trực tiếp tới cái phản đoạn hậu kích địa c h u y ể n bóng cho chu dương cái sau không hề nghĩ ngợi trực tiếp nhảy lên khoảng cách ba phân tuyến tiếp cận một năm mét khoảng cách bóng rổ giống ruột nhập lưới phân kém còn kém bốn phân đối phương lập tức sẽ một cái t ạ m dừng cái này ba phân trực tiếp đem mi à mi h ị c băng ghê tịch cho dẫn đốt g i ủy kem chút không có nhảy dựng、lên. o nhìn cũng ở bên cạnh dùng sức cơ khăn mặt chúc mừng ho nhưng nhìn thấy chu dương vừa mới hai cái ba phân sau hay là bật cười trận đấu này giá trị cùng t hương thế tốt lên hắn muốn về đội cùng mình các đội h ư u nói tiếng xin lỗi coi như thắng không xuống cờ lệ vệ lẹn cả vạn liệt bọn hắn mi a mi hít cũng làm cho đối phương biết bọn hắn không phải dễ chơi、ở. cơ hồ ngoài tất cả mọi người dự liệu mi a mi hít đem so phân đổi tới còn kém bốn phân hiệp ba tranh tài lúc kết thúc tiểu hoàng đế sắc mặt tái xanh trở lại băng ghế tịch kia bên trong ngồi nhìn về phía nhớ phân khí chín mươi mốt t á n mười bảy h nhìn chủ cần phải làm là để dị dù nạt cùng vạ dẹ cha ổ cho ta ở bên ngoài nhìn xem hiểu chưa đúng để bọn hắn căn bản cùng ngươi tranh đoạt không được mỉm ngươi vẫn tốt chứ ngươi cũng khỏi phải luôn luôn tấp ngập di động đối phương tại ho nhìn cái này bên trong không có cách nào sau sẽ tìm ngươi gây chuyện nhưng là ngươi cho ta né tránh là được chờ lấy các đội hữu c h u y ể n bóng lúc này giới y đã đem chiến thuật bản ném băng ghế tịch nơi đó đi chiến thuật lúc này ngay tại trong đầu của h ắ n bên trong đáng cầu thủ cũng biết hiện tại là thời khắc nào hiệp bốn theo sát lời nói cờ lệ vệ lẹn cạ vạ luy hệ chưa hẳn có thể thắng được trận đấu này tổ chức không giao cho ta tru dương lúc này một bên lau mồ hôi vừa hướng g i ớ nói đến hắn đoán chúng rồi không sai cờ dít cùng cúc các ngươi chủ yếu thân phận chính là tổ chức tranh tài cùng hợp thời xuất thủ chu dương cùng mìm đều là không sai cầu thủ ném bóng nếu như các ngươi kêu bên trong xảy ra vấn đề mìm cùng chu dương lại không có cơ hội tốt sắp đến kết thúc tranh tài đối phương mặt ngoài rất mạnh các ngươi liền khi bọn hắn là hồ giấy tận khả năng cùng cờ lệ vệ lẹn c ạ vã l ì y hệ tránh đi thân thể tiếp xúc chúng ta tại kỹ xảo cùng nhịp điệu thi đấu bên trên muốn so với bọn hắn tốt quá nhiều lúc này đám cầu thủ cũng thật tin gia ủy vung tay lên đám cầu thủ quay người trở lại trên sàn thi đấu bị át ly lúc này đều muốn khóc mình rốt cuộc hạ tràng nghỉ ngơi đi tại đông quyết trên sàn thi đấu áp lực quá lớn hắn sợ mình biểu hiện không tốt trở thành truyền thông hoặc đám dân mạng miệng bên trong cầm qua tội nhân nhưng hiệp ba hắn mấy cái ba phân vẫn là để hắn cảm thấy đã đều đi qua lúc này mi a mi h ị t băng ghế t ị c h nơi đó đám cầu thủ đều biến thành mi a mi h ị t thân hữu đoàn chỉ có hai tên cầu thủ vẫn ngồi ở kia bên trong còn lại đều đứng lên cho các đội hưu gieo họ hai người bọn họ không bao lâu cũng bắt đầu vì chính mình đội bóng gieo họ cỡ lệ vệ lẻn cạ vã ly hết lúc này đám cầu thủ trên mặt đều không có biểu tình gì bọn hắn h ô m nay lần đầu cảm nhận được họa dẫn đội cùng chu dương dẫn đội hoàn toàn không giống là chuyện gì xảy ra họa có khi ý đồ của hắn hết sức rõ ràng nhưng họa đặc điểm là ngươi biết do hắn muốn hướng phương hướng nào chạy nhưng ngươi chính là không phòng được hắn nhưng chu dương liền khác biệt ngươi cơ bản không biết hắn bức kế tiếp muốn làm gì biết ngươi ý đồ lại đi phòng ngươi con tốt không phải ai đều là cô bệ hoa ai ở sân cùng siêu cấp cầu thủ nhưng không biết ngươi muốn làm sao đánh cũng là người ta có chút đầu lớn cợ lệ vệ lẹn cợ lệ vệ lẹn cạ vạ lị hệ tại bọn hắn sân nhà lúc này thế mà cảm thấy phía sau phát lạnh chu dương tại hiệp ba thời điểm trên thân tựa hồ liền tản mát ra một cô khí thế hắn tình trạng thế mà cùng jem không sai bị lắm nhưng lại khác biệt l ẹ p dùng cầm qua bóng rổ sau giống một đầu chi ca go bùn một bên hướng về phía chu dương chạy tới tại hắn qua rơi mi a mi h ị t ba người sau họ nhìn đem hắn trực tiếp ngăn lại có thể là mình não hải bên trong nghĩ chu dương thời gian quá dài hắn còn cho là mình tiến vào mi a mi h ị t nội tuyến sau sẽ cùng mìm gặp nhau đâu mìm là đứng tại kia bên trong nhưng phía sau hắn sặc đem tiểu hoàng đế ngăn lại vô luận là lực lượng phản ứng hay là họ nhìn tố chất thân thể đều đủ để đem trước mắt thẳng khắc cả lại chu dương tiếp nhận bóng rổ sau tại jem còn không có đứng vững thời điểm một cái bắn gọn qua rơi đối phương Cử động như vậy gây kinh tiểu hoàng đế há có thể dung ngươi tại cờ lệ vệ lẹn làm cản d ê m t ạ i quá khứ lập tức liền phải đổi tới chu dương thời điểm bóng rổ lại bay đi tại d ê m phi nước đại thời điểm mỉm cơ hồ cùng một thời gian liền xông ra ngoài mọi người còn tưởng rằng mỉm muốn đi tổ chức dêm cho chu dương làm cản phá đâu nhưng khi mỉm chạy đến bên kia thời điểm cờ lệ vệ lẹn cạ v à ly hệt mới biết không được bóng rổ cao ném đến mỉm tay bên trong cái sau mười điểm tự nhiên đưa bóng ném ra ngoài ba phân đánh tấm nhập g i chín mươi mốt chín mươi gia ý lúc này con mắt đóng một chút hít sâu một hơi tiếp tục xem tranh tài hắn không nghĩ tới chu dương thế mà có thể tại đối phương dạng này phòng thủ dưới còn có thể đánh ra dạng này phải phân hắn không có thời gian cảm thán không có thời gian kinh ngạc cũng không có thời gian đi phân tích vì cái gì tranh tài thành hiện tại cái dạng này có cớ lệ vệ l ẹ n cạ v ạ l ì h ệ t f a n bóng đá đã không nhịn được khóc lên nữ f a n bóng đá lao công lúc này đang an ủi hắn nói đây chỉ là một trận đấu mà thôi dưới mùa giải chúng ta sẽ còn ủng hộ cớ lệ vệ l ẹ n cớ lệ vệ lệnh cạ vã luyện nhưng vị kia dáng người có chút kiểu tiểu nhân nữ p a n bóng đá chính là nhịn không được tâm tình của mình cùng nước mắt tại kia bên trong im ấm khóc bởi vì nàng cảm giác trận đấu này xu thế đã phát sinh biến hóa. nàng không thể nào tiếp thu được trận thứ bảy tranh tài cuối cùng c ờ lệ vệ lẹn c ả vạ l u hệt muốn bị mi a mi h ị c đánh bại kết cục người biểu diễn kết thúc chu dương ta muốn để ngươi xem một chút cái gì là lực lượng chân chính jim lúc này cũng thật tức giận ở bên cạnh hắn vạ dẹ trạ ở trộm liếc hắn một cái hiện tại jim thật rất đáng sợ ngươi có lực lượng của ngươi chúng ta cuối cùng đem đông bộ quán quân lấy đi chu dương nói xong cũng chạy thử một chút ta jim tiếp nhận bóng rổ sau dẫn bóng giống như là đánh bóng bầu dục đồng dạng vào tới tại trực tiếp qua rơi mỉm sau hắn để ho nhìn trực tiếp lĩnh được phạm quy s a hai phạt đều chúng lúc này chu dương cũng đã liệu khoảng cách tấn cấp gần như vậy ai đến bây giờ đều sẽ liều nhưng hắn vẫn tương đối tỉnh táo biết hiện tại cứng rắn cùng đối phương đánh là phải ăn thiệt thòi dì j u n a s lep dun đều không phải dễ chê cầu thủ mà vạ dẹ trạ ô hiện tại chiến lược cũng quả thật không tệ chu dương dẫn bóng đến trước trận d e m có ý tứ là muốn đem hắn phòng về đến tuyến mà ở trong quá trình này cờ rít qua tới giải vây chu dương lập tức tiến lên lần nữa tiếp nhận cờ rít c h u y ể n bóng sau lập tức nhảy lên bà phân trung đích chín mươi ba chín mươi ba hai bên đam cầu thủ sắc mặt đều không tốt so phân rằng có tình h u n g dưới thắng bại cũng liền khó định Cơ lệ vệ lẻn c ả vạ l ì h ệ t rất không muốn dạng này bọn hắn lúc đầu coi là có thể dẫn trước đối phương hai mươi phân đại bị phân đem đối phương đánh vào r á c rưỡi thời gian bên trong đi sau đó dễ dàng cầm tới đông quyết quá quân bọn hắn đối thủ chân chính là san antonio sơ t e r nhưng khi hiệp ba nhanh lúc kết thúc bọn hắn cảm thấy dẫn trước mười phân liền tốt nhưng bọn hắn hiện tại đã bỏ đi dẫn trước mười phân ý nghĩ tranh tài thắng được đến là được l ẹ p dùng quá khứ trực tiếp nhảy ném cự ly xa hai phân giống ruột trung đích không bao lâu cúp tại góc đáy tiếp nhận chu dương chuyền bóng sau để sợ lĩnh được phạm quy sau đó ba phạt đều chúng 96, mi ami h ị t đem so phân phản siêu lần này g ì dù nạt tiểu ném ném công chúng o nhìn cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu cho chu dương mỹ ì tiếp nhận chu dương chuyền bóng sau cho đến cờ zit kia bên trong tại cớ lệ v ệ lẹn cả vạ lì hết bị mi ami h ị t đảo loạn thời điểm chu dương ở phía sau trận chạy tới tiếp vào bóng rổ một khắc này làm cái ném ba phân động tác hắn nhìn đã nhào tới dêm sau một cái lên nhanh liền s ô n g ra ngoài tại khán đài kêu bên trong phát ra tiếng kêu k i n h ngạc khắp nơi sau chu dương đến cái quay người ba trăm sáu mươi độ ném rổ tiểu từ này cướp ta danh tiếng tại bệnh viện đọa cầm tiểu mới nhất điện thoại nhìn m chín mươi chín chín mươi lăm thật là t h ơ m cảnh cáo chương ba trăm chín mươi mốt tại sao lại là ngươi khi tranh tài kết thúc một khắc này cờ lệ vệ lẹn cạ vạ l u hệt như bị xét đánh d ê n khó mà tin được đây là sự thực hắn không có ở trên sàn thi đấu chờ lâu trực tiếp chạy thông đạo đi đến mà mi a mi h ị t bên này cùng thắng tổng quán coi như đang cầu thủ tương hô ôm nhau tại vay nóng sân g i ậ n động chúc mừng cái này không thể tưởng tượng nổi một khắc g i ả i ủy cũng có chút giật mình hắn trong tay chiến thuật bản đưa cho một vị nhân viên công tác sau nết miệng nợ nụ cười mặc dù hiện trường dj rất đại khí đang ăn mừng lấy mi a mi h ị t tần cấp nhưng khán giả có chút không thể nào tiếp thu được giờ khắc này đến đã nói xong tiến vào trận chung kết cầm tới tổng quán quân đâu xem ra cái này một mùa giải lại qua mà cớ lệ vệ lẹn c ả vạ li hết lại một lần nữa tại quý sau thi đấu trong quá trình trận đấu thua trận đây đối với truyền thông đội bóng tầng quản lý còn có cầu thủ cùng đều là một lần sự đá kích không nhỏ lúc đầu đám cầu thủ đều chờ đợi tấn cấp đâu bọn hắn cái này mùa giải coi như cầm tới một cái đông bộ quán quân cũng coi là hoàn thành đột phá nhưng bọn hắn cuối cùng k h n g có thua với mi a mi hít cũng không mất mặt đội bóng cầu thủ chất lượng thực lực ăn ý độ cùng huấn luyện viên huyền thoại đều tại k 119, 117. sau cùng một lần tiến công thời gian chỉ có 1 ộ t giây lúc ấy cỡ lệ vẽ lẹn không phải là không có nghĩ tới cố ý tạo phạm vi. nhưng bọn hắn cuối cùng không có chu dương tiếp nhận cúc chuyển bóng sau tại đối phương cản trở dưới trực tiếp tại vẫn chưa tới hai giây thời điểm đứng dậy ném ném dổ cầu đánh tấm nhập giò một trận chiến này mới khiến cho một chút truyền thông hậu chi hậu giáp tỉnh táo lại n g u y ê n lai、like、mi a mi h ị c cũng là có lợi hại phong vị cầu thủ chu dương năng lực cá nhân xác thực lợi hại tại gần nhất hai cái mùa giải chu dương một mực tại thụ lấy tranh luận trên internet từ trước kia không thế nào hiểu do đến bây giờ hình thành hai loại luận điệu Một l o đến ban đêm hôm nay thể dục tin tức mới truyền lên tại tranh tài kết thúc hai giờ sau chu dương phát phát hiện mình hệ thống hậu trường muốn bạo tạc như vậy liên tục không ngừng giải rác chờ mong giá trị đang hiện lên lấy ở buổi tối hai mươi mốt điểm cùng hai mươi ba giờ tả hưu thời điểm lại nên đón hai lần bộ phát kỳ cái này liền quá thần kỳ chu dương lúc này vui nở hoa nhìn xem hậu trường số liệu hắn bây giờ tại cấp b đ ỉ n h phong tư chất cái này bên trong thẻ phải rất lợi hại bởi vì cấp tha tư chất yêu cầu chờ mong giá trị nhiều làm cho người khác khó có thể tưởng tượng chu dương đều làm tốt cái này mùa giải kết thúc lại đánh ba năm cùng cùng cấp tha đột phá nhưng tình huống hiện tại cảm giác đần mùa giải là không có gì hy vọng nhưng giới mùa giải cũng có thể nên đón đột phá và dẹ t r ạ ổ hai mươi phân bốn bảng bóng rổ bà kiến tạo dêm bốn mươi ba phân năm bảng bóng rổ bốn kiến tạo g à i sở mười một phân hai bảng bóng rổ bà kiến tạo đan y ngơi tám phân một kiến tạo một tắc bóng lần này đông quyết trên sàn thi đấu có thể để c ờ lệ vệ lẹn cạ và lì hệ mười điểm khó xử bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới không có bà mi a mi h i t thế mà tại bọn hắn sân nhà đánh bại tình thế chính k ì n h bọn hắn có đồng đội nghĩ tại s a o trận đấu an u ổ i d ư ớ i dêm nhưng ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc đội bóng hội nghị hắn không có tới tham gia điện thoại một mực ở vào tắt máy t r ạ thái l ẹ p dùng để người nhà đi ra ngoài trước chơi hai ngày thê tử của hắn lựa chọn ở nhà bên trong cùng hắn mà tiểu hoàng đế ban ngày một người ở lại kính dâm lớn một người nằm tại ghế đu bên trong ngần người mỗi ngày huấn luyện hiện tại d ê m cũng ngừng mấy ngày thê tử vừa mới tới nói với hắn liên hệ một vị bác sĩ tâm lý hỏi hắn phải trăng qua thời hạn bị trực tiếp tự tuyệt hiện tại l ẹ p dùng có chút tay náy không biết vừa mới giọng nói chuyện phải trăng có chút cứng nhắc o nín mười lăm phân mười hai bảng bóng rổ sáu mũ năm kiến tạo mỹ mười chín phân bảy bảng bóng rổ mười kiến tạo chu dương bốn mươi phân mười một bảng bóng rổ mười hai kiến tạo cờ dít chín phân một cúc mười hai phân bốn bảng bóng rổ bà kiến tạo để mi ami hit có chút khó chịu chính là bọn hắn tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc không thể trắng đêm cùng hoan bọn hắn ngay lúc đó tâm tình cảm giác đều không muốn cùng san antonio sờ tờ tranh tài hảo hảo chơi xong sau đánh bốn trận đấu bị đối phương quét ngang cái này mùa giải còn cầm cái đông bộ quán quân trở về đâu cái này đối với bọn hắn đến nói cũng rất không dễ dàng cùng ngay lúc đó cơ lệ vệ lẹn cả vạ lì hết vừa vặn tương phản tại tranh tài nhanh lúc kết thúc tại trên sàn thi đấu một chút mi ami hit đám cầu thủ đều đã chuẩn bị nên đón thất、bại. dù sao không phải ai đều có thể đi vào trận chung kết bọn hắn đã làm tốt tâm lý chuẩn bị tới đón tiếp đây hết thảy nhưng chu dương một cách cuối cùng đem bọn hắn từ đáy cốc đưa đến cốc phong có cầu thủ quả thực cao h ứ n g đến không được bọn hắn lập tức từ lần nữa bị đào thải đến trở thành cuối cùng giải thi đấu đông bộ đội vô địch ha ha ngươi đoán làm gì hòa thụ thương cợ lệ vệ lẻn c ạ v ạ l u hệt cùng chúng ta tranh tài ha ha nếu như là mi a mi h ị t lời nói còn không tốt làm nói cợ lệ vệ lẻn c ạ v ạ l u hệt hoàn toàn chúng ta có thể nghiền ép mà bộ bộ v ị nhìn thấy h ò thụ thương tin tức sau lập tức liền làm k h ắ đi không có gì lo lắng cơ lệ vệ lẹn cơ lệ vệ lẹn cả và l ì hệ sẽ cùng bọn hắn đánh cuối cùng một trận đấu giống t ổ tổ vịt dạng này huấn luyện viên bọn hắn là sẽ không cần giống c ô bệ g a n e t g ê m dạng này từ trường cấp ba trực tiếp tới cầu thủ hắn cảm thấy thế nào cầu thủ cũng hẳn là lên đại học bên trong đánh một năm lại tới cái gì ngươi lặp lại lần nữa lao nhân rõ ràng có chút không tin mình vừa mới nghe được sự tình để đầu kia trợ lý huấn luyện viên lại lặp lại một lần trước dạng này ta suy nghĩ lại một chút ngươi về sau lại nói với ta à không ngày mai đi đến mai chín giờ sáng trước gọi điện thoại cho ta t ộ bộ vịt lúc này ở phòng bên trong đứng ăn tính sắp có năm phút đồng hồ mới chậm rãi chạy cái ghế đi tới cũng làm s u ố dưới tại sao lại là ngươi t ộ bộ vịt đang nghe cuối cùng bọn hắn muốn cùng mi ami h ị ệ đội đánh thời điểm đột nhiên có loại cảm giác xấu c h u i ra để hắn có loại cảm giác nói không ra lời tại não hải bên trong bồi hồi mấy năm gần đây cuối cùng tranh tài bên trong đều có cái này gọi chu dương ra hỏa đoạt giải quán quân đội bóng tại đội l a c e r memphis z zelies cái này mùa giải trừ bộ tần sẽ t i đội tây bộ có khả năng nhất đoạt lấy tổng quán quân truyền thông cho rằng là thuộc san antonio、Sartre. kết quả để người mở rộng tầm mắt chính là bộ tần xét t ị c vòng thứ nhất liền bị chicago bùn cho bạo lệnh đào thải mà cớ lệ vệ lệnh cả vạ l ì hệ cũng không có giống rất nhiều bọn hắn fans hâm mộ bóng đá nghị như vậy vọt tới trận chung kết bên trong tới phía trước là cờ memphis d i z z e r lì s bên trong chu dương đều tại đội bóng bên trong đóng vai lấy dự bị nhân vật mà bây giờ hắn là lấy chủ lực phong vị cầu thủ tại miami hịch thi đấu hiện tại miami bên này tiến vào trận chung kết bộ bộ vịt nghĩ đến cái này bên trong mở ra tủ lạnh cho mình đến bị ướp lạnh đồ uống tại lúc buổi tối hắn chọn nhìn xem tin tức video hoặc cái gì khác liền đi ngủ nhưng đêm nay hắn cảm thấy mình có thể muốn mất ngủ c ù n g đã l ạ t mạ vợ jeep chica gobbun p h i lạc p h i a bảy mươi sau hết cùng đội bóng không sai biệt lắm ngay lúc đó san antonio sở tơ cũng không có quá đem c h u dương coi ra gì hắn cùng r i ê n minh còn có hậu đến dịch kiến liên đồng dạng vừa tới liên minh thời điểm nhìn qua đều rất gầy yếu nhưng lương theo lấy âm nhạc b ổ bổ vịt bắt đầu nhớ lại mấy năm này đủ loại tên này cầu thủ tại trên sàn thi đấu đài sinh động cùng n ờ cờ a a lúc hắn cơ hồ không có thay đổi gì bình thường tại đại học bên trong đánh banh phong cách cùng năng lực có thể lan tràn đến nba lời nói trên cơ bản tại liên minh bên trong đều có thể đứng vững được bước chân mấy năm như vậy chu dương đánh đến bây giờ chỉ có một khả năng đó chính là năm đó những n à y đội bóng đánh giá thấp thực lực của hắn tên này cầu thủ cũng là tại đại học bên trong đánh hai năm mặc dù có một năm không thế nào ra sân nhưng ở năm thứ hai thời điểm liền dẫn đội cầm tấn quapơn nếu như chu dương có thể đến san antonio sở tơ lời nói hắn hiện tại hẳn là tốt nhất thứ sáu người đi mà gì nào bị lì sẽ bị hắn an bài đến chủ lực vị trí bên trên đi tổ tổ mình lại tinh thần mấy phân các ngươi cùng san antonio sở tơ giao thủ thời điểm đều lưu lại cái gì ấn tượng chu dương lúc này ở huấn luyện quán bên trong các đội hữu làm thành một vòng tại kêu bên trong nghe hắn nói không có gì ấn tượng liền rất mạnh bắt không được cảm giác của bọn hắn dạng này cờ rít lúc này có chút kỳ quái nhìn xem chu dương ấp phá ấp đ ú n g nói đến san antonio sở tơ dẫn bóng lúc đoàn đội ý thức rất mạnh bọn hắn tự hồ đem phối hợp tiết tấu đưa vào đến mỗi một tên cầu thủ h i ế t dịch bên trong như vậy chu dương tại kêu bên trong n h ữ mày nói đến đánh xong cờ lệ vệ lẹn cả vạ liệt bọn hắn cũng không thế nào chơi cùng phát tiết thời gian dài tranh tài áp lực. mọi người hiện tại cũng chờ lấy trận chung kết kết thúc đâu đối mặt với kế tiếp đối thủ bọn hắn đều có chút mờ mịt bởi vì vì căn bản là không có cân nhắc qua sẽ đánh đến bây giờ có cầu thủ về nhà vé máy bay đều lấy lỏng chờ lấy trong đêm đi máy bay trở về nữa nha chu dương ngươi đừng nói như vậy tranh tài còn chưa bắt đầu đó sao bị át li lúc này cười đáp trả nghe chu dương nói hắn như vậy tâm bên trong cảm giác bất an càng cường liệt hắn cũng coi là không nghĩ tới sẽ đánh đến trận chung kết một viên đông quyết thời điểm liền cảm giác mình muốn sụp đổ đối với bọn hắn những n à y năm nhất sinh ra nói tại trên ghế đầu nhìn xem mình các đội hữu đoạt giải quán quân không phải b i a c li cảm thấy mình dưới mùa giải tâm tính phương diện hẳn là liền sẽ tốt hơn nhiều dù là gặp được g a m hắn cũng sẽ càng tỉnh táo một chút nhưng bây giờ đã đi đến cái này bên trong hắn cùng ma dio liền muốn đón ra đầu chịu nổi ai để bọn hắn cái này mùa giải bị đội bóng để mắt tới nữa nha b i a c li bởi vì vì một cái mùa giải đã có chút danh tiếng huấn luyện viên càng không khả năng bỏ qua hắn ta chủ yếu chính là cùng mọi người trao đổi ở trong trận đấu nên ứng đối như thế nào san antonio sờ tơ đầu tiên các ngươi đừng tưởng rằng san antonio sờ tơ chỉ có ba kéo xe ngựa cái này tổ hợp chu dương lúc này nói nghiêm túc mìm một mặt sùng bái nhìn xem vị này để hắn giá trị bản thân tăng gấp bội lao sư chu dương đến nói quả nhiên c h â u b ò mìm kém chút hô lên nhưng hắn hay là nhìn xuống không nói k i a bốn chiếc xe ngựa không biết kia người dự khuyết cầu thủ đột nhiên nói một câu hiện trường lập tức yên t ĩ n h trở lại bọn hắn hiện trường năm người là một cái c h ì n h thể các ngươi nhất định phải chú ý cái này ta tối hôm qua xem bọn hắn tranh tài nhìn thấy d ạ n g sáng bọn hắn tại quý sau thi đấu bên trong lợi dụng cái này đấu pháp cơ hồ không có gặp được cái gì đối thủ qua chu dương lúc này cũng tại an tĩnh nhìn xem hắn các đội hưu mặc dù đội bóng không có h ọ có thể dùng một loại khác đấu pháp để mi ami thịt lập tức trở nên cùng trước kia không giống nhưng dùng không tốt hỏa bởi vì tổn thương không cách nào thượng chuyển sự thật này liền ngay lập tức sẽ trở thành đội bóng năng lực n g ư ợ điểm xuất hiện loại tình huống này lời nói san antonio sở tơ muốn thắng mi ami thịt quá dễ dàng gia ý lúc này đã an tĩnh đi đến phía sau bọn họ có gần nhanh mười em mở khoảng cách bởi vì lúc này sân dận động bên trong rất tiến tĩnh cho nên hắn nghe rõ chu dương lời vừa rồi nguyên lai、like、đêm khuya bên trong còn có cầu thủ cùng hắn làm bạn đâu botan x e t ị t đội có lẽ là k i n h địch hoặc là một chút chi tiết không có năm chắc tốt bị chi ca go bùn cho đào thải nhưng dư ý lấy quan sát của hắn đến xem coi như b ộ tần sẹo tít đội có thể đi vào đến trận chung kết bên trong cùng san antonio sở tơ chạm mặt cũng chưa chắc có thể đánh thắng san antonio sở tơ chi này đội bóng tại phối hợp bên trên năng lực quá mạnh mà lại bọn hắn cũng không thiếu lợi hại cầu thủ cùng bọn hắn tranh tài không ít b ộ tần sẹo tít không ít cờ lệ vệ lẹn cờ lệ vệ lẹn cả vạ liệt hết. hết lần này tới lần khác là thiếu tòa mi a mi h i ệ đội không có tòa mi a mi h i ệ dư ý chỉ có thể đem tinh lực phóng tới chủ dương mìm bị át lì trên người bọn họ bị át ly còn bị dư ý kêu lên một lần ha ha có thể làm sao không được cũng điểm lên a. hắn lúc này không thể nói huấn luyện viên người tìm người khác đi thế nào mình cái này mùa giải cũng tại đội bóng bên trong còn có liên minh bên trong tích lũy lên lực ảnh hưởng nhất định nếu như cuối cùng hắn đều không có bao nhiêu thời gian bên trên chẳng cũng quá không thể nào nói nổi đoán chừng dưới mùa giải quảng cáo bên trên tiếp đều sẽ ít đi rất nhiều vì dưới mùa giải có thể nhiều tiếp một chút quảng cáo bị adli khe cắn môi vẫn kiên trì một cái đi lớn không được đánh bốn trận đấu bị san antonio sở tơ u é t ngang nhưng tối thiểu mình tại trận chung kết trên sàn thi đấu huy sái qua mồ hôi hắn một cái năm nhất sinh truyền thông bên trên có thể nói cái gì đó chúng ta cũng muốn tại cái này phối hợp thêm tận khả năng phản chế bọn hắn chu dương sau khi nói xong cảm giác các đội hưu ánh mắt nhìn hắn đều là lạ chu dương ngươi không mang mơ mộng hao huyền a ngươi vừa mới cũng nói san antonio sở t e r đều như thế chúng ta còn muốn cái gì phản chế chúng ta không bị bọn hắn treo lên đánh ta cảm giác cũng không tệ cờ dít nói đến đây bên trong thanh âm lập tức tiểu số dưới ta ý nghĩ là như thế này đối phương cũng là một đám cầu thủ mà thôi chúng ta nếu như có thể kéo ra lỗ hổng sau lập tức nhảy ném cầm â n cái này nói đến rất đơn giản ta biết tại trận chung kết trên sàn thi đấu làm rất khó nhưng đây là chúng ta một đầu tương đối rõ ràng được ra nhớ lấy tại trên sàn thi đấu không muốn một người hành sự lỗ mãng nếu như chúng ta một người hoặc tầm hai ba người liền nghĩ phá đối phương phòng thủ cái kia hẳn là liền gãi đúng châu ngựa đi huấn luyện viên chu dương nói không sai đừng vọng tưởng chúng ta có thể tại dĩ vãng một chút phổ thông chiến thuật phương diện chế hành ở đối phương san antonio sờ tơ đối còn lại hai mươi chín tri đội bóng có lẽ đều có không ít ứng đối phương pháp chúng ta muốn tá lực đả lực giống như bọn họ tại phối hợp bên trên tìm điểm tấn công tại xuất hiện cơ hội sau cũng muốn để hiệu suất tận khả năng cao lên nếu như có thể nhanh chóng đ ộ t phân tốt nhất không thể lời nói chúng ta cũng muốn nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn chặn bọn hắn đ á n g cầu thủ theo chu dương phương hướng nhìn sang giải ý nhìn bị phát hiện trực tiếp đi tới cùng bọn hắn nói các người nếu như không thể đánh liền cho hết ta xuống tới các người nhìn xem dự bị nhóm ánh mắt có lẽ trận chung kết bên trên bọn hắn cơ hội đến rồi cỡ lệ v ệ lẻn c ả vạ l ì y hệ cường đại như vậy cuối cùng lại thua với không có h ò a n ó n g đội mi ami đầu này không thể khinh thường đánh tốt mỗi một chi tiết nhỏ không đội mà xuất thủ tìm đúng thời cơ cầm phân là được bà cờ ngươi tiến công ít một chút còn có gì n à o bỉ ly không có nắm chắc mình liền lập tức c h u y ể n bóng bồn bồ vì tại lúc trước cùng hắn đám cầu thủ nói đến nhìn thấy mình đám cầu thủ biết được sau cùng đối thủ là không có h ỏ a nóng đội sau cái chủng loại kia biểu lộ hắn biết nguy hiểm tựa hồ lại tăng thêm một phần chương ba trăm chín mươi hai cao chiến san antonio sờ e t e r san antonio sờ e t e r đám cầu thủ thế nhưng là biết lao ra từ lợi hại bồn bồ vì tức giận tranh tài vừa mới bắt đầu liền có đem bốn tên tải hữu chủ lực đột nhiên cùng một chỗ thay đổi thời điểm tại chi này đội bóng bên trong mọi người càng quan tâm nhiều hơn chính là có thể hay không ở trong trận đấu đem cầu đánh tốt có thể ngăn chặn đối thủ nếu như chủ lực nhóm không được lao nhân liền đội dự bị bên trên miami hít lập tức không có họa để san a n t o n i o sờ tơ đám cầu thủ tâm tình không biết thư sướng bao nhiêu miami cái này bên trong uy hiếp lớn nhất chính là họa chu dương không thường thường cho hắn t r u y ề n bóng soát kiến tạo a l à c ờ thời điểm chu dương cho họ nhìn cùng c ô bệ t r u y ề n bóng hiện tại đến miami hít cho họa cùng sặc t r u y ề n bóng bình mới rượu cũ thao tắc vẫn là để san antony ô sờ tơ bên này cầu thủ cảm giác không có gì ra sân cùng c ỡ lệ vệ lẹn cả v ạ l u h ệ t tranh tài chu dương đạt được bốn mươi phân mười một bảng bóng rổ mười hai kiến tạo kinh người thành tích thành tích như vậy vẫn là để truyền thông đối với hắn có chút mơ hồ thái độ lập tức trở nên tươi sáng cũng không biết có phải hay không là truyền thông cố ý xúi dục hiện tại cũng tại truyền năm nay mi a mi hiện đoạt giải quán quân sự tình đâu bên ngoài càng nói như vậy san a n t o n i o sở tơ đám cầu thủ càng cảm thấy không có khả năng cái này mùa giải vừa lúc bắt đầu b ổ tần sở tịt nhớm ánh quý sau thi đấu còn không phải bị chi ca go bùn cầm xuống mà cớ lệ vệ lẹn cả v ạ l u y ệ trước đây không lâu đều đang nói bọn hắn muốn đi vào trận chung kết. sau đó thì sao còn không phải bị miami hit cho đào thải lần này truyền thông phô thiên cái địa khen miami hit san antonio sở tơ đám cầu thủ sau khi nghe được đều cảm giác bọn hắn đoạt giải quán quân cơ hội xác thực đến rồi hôm nay san antonio sở tơ ra tay trước cầu thủ theo thứ tự là đủ c ầ n mắt p h ả i li baker dị nạo bị li ba kéo xe ngựa trực tiếp ra sân cũng nhìn ra b ổ ủng vịt đối với trận đấu này coi trọng đến hãy tại lúc trước cường điệu đều để đám cầu thủ có chút phiền nhưng không ai biểu hiện ra ngoài miami hit bên này cầu thủ theo thứ tự là onin b i l i tru dương Cờ giết cùng giết Maggio. hoa bởi vì hôm nay muốn đối hắn chân tiến hành trị liệu cho nên bác sĩ không cho phép hắn hôm nay nhìn trực tiếp cái này khiến họa có vẻ hơi p h i a não hắn chỉ có thể cùng những n à y đều kết thúc sau mình lại cầm điện thoại di động lên nhìn tin tức mình đội bóng không giống tưởng tượng b ế t bát như vậy có lẽ trận đầu tranh tài mi a mi c ò n có thể thắng san antonio sờ r ơ đâu ta có thể đi ngủ sao hoa lúc này nằm tại kêu bên trong đối bác sĩ nói không thể vậy ngươi đánh cho ta toàn thân gây tê đi ta như thế liền sẽ không đang ngủ lấy lúc loạn động đi họa tiếp tục nói toàn thân gây tê không phải nói đánh là đánh mà lại cũng không cần thiết cho nên vẫn là sẽ không làm ok các ngươi kế tiếp theo đi đồn c ầ n tại cùng s ắ c tranh đoạt bóng rổ thời điểm ngoài ý muốn cầm tới bóng rổ lúc đầu nhìn qua s ắ c có thể cầm tới cuối cùng bóng rổ hay là đến đồn c ầ n kia bên trong ắt cờ tiếp nhận bóng rổ hấp dẫn đối phương ba tên phòng thủ cầu thủ sau đột nhiên c h u y ể n bóng cho nhanh d ư ớ i yêu đao kia bên trong bị a ạ t lì không có thời gian trở về mà họ nhìn còn không có đi qua đâu yêu đao trực tiếp bên trên rổ phải phân cùng san antonio sờ tơ chơi bóng ngươi sẽ có loại ảo giác đó chính là chi này đội bóng tựa như là một cái trình thể đồng dạng hết thể động tác cùng thông thường phối hợp bọn hắn làm được có chút tốt qua phân đề quá nhanh dĩ nào bị lì vừa rồi đột nhiên biến hướng gia tốc chạy dưới rổ phóng đi thật giống như hắn biết bạt cờ nhất định sẽ truyền như mà bạt cờ cũng xác thực cuối cùng làm ra truyền bóng quyết định tại tất cả mọi người còn tại vòng vây bạt cờ thời điểm yêu đao đã tiếp qua hắn t r u y ề n bóng h ô m n a y tự đặc khắc. biệt nghiêm t Hắn hồ đối với vừa rồi tiến công cũng không có gì đáng giá vui vẻ cử động hắn cảm thấy đây hết thể đều là rất bình thường không được phân mới không bình thường mi ami hít bây giờ có được tru dương sau liền trở nên rất không giống hắn nhất định phải để cao cảnh giác mới được Phía tại r ư ớ c mùa bọn bóng. hắn liền không có có đội tiếp nhận bóng sau miami người n k h ô t hít San o n i tơm một bên này còn có chút ngậm thời điểm phái lì trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích giải ý hít sâu một hơi nhìn xem tranh tài lúc này san antonio sở tơ thi đấu trạng thái hay là vượt quá dự liệu của hắn chi này đội bóng tựa như là đang đánh trận thứ bảy đồng dạng tại cùng miami hít bọ sức chu dương ba phân không có sao mặt trực tiếp cầm tới bảng bóng rổ hậu chuyện cầu đến mặt cỡ kia bên trong cái sau đến trước trận trực tiếp nhảy lên ba phân giống ruột nhập lưới giải ý lập tức sẽ một cái tạm dừng tám không tại san antonio s p t r sân nhà miami hít tựa hồ không hề có lực h o à n thủ chu dương ngươi trước xuống đây đi Đi hố giả ngươi đi lên đánh một hồi g i ý sau khi nói đến đây đám cầu thủ đều có chút hoảng sợ nhìn lấy bọn hắn huấn luyện viên trưởng huấn luyện viên ngươi nghiêm túc sao ngươi để chu dương xuống dưới đội bóng còn đánh cái gì a vô luận là g i ý hay là cái khác huấn luyện viên trưởng trên cơ bản cũng dùng qua dạng này đấu pháp đối diện b ổ b ổ vịt có khi một hơi đổi bốn tên chủ lực đâu hắn hiện tại cảm thấy chu dương tại trên sàn thi đấu đài hấp dẫn bọn hắn mi a mi hít cầu thủ lực chú ý là như vậy t ổ n là nghĩ đến chuyền bóng cho chu dương hoặc là lúc nào chuyền bóng cho hắn như là loại này ý nghị ấ y nhớ bọn hắn tại trên sàn thi đấu bình thường lần nữa trở về mi ami hít đám cầu thủ đều có chút mờ mịt nhìn về phía trước san antonio sơ tơ mà đối phương cũng kỳ quái tại sao phải an bài như vậy đi ô dạ lúc này cảm thấy mình vẫn là có thể thông qua hiện tại nhiều biểu hiện một chút cung cớ lệ v ề lẹn cạ vạ li hết tranh tài giới y đều không thế nào để hắn ra sân một lần nữa trở về mi ami hít bên này cờ rít trước mặt né tránh hạt cờ hậu chuyện cầu đến bị ạt lì kia bên trong cái sau tại mặt phòng thủ dưới n g ả y ném cầm phân lúc này ma di o nhìn cách đó không xa bị ạt l đối phương cũng trong lúc vô tình nhìn hắn một cái lúc này bị đẩy lên cái này bên trong đối với bọn hắn đến nói đã không có lựa chọn nào khác bị át lì lúc này y nguyên sợ hãi lo lắng cho mình tại trận chung kết trên sàn thi đấu biểu hiện không tốt nhưng đã đến một bước này hắn cũng không thèm đếm xỉa lúc này tranh tài dẫn động tới rất nhiều người tâm lâm đạt đã đem chuyện của công ty đều an bài xong xuôi khoảng thời gian này một chút đàm phán phương diện sự tình đều giao cho thuộc hạ cho dù là bọn họ đàm không tốt lâm đạt cũng sẽ không trách tội bọn hắn nàng muốn chuyên tâm nhìn sau cùng tranh tài tại trước máy truyền hình nhìn xem hiện trận đấu lâm đạt phát hiện chu dương bị vung súng về phía sau nàng kém chút nắm tay bên trong nguyên một bao đồ tiểu bạo tính tình xem ở đồ ăn v ậ t tương đối mỹ vị phân thượng vẫn là không có làm như thế san antonio sờ e t e r lúc này khí thế cho mi a mi hít rất lớn cảm giác c áp bách bọn hắn cảm giác mình giống như là đang cùng một đám người máy tại tranh tài đồng dạng cùng cái khác đội bóng có lúc còn sẽ phát sinh một chút khỏe miệng hoặc tứ chi xung đột cái gì nhưng cùng san antonio sờ e t e r tranh tài n g ư ờ i cảm giác mình giống như là dẫm lên trên bông đồng dạng không chỗ dùng sức n g ư ờ i nhìn vị tia năm nhất tân tú đùn cần tại thời điểm tranh tài cười qua sao trên cơ bản đều là không có biểu tình gì g á n vẻ mà yêu đao càng là sắc bén phải làm cho người tê cả ra đầu mà vặt cờ năng lực tổ chức để mi ami hít quả thực có tuyệt vọng chính như lúc trước cùng chu dương nói như vậy người nói rất đơn giản nhưng cùng san antonio sở tơ ở trong trận đấu muốn chấp hành xuống dưới thật khó à. tại mi ami hít một đôi một phòng thủ dưới mặt lương tựa bị a d lì hai phân đánh tấm trúng đích 10. 2. cho ta chế tạo cơ hội ta muốn ném mấy cái ba phân ma di o lúc này mặt không biểu tình đối bị a d lì nói đến hai người bọn họ hiện tại muốn liên thủ cùng san antonio sở tơ đối kháng tại san antonio sở tơ có chút để người hít thở không thông cao áp phòng thủ dưới ma di ô cầm tới bóng rổ sau trực tiếp nhảy lên lúc này đùn cân đẩy dưới phái lì sau mình tiến lên cho ma di o m ộ t cái c h e c h ờ i mũ lớn sau đó hắn trực tiếp trở về chạy chạy đến o n nhìn phía sau người ra hiệu không muốn t r u y ề n bóng cho hắn nhặt lên bóng rổ bạt cờ vọt tới trước trận yêu đao cùng hắn giống như là có tâm linh cảm ứng như tại bị a t lì cùng đi hổ dạ phòng thủ dưới y nguyên nhanh chóng đất thủ ống kính cho đến bộ vịt tía bên trong vừa mới bạt cờ kích địa t r u y ề n bóng cùng yêu đao t h i ể m điện xuất thủ thậm chí không có thể làm cho lão ra t ự động một cái phân kém kéo ra đến mười phân nhưng lão nhân y nguyên bất vì sở động mi a mi h ị c cũng không phải như vậy mà đơn giản liền đánh bại đội、bóng. trước đây ít năm đối mặt với họ nhìn bọn hắn còn có thể nhanh chóng lợi dụng chặt cá mập chiến thuật đâu mà bây giờ m ộ t c h i ê u này đối họ nhìn đã không có tác dụng quá lớn ngẫu nhiên hắn còn có thể trúng đích một cái phạt bóng lúc này ma di âu bọn hắn bên này mới cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng không có chu dương mi a mi hít tự hồ lập tức để bọn hắn có chút tìm không thấy phương hướng trước kia chu dương nếu như một trận đấu ra sân không nhiều lời nói và còn có thể chuyển chuyển bóng cái gì tối thiểu có vả mi a mi hít đám cầu thủ tâm bên trong cũng còn nắm chắc nhưng bây giờ hoàn toàn khác biệt tự hồ bọn hắn bị dư ý nhằm vào đồng dạng ma di o tại thông thường thi đấu trung hòa đồ vật bộ 11-15 t ê n đội bóng tranh tài vẫn có thể thể hiện ra hắn nhất định thực lực nhưng cùng trước 10 đội bóng tranh tài hắn liền sẽ có vẻ rất phí sức mà thông thường thi đấu đồ vật bộ trước ba đội bóng ma di o liền sẽ cảm nhận được chưa từng có áp lực cờ dít lúc này đi chưa được mấy bước lập tức c h u y ể n bóng đến bị a t l i kêu bên trong cái sau tại mặt cùng yêu đao phòng thủ d ư ớ i quả thực là để vọt vào sau đó để đùn c ầ n phạm quy sau hai phạt đều chúng còn không có cùng mi a mi hít bắt đầu phản truy đâu gì nào bị lì trực tiếp ba phân đánh tấm nhập giỏ m ư hiện tại cái này bốn phân đều là bị át lì một người phải o n i ì n đ ẩ y d ư ớ i b i adli ra hiệu hắn chuyển bóng cho mình cái sau lập tức nhẹ gật đầu hiện tại mi a mi h ị t bên này lợi hại nhất chính là o n i ì n không bao lâu hắn liền lấy đến b i adli chuyển bóng bây giờ tại trận cầu thủ trừ sặc còn lại đều đem b i adli xem như chu dương dự bị bóng rổ đi tới o n i ì n cái này bên trong suýt nữa vứt bỏ bất quá lập tức có o nhìn liền thoát ra được yêu đao cùng đồn cần phòng thủ sau cách trừ cầm phân nếu như o nhìn lần này không xuất thủ san antonio sờ t e r bên này cầu thủ đều muốn bỏ qua hắn o nhìn cái này bạo trừ cũng làm cho san antonio sờ tơ vừa mới có hơi bung lòng tâm tình lần nữa khẩn trưng lên miami hít phòng thủ có gần như liều mạng tại 20 giây thời điểm đồn cần tiếp nhận bóng rổ sau trực tiếp cưỡng ép xuất thủ đạn dọ mà ra bóng rổ bị phái lì tiếp vào một cái bổ trừ nhóm lửa toàn trường bị hát lì cùng ở đây miami hít đám cầu thủ lúc này nhìn thấy giới ý muốn tạm dừng sau đều nhẹ nhàng thở ra rốt cuộc huấn luyện viên muốn một lần nữa an bài xuống lúc này giới ý cảm thấy vừa rồi hắn muốn cái kia đem chu dương thay đổi tạm dừng là cỡ nào cần thiết nếu như không là vừa vặn cái kia tạm dừng nếu như chủ lực nhóm tại trên sàn thi đấu ý nguyên đối san antony ô sờ tơ không có biện pháp đây mới thực sự là tuyệt vọng như thế kích thích dưới ở đây cầu thủ sau bọn hắn ngược lại đem mình hẳn là tranh tài cường độ để cao ta cho các ngươi hậu vệ tại trận đầu tranh tài có thể không xuất thủ quyền lợi chỉ là thủ tiết họ nhìn cùng b ì ạt ly hạ tràng nghỉ ngơi mìm chu dương chúng ta bây giờ đã rất bị động tại sao phân từ đầu đến cuối đuổi không kịp đến tình huống dưới cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời giảm xuống phòng thủ cường độ lấy phải chia làm chủ mìm cùng chu dương tùy thời có thể kéo ra ném rổ mà còn lại cầu thủ hoặc là phòng thủ bên trên dùng sức một chút hoặc là chuyền bóng nhiều một chút các ngươi có thể lựa chọn chuyền bóng gia ý là phát hiện trận đấu này san antonio sở tơ lấy tính áp đảo khí thế tại cùng mi a mi hịch tranh tài mà lại sự tiến công của bọn họ hiệu suất cũng rất tốt ra sân sau mìm tại không có trở lại dưới rổ thời điểm liên tiếp vào chu dương c h u y ể n bóng sau đó hắn trực tiếp nhảy lên tại phái lủy q u ấ y nhiều dưới bóng rổ y nguyên tiến vào rổ. 17, 8. nhìn mìm cùng chu dương đồng thời lên trận tựa hồ đội bóng muốn n g ê n h đón c h u y ể n cơ cờ dít cùng ma di o đều rất khẩn trương nhìn chằm chằm á cờ c gia hỏa này tự thân liền có không sai năng lực tiến công mà hắn sẽ tại ngơi lơ đạn thời điểm đưa bóng chuyền đi cho đồng đội chế tạo cơ hội lần này tại bọn hắn coi là bạt cờ sẽ t r u y ề n bóng đến đủn cần nơi đó thời điểm hắn trực tiếp xuất thủ ba phân soát hai vòng mới tiến vào giỏ bên trong hai mươi tám trên màn hình lớn lúc này xuất hiện lần nữa bộ bộ vịt lạnh lùng gương mặt hiện trường san antonio sở per fans hâm mộ bóng đá sôi trào nếu như là họa ở đây hắn là tuyệt sẽ không làm cho đối phương như thế đi phải phân nhưng bây giờ h ọ thương thế trị liệu tới trình độ nào dưới ý cũng không biết chu dương không giống với hậu vệ họa hắn hiện tại cũng không có mình đi tiến công nếu như đem trọng tâm đều ép đến chu dương thân lên san antonio s per muốn phá mất dạng này mi a mi hít cũng quá dễ dàng nhưng lúc này san antonio sở tơ ở đây cầu thủ lập tức phát hiện chu dương tiến lên tại bóng rổ bắn ra thời điểm trực tiếp lấy được b à n g sau bổ rổ thành công phản ứng của hắn ý thức vẫn là phải so mi a mi hiện đại đa số cầu thủ đều tốt hơn tại c san antonio sở tơ sân nhà lúc này lại có nhất định phan bóng đá tại vì chu dương gieo họ hắn tại cùng cỡ lệ vệ lẹn cỡ lệ vệ lẹn cả vạ luyện trận thứ bảy tranh tài cuối cùng tuyệt sắt đối thủ hay là cho người ta lưu lại tương đối sâu ấn tượng lúc này san antonio sở tơ cũng cảnh giác tên này cầu thủ xác thực người tổ chức phương diện không sai mà lại ngẫu nhiên cũng có nhất định chiến lược mặt truyền bóng bị chu dương trực tiếp gây mất tại hiện trường tiếng kinh hô bên trong chu dương bên trên rổ trực tiếp bị lập tức gấp trở về đùn cằn cho q u y n h i u được hai tên san antonio sờ tơ cầu thủ cùng chu dương chiến đấu bảng bóng rổ cuối cùng đùn cân cầm tới bóng rổ sau lập tức ra hiệu bạt cờ mau trở lại bộ bộ vịt lúc này đi vài b ư ớ c chăm chú nhìn mình đội bóng cầu thủ giải thích như thế nào đây bóng rổ tới trước mặt kia bên trong nhưng hắn bởi vì có chút bối rối vậy mà tại bạt cờ còn không có chạy mấy bức thời điểm liền chuyển ra ngoài chu dương trực tiếp ở trong quá trình này đủ đến bóng rổ chương ba trăm chín mươi ba thiếu ném ba phân trận đầu tranh tài muốn nói để mi ami hít trải nghiệm nhiều nhất hẳn là tuyệt vọng đi san antonio sờ đơn tận khả năng phát huy ra bọn hắn tự thân đặc điểm đến cùng mi ami hít chơi bóng liền xem như chu dương ra sân cũng không làm nên chuyện gì mình có thể được phân nhưng các đội hưu trên cơ bản đều bị hạn chế chết gia y sắc mặt cũng khó nhìn hắn kỳ thật tại hiệp hai thời điểm tranh tài tâm bên trong đã bỏ đi trận đấu này thủ tiết đỏ sức bên trong mi ami hít không chút nào chiếm ưu thế 31, hiệp hai kết thúc sau so phân là 65-41. cuối cùng san antonio sở tơ t t r ă l ấ y 107-83 tháng được miami h e a t nhưng sau cùng tranh tài liền có chút hí kịch tính trận thứ hai tranh tài miami h e a t lấy 1 ộ 9 t r h í n m á n g hiệp san antonio sở tơ tiếp lấy lại thắng được hai trận lúc đầu tất cả mọi người coi là san antonio sở tơ muốn tổng quán quân thời điểm sự kiện lần nữa phát sinh đảo ngược phía trước ba trận đấu bên trong tổ bộ, bộ vịt đối bọn hắn cầu thủ vẫn còn tương đối nghiêm khắc nhưng bây giờ hắn đã không thế nào nói mình cầu thủ y mắng lao nhân càng giống là đang trách cứ bọn hắn như trận thứ năm tranh tài lần nữa trở lại san antonio sở tờ sân nhà phía trước bốn trận đấu bên trong miami hit cũng hướng nó cho thấy bọn hắn thực lực chu dương bốn trận đấu xuống tới trận đồng đều có thể cầm tới hai mươi mốt phân cùng chín lần kiến tạo dạng này số liệu còn là rất không tệ cũng chính bởi vì có chu dương miami hit ở sau đó tranh tài bên trong mới lộ ra không đến mức bị động như vậy trước kia tổ chức phương diện làm việc cũng sẽ gánh vác cho họa nhưng bây giờ trên cơ bản rất nhiều đều là chu dương mình sống lúc này giới ý cũng mặc kệ cái khác ai có thể dẫn banh đội cầm xuống tranh tài ai liền lên trận miami hit tại san antonio sờ tơ bức bách dưới m ô i tên cầu thủ đều trở nên có huyết tính sau cùng trận chung kết bọn hắn liền xem như thua cũng muốn thua thể diện một chút ta không yêu cầu các ngươi tất cả đều đem trọng tâm phóng tới c h u dương trên thân bởi vì dạng này các ngươi cũng là không phòng được miami hit hiện tại duy nhất phải làm hay là tại một đôi một phòng thủ cùng các loại phối hợp bên trong tốt nhất đừng sai lầm nay thiên l á o gia t ử nhìn qua có chút mọi mệnh trận đấu thứ nhất đại bị phân thắng được miami hit vốn là chuyện tốt nhưng đột nhiên thua liền ba trận để hắn trong lúc nhất thời có chút không thể tiếp nhận làm sao liền thua thành cái dạng này rồi miami hit kỳ thật cũng không có quá minh bạch trong lúc này đều xảy ra chuyện gì gia i y cũng kỳ kỳ quái quái đang nhìn cái này mấy trận đấu tiến triển không biết là san antonio sờ tơ quá bung lòng còn là thế nào phối hợp của bọn hắn không có vấn đề gì nhưng ở cái này ba trận đấu bên trong phải phân hiệu xuất trượt rất nhiều có không ít lần miami hit đều theo không kịp san antonio sờ tơ tiết đ ấ u nhưng ở không người phòng thủ dưới bọn hắn ba phân chính là không chúng mà trái lại miami hit bên này chu dương tại tỉnh táo bài binh b ố trận ở đây miami hit cầu thủ bao quát đã có chút tuổi tác thiên đại ho nhìn cũng rất nghe chu dương ăn bài hiện tại chu dương nghiễm nhưng đã trở thành mi ami tuyệt đối lãnh tụ cầu thủ tại họa không có ở đây thời điểm Và những ngày này nhìn tranh tài tâm tình cũng phá lệ kích động nhưng bây giờ trên đùi hắn tổn thương không cho phép hắn từng có lớn động tác đến chúc mừng tình huống hiện tại rất rõ ràng đối phương lại thắng trận tiếp theo chúng ta liền cùng vốn mùa giải nói tạm biệt cho nên chúng ta hôm nay còn có lần sau muốn ngay cả tiếp theo thắng hai lần mới xem như vừa mới đổi ngang con đường phía trước còn rất dài chuẩn bị tâm lý thật tốt đi bộ bộ vì cảm thấy hay là sớm nói một chút tốt hắn cảm thấy mình đám cầu thủ là tại thủ trận đấu qua đi đối miami hít triệt để bung lỏng mới đưa đến bọn hắn đột nhiên ngay cả tiếp theo thua ba trận mà nếu như trận đấu này thắng đám cầu thủ chỉ cần hơi bung lỏng xuống bọn hắn liền trực tiếp kết thúc lúc này san antonio sờ tơ đám cầu thủ đã không dám coi thường miami hít đối phương chu dương giống biến thành người khác như nếu như dựa theo hắn tại lạc ờ cùng memphis zizzer liệt thời điểm đó trình độ đến nhìn trên cơ bản san antonio sờ tơ là mười phần chắc chín rồi nhưng đám cầu thủ mình cũng nghĩ rõ ràng lúc này chu dương đã là chủ lực cầu thủ hắn là hiện tại miami hít hạch tâm cùng đại não san antonio sở tơ chúng ta kỳ thật phía trước phòng thủ bên trên đều không tốt cho nên ta muốn các người nhất định phải ở phương diện này bên trên lưu ý thêm chú trọng mỗi một chi tiết nhỏ ta biết các người hiện tại liền có cầu thủ đang nghĩ coi như thua hai trận chúng ta cũng có thể tại trận thứ bảy tranh tài cùng san antonio sở tơ hảo hảo đánh ghi nhớ nếu như san antonio sở tơ nghiêm túc lời nói khả năng liền không có chúng ta cơ hội gì dạy tại những ngày này cũng không dễ phán đoán cái này có phải là bọn hắn hay không thực lực tuyệt đối áp chế đưa đến kết quả dù sao hiện tại là ba một bọn hắn ở vào dẫn trước đâu bọn hắn tại những n à y trận đấu bên trong phòng thủ làm không tốt có hai lần đều là tại cùng san antonio sờ tơ liều mạng chúng ta nghe chu dương chỉ huy là được ma di o lúc này mở miệng nói đến tại cái này mấy trận đấu bên trong hắn là thật nhìn thấy chu dương thực lực nhớ được cái này mùa giải hắn cùng b e adli vừa tới đến miami hít thời điểm còn các loại không phục đâu hiện tại đến xem b e adli coi như ở vào đặc biệt có thể đánh trạng thái cũng ý nguyên rất khó cùng chu dương đánh ngang chu dương vô luận là cầu thương cái nhìn đại cục còn có ở trong trận đấu tỉnh táo trạng thái đều là bọn hắn hiện tại không có cách nào so có lẽ đối với phương tại nba đánh mấy năm cũng có nhất định tâm lý năng lực chịu đựng mà bọn hắn có khi tại trận chung kết bên trên liền cùng mất hồn như theo đội bóng vừa đi vừa về trở về chạy chúng ta trận đấu này ba phân có thể không đi ném nhưng là hai phân cầu tiến công hiệu suất cho ta duy trì tại 70% t r ở lên đây chính là các ngươi vốn trận đấu chủ yếu muốn làm bộ bộ vịt tại lúc trước cùng đám cầu thủ nói ra những n à y sau phòng bên trong lập tức yên t ĩ n h trở lại lao nhân đây là lúc trước dưới tử mệnh lệnh ba phân cầu xúc cảm không tốt thời điểm xác thực cho san antonio sở tạo thành không nhỏ hoang、mang. bọn hắn t cảm thấy đã ba phân cái này mấy trận đấu đều không tốt hai phân cầu tổng không có vấn đề gì đi đối phương trận đấu này nhất định sẽ cùng chúng ta đánh đến sau cùng cho nên ta chủ yếu yêu cầu chính là tại tranh tài lúc bắt đầu liền lấy ra các người c h ỗ có bản lĩnh đến cùng bọn hắn liều đến phân chúng ta tối thiểu muốn phía trước tam tiết trong trận đấu không đến mức lạc hậu san antonio sơ t e r giải ý không có chút nào b ơ g lòng ý tứ bởi vì hắn biết cái này mùa giải khả năng xa còn lâu mới có được kết thúc bọn hắn thua liền còn muốn cùng đối phương một mực đánh xuống tranh tài thời gian là cố định nhưng vô luận đối với huấn luyện viên tổ hay là đám cầu thủ đến nói đều là dài gi có khi ngươi muốn cho thời gian mo một chút nhưng đối phương chính là tại các loại trì h o a n cùng ngươi đánh có khi ngươi hy vọng thời gian chậm một chút nhưng đối phương công kích mãnh liệt để ngươi cảm thấy mỗi một giây đều là d à y vỏ tại hiện trường fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô bên trong song phương cầu thủ đã đứng vững hôm nay san antonio sở tơ ra tay trước cầu thủ là đùm cần m ặ t fadli b a cờ, d í nào bị l y miami hít đầu này theo thứ tự làm mìm chu dương bị a t lee cờ d i t cùng mazio cùng san antonio sở tơ liều cái này ba trận đấu bên trong mazio cùng bị át l e cũng thể hiện ra bọn hắn năng lực đến Đang đối m ặ t đ ố i t h ủ n h ư vậy t h ờ i điểm m i a m i h u ậ t lao đám cầu thủ trên cơ bản cầm đối phương không có biện pháp gì nhưng t ự i hồ san antonio sở tơ nghiên cứu miami hít cái này hai tên người mới không phải quá nhiều có lẽ hai vị này người mới tranh tài trạng thái trong lúc nhất thời để san antonio sở tơ có chút không quá thích ứng đối mặt với trên thực lực khả năng n g h i ê n ép miami hít đội bóng d ư ớ i bây giờ tại dùng h i ể m chiêu sở dĩ làm như vậy bởi vì hắn dùng bình thường chiến thuật lao đám cầu thủ trên cơ bản bị san antonio sở tơ áp chế phải không t h ở nổi o nhìn cũng không có như kỳ đi lên tranh tài s ắ cùng c mìm hai người bọn họ là hai loại hoàn toàn khác biệt cầu thủ một cái chú trọng dưới rổ bạo trừ bảng bóng rổ chế bán ă n g lực phòng ngự mạnh tiền phong cùng một vị có nhất định chiến đấu bảng bóng rổ năng lực dáng người có chút yếu kém nhưng xa ném rất cao minh tình trạng của bọn họ là khác biệt kết hợp giấy ý lúc trước an bài chiến thuật mìm là nhân tuyển tốt nhất nếu như san antonio sờ tơ tiến công quá mánh liệt như vậy ho nhìn liền sẽ bị thay đổi đến san antonio sờ tơ bên này y nguyên không một người nói chuyện bọn hắn không quá nguyện ý cùng đối phương ở trong trận đấu tấp nập cãi nhau trận đấu này thắng thua bọn hắn biết ý vị như thế nào đồn cần dẫn đầu giành lại bả hiện trường fans hâm mộ bóng đá lập tức buộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô phái lì tiếp nhận bóng rổ sau tại cùng bị a t lì đối chỉ hạ nhẹ nhõm qua rơi đối phương nhưng nhìn thấy chu dương nghĩ muốn đi qua hiệp phòng lập tức kích địa c h u y ể n bóng đến bạt cờ kia bên trong lúc này bạt cờ lập tức nhảy lên bà phân trung đích những n à y trận đấu trong cơ bản bên trên đều là bạt cờ tại s u n g phong ma di o cầm qua bóng rổ sau đó chu dương phía trước trận tiếp qua h ắ n thẳng chuyển hiện trường fans hâm mộ bóng đá lập tức cao thăng la lên lên phòng thủ đến rồi chu dương thực lực rất mạnh Rất đến ngày hôm nay đang ngồi san antoni o sở tơ phan bóng đá bên trong có tương đương một bộ phân f a n bóng đá đã đối chu dương rất có hào cảm nhưng đêm nay chu dương là địch nhân của bọn hắn là bọn hắn địch nhân lớn nhất tại thời gian nhanh đến 20 giây thời điểm chu dương làm ra một cái chuyền bóng động tác sau đó tại mặt phản ứng có chút lớn thời điểm để hắn trực tiếp phạt uy chu dương hôm nay là nghĩ như vậy nếu như cùng các người hao tổn đến thời gian sẽ rất lâu vậy còn không như để cho san antoni o sở tơ một chút cầu thủ sớm rời sân đâu đứng tại phạt rổ tuyến bên cạnh chu dương ba phạt một bên trong chu dương không có ném ném một cầu hiện trường đều sẽ vang lên không nhỏ tiếng hoan hô san antonio sờ tơ ở đây đám cầu thủ cũng sẽ cảm giác tương đối dễ chịu bắt cờ cùng mình các đội h ư u nói gì đó chạy đến trước trận tại một lát sau cảm giác cơ hội không nhiều sau vội vàng xuất thủ ba phân rèn sắt bóng r ổ bị mìm cầm tới sau bị phí sức gây mất Gì nào bị lì tại góc đ ấ y tiếp nhận p h ả i lì chuyền bóng sau trực tiếp ném một cái bà không d í n h ai lại ném ba phân ta để ai xuống tới bộ bộ v ị t có chút phẫn nộ hiển nhiên hắn đám cầu thủ tựa hồ cấp bên cái thứ nhất ba phân còn có thể phía sau ba phân để lão nhân lại nghĩ tới phía trước tranh tài bóng rổ ba không dính nện vào m ỉ m trên bờ vai ra ngoài san antonio sơ cơ cầu đừng cần tiếp nhận bóng rổ trực tiếp quay thân đánh đơn m ỉ m đắc thủ bị ác li tiếp nhận cờ giết c h u y ể n bóng sau nhảy ném bị mạt q u ấ y nhớ được bóng rổ đạn đến đùn cần k ê u bên trong b ạ cờ c tiếp qua hắn cầu sau liền bắt đầu đ i ê n chạy sau đó chu dương nhấc ra ngoài tại b ạ cờ c đã làm ra muốn lên rổ động tác thời điểm bóng rổ trực tiếp chuyển ra ngoài lúc này b ạ cờ c mới nhìn đến sau lưng chu dương thân ngay lập tức ra một tầng mồ hôi lạnh vừa mới hắn chỉ muốn xuất thủ chu dương lập tức liền cho hắn một cái máu d ì nào bị lì tiếp nhận bóng rổ ra ba phân tuyến vừa muốn ném rổ đột nhiên cảm giác bên cạnh có loại lạnh thấu xương ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn phải lì tại sau lưng chạy tới tiếp vào yêu đao chuyền bóng sau ném ném cầm phân tranh tài vừa mới bắt đầu phân kém liền có sáu phân gia uy lúc này cũng có chút khẩn trương phòng ngựa đêm dài lắm rộng trận đấu này tốt nhất bọn hắn mi a mi h ị t liền kết quả san antonio sơ tơ nhưng bây giờ đến xem khả năng đối phương muốn lật về một ván chu dương chủ động muốn manh tại cùng, phải lì cùng nhau bên trong lợi dụng tiết tấu qua rơi hắn gặp được yêu đao cùng mặt bao bọc chu dương làm cái động tác biên độ không nhỏ quay người sau nhảy ném hôm nay chu dương đã để mộng mộng đem hệ thống hậu trường chờ mong giá trị nhắc nhở cho đóng lại từ tối hôm qua bắt đầu chờ mong giá trị lại nên đón mới một đợt tăng trưởng số lượng phương diện 10 điểm khả quan bình thường một cái mùa giải qua đi cái khác đội bóng đều sẽ vì cải biến mà phát sinh một chút giao dịch cái gì có tân tú giảm biên chế chiêu tân người dạng này đến để đội bóng phát sinh cải biến chu dương biết dưới mùa giải tại hiện tại tranh tài kịch liệt như vậy trình độ d ư ớ i có lẽ còn sẽ phát sinh cải biến năm đó thực lực mạnh mẽ để toàn thịt sở toàn hiện tại cũng chỉ có thể xếp tại đông bộ thứ tám mà bộ tần s ẻ o tị đội san antonio sơ tơ là cờ cùng những n à y đội bóng dưới mùa giải nhất định sẽ tranh thủ chạy hiện tại cái này đấu trường đánh thiền sư muốn trở về là cờ tin tức đã t r u y ề n tới mỗi một ngày tựa hồ cũng có f a n bóng đá đang chú ý los a n g e l e s là cờ động thái mậu động trả lại chu dương nhìn los a n g e l e s là cờ gửi tới cảnh ô lưu mặc dù là cờ trong thư không có nói tới dưới mùa giải muốn chiêu hắn nhưng trong câu chữ tại khen lấy chu dương nhìn qua rất mập mờ dáng vẻ một tiến sĩ tại truyền thông bên trên cũng công khai biểu thị dưới mùa giải sẽ cho thiền sư các loại ủy quyền để hắn có quyền quản lý cùng can thiệp không ít liên quan tới là cờ chi này đội bóng sự tình mà giác sơn làm chuyện thứ nhất chính là để đội bóng quan phương cho chu dương tại quý sau thi đấu phát một phong c h ú c mừng tin chúc mừng bọn hắn cầm tới đông bộ quán quân Và tại đông quyết trận thứ bảy tranh tài ngoài ý muốn thụ thương để fans hâm mộ bóng đá đem l ự c chú ý đều tập trung vào chu dương trên người hình thành chủ yếu hai loại đối lập ý n g h ĩ fans hâm mộ bóng đá đều tại mật thiết chú ý chu dương cử động không nói chu dương mấy cái này mùa giải theo đội bóng cầm tới tổng quán quân chức nhẫn là bởi vì bên cạnh hắn có cô bệ tiểu ga số lờ họa những này c đông q u y ế t quả t h ủ thương rời sân dưới chu dương dẫn đầu đội bóng giết vào trận chung kết còn có vừa mới so sóng phía trước ba trận đấu để không ít cầu thủ đều đối chu dương cải biến cái nhìn không phải chu dương phải phân năng lực không được mà là hắn tại đội bóng bên trong không có đem mình đặt ở chủ muốn tiến công hình phong vị trên vị trí này đội bóng tại hắn dạng này đấu pháp dưới bị hắn cho bàn sống đám cầu thủ cũng đội chu dương sinh ra càng nhiều tin c ậ ệ chỉ cần đội bóng mở không ra cục diện hắn liền ngay lập tức sẽ ra mặt phải phân san antonio sờ tơ bây giờ tại trên sàn thi đấu cũng cảm nhận được đó chính là chu dương muốn phải phân lời nói bọn hắn muốn ngăn cản đã không dễ、dàng. c h u dương g i a hỏa này s á t thực đánh ra ngôi sao bóng đá thậm chí là siêu sao cấp bậc biểu hiện vừa định lập tức sẽ tạm dừng giữ ý lúc này lần nữa tỉnh táo nhìn lên tranh tài san antonio sờ t tại c h u dương vừa mới cái k i a phải phân sau bao nhiêu đều có chút khẩn trương c h u dương dạng này đánh tựa hồ liền sinh ra một chút khí tràng b ắ t cờ tiếp nhận bóng rổ sau thỉnh thoảng liền sẽ nhìn một chút bên người có hay không c h u dương g i a hỏa này s á t thực khả năng bởi vì tốc độ của hắn quan hệ cùng thích khách đồng dạng ngươi không biết hắn lúc nào xuất hiện tại bên cạnh ngươi nhanh chóng gậy mất ngươi cầu sau lập tức tiến công phải phân d ì nào bị lì tiếp nhận bặt cờ cầu hậu chuyện cầu cho đ n g cần cái sau phát phát hiện mình bị ba tên cầu thủ để phòng c h u y ể n bóng đến phai lì k i a bên trong chu dương lúc này cũng không có làm quá nhiều động tác bóng rổ lần nữa chuyền ra sau chu dương thân thể nhảy lên cướp được bóng rổ san antonio sờ e tơ ở đây cầu thủ bao quát bên sân cổ cổ vịt lúc này tâm đều là chầm xuống chương ba trăm chín mươi bốn chân chính đỉnh cấp phong vị san antonio sờ e tơ đám cầu thủ trên cơ bản cầu thương độ không thấp cổ vịt để bọn hắn lưu ý thêm chu dương tên này cầu thủ nhưng ở trong trận đấu lại nói cho bọn hắn không muốn đem tinh lực quá mức tập trung đến hắn trên người một người là bởi vì dạng này cầu thủ tại trên sàn thi đấu năng lượng rất to lớn hắn chẳng những là loại kia có thể điều động tự thân hơn nữa còn có thể kéo theo toàn đội tồn tại dạng này cầu thủ xác thực khó được lao nhân bây giờ muốn đến chu dương liền ngay lập tức sẽ liên tưởng đến phổ e n n i sùn con của gió nạt cùng nịu họ l ì n ong chỗ tao hai người đều là trong trận đấu có thể thuộc đỉnh cấp xong có thể vệ trẻ tuổi tao bị trên mạng xưng là là nạt người nối nghiệp mà tại tổ bị xem ra hiện tại bọn hắn đối mặt đội bóng bên trong chu dương tương đương với đại hào bàn b chu dương tại dẫn bóng thời điểm không phải loại kia có thể tùy tiện g â y mất hắn cầu cầu thủ tại bây giờ tương đối coi trọng phải phân cùng tố chất thân thể thời đại chu dương thật đúng là không quá dễ thấy mà lại trên mạng từ đầu đến cuối tranh luận không ngừng nhưng bây giờ lời nói liền không nói được chu dương hậu trường bắt đầu không ngừng hiện lên chờ mong giá trị đã nói lên số lần mọi người đối với cái nhìn của hắn đã có không ít người phát sinh cải biến b ộ bộ, bộ vịt từ ngoại giới thanh âm tin tức bên trên cũng biết đến bây giờ mi a mi hít tại đông quyết thắng được cỡ lệ vệ lẹn cả vạ lỉ hệ sau tình thế đã chướng rất nhiều Ngoại giới mặc dù xem trọng San Antonio Sartre, nhưng cũng có số lượng nhất định phàn giới mặc xem Scepter, dù số có bảy ó n g đá là xem t năm a Antonio Scepter bộ, bộ vít lúc này ở dẫn trước miami h e a t tình huống dưới trực tiếp muốn một cái tạm dừng san antonio sở tơ đám cầu thủ nghĩ thầm không tốt trận đầu tranh tài cuối cùng lấy 2 a i m ư kết thúc miami h e a t dẫn trước ba phân hơn nửa hiệp sau khi cuộc tranh tài kết thúc so phân là 46, 53. hiệp hai tranh tài chủ lực nhóm đều hạ tràng nhưng miami hít vẫn không có kéo d à so phân phân kém bảy phân dẫn trước ưu thế không tính là gì hiệp hai tranh tài chu dương hạ tràng nghỉ ngơi đi nếu như cái này một tiết tranh tài chúng ta không thể phản siêu bọn hắn cũng lấy được nhất định dẫn trước ưu thế chúng ta muốn thắng mi a mi hịch liền khó khăn các ngươi về đi thử xem nếu như không được trận đấu này các ngươi cũng đừng đi lên bộ bộ vịt đ ố i hôm nay đội hình chủ lực đồng hồ hiện có chút thất vọng bọn hắn không có đánh ra l á o ra tử muốn thành tích o nhìn dưới rổ bảo vệ tốt đối phương hiện tại chỉ có một loại tình huống bị adli ném rổ là được dựa theo phía trước hai mảnh tranh tài tiết tàu đánh tiến công hiệu suất bên trên nhất định phải chú ý lúc này miami hít đám cầu thủ kỳ thật đều có chút kích động mặc dù hiệp hai san antonio sở tơ chủ lực đều không có ra sân nhưng bọn hắn tự hồ ngửi được tổng quán quân hương vị lúc này tổng quán quân cúp ngay tại đấu trường cách đó không xa kia bên trong đây miami hít đội khát vọng nhiều năm tổng quán quân tự hồ cách bọn họ chỉ có một lớp giấy khoảng cách ngay tại lúc này giữ ý đội dưới mazio lúc này mazio đã tại cùng san antonio sở tơ trong trận đấu thể lực nhanh tiêu hao không có cảm giác hiệp ba san antonio sở tơ tại chủ lực toàn đều trở về bọn hắn đều nghỉ ngơi rất tốt mà hiệp hai o nhìn đánh m ộ t tiết dựa theo d ự y ý, ý tứ hắn hôm nay có thể muốn ngay cả tiếp theo đánh tam tiết tranh tài đội bóng có hắn tại dưới rổ quả thật có thể đưa đến tác dụng không nhỏ miami hít bên này đội hình là o nhìn chu dương bị adli cúc cùng cờ dĩ tranh tài trở về chu dương dẫn bóng đến trước trận o nhìn tiếp qua hắn chuyển bóng sau tại đ ù n cẩn kia bên trong cưỡng ép bên trên rổ đắc thủ 55, 46. m i a m i hít lúc này băng ghế tịch kia bên trong cũng phấn khởi mấy tên hiệp hai ra sân cầu thủ tại kia bên trong nghỉ ngơi còn lại đều đứng lên xem so tài b ắt cờ cầm cầu hơn phân nửa trận yêu đao tiếp qua hắn chuyển bóng sau không do dự đối mặt với miami thì phòng thủ cầu thủ trực tiếp khởi động châu âu bước tại qua rơi cúc bị a t lì đằng sau đối chu dương phòng thủ vẫn là để hắn ném ném phải phân giải ỉ cũng đang nghỉ ngơi cùng vừa mới nhiệm vụ bố trí bên trong mấy lần nâng lên tổng quà quân cái này xác thực quá r ụ hoặc thắng được trận đấu này bọn hắn chính là vốn mùa giải tổng đội vô địch cái này mùa giải tây bộ đội bóng bên trong los angeles l ế cờ tại m ọ e s cũng đã bị đào thải để memphis Giờ l ì e s từng quản lý có chút không h i ể u chính là bọn hắn cái này mùa giải thực lực tựa hồ so bên trên mùa giải còn mạnh hơn rất nhiều nhưng vì cái gì tiến vào quý sau thi đấu lại không được đây cúc dẫn bóng đến trước trận chu dương cầm tới hắn c h u y ể n bóng đằng sau đối phải lì cùng mặt bao bọc c h u y ể n bóng cho h o nhìn cái sau trực tiếp bạo trừ cấm phân đùn cần ba phạm sau đó h o nhìn tại phạt rổ tuyến bên cạnh đưa bóng phạt bên trong hai một đánh thành hiện trường fans hâm mộ bóng đá đều đã đứng lên xem so tài tám mươi một tám mươi san antonio sở t ạ i hiệp ba tranh tài cuối cùng hai sáu giây chúng đích g é p chạm canh gác ba phân cuối cùng đem so phân phản siêu dô dơ khoa đặc biệt bảo ẩn các ngươi ra sân b ắt cờ không nên tiến công ngươi tổ chức tốt tranh tài đừng c ấ n lời nói cũng nhiều chuyển một chút cầu bộn bộ vịt lúc này đem hôm nay biểu hiện không tệ cầu thủ xét tới đánh tới loại trình độ này kỳ thật hai chi đội bóng xem như các từ trở lại hàng bắt đầu bên trên đi o nhìn chủ yếu chính là hấp dẫn hỏa lực đ ồ n cần hiện tại bốn phạm nếu như hắn tái phạm hai lần liền có thể rời đi đấu trường bên trên rổ bất làm chu dương có thể đi làm như vậy nhưng tốt nhất đem chủ yếu phải phân phóng tại ném trên rổ mà không phải bên trên rổ t h phải phân đối phương hiện tại kỳ thật đã rất bị động chúng ta khoảng cách tổng quán quân liền kém một tiết thời gian chủ xoáy lời nói để mi a mi hít đám cầu thủ đều phấn khởi mặc dù h o nhìn tại hiệp ba nghỉ ngơi bốn phút hơn nhưng hắn hiện tại ý nguyên cảm thấy tương đối rõ ràng m ọ i m ệ n hắn h cũng biết trận đấu này để hắn bên trên đến nhiều thời gian như vậy là bởi vì tại cái này thứ năm trận trận chung kết bên trong dây phải kết thúc bọn hắn muốn tại trận đấu này bên trong vẽ lên dấu trầm tròn hiệp bốn tranh tài trở về mi a mi hít đầu này đội hình theo thứ tự là h o nhìn mỉm chu dương cúc cờ dít cầm cầu hơn phân nửa trận san antonio sở tơ lúc này ở trên sàn thi đấu đám cầu thủ an tĩnh để người có chút sợ hãi ông nhìn cúc cùng cờ dít lúc này độ mệt mỏi đều đã không thiểu bị a t lì bây giờ còn tại dưới trận thở hồn hển trận chung kết đối kháng cường độ đối với bọn hắn đến nói là khó có thể tưởng tượng mặc dù một mực để bọn hắn tại quý sau thi đấu bên trong đánh lấy cố định thời gian nhưng đến lúc này dù ý hay là thay đổi đội viên cũ có người mới không có kinh nghiệm cùng phản ứng rất dễ dàng trực tiếp liền bị đối phương đánh nổ chu dương không bao lâu sau cầm tới bóng rổ tại san antonio sở tơ sân nhà lúc này lại có số lượng nhất định p a n bóng đá bắt đầu vì chu dương g e o Tại b chu lúc này g khoa Chu đặc biệt dưới Dương tổ vít đã mặc kệ đám cầu thủ đánh như thế nào đây là chu dương đến nở bờ a thứ tư cái năm tháng lúc này bọn hắn một lần k ê u cầu thủ đã có một ít rời đi nờ bờ a có cầu thủ cảm thấy đi tới nờ bờ a sau cũng không có quá lớn khác biệt y nguyên đánh không tệ mà có cầu thủ đã cảm thấy cái này bên trong tựa hồ không phải mình nên đến địa phương san antonio sờ tơ lúc này ở trận đám cầu thủ thần kinh đều kéo căng dô dơ tiếp vào b ặ t cờ chuyền bóng sau góc đáy đột nhiên kích địa chuyền bóng đến bờ ấn kia bên trong cái sau nhảy ném bị h o nhìn mũ rơi sau khoa đặc biệt lập tức nhặt lên bóng rổ răng hai cánh tay muốn bạo trừ bị chu dương trực tiếp đưa bóng tại không trung đ ậ bay cúc tiếp nhận cờ giết c u y ề n bóng sau phía trước trận không người phòng thủ dưới ba phân miami hít dẫn trước năm phân san antonio sở tơ bên kia muốn một lần cuối cùng tạm dừng cái này là lần đầu tiên chu dương lấy chủ lực thân phận cùng đội bóng cộng đồng đạt được tổng quản quân quốc có một cái dạng này ca ca vậy hắn người đại diện mội mội hẳn là ánh mắt cũng là rất không tệ a lâm đạt tại miami hít đoạt giải quán quân sau công ty liền bắt đầu bật rộn kỳ thật cái này một cái mùa giải lâm đạt hàng năm thu nhập đã tại một triệu trở lên để chu dương có chút ngoài ý muốn chính là mìm cũng không có cùng lâm đạt quản lý công ty tiếp theo hẹn trên mạng cũng có quan hệ với mìm vị này tốt nhất dự bị tiền phong liên quan tới giải nghệ ý nghị phỏng vấn video chạy Mình tại đ o ạ t quan sau lộ diện thời điểm liền biến、ý. miami hiện tại miami tòa thành thị này bên trong dạo phố chúc mừng chu dương trong tương lai một đoạn thời gian bên trong mình kỳ thật đã sớm kế hoạch tốt chỉ cầm đông bộ quán quân lời nói mình liên tiếp một bộ phân phỏng vấn quảng cáo là được sau đó dưới mùa giải nhìn lại cái k i a chi đội bóng mà đoạt giải quán quân lời nói chỉ cần có thời gian mình phỏng vấn khách quý mời quảng cáo trên cơ bản đều tiếp chu dương chỉ có thể là cho mình đề cao nổi tiếng dạng này mình hậu trường chờ mong giá trị liền sẽ tận lực gia tăng 112, San Antonio sở tại thời khắc cuối cùng không thể trúng đích cái kia hai phân sau hiện trường tranh tài cứ như vậy kết thúc đ ừ n cần 26 phân 14 b ả n g bóng rổ năm n ũ sáu kiến tạo bạo ẩn 6 phân 7 bảng bóng rổ ba kiến tạo phải ly m ộ i m ộ phân bốn bảng bóng rổ hai cắt bóng hai kiến tạo bắc cờ hai mươi c phân hai bảng bóng rổ bảy kiến tạo dì nào bị ly 20 phân ba bảng bóng rổ bốn kiến tạo miami Hịt nếu thật là cùng một c h i đội bóng l i ề u lời nói bọn hắn bắn ra vẫn rất có uy hiếp điểm này san Antonio sở tại trận chung kết cuối cùng cái này bốn trận đấu bên trong thấm sâu trong người Miami h ị t điền cùng bắn ra để san antonio sở tơ lộ ra m ộ ư ơ i điểm bị động bọn hắn cảm thấy mình cùng đội bóng đã tận khả năng làm được tốt nhất tối thiểu lúc ấy là như thế nhưng bọn hắn vừa mới đạt được hai phần khả năng Miami h ị t lập tức liền về một cái ba phân mìm cũng không làm khác lôi ra tới đón cầu liền ném ném liền tiến vào o nín m ư ơ i năm phân m ộ ư ơ i bảy bảng bóng rổ bốn mũ hai kiến tạo mìm hai mươi b ố phân năm bảng bóng rổ hai kiến tạo chu dương ba mươi bảy phân m ộ ư ơ i bảng bóng rổ m ộ ư ơ i năm kiến tạo maji ô m ư ơ i sáu phân năm kiến tạo một tạc bóng kờ zit m ư ơ i chín phân bốn bảng bóng rổ năm kiến tạo c lần này trận chung kết bên trên có thể nói là thật liều. hiện bốn tranh tài hắn đều là tại gượng trống lấy mà sau trận đấu chu dương cũng hoàn toàn xứng đáng đạt được vì xứng hảo san antonio sờ tơ tối cao phải phân là bắc g hai mươi chín phân mà mi a mi hịch bên này tối cao phải phân là chu dương ba mươi bảy phân san antonio sờ tơ có thể nói ý nguyên biểu hiện được hết sức xuất sắc nhưng làm sao mi a mi hịch phải phân cũng đồng d ạ n g sáng chói g i ả i vị rốt cuộc cầm tới hắn tha thiết ước mơ tổng quán quân hắn cũng xác thực như mấy năm trước tại truyền thông bên trên nói như vậy những năm này nên bọn hắn cầm một cái tổng quán quân cút có chút tiết mới chính là trẻ tuổi h ọ không thể tại hiện trường cùng một chỗ chúc mừng những thứ này mà lúc này tại trên giường bệnh tọa đã vui nở hoa mình cái này hiện tại thật là nằm liền đem tổng quán quân cầm a nhờ có cái này mùa giải có c h u dương tại đội bóng nhờ có lao cá mập t ỏ a c h ấ n nhờ có hắn các đội h ư u có thể a tiểu lão đệ diêu minh tại vài ngày sau y nguyên có thể nhìn thấy thể dục kênh báo cáo c h u dương cùng đồng đội tại mi a mi k i a bên trong dạo phố chúc mừng lúc này diêu minh y nguyên hành động bị ngăn trở xuống giường cần nhân viên y tế nâng tại mấy tháng trước bởi vì tổn thương mùa giải thanh lý sau diêu minh tại trên giường bệnh nghĩ rất nhiều lớn nhất một cái chính là có lẽ hắn muốn lui ra đến lúc nào tuyên bố giải nghệ là cái vấn đề những năm này tranh tài bọn hắn chỗ cầm tới thành tích cùng kinh lịch đủ loại đều để r i ê u minh rất hoài niệm nhưng tổn thương bệnh cũng làm cho hắn cùng hắn đội bóng mỗi một năm tại quý sau thi đấu bên trong đều rất khó đánh vào đến tây quyết trong trận đấu đi vậy thì càng đừng đề cập tổng quán quân tại nước mỹ chu dương hay là vì có phần bị tranh cãi cầu thủ liên càng mình năm đó đồng dạng nhưng ở trong nước chu dương danh khí đã rất cao lúc này cước bộ nước xương cái này tổn thương không biết lúc nào mới có thể tốt dưới mùa giải có lẽ cũng xa xa khó vời từ đội bóng bên trong biết được hiện tại hasten hasten h a n d kẹt cũng vô ý tại dưới mùa giải cùng dạ đi tiếp theo hẹn đội bóng cóm giả đi tình huống dưới quý sau thi đấu còn có hy vọng nhưng không cóm giả đi d i ê u minh thương thế lại xa xa khó với tình huống dưới dưới mùa giải hạt sần dọc kẹt thật không biết sẽ đánh thành bộ r ă n gì g ha ha đã lâu không gặp dưới mùa giải nếu như ngươi không tại hạt sần dọc kẹt kế tiếp theo chơi bóng sẽ đi cái kia bên trong d i ê u minh lúc này đã thông giả đi điện thoại hỏi mấy chi đội bóng muốn ta đâu đệ t o ạ t đệ toạc v t s ở toàn hiện tại có lẽ là cái không sai chỗ nhưng ta hiện tại thật hy vọng thương thế của ngươi lập tức liền tốt như thế chúng ta liền lại có thể kể vai chiến đấu trạ xỉ tại đầu bên kia điện thoại có chút、thở. Tựa hồ vậy liên g quá tuyệt đối chúng ta còn có rất nhiều sự tình không có cùng một chỗ làm đâu tỷ như cầm cái tổng quán quân cái dìm dạ đi nói n đến đây bên trong mình cũng vui vẻ hắn cũng nghe đến riêng minh ở bên kia tiếng cười tổng quán quân tổng quán quân tựa hồ để hạt sần dọc két cảm thấy rất xa xôi bọn hắn nhìn thấy cúp nhưng chính là lấy không được nó quý sau thi đấu bên trong các loại cường đội cũng để bọn hắn từ đầu đến cuối mở không ra cục diện nhất là gặp được còn hắn đủ t ạ giặt dị, gặp được một lần bị đào thải một lần có lẽ d i ê u minh tại nba cũng nhanh phải kết thúc hắn lưu trình đối với phía trước đi qua đường d i ê u minh cảm thấy không có hối hận qua mà lại cảm giác cũng, cũng không t ệ lắm đối với sau này muốn làm gì hắn cũng có một chút ý nghĩ đối với nba hắn còn có chút không bỏ tổn thương bệnh đối với có cầu thủ đến nói là cái v u n g l ò n g muốn cơ hội bởi vì ngươi nghĩ vận động cũng dậy không nội nha mà đối với có chút cầu thủ đến nói liền tương đối khó chịu d i ê u minh có khi sẽ một người ở s o n g quải có chút cật lực đi đến nơi h ẻ o lánh bên trong nhìn bệnh viện phụ cận sân bóng rổ điệu bên trong bọn nhỏ chơi bóng có khi tựa ở bên tường bất chi bất giác mấy giờ liền đi qua tổn thương bệnh thực tế là để hắn thể xác tinh thần đều cảm thấy mọi m ệ t mình bây giờ có lẽ thật muốn rời khỏi nở bờ a rời đi trận bóng rổ trận lần này truyền thông đã đ ố i chu dương không có gì để nói nhiều danh tiếng của hắn cũng đang nhanh chóng mở rộng lấy tại trong ngày nghỉ chu dương ban đêm liền sẽ tiến vào hệ thống bên trong đi xem một chút từ ban đầu thành tiến độ chỉ có một cái bắt đầu đến bây giờ toàn bộ cấp b đỉnh phong đến cấp thá t Hiện tại không tại chương ó người o h chung trận kết ba n trong tại h trăm t n chín mươi lăm giữ lại giải y cùng điện thoại bên trong nội bội của mình nói ra sau chu dương chết sống không tham gia hoạt động mới mùa giải lập tức sẽ bắt đầu hắn muốn chậm rãi bên trên mùa giải kết thúc sau chu dương liền vì hệ thống bên trong chờ mong giá trị các loại làm khách khách quý có mặt hoạt động đại n u ô n quảng cáo có đoạn thời gian hắn cảm giác chân của mình đều có chút không nghe sai khiến bởi vì lực ảnh hưởng lập tức thêm lớn thêm không ít cho nên tìm hắn truyền thông nhiều rất nhiều trong lúc nhất thời chu dương nổi tiếng cũng triệt để bắt đầu nóng n ả y truyền thông bên trên lời nói xoay chuyển bắt đầu khen lên hắn cái gì lo sang e l e s l à c ờ năm đó đại lao quá nhiều che giấu chu dương qua mang nếu không hắn chính là kế tiếp hàn tôn y cái gì đi memphis xích d liès không được đến đội bóng bồi dưỡng nếu không hắn chính là kế tiếp phản đối chu dương thanh â m tự nhiên còn có hơn nữa còn là có số lượng nhất định tựa như nở bờ a ngôi sao bóng đá có chân á i phấn nhưng cũng có đen phấn đồng dạng chắc chắn sẽ có người thích ngươi cũng chắc chắn sẽ có người chán g h é t ngươi tại mấy cái mùa giải bên trong chu dương danh khí không lớn nhưng hệ thống hậu trường chờ mong giá trị mỗi ngày liền không từng đứt đoạn tại trận chung kết kết thúc sau miami h e a t hai tên rất không tệ tiền phong đều vô ý lưu tại miami h e a t đầu tiên là o nhìn cự tuyệt miami h e a t thậm chí cự tuyệt gì cho hắn hứa hẹn tháng một năm một t r ă n h triệu đô la đại học cùng hắn đã biết hiện ở thời đại này giống bọn hắn những n à y cầu thủ dần dần đều muốn gi chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn có một đời mới tại ba số bốn vị phong vị cầu thủ một đời mới trung tâm phong còn có một đời mới hậu vệ nhóm đều tại cuộc khởi ai biết về sau tranh tài sẽ như thế nào đi đánh đâu o nhìn giải nghệ cũng làm cho liên minh cảm thấy rất t i ế c h ậ n bây giờ liên minh tranh tài đám cầu thủ càng ngày càng chú trọng phải phân trên sàn thi đấu kịch liệt đối kháng tại thông thường thi đấu bên trong tựa hồ ít đi rất nhiều có lao ngôi sao bóng đá còn có truyền thông một chút bình luận viên đều tại phản nản nói hiện tại nba có phải là đánh không ra trước kia cái c h ủ loại kia huyết tính rồi nhìn xem thập kỷ chín mươi bóng rộ ngươi không mang răng bộ làm không cẩn thận liền phải bị không nhỏ ngoại thương có khi chiến đấu giống đánh quyền kích tranh tài như or n i ì n rời đi tựa hồ tại tuyên cáo một cái như thế thời đại như hồ đã trở thành quá khứ thức tối thiểu năm đó những cái kia quát tháo phong vân ngôi sao bóng đá nhóm đã tại trên sàn thi đấu không nhìn thấy đối với or n i ì n muốn giải nghệ sự tình n áo nhanh nửa tháng trong lúc này có chín tri đội bóng đi tìm or n i ì n thấp nhất tiền lương tháng một năm một n g h ì chín sáu mươi ngàn cao nhất chính là mi ami hit đơn năm một t r ă i n h triệu đô l à đại h ợ p cùng trừ mi ami hit l o s a n g e l e s là cơ một năm bảy trăm sáu mươi lăm triệu đô la hợp đồng xếp tại chín tên đội bóng báo giá thứ ba c h i n này đội bóng sở d i gây nên đại chúng rộng khắp chú ý là bởi vì thiền sư về đến rồi l o s a n g e l e s l à cờ lúc này đã huấn luyện hơn một tháng mà đội bóng chủ yếu tại đông bộ cho miami thì t h o nhìn cùng chu dương phát đi thư mời chu dương tự nhiên là không có lưu ý việc này chuyện này từ mội mội của hắn lâm đạt tự mình phụ trách bởi vì l o s a n g e l e s cho chu dương chỉ mở ra ba năm một mươi năm chín mươi năm triệu đô la hợp đồng cho nên lâm đạt cũng không có quá thúc giục chu dương việc này đến bây giờ chu dương cũng không có đáp lại ý là lại cùng các loại nhìn l o s a n g e lết lạ cờ có thể cho chu dương mở ra cái dạng gì tiền lương lúc này chu dương mình cũng có được một cái hết thệ sáu người tiểu đoàn đội đang vì hắn vận danh bởi vì chỉ làm mộng mộng một người là làm không ra tự nhiên mà vậy mộng mộng trở thành cái này lão đại đội ngũ tất cả mọi người muốn nghe bọc của nàng quát chu dương có lúc cũng muốn như thế tại nhận người đoạn thời gian kia cơ hồ cách mỗi ba ngày lâm đạt liền muốn đi qua một lần các loại muốn thuyết phục chu dương còn không biết sao đã là chu dương đoàn đội chủ quản lại là chu dương thiếp thân trợ lý thân phận như vậy để lâm đạt có chút khó chịu bởi vì vì hai người các nàng phụ trách sự tính khác biệt cho nên thời gian gặp mặt cũng không nhiều chu dương lâm đạt ta hôm nay nói cho ngươi một cái tin tức không tốt lắm đã thông bên kia điện nói được hắn cảm thấy cần thiết nói một chút việc này hắn hiện tại cũng không có gì lúc có thể làm lâm đạt ngươi cùng là c ờ hợp đồng rồi vẫn là không có đội bóng muốn ngươi rồi chu dương lâm đạt chẳng lẽ ngươi gia nhập liên minh b ổ tần xẻo tít rồi cũng không có gì mà gia nhập liên minh b ổ tần xẻo tít bọn hắn chính là dưới mùa giải tổng đội vô địch chu dương chúng ta p e n c i v a n i ạ châu quê quán bên kia phòng ở đã phá lâm đạt sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh nhưng chu dương nghĩ mấy giây nhìn m ộ i m ộ i phản ứng ra sao nhưng đối phương tự a hồ cũng không nơi tay cơ bên cạnh chu dương thật có lỗi ta hẳn là chú ý xuống chuyện bên kia ngay tại gần nhất ta lâm đạt khỏi phải người ta cũng hoa hơn hai triệu đô la mua lại phá không phá là người ta tự do ta đầu này có chút sự tình trước trò chuyện đến cái này sinh khí rồi bên kia trực tiếp cục máy nếu như mẫn cả một m chút cảm thấy lâm đạt tự a hồ thực tình tình không được tốt đây là điện thoại lại đánh tới lâm đạt chu dương gần nhất mười lăm tri đội bóng trước sáu tri đội bóng ngươi chọn một cái tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu ngươi làm muốn đánh cờ bờ a đi sao chọn tốt cho ta một điện thoại không kịp chu dương phản ứng bên kia điện thoại lại có máy tốc độ thật nhanh a l ã m g vội ha ha ha ngươi tựa hồ cái gì đều không thay đổi a cổ bệ thiền sư tại trên đường cái nhìn thấy mặc thời thượng cổ bệ đón hắn đi tới sau muốn cùng hắn nắm tay lại bị cổ bệ ôm chặt lấy ngươi ngược lại cảm giác giả hơn rất nhiều người cái lao ra hỏa ta không cho phép ngươi mắt trần có thể thấy giả đi n g h e được không cổ bệ k e m chút tiểu khẩn thiết đánh g i á c sơn huấn luyện viên ngực nhưng trở ngại lúc này trên đường còn có người đi đường cổ bệ hay là có chỗ thu liễm Tuế Nguyệt không tha người a. Bờ gì đ ặ chúng biệt. Chú c ta cái này h mùa giải nhất định phải làm cho chu dương trở về mới được cậu bệ cùng thiền sư không có trò chuyện bao lâu liền nói ra mình ý nghĩ khả năng này là bởi vì ngươi tính tình quá túi michael một ít lời cũng không nói ra miệng nguyên nhân đi ta nhìn phía trước tranh tài một chút thu hình lại nếu như là ta đã sớm cùng ngươi trở mặt vợ dân huấn luyện viên cũng coi là hiện tại không sai đội bóng chủ soái chỉ bất quá hắn không hiểu rõ lo sáng giờ lết l ạ cờ nội bộ đều tình huống gì cho nên mới có chút lún cúng làm huấn luyện viên hai năm lo sáng giờ lết l ạ cờ giác sơn huấn luyện viên nói như vậy lấy c ộ bệ thế mà không phản bác thời gian quá dài không thấy giác sơn tóc của hắn lại bạch một chút nhưng người lộ ra so hai năm trước muốn tinh thần rất nhiều cựu biệt là cờ thiền sư không nghĩ tới mình một ngày kia sẽ còn trở về khi lại một lần nữa trở lại cái này bên trong lại cùng cỗ bệ lúc này ngồi tại cái này bên trong để hắn đến tâm tình một chút đã khá nhiều đội bóng nội bộ bây giờ tại cầu thủ đội hình phương diện không có vấn đề gì chỉ bất quá chúng ta chúng ta còn đánh nữa thôi ra vốn có chiến lược cộ bệ có chút tức giận nói đến hắn vừa nhắc tới cái này liền nghĩ đến bên trên mùa giải quý sau thi đấu bọn hắn tại tây bộ vòng thứ nhất liền bị đào thải chu dương hiện tại đã nay không phải tích so hắn không còn là tên kia chịu làm cái khác đội bóng dự bị phong vị cầu thủ ngươi bây giờ cũng hẳn là nhìn thấy các loại hoạt động quảng cáo khách tọa khách quý các loại tiết mục bao quát hai ngăn ngày quốc tế thiếu nhi mắt hắn đều đi cái này diện tích che phủ có thể nói là rất rộng hắn hiện tại là nở bờ a minh tính cấp cầu thủ loại xăng dơ liết lạc cơ bây giờ muốn đạt được c h u dương liền nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ ngươi nói là dùng ổ đổm đổi c h u dương ta cảm thấy không được cổ bệ lắc đầu ta cảm thấy có thể nếu như đến lúc đó đi phải thông la cờ thậm chí muốn dùng ổ đổm thêm cái khác cầu thủ cùng nhau đưa qua đổi tới một cái c h u dương hiện tại không được sao theo ta được biết hắn còn không có ký hợp đồng đâu hiện tại chúng ta chỉ có thể đứng xa nhìn chúng ta los angeles lết lá cờ cho ra ba năm một mươi năm trăm chín mươi năm triệu hợp đồng đã rất liều nhưng hắn đến bây giờ còn không làm ra đáp lại đâu một vị dẫn banh đội cầm tới tổng quán quân cầu thủ bây giờ muốn đạt được hắn đội bóng khẳng định không phải số ít vậy hắn là không đến đi c ộ bệ nghe tới cái này bên trong có chút h ề phải nói đến vậy phải xem hắn ý tứ ngươi biết hiện tại cái khác đội bóng muốn có được hắn liền phải bỏ ra so bên trên mùa giải càng nhiều tiền lương mới được đôi này mỗi chi đội bóng đến nói cũng không dễ dàng ta nghĩ hắn sẽ đến đi tới lá cờ còn có ngươi chúng ta chính là dưới mùa giải tổng đội vô địch cụ bệ mắt bên trong lúc này có chút tia chớp thiền sư không để ý tới hắn cái này góc dạ n g tại kia bên trong ăn miệng thịt bò sau tựa hồ đang suy nghĩ gì cảm giác chúng ta cái này mùa giải làm không cẩn thận quý sau thi đấu còn không thể nào vào được có là một bên đang huấn luyện lấy ném rổ một bên đội cách đó không xa tiểu lão đệ ba đ ổ m â u nói đến lúc đầu mới mùa giải lập tức liền muốn tranh tài nhưng trong đội bầu không khí cũng không khá lắm mặc dù mọi người ngoài miệng đều không nói gì nhưng tại lúc huấn luyện chính là cảm thấy kiềm chế đội bóng hay là đối mới mùa giải ôm hy vọng nhưng bọn hắn cũng biết trên thực lực tại cùng cái khác đội bóng so sánh hay là k lúc này dạ đi đã không tại hà sơn dọc kẹt chơi bóng mà d i ê u minh tổn thương bệnh còn xa xa khó vời hiện tại đội bóng từ scola martin đ ầ u đen bọn hắn k h i ế n đâu d i ê u minh một ngày không trở lại đội bóng một ngày tại phòng thủ bên trên liền không phổ biến mục đại thúc lúc này cũng không tại đội bóng bảng bóng rổ phương diện từ scola cùng hải g i a chủ yếu phụ trách nhưng tại cái khác đội bóng xem ra cái này tựa hồ không có gì khó khăn phá mất bọn hắn phòng thủ hay là rất dễ dàng À đẽo màn huấn luyện viên hiện tại có loại hữu tâm cảm giác vô lực đội bóng hiện tại hướng tốt nói có lẽ liệu một cái mùa giải có thể miễn cưỡng tiến vào quý sau thi đấu ở trong đi. hướng hẳn g nói có lẽ liền trực tiếp bày nát muốn nói có tiềm lực cầu thủ hay là giống mọc lên như nấm như chúng ta gần nhất phát hiện tại các phật đại học có cái gọi lâm sách hảo t r ờ i bóng cũng không tệ hắn mặc dù tại năm nay tuyển tú trên đại hội không được tuyển nhưng bây giờ tại kim châu golden state tổ gì ý ý đâu a đặc biệt kim sâm house ầ n d ọ c k ẹ t bên này hiện tại thật sự là không có r i ê u minh vị này trung tâm phong chúng ta rất nhiều chiến thuật đều đánh không ra hiệu quả gì đến nhà a đ è o mạn lúc này bởi vì vì một chút chuyện làm ăn liên hệ với chức h o u s tần dầu kép phát triển tổng thanh tra a đặc biệt kim sâm hắn bây giờ tại new york、Nít、đội đâu cái này rất tiếc đối ta cũng cảm thấy đ nhưng bây giờ h ạ t s ầ n kia bên trong có martin có scola kỳ thật vẫn là có thể mà lại ta có cái cá nhân ý kiến bên kia để đương nhiệm h ạ t s ầ n rộng kẹt chủ x o á i a đặc biệt kim sâm hứng thú người nói Chu dương bây giờ còn chưa cùng bất luận cái gì đội bóng liên hệ đâu các ngươi không phòng đi thử xem mi a mi hít ta nhìn gần đây tựa như phải có động tác mới mặc dù tương đối kinh bạo nhưng ta hiện tại còn không thể nói bởi vì không biết việc này có thể hay không định ra đến đâu ta không phải không cân nhắc qua hắn nhưng hắn hiện tại báo giá rất cao đội bóng nếu như muốn đạt được hắn hà sấn rộng kẹt cái khác cầu thủ trên cơ bản bát cơn khó giữ được đây chính là lấy hay bỏ phương diện sự tỉnh ạ đ ẹ o mạn có người đến liền chắc chắn sẽ có người rời đi cái này mùa giải rất có ý tứ ta hy vọng các ngươi tại quý sau thi đấu đừng gặp được los a n g e r s lết lạ cờ ha ha ha ha chúng ta tây quyết nếu có thể cùng los a n g e r s lết lạ cờ gặp nhau lời nói ta ngược lại chờ mong cùng bọn hắn s o chiêu một chút cảm ơn ngươi a đặc biệt kim sâm ta sẽ cân nhắc những n à y cũng cùng đội bóng tầng quản lý nói chuyện này ạ đ ẹ o mạn đơn giản cùng đầu kia hàn huyên một chút sau đẻ xuống cút máy khóa mọc lên như nấm Chu Dương. nếu như là chu dương vừa qua đi tới nờ bờ a lại trùng hợp gia nhập vào hassan dốc két như vậy ạ đ è o mạng gặp được dạng này cầu thủ trên cơ bản sẽ trọng điểm bồi dưỡng hắn hiện tại hassan dốc két tại cầu thủ chất lượng khỏe mạnh độ còn có băng ghế chiều sâu phương diện đều tồn tại vấn đề không nhỏ chủ yếu chính là dự bị phương diện vấn đề mà lại cầu thủ thủ thương nhiều dẫn đến một chút dự bị muốn lập tức tới ngay đánh chủ lực vị trí cái này liền cho hassan dốc két làm cho rất xấu hổ nếu như không phải có là bản thân năng lực mạnh lại thêm một chút hassan dốc két thấp tuổi dự bị đám cầu thủ đánh sáng trói đoán chừng bên trên mùa giải quý sau thi đấu bên trong sẽ rất th khoảng cách quý trước thi đấu đã tương đối gần có đội bóng kích động có đội bóng còn giống như là kiến b ò trên trào nóng bên trên mùa giải là ai dẫn đầu đội bóng cầm tới tổng quán quân c h í nhớ của các ngươi cũng không tránh khỏi quá kém đi gia y lúc này ở nhà bên trong không cao hứng đối đầu bên kia điện thoại người nói đến gia y chúng ta kỳ thật có ý định khác ngươi nhìn chu dương hắn cũng một mực không có đáp lại chúng ta không phải cho nên mi a mi hít d ư ớ i mùa giải muốn làm ra điều chỉnh bên trên mùa giải cho hắn mở ra một nghìn vạn đô la một năm hợp đồng cái này mùa giải năm trăm sáu mươi lăm triệu đô la có ý tứ gì người ta đánh như vậy l i ề u tiền lương còn giúp n ư ớ c rồi khó trách người ta không trả lời đâu là chúng ta đầu này báo giá quá thấp chúng ta cần tại tiền phong ngay lập tức lấy ra một vị thực lực không tầm thường ra người biết c á i này cũng không thoải mái o n í n g i ả nghệ m ì n h cũng không có cùng mi a mi hít tiếp theo hẹn ý tứ cho nên chúng ta vẫn là hy vọng ngài dưới mùa giải kế tiếp theo đảm nhiệm mi a mi hít huấn luyện viên trưởng thiền phong cùng chu dương so ra có trọng yếu không ai đến a d i ê u m i n h a hap hốt đ à u gã sổ đừng làm rộn người ta có thể thả người sao dưới mùa giải chủ xoáy người nào thích khi ai làm đi gia ả ỵ là thật sinh khí đội bóng hiện tại chỉ có họa mùa giải sơ hắn còn không có thể trở về hiện tại đội bóng bên trong n g nhìn cùng chu dương đều không thể xuất hiện lời nói kia mi a mi h ị t mới mùa giải còn thế nào đánh hắn dự định trở lại mình mi a mi h ị t quản lý vị trí bên trên đi nếu như nói chúng ta đã cùng tỏ d a ôn tổ đầu kiên lấy được liên hệ cũng đạt được ba thập đâu ngươi chờ chút ai đừng nói dỡn a dĩ không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra long vương ba thập ba thập đã vừa mới trở thành mi a mi h ị t một viên chúng ta bây giờ lập tức chạy tới cờ lệ vệ len điện thoại người bên kia tựa hồ còn có chút tiểu đắc ý nhưng giới ý đã không quan tâm đối phương hiện tại là cái gì n g ự a khí các người đi cờ lệ vệ len làm cái gì ta không phải dêm đường không sai trải qua c â u thông lẹp dùng đối gia nhập mi a mi hít rất có hứng thú như vậy hiện tại ngài còn muốn rời đi mi a mi h í n huấn luyện viên trưởng vị trí sao chương ba trăm chín mươi sáu phong vân biến ảo lúc đầu chu dương rời đi đội bóng sau giới ý rất tức giận tức giận là tầng quản lý không có lấy ra đầy đủ thành ý lưu lại vị này bên trên mùa giải trận chung kết mờ vờ người đoạt giải làm như vậy rất khác thường lý sự tình Đặt vào tốt vào nhưng vậy cầu thủ h k ô muốn. khi n g các ư hắn mùa giải biết được tỏ rồn tổ dạp đội long vương đến mi a mi h i t sau hắn liền đã ngồi không yên điện thoại kết thúc sau lập tức tại trên mạng tìm tòi phát hiện ba thập còn không có động tĩnh biểu hiện hắn như c ũ tại tỏ d ồ n tổ dạp đội ta bị đùa nghịch rồi g i ả i ủy có chút không tin tiếp tục tìm nhưng không thu hoạch được gì tận tới đêm khuya hắn ăn xong lúc ăn cơm tối mới phát hiện thể dục loại trong tin tức tuân r a tin tức động trời ba thập đã đến miami thành phố đưa tiễn một cái sắc đến long vương g i ả i ủy cảm thấy giá trị chu dương đầu này đau xót hắn hơi có thể vớt lên một chút họa cùng long vương tổ hợp có thể để đội bóng trở nên rất mạnh hiện tại liền nhìn cỡ lệ vệ lẹn c ạ vạ lụy h dêm có thể tới hay không mi a mi trước mùa giải đông bộ trận chung kết trận thứ bảy bị mi ami h e a t cầm x u ố n g so đối với cờ lệ vệ l ẹ n bên kia đ ã kích xác thực không tiểu l ẹ p dùng cho tới bây giờ đều không có tại loại này bầu không khí bên trong đi tới mà lại hắn cũng rất dây rụa mình còn nguyện ý hay không kế tiếp theo tại cờ lệ vệ l ẹ n t r i n h chiến và một tháng trước kia tại bệnh viện cho l ẹ p dùng phát một đoạn video chủ yếu ý tứ chính là hy vọng hắn có thể gia nhập liên minh cờ lệ vệ l ẹ n cả vào liệt lúc ấy hắn còn lộ ra nói tỏ dồn tổ dạp đội một vị trọng tướng có lẽ sẽ gia nhập liên minh mi ami hít mặc dù không nói danh từ nhưng tiểu hoàng đế lập tức nghĩ tới chính là bà thập cutter lúc này đã tại phổ mặc kít n g ư i ân cùng nào kỳ tổ hợp cũng làm cho người hai mắt tỏa sáng lúc này kho bên trong đã tại golden state of the eot c h i n h chiến năm thứ hai mà lâm sách hảo cũng cùng golden state of the eot ký hợp đồng có chi nhớ tiếp t r ư ớ c chu dương đã biết ra mi lâm tiếp xuống vận mệnh chúng ta bên này đã thu được gần nhất một tuần gần nhất hai ngày chúng ta liền sẽ trả lời lâm đạt lúc này kích động khuôn mặt nhỏ đều có chút đỏ nhưng nàng hay là áp chế tâm tình của mình tương đối an tĩnh hồi phục đến đã lâm sách hảo đi golden state of the eot kia hasten dốc két đã không còn gì để nói hiện tại đối với bọn hắn đến nói chỉ có thể liệu một đem đ ã m dạ đi rời đi diêu minh xa xa khó v ở i tổn thương bệnh cũng trong lúc nhất thời về không được tia hassan dâu kép hiện tại liền muốn làm ra to lớn điều chỉnh lúc này bọn hắn đã đem hậu vệ phương diện giao cho t r ư ớ c xa cờ dạ mẹn tàu kỉnh chủ lực hậu vệ martin mà lớn tiên phong phương diện ra tay trước vị trí cho scola thiên phong phương diện chỉ có thể h ẹ t tới chống đỡ đối mặt với đội hình như vậy hạ đ è o màn rất buồn r ầ u bởi vì tại chiến thuật của hắn hệ thống bên trong có diêu minh ở đây tất cả đều dễ nói chuyện thậm chí diêu minh tại một chút thời gian có thể khách mời trong tổ chức phong một lớn bốn tiểu như thế đi đánh nhưng vị này châu á tới to con đã từng đánh lớn cá mập ronin đều không còn cách nào khác châu á tiền phong hiện tại vô kỳ hạn dương thương ạ đẹo m ả n cũng nhìn tin tức liên quan tới diêu minh tin tức không nhiều nhưng đại đa số đều đang suy đoán từ đó diêu minh có lẽ liền muốn giải nghệ lâm đạt nhìn xuống tin tức lúc này hà sơn d ọ c c á t cho chu dương mở ra điều kiện đã qua hai giờ hai mươi sáu tám chín triệu hai năm đại h ợ p cùng lâm đạt một mực tại bận điệu sự t ì n h khác cho nên còn không có nhìn cái tin tức này nàng hiện tại bởi vì muốn phát triển chuyện của công ty mình nghiệp cho nên chu dương sự tình cũng không phải mình ăn bài nhưng ở xuất hiện ngay lập tức sẽ để cho mình nhân viên thông chi mình sau đó mình lại đến tiếp cận nhìn cái k i a chi đội bóng có thể cho ra không sai hợp đồng đây là cho tới nay mở ra tối cao tiền lương hợp đồng từ haston dọc kẹt mở ra cái giá này vị cũng có thể nhìn ra đội bóng muốn đem chu dương coi là haston dọc kẹt chủ lực đến bồi dưỡng vì cái gì a không được hai năm tiếp cận ba mươi triệu đại hợp cùng không là lúc nào cũng có phần này tiền lương so ngơi bên trên mùa giải còn cao đâu chu dương mặc dù dưới mùa giải thị phi bảo hộ hợp đồng nhưng hơn một ư ơ i ba triệu đô lạ cũng là ổn t r ắ n nha lâm đặt tại điện thoại bên trong biết được chu dương tự tuyệt sau có chút không cao hứng ngươi cùng hasten hasten dọc k ẹ t nói ta chỉ cần một năm hợp đồng chu dương có chút lánh mạc nói đến cái này là chính hắn yêu cầu bên trên mùa giải đánh ra vô cùng lớn biểu hiện hắn có cái này lực lượng, lượng một năm ngươi bắt đầu đánh dưỡng sinh bóng r ồ i sao không có ngươi dạng này cùng bọn hắn nói đi không được ta đổi lại đội bóng chu dương trước kia chính là nghĩ như vậy vừa tới nở bờ a thời điểm mình không được chọn chỉ có thể tại lo s a n g e l e s la c ờ đ ợ i năm thứ ba bị đóng gói đưa đến memphis mà hắn hiện tại có thể nói có tư cách này cùng đội bóng có kẻ m cả hắn cũng muốn đi cái khác đội bóng nếm thử hạn hào sơn d â c két cũng tại lựa chọn của hắn bên trong nhưng hắn vẫn kiên trì chỉ, chỉ ký một năm hợp đồng lúc này ngoại giới đã vỡ tổ lép dung còn đang do dự mà hào sơn d â c két cho chu dương mở ra 26.89 t r i ệ u đô l à hai năm đại hợp cùng đối phương còn chậm chạp chưa có trở về tin hiện tại trên mạng tương đối náo nhiệt là thuộc hai vị này phong vị cầu thủ chu dương vừa tới nba không được coi trọng nhưng hàng năm không phải kia tây quyết quản quân chính là cầm tổng quản quân tương phản lép dùng đến cái này bên trong sau số liệu đánh tốt tố chất thân thể tốt mỗi một năm tại kỹ năng phương diện đều có đề cao nhưng cớ lệ vệ lẹn ngay cả tiến vào trận chung kết thời điểm đều không có hắn dù sao tại c ờ lệ vệ l ẹ n cũng đánh nhiều năm bóng rổ không được ta nhất định phải đạt được hắn các ngươi d ạ n g này cùng d ê m nói ta qua mấy ngày trôi qua đúng ngay tại lúc này gia ý nói đến đây bên trong không dung đối phương hỏi lại chút loạn thất bát tao vấn đề trực tiếp cúp điện thoại lúc này sắc trời đã dần dần mở đi lão bà cùng hải tử đi ra ngoài chơi đi mà gia y lúc này đã tìm mấy bộ quần áo mang lên hắn hiện tại liền muốn đặt t r ư ớ c vé máy bay đi c ờ lệ vệ l ẹ n khả năng long vương là nhìn thấy bên trên mùa giải mi a mi hít biểu hiện tại mắt của hắn bên trong gia chính là có năng lực như thế c h u dương trước kia là dự bị cầu thủ đi sau thành cuối cùng mở vờ t ờ người đoạt giải chi này đội bóng bây giờ trở nên càng ngày càng mạnh mà hắn tạo i t dấu tổ dạp đội cảm giác mình làm sao cũng đánh không ra cho nên mới tới cái này bên trong nhưng lẹp dùng bên kia liền khác biệt tân quản lý đầu này đổi mấy đợt nhân mã cũng đều không được giải ý sau khi thấy s á c thực định tự mình đi qua một chuyến dù là vốn mùa giải y nguyên không chiếm được d ê m cũng coi là mi a mi hít đầu này cho đủ thành ý đi long vương ba thập kia c h ấ p họa cộng thêm tiểu hoàng đế g ê m một bộ này tổ hợp lại đến làm không cẩn thận cái này mùa giải tổng quán quân hay là bọn hắn hoàng đế thay phiên làm xem ra bọn hắn mi a mi h ị c khoảng cách tam liên quan cũng không xa tìm đọc chuyến bay ra ý lại gọi điện thoại tự mình xác nhận một chút phát hiện qua mấy giờ còn có một chuyến chuyến bay thế là không nói hai lời đơn giản liếc nhìn dưới phòng sau khóa cửa chạy sân bay phương hướng đi mấy cái này mùa giải tựa hồ liên minh bên trong biến hóa đều rất kịch liệt hiện tại đệ toạn tịt sở toàn cùng nẹt đã không còn có thống trị đ ô n g bộ thực lực trước mặt bọn hắn mới có thể đánh vào chức tám mà đ ô n g bộ mi a mi h ị c cùng bộ tần sẽ tịt đội đã tương đương với c ự nhân ai cũng không thể không nhìn mi a mi h ị c mà t â y bộ bên này memphis d i z z e li es bên trên mùa giải xấu hổ bị đào thải mà thiền sư trở về tựa hồ biểu thị bọn hắn là cờ muốn lần nữa qua thời mấy gì ẩn bên trên mùa giải tại miami h ị ệ đợi sau một thời gian ngắn liền rời đi hắn lúc ấy một mực tại dưỡng thương giai đoạn cho nên không có ra sân tại cùng đã lạc mạ vợ dịt đàm tốt sau liền tới cái này bên trong nào hắn kỷ không cần phải để ý đến hắn hiện tại chính là đạt kéo tư đương ra ngồi sau bóng đá mình ném rổ năng lực rất c ư ờ n g đại mà mấy dị ẩn nếu có người cho hắn cho ăn bánh lời nói hắn cũng có thể đánh ra rất cao chiến thực đ ư c ra lúc ấy tại phố ennis xùn đội là nạt làm như vậy mà bây giờ kịp đi tới đà lạt mạ vợ dịp tựa hồ hết thể đều tại biểu thị bọn hắn sẽ tại cái này mùa giải lại đội sóng đ ô n g bộ hai chi siêu cấp đội bóng xác định sau tây bộ cái này vừa chú ý lực tương đối tập trung là thuộc l ạ cờ cùng đà lạt mạ vợ dịp lúc đầu lâm đạt cảm thấy chu dương lần này là mướn l ệ n h hai năm tiếp cận ba mươi triệu đô l à đại hợp cùng không muốn nhất định phải một năm kết quả qua một ngày h ắ t s ầ n dộc k ẹ t bên kia liền cho nàng gọi điện và tới một năm triệu đô là một năm có bảo hộ hợp đồng không tiếp thụ có kẻ m ặ cả lâm đạt trực tiếp thay chu dương làm chủ đem h t sơn dọc kẹt tiền lương điều chỉnh trực tiếp đáp ứng xuống h t sơn dọc kẹt lần này xem như liều trực tiếp một năm triệu muốn lấy chu dương đoán chừng dạng này báo giá hiện nay liên minh bên trong rất ít có đội bóng có thể cùng h t sơn dọc kẹt tranh đi ngươi sao có thể tại không có trải qua đồng ý của ta dưới liền thiện tự làm chủ đâu ngươi có hỏi qua phụ tá của ta mộng ngọc sao chu dương số lần tại điện thoại bên kia có chút phẫn nộ nói đến cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội xem ra ta thật không có nhìn lầm ngươi rất được ta ý dục vọng cầu sinh tương đối mãnh liệt chu dương lập tức đổi giọng nói đến kỳ thật hắn là muốn c nhưng nghe lâm đạt có chút băng lanh ngữ khí lập tức khôi phục lại lúc đầu hắn coi là hắn dập k ẹ t có lẽ sẽ cho hắn một ba triệu tạ hữu một năm tiền lương điều chỉnh phương án nhưng một năm triệu sau khi ra ngoài còn nói cái gì tốt bận điệu ngươi đầu này sự tình cuối cùng kết thúc qua một thời gian ngắn ta làm xong tới hôm nay tay bên trong tiếp vào mấy tên cầu thủ cái gì h ả i thệ si đơ j o t đ a n xeo l ệ giờ ra thì những thứ này cảm thấy cũng không có gì đột xuất địa phương trước như vậy đi không sai biệt lắm bọn hắn cũng không thể thông qua lâm đạt nói xong cũng muốn đi bận điệu chờ chút ai hai t ệ si đơ mmmm năm nay tân tú chu dương có chút cảm xúc kích động đối lâm đạt nói đến đúng vậy a vòng thứ tháng hai năm ba ba thuận vị năm nay tương đối có tiềm lực tiền phong tỷ như càng độ cờ la tăng sở nở những cái này mới là chúng ta chọn lựa đầu tiên đâu lâm đạt chờ một chút cái này mấy tên cầu thủ bọn hắn phải tất yếu lưu lại chu dương cố gắng nhớ lại trí nhớ của kiếp trước hai tệ si e r chơi a lúc trước t h ấ t ý chuyển xuống đến cờ bờ a cuối cùng lại trở lại n ở bờ a minh tinh tiền phong hai tệ si e r tùng có thực lực không tệ rót đan xẹo lệ còn có kiếp trước bờ giút linh mẹt trọng tướng cạn ồ n cùng mi a mi hít chủ lực g i dạ ti bọn hắn năng lực hiện tại có lẽ còn thiếu hòa h ậ u nhưng một cái mùa giải trên cơ bản có thể để cho đối bọn hắn kỹ năng có chỗ đề cao đi ngươi là người đại diện hay ta là người đại diện tiểu cô nương lúc này bậy làm ra một bộ ta quyết định bộ g i á g nói lâm đạt ta không có đùa d i ỡ n với ngươi cái này mấy tên cầu thủ ta bọn hắn cũng đều là cùng ba đồ mẫu không sai biệt lắm cầu thủ thậm chí có muốn so ba đồ mẫu tiềm lực lớn ta bây giờ tại nba cho nên phương diện này đề nghị của ta hay là có nhất định giá trị tham khảo thật sao xác thực ngươi bên trên một mùa giải còn lấy được tổng quán quân vậy những n à y cầu thủ ta chức thu Đến lúc đó đánh bọn hắn đánh không lúc ra theo à là n nhảy dựng lên ngươi chính n h tích chặt. Thử! h ta một tay của cái cổ g đối đầu n điện g cút h o ạ i Chu d ư ơ n g t â m cũng đi theo r ơ i x u ố nhớ g Lúc c này u nguyên Dương ý mỗi của kết i trước một tên đội bóng chủ lực cầu thủ lúc kia tháng một năm hai triệu đô lạ hoặc ba nghìn đô lạ đều rất bình thường nói đơn giản điểm chính là hắn có thực lực hiện tại liền nhìn cái kia chi đội bóng ra giá tối cao ai cho tiền lương đi thêm ai kia bên trong liền xem như một chi bậy nát đội bóng chu dương đều cảm thấy tối thiểu có thể tại một cái mùa giải thời gian đem bọn hắn làm tới trước tám vị trí bên trên đi hạng tám cũng có thể đi sau đó quý sau thi đấu bị đào thải nhưng cái này mùa giải cũng không lỗ house and dốc kẹt tốc độ rất nhanh đã sau khi đồng ý lập tức liền cho chu dương gọi điện thoại xác nhận một chút buổi chiều ngày thứ hai chu dương mặc một thân trang phục bình thường đi tới house and dốc kẹt tầng quản lý cao ốc cái này bên trong thuận lợi ký hợp đồng martin scott là cùng chu dương trở thành hiện tại house and dốc kẹt mới tổ hợp để chu dương có chút tiếp nối chính là hắn đến sau này trạ xi đã đi nít nhưng nở bờ a chính là như vậy để ngươi sờ không tới đầu não tại cùng một cái buổi chiều cờ lệ vệ lẹn nơi này fans hâm mộ bóng đá xuất hiện nhất định hỗn loạn đầu đường bên trên đánh nhau bị cảnh sát bắt lại liền có ba lên tổng cộng chín mươi hai người sau khi cha xong phát hiện bọn hắn vậy mà đều là cờ lệ vệ lẹn cả và l ì hệ phan bóng đá chỉ bất quá bởi vì có tiếp tục ủng hộ lẹp dùng có tiếp tục ủng hộ cờ lệ vệ lẹn cả và l ì y hệ phát sinh khác nhau mà đánh lên lẹp dùng ngươi thiếu chúng ta một cái xin lỗi ngươi là cờ lệ vệ lẹn sỉ nhục tại chúng ta liền muốn cầm tổng quán quân thời điểm ngươi lựa chọn rời đi chúng ta hận ngươi. ngươi tên phản đ tại trên đường cái có fans hâm mộ bóng đá tự chế quảng cáo ra đường biểu đạt bất mãn của mình có trực tiếp bên đường nổi lên ấn có d e m danh tự c ờ lệ vệ lẹn c ờ lệ vệ lẹn cả và lì hệ đội phục ta yêu tha thiết cái này bên trong mà ta hôm nay lại rời đi cái này bên trong lúc này ngồi ở phi cơ bên trong lẹp dùng có chút tâm tình phức tạp nhìn ngoài cửa sổ nói đến đ ô n g bộ hiện tại biến ngươi bây giờ không thiếu tiền lương không thiếu thanh danh không thiếu số liệu nhưng ngươi bây giờ chẳng phải thiếu một cái tổng quán quân q u ố sao một tên cầu thủ nếu như tại hắn mạnh như vậy thời điểm còn không cách nào cầm tới tổng quán quân kia chờ hắn đến năng lực bắt đầu hạ thấp thời điểm trên cơ bản liền cái gì để mượn ta kỳ thật cũng thiếu tiền lương tiểu hoàng đế có chút nhăn n h ò đối với y nói đến thần toán tử hướng kia bên trong một cái không thể không nói lao nhân này rất có khí thế kia là đương nhiên ai đi tới cái này bên trong không phải vì tiền đâu nhưng nếu như lại lấy được tổng quán quân lại cầm tới đỉnh cấp tiền lương đâu giống vừa mới nói như vậy nhìn xem a i ở sân chín mươi sáu một đời mang theo sắc thái truyền kỳ cầu thủ hiện tại thế nào tại đệ toạc thì sợ toàn chơi bóng có lẽ hắn cũng nhanh muốn giải nghệ mặc dù ta cũng rất thích xem hắn tranh tài h ắ n tại phỉ lạ đã phỉ ạ đánh nhiều năm như vậy cầu ta không nói hắn làm không đúng nhưng hắn cầm tới tổng quán quân sao jim vẫn không có nhìn thẳng dưới ý con mắt hắn đang nhìn ngoài cửa sổ nhưng hắn lúc này nhìn qua nội tâm ba động tương đối kịch liệt thương nghiệp chính là thương nghiệp giống a f u bên trong tắc khắc tư nhờ khắc đông nhiên dạng này cầu thủ vẫn chỉ là số ít có lẽ về sau đồn tần cộ b ệ cũng sẽ như thế nhưng gà nẹt đều đi bộ tần xẹo tít jim người còn đang vì đồng quyết mà phân chiến mà mi a mi hit đã cầm tới tổng quán quân liền xem như rèn luyện những năm này chúng ta cũng luôn có thể cầm tới tổng quán quán mà cái này không phải cũng là n g ư ơ i tha thiết ước mơ sao ta không có vấn đề cám ơn ngươi ta đã quyết định lúc này lẹp dùng thái độ quyết tuyệt n g h e rồi ý lời nói sau hắn cho là mình không do dự nữa xuống máy bay sau lập tức liền cùng mi a mi h ì n h hợp đồng mà không phải như bây giờ chỉ là trên miệng đáp ứng chương ba trăm chín mươi bảy mìm lựa chọn thật không nghĩ tới ngươi có thể đến huston dọc két ta kích động đều nghĩ đi n ê n đón ngươi d i ê u minh lúc này ở phòng bệnh bên trong kích động nói hắn không nghĩ tới đội bóng có thể dốc hết sức lực đem chu dương cho đưa tới hiện tại chu dương là huston dọc két lương một năm thứ nhị cao cầu thủ t i ề người l ư ơ n sắp xếp thứ nhất hơn đơn năm hơn 17 triệu là, là một năm tiền lương. Người tranh thủ thời gian dưỡng thương tốt đến lúc đó chúng ta tốt cùng một chỗ tranh thủ tiến vào tây quyết nha lúc này ngồi tại taxi bên trong chu dương cũng có chút kích động nói người cảm xúc là có thể chuyển nhiễm hôm nay hắn đem đại biểu h ạ t s ầ n dọc kẹt bắt đầu huấn luyện tâm bên trong vốn là thật cao hứng lại thêm mới vừa cùng riêng minh hàn huyên đối phương một điểm không có bởi vì tổn thương bệnh mà mang tới có chút kiềm chế tâm tình được rồi chờ ta tổn thương tốt lắm đến lúc đó nhìn nhìn lại dù sao đội bóng cái này mùa giải còn sẽ có biến hoa khi diêu minh nghe tới chu dương nói chúng ta tranh thủ tiến vào tây quyết thời điểm vẫn còn do dự những năm này tại huston d ọ c k ẹ t đánh banh đám cầu thủ đều biết huston d ọ c k ẹ t tiến vào quý sau thi đấu có lẽ không phải quá khó nhưng khó khăn là thế nào gắng gượng qua quý sau thi đấu vòng thứ hai bọn hắn thành tựu tối cao chính là tiến vào vòng thứ hai sau đó bị đào thải quý sau thi đấu thảm liệt trình độ mỗi người bọn họ đều ký ức vẫn còn mới mẻ phản p h t chính là phát sinh ở chuyện ngày hôm qua đám cầu thủ sẽ không tận lực suy nghĩ thông thường thi đấu y nguyên sẽ nghiêm túc đối đ ã i nhưng đến quý sau thi đấu để hắn sần rộng kẹt các loại dây r ù a cùng xoắn suýt nhanh đến diêu minh đại ca ta thời gian trôi qua nhìn ngươi đi hy vọng ngươi có thể tại ta trước khi đi liền về đơn vị mình không có nghĩ qua mình vậy mà có thể cùng diêu minh tại một c h i đội bóng nơi này giá hàng dâng lên cũng rất nhanh Chu dương năm nay thiếu một phần thu nhập đó chính là mìm đầu này học phí tiểu t ử này tại đoạt quan mấy tháng sau đột nhiên chơi mất tích từ lúc hắn đến nở ba năm thứ hai trong lúc vô tình mở ra mình khai ban con đường liền đã xảy ra là không thể ngăn cản mà mìm là bên cạnh hắn trung thành nhất lại ra sức học sinh có hắn ở bên người thật là sống chiêu bài a chu dương tại đẻ nén tâm tình của mình mấy ngày gần đây n h ấ t hắn hỏi lâm đ ạ t sáu lần những cái k i a cầu thủ nàng cho không cho giữ lại đối phương bị phiền đều muốn quẳng điện thoại sở dĩ như thế đi theo cái này mấy tên cầu thủ là bởi vì trừ h ạ t h hẹn xì đ ỡ còn lại cầu thủ cơ bản đều tại h ạ c s tân dọc k đâu. giờ dạ ti jordan xeo lệ ca dồn những n à y cầu thủ cũng có thể tạo nên mặc dù một cái mùa giải kết thúc chu dương trở thành tự do cầu thủ hắn là muốn nhìn các tri đội bóng cho hắn mở tiền lương nhưng đến một tri đội bóng liền phải nghĩ biện pháp cùng đồng đội phối hợp tốt cuối cùng tranh thủ cầm tới không sai thứ tự. sau đó dưới mùa giải lại nói cầu thủ thực lực đạt tới nhất định trình độ sau chính là ngươi chọn đội bóng đến sau chu dương mới vừa tiến vào sân dận động bên trong mới vừa rồi còn tương đối nóng thanh â m huyên náo lập tức an tính lại chu dương thế mà có thể tại cái này bên trong nhìn thấy ngươi lão d ị lúc này đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc sau liền kém khóc lên nhưng hắn hay là ức chế không nổi nội tâm kích động quá khứ cho chu dương đến chặt chẽ vững vàng gấu ôm cái này ôm một cái kém chút đem chu dương cho nhấn trên mặt đất thực tế là lão di dáng người quá dắm chắc cường tráng tiểu lão đệ ngươi đừng kích động vung tay vung tay gặp mặt liền tử vong ôm không muốn a c h u dương nhanh thở không nổi cảm giác bên người tiểu tử này muốn đem mình bóp nát như vậy một mùa giải không thế nào thấy lực lượng lại gặp trường a thật là ngươi sao ta quá kích động thật có lỗi lao di lập tức bung ra bàn tay của hắn có chút xấu hổ gãi gãi đầu mình mặc dù là lấy memphis zizzer l i chủ lực hậu vệ thân phận đến h u d s o n r o c k e t nhưng tiền lương cũng chỉ có đơn năm năm trăm vạn đồ là trình độ c h u dương tiền lương tiếp cận hắn ba lần mà lại hắn hiện tại đã là liên minh bên trong mình tinh cấp phong vị cầu thủ thật cao hứng ngươi có thể đi tới husson joket s c o t l a n nhìn bầu không khí cũng không thể như thế một mực c ư n g ấy dẫn đầu đi tới cùng tru dương năm tay Ta là Martin, là ha ha ha ha ha. là ngươi chúng à y ta g tại trên sàn thi đấu thế nhưng là đem ngươi trở thành quá nặng điểm chằm chằm phòng đối tượng kỹ thuật của ngươi toàn diện lực lượng không chế lại tốt có thể cùng ngươi trở thành đồng đội quá tuyệt chu dương lúc này nhìn xem hiện trường có chút kỳ quái không khí lập tức cười đối bà t h ở nói đến cái sau nghe xong vui vẻ không được đúng làm gì người trước kia cùng chu dương đều tại memphis l e i s i e a bà t h ở lúc này nhìn thấy trẻ tuổi lao di hỏi đúng vậy à, chúng ta cùng một chỗ cầm tới tổng quán quân đâu lao di nói đến đây bên trong sau không khí chúng quanh lại lần nữa yên t ĩ n h trở lại chu dương nhìn scola martin bà t h ở bọn hắn còn tốt tất cả mọi người thật nhiệt tình nhưng còn lại cầu thủ liền không phải như vậy chu dương nhìn thấy bọn hắn đã cảm thấy phía sau phát lạnh những năm này chỉ cần là hassan dọc k ẹ t tán thành ngôi sao bóng đá bọn hắn liền sẽ dùng nhiều tiền đem hắn đưa tới cái gì có cầu thủ không sai tại sao tới hassan dọc k ẹ t sau tiền lương ý nguyên không cao đó là bởi vì bọn hắn còn không có gây nên gầm rú đội đầy đủ tán thành mà thôi bùi ì n h chờ lý dơ dạ thì bao quát bọn hắn cái này mùa giải tân tân chủ lực martin đều đối chu dương không thể nói bởi vì chu dương từ lúc đến nba sau năm thứ nhất cấp theo đội cầm tới tây quyết quán quân tận lực bồi tiếp cùng l ọ sang d lết lạ cờ cầm tới tổng quán quân m e m p h i s z i z z r li s đoạt giải quán quân mi a mi làm ra chủ lực hắn tại không có h ọ a tình huống giới cầm tới bên trên mùa giải nở bờ a tổng quán quân hiện tại chu dương tiếng chất vấn đã thiếu một chút còn nhiều đối kỳ vọng của hắn điều này cũng làm cho hắn cảm thấy rất được lợi bởi vì vì mọi người đối kỳ vọng của hắn sẽ chuyển thành chờ mong giá trị tại hệ thống bên trong có thể đổi đồ vật để bọn hắn có chút khó chịu làm ấ y tên cầu thủ bởi vì muốn nên đón mới ngôi sao bóng đá đến tại cái này mùa giải đã bị hàng lương mà lại hiện tại hắn rộng c á ý tứ còn muốn khai trừ ba sáu tên cầu thủ đâu sau đó tại thị trường tự do giá thấp đưa tới một chút một ch diêu minh chu dương -c -c, có là bốn người bọn họ một năm thu nhập tổng cộng liền vượt qua năm mươi triệu đô la nhìn xem cái khác đội bóng dự bị đám cầu thủ tiền lương lại xem bọn hắn đã cảm thấy bất lực chơi bóng nhưng cũng may trèo trống bọn hắn hy vọng bên trong trong đó một đầu là những năm gần đây hustle dốc k ẹ thụ t trình độ chú ý làm cho cùng los angeles lết lạ c ơ như như vậy chỉ cần có thể tại hustle dốc k ẹ t chơi bóng chẳng những nơi này fans hâm mộ bóng đá sẽ càng chú ý bọn hắn hơn nữa còn có thể thu lấy được đến từ trung quốc fans hâm mộ bóng đá yêu thích những này cũng đều là trạ nguyên diêu minh man tới chu dương nhìn thấy xa hơn một chút vị trí bên trên tại đứng nơi đó bà t ù m sau đi qua chủ động cùng hắn chào hỏi cái này khiến trẻ tuổi tiểu tướng bà t ù m có chút thụ sùng được kinh trước mắt người kia là ai nha hắn nhưng là bây giờ liên minh bên trong đang hồng phong vị ngôi sao bóng đá chu dương a em gái ta cùng ngươi ký hợp đồng hài lòng không chu dương số lần có chút ngạo kiểu nhìn xem bà t ù m nói đến hài lòng hài lòng ta đều cảm giác ta nổi tiếng đi lên rất nhiều đâu hài lòng liên tốt nếu như chia phương diện cảm thấy muốn cao chúng ta còn có thể cho ngươi lại hàng một chút nhưng chủ yếu là ngươi muốn đem tranh tài đánh tốt chu dương số lần nghiêm túc đối với hắn nói đến thế nào đối với dạng này đội bóng ngươi còn hài lòng không ạ đ ẹ o mạn một lát sau từ đằng xa đi tới nhìn thấy chu dương sau hay là ngừng tạm lập tức lộ ra nụ cười h ò a á i ta thích chi này đội bóng cũng nguyện ý vì hắn trả giá rất tốt còn có thể nói cái gì chu dương khi nhìn đến ạ đ ẹ o mạn cười to sau liền đi theo chủ xoáy thủ thế đi phòng làm việc của hắn ta nghĩ tiếp qua mấy năm ngươi tiền lương tốt muốn gấp đôi cũng nói không chừng đấy chứ hiện tại tiền lương tựa hồ có chút thỏa mãn không được ngôi sao bóng đá nhóm cần như vậy chu dương ngươi cái này mùa giải tại hà sân dậu kẹt có tính toán gì hay không h đẹo mạn trở lại phòng làm việc của mình sau ngăn cản chu dương mình làm hai ly cà phê một chén cho hắn khác một chén mình cầm tới cái bàn khác một chén sau đó từ ngăn hắn kéo bên trong x u ấ t ra kính mắt mang tốt sau đối hắn hỏi muốn nghe nói thật chu dương số lần đột nhiên nghiêm túc đương nhiên tại cái này bên trong chỉ có hai người chúng ta ngươi nói muốn b ả y nát hạ sơn d ọ c kẹt đều thành nhìn qua hôm nay h đẹo mạn tâm tình rất tốt hắn cùng chu dương nói rất nhiều tương đối thú vị lời nói đó cũng không phải không có ý tứ kia muốn ta ta hy vọng hạ sơn dậu kẹt cầm tới tổng quán quân đây chính là ta bây giờ muốn không phải cho đùa chu dương yên tĩnh nhìn trước mắt vị lao nhân này hắn tựa hồ đang áp chế lấy tâm tình của mình ừng giống một tên ngôi sao bóng đá nói lời có quyết đoán nếu như h a t s ầ n j o k ẹ t đám cầu thủ đều có thể giống như ngươi liền tốt ta biết diêu minh hắn cũng rất muốn đạt được tổng quán quân chiếc nhẫn nhưng hắn hiện tại thủ thương chúng ta không thể trông cậy vào cùng diêu minh sau khi trở về dẫn đầu h a t s ầ n j o k ẹ t bởi vì cho đến bây giờ tình hình vết thương của hắn đều chưa có xác định thời gian cho dù đối với vận khí chuyện này ạ đẹo mặn cũng không muốn quá nhiều nhưng trước mắt cái này cái trẻ tuổi kinh lịch bốn lần tây tuyệt đối kháng bốn lần trận chung kết cầm ba lần tổng quán quân dạng này cầu thủ hay là rất ít gặp vô luận truyền thông bên trên hoặc là f a n s h â mộ m bóng đá nghị luận như thế nào chu dương tại mấy năm trước thân là huấn luyện viên trưởng hắn tại trên sàn thi đấu cũng đã gặp qua chu dương thân thủ tên này cầu thủ có thể đem ngay lúc đó hà sơn d ọ c kẹt đùa bỡn xoay quanh mà lúc kia đội bóng là có r i ề u minh ra đi cùng bạ thi ở bọn hắn c ợ lệ vệ l ẻ n cạ vạ l ì hệt năm trước lợi hại như vậy cuối cùng vẫn là thua cho bọn hắn mi a mi hít mặc dù ba mươi tri đội bóng tầng quản lý nhóm riêng phần mình có ý tưởng của họ nhưng rất mà bây giờ người trẻ tuổi này liền ngồi đối diện hắn uống vào cà phê tại ngắm nhìn một phía cùng r i ê u minh đồng dạng gia hỏa này tại nba thời gian mấy năm bên trong trên thân cơ b ắ p độ dày đã t r ư ớ n g rất nhiều đối với tổng quán quân cái mục tiêu này đến nói tại a đ è o mạn xem ra tựa như là một giấc ngộng một cái mỹ diệu m ộ n g khi ngươi mở mắt ra đi sau hiện nguyên lai、like、đã một cái mùa giải kết thúc chính là loại cảm giác này nhưng khi chu dương nói ra hắn muốn đức đến cái này mùa giải tổng quán quân thời điểm vẫn là để trong lòng của hắn nhiều một chút tâm tình kích động huấn luyện viên ta cùng ngài nói vấn đề thôi c h u dương lúc này đem cái chén bên trong còn lại cà phê uống một hơi cạn sạch sau hít sâu một chút sau đối lao nhân trước mắt nói đến hắn không xác định có thể thành công hay không ngươi nói ta nghe một chút nhìn ạ đeo màn ánh mắt bên trong hiện lên một vệ ánh sáng sau thật cảm thấy hứng thú nhìn xem c h u dương nói đến là như thế này ngạch, ta đến cái này bên trong trước đó là nhìn qua haston dọc k ẹ t tư liệu hiện tại bà tùm dơ ra ti x e o lệ c ả dồn bọn hắn có ba vị ký chính là vô bảo hộ hợp đồng đúng không không sai làm sao rồi ý của ta là trừ bà tùm là có bảo hộ còn lại cầu thủ có thể hay không mở ra cái khác trừ bọn hắn đây là tầng quản lý sự t ì n h bọn hắn quyết định khai trừ ai lưu lại ai à đ è o mạn lúc này chậm rãi đáp lại đến nhưng bọn hắn cũng sẽ nghe ý kiến của ngươi là như vậy sao có lúc là như vậy đi có vấn đề gì sao À đ è o mạn nhìn xem chu dương có chút dáng vẻ vội vàng hỏi xéo lệ cùng c ả dồn hai vị này cầu thủ còn có giờ ra thi bọn hắn trong mắt của ta đều là rất có tiềm lực cầu thủ có thể đến nở bờ a đều là có tiềm lực cầu thủ nhưng bọn hắn không giống đây là ta một loại phán đoán đi ta là nghĩ như vậy hiện tại hà sơn joket scola bà ti ở còn có lạo dị bọn hắn đều là không sai cầu thủ ta tin tưởng m a r t i n cũng thế nhưng nếu như đến đằng sau hà sân rộng kẻ không có băng ghế độ sâu lời nói quý sau thi đấu là rất căng thẳng ha ha chu dương quý trước thi đấu còn không có đánh đầu ngươi nghĩ chính là không phải có chút x a a đúng kém chút quý nói còn có hai k ệ si đờ huấn luyện viên ngươi cảm giác tên này cầu thủ thế nào chu dương lúc này đột nhiên rất chân thành hỏi ở kiếp trước bên trong hai k ệ si đờ đã làm i a mi hít l ử a đội đương ra chủ lực ngôi sao bóng đá năm nay tuyển tú vòng thứ hai tiền phòng n ó như thế nào đây hắn di động chậm ném rổ năng lực không phải rất cao phòng thủ ý thức không mạnh chuyền bóng cũng không tốt dạng này tiền phong hẳn là có rất nhiều đi nhưng huấn luyện viên hải thệ xi、si、đợ tố chất thân thể không sai mặc dù bây giờ liên minh bên trong tiền phong bắt đầu không có trước kia yêu cầu rất cường tráng nhưng có một cái tổng so không có mạnh ngươi nói đúng không house tận dọc k ẹ t hiện tại tiền phong bên trên chỉ cần diêu minh không trở lại cái khác đội bóng liền có thể hung ác đánh cái giờ này ta nghĩ chúng ta muốn không nói trước đem hải thệ xi đợ tên này cầu thủ chiêu tới ạ đẽo màn lúc này nhìn xem chu dương không nói lời nào g i a hỏa này chuyện gì xảy ra hắn làm sao giống như là tại h o u s tận dọc két cái này bên trong đánh mấy năm tranh tài như quả nhiên là minh tinh cầu thủ chính là không giống hôm nay chu dương cùng hắn nói những n à y chạm đến ạ đ è o mạn tâm bên trong đang lo lắng địa phương đúng vậy à đội bóng bên trong không có lợi hại tiền phong làm sao tại thông thường thi đấu xuất ra tốt thành tích đâu đội bóng không có băng ghế độ sâu lời nói thông thường thi đấu cũng sẽ không ổn định nha huấn luyện viên chu dương nhìn ạ đ è o mạn giống như là xa vào đến trầm tư như vậy hắn muốn nhìn một chút không có việc gì mình liền rút những cái kia dự bị cầu thủ ta sẽ cùng đội bóng tầng quản lý c â u thông hai tệ sider ngươi có thể cho ta một cái chiêu hắn lý do sao ta không có quá quan tâm tên này cầu thủ hắn bây giờ tại chi kia đội bóng khả năng tất cả mọi người quá nhiều chú ý hắn năng lực tiến công đi ta cảm thấy tên này cầu thủ tương đối lợi hại là thuộc hắn dưới rổ phòng thủ hơn nữa còn có lại khai thác khả năng hiện tại hắn bị sợ cờ r a mẹn t à u kỉnh chuyển xuống đến phát triển liên minh chơi bóng đi uy a ta adamant a nói với các ngươi cái cầu thủ hai thẹn cd biết sao a nhà dạng này tại nờ bờ giờ l đâu đúng không tên này cầu thủ quan sát hắn một chút ân ta muốn hắn tới đúng hiện tại đội bóng cũng thiếu tiền phong nếu như tiểu tử này năng lực phòng ngự không sai chúng ta có thể để hắn qua đi thử một chút ân liền cái này cảm ơn ngươi huấn luyện viên chu dương đều mắt trận tròn tốc độ này quá nhanh đi cái này ta nói không tính nhưng không trở ngại để bọn hắn đi xem một chút ngươi nói cái này hát kệ xì đỡ giống như xác thực dưới rổ chiến đấu không sai a ta đã không kịp chờ đợi muốn đánh quý trước thi đấu chu dương ta một hồi đi ra ngoài một chút chúng ta quý trước thi đấu thấy tốt a đẽo m ạ n cảm thấy mình muốn không nín được vui sướng trong lòng dứt khoát biểu hiện ra ngoài một chút đừng đem mình cho nín hỏng ta là mìm a ta gần nhất đều dự định g i ả nghệ nếu như tiền lương không đến ba triệu đô la một năm vẫn là thôi đi mìm lúc này ngay tại nhà của mình bên trong độ cỏ điện thoại vang lên là bồ tởn sẽ tịt bên kia ta bây giờ có thể cam đoan chính là thấp nhất cất bước giá bồ tởn bên này có thể cho ngài một năm tháng 5 năm năm năm không ngàn đô l ạ nếu như ngài tới đảm khả năng sẽ còn trướng nhìn thấy chu dương đi hà s ầ n dậu kẹt mỉm cũng không phải không nghĩ tới muốn đi qua nhưng cuối cùng hà s ầ n dậu kẹt bên kia chỉ có thể cho hắn một năm sáu hai mươi nghìn đô l ạ vô bảo hộ hợp đồng hắn cũng nghĩ qua hà s ầ n dậu kẹt cho hắn mở ra một năm hai triệu trở lên hợp đồng hắn cũng k h ẽ cắn m ô i đi nhưng cuối cùng cái này tiền lương có ít nghe tháng năm năm năm không ngàn đô la hay là cất bước giá tiền lương mỉm cảm thấy hắn hiện tại là không thể giải nghệ Lại đi đội đều mấy nhà đội bóng đều không chương ba trăm chín mươi tám quý trước thi đấu gặp đông bộ đoạt giải quán quân lôi cuốn bên trên mùa giải bộ tần sẽ tịch vòng thứ nhất ngoại ý muốn bạo lệnh bại bởi chica go chica go bùn sau đội bóng nhiều ít vẫn là nhận ảnh hưởng bọn hắn thậm chí không có cuối cùng cùng cợ lệ vệ lẹn cả vạ lì hệ hoặc mi a mi hít quyết đấu cơ hội liền trực tiếp như vậy bị đào thải mỗi một chi đội bóng hàng năm đối với mình đội bóng cầu thủ đều là có nhất định kiên nhận giá trị càng là loại kêu bậy nát đội bóng chủ lực nhóm lại vừa tới đội bóng thì càng an toàn mỗi một cái mùa giải hoặc nhiều hoặc ít đều có cái một lần nữa tẩy bài chính tự cầu thủ a dùng không được mặc dùi hại nhưng đội bóng chính là tiến vào không được quý sau thi đấu Cái giải này mùa ba tờn tịt sẽ đ ư ánh mắt cái h thủ trên thân. hệt nhân dự bị phong, chiến tích định. ặ t tại tên trên tới tiền tương đối mìm Mìm, này nở lẹn lẹn công bản ổn là cầu lúc cờ cờ cả cơ c vừa vệ vệ và A bờ bị lệ lệ lì đồ dự mùa giải sau bị giao dịch đến bồ tờn ngay sau đó đến lo sang e l e s lạc cờ trong thời gian này hắn một mực đóng vai lấy dự bị tiền phong hoặc dự bị lớn trước nhân vật trên sàn thi đấu mười điểm ra sức hắn tự a hồ có rõ ràng hạn mức cao nhất trần nhà nhưng đến lo sang d lết lạc ờ thời gian mấy năm bên trong tự hồ xuất hiện biến hóa mìm người đấu pháp đặc biệt điểm phát sinh cải biến c ự lớn có trên mạng c h ả y ra nói đây là bởi vì hắn cùng chu dương một mực tại cùng một chỗ năng lực đạt được t h ô n g đúc có dạng này một cái luận điểm đó chính là ngươi một mực cùng đại mập mạp trở thành bằng hưu dần dần ngươi cũng sẽ trở nên béo chu dương người đấu pháp không có xáo lộ tốc độ nhanh lại am h i ể u tổ chức lại có thể tự mình tiến công hắn chỗ memphis jesus lies chính là một cái rất tốt chứng minh mặc dù đội bóng bên trong cũng có gậy ngờ dạng này cầu thủ ở đây nhưng ai có thể bảo chứng cái khác cầu thủ liền nhất định sẽ không nhận chu dương ảnh hưởng dài răng giặc ngày nghỉ để hạt sần dọc kẹt bên này đám cầu thủ cảm giác bọn hắn đều muốn g h ỉ ở mà diêu minh bây giờ tại trên giường cảm giác chính mình cũng nhanh g i ả i kinh thời gian quá dài không có tranh tài đối với cầu thủ đến nói trong lòng cũng đã n g ỡ c h u dương là tại vừa tới đến bổ tần thời điểm mới biết được mìm đã lấy một năm bảy bảy hai triệu đô l à giá cả cao điệu gia nhập bổ tần xẹo tin xem ra đội bóng đối kỳ vọng của hắn rất lớn tại truyền thông phỏng vấn bên trong mìm cũng lộ ra cái này rất có thể sẽ là mình nở bờ a nghề nghiệp kiếp sống cuối cùng một năm tại phóng viên hỏi vì sao không cùng chu dương cùng đi hạt sần dọc kẹt thời điểm mỉm cũng đành chịu mà cười cười nói là bởi vì hạt sần dọc kẹt tiền lương vấn đề mới không có quá khứ hắn chưa hề nói cái này mùa giải trước liền nghĩ giải nghệ một đầu là không đến một triệu đô la cùng một năm cho ra hơn bảy triệu đô la tiền lương đối với mỉm đến nói cái sau hay là dụ hoặc quá lớn cái này dựa theo hắn vốn mùa giải liền nghĩ giải nghệ ý nghĩ năm nay lại kiếm bảy trăm bảy i hai triệu đô la dựa theo tuổi của hắn đến xem chỉ cần từ nờ ba giải nghệ lương một năm hơn trăm vạn tình huống lại xuất hiện cũng rất ít mà lại bổ tần sẽ tịt đội cũng không phải đ ù dỡn đây cũng là hiện nay đoạt giải quán quân lôi quân đội bóng j o t đ a n xeo lệ g dợ dạ tì c a z o n mấy người các ngươi ở trong trận đấu muốn bao nhiêu biểu hiện một chút ta nói thẳng đi hiện tại đội bóng đều nhìn chằm chằm các ngươi đâu mà lại có khả năng sẽ tại gần nhất một hai tháng bên trong cùng các ngươi đổi hợp đồng hủy bỏ vốn có hợp đồng bởi vì các ngươi vô bảo hộ hợp đồng thần quản lý có thể tùy thời hủy bỏ mà cùng các ngươi ký một năm có bảo hộ hợp đồng tiền lương có thể sẽ lại thấp một chút nhưng không đến mức các ngươi bị chuyển xuống hoặc trực tiếp bị đội bóng xe rớt lời này tại bọn hắn ra quả thực là một cái không nhỏ cơ hội mà lại là huấn luyện viên trưởng tự mình cùng bọn hắn nói hẳn là có chuẩn sự t ì n h bởi vì chu dương đi tới h u s t o n dốc két hôm nay quý chức thi đấu trận đấu thứ nhất h u s t o n dốc két đem tất cả giá vé để cao 20%, dù vậy vé vào cửa y nguyên bán đi 86% t r ở lên so sánh bên trên mùa giải quý chức đấu trường đồng đều bán đi phiếu không đến b ố đến xem h u s t o n dốc két cái này sóng tính kiếm được cái này bên trong hôm nay có h u s t o n dốc két phan bóng đá scot là f a n bóng đá chu dương f a n bóng đá còn có d i ê minh p a n bóng đá giống martin lạp di bà ti ở p a n bóng đá liền muốn ít một chút một trận quý trước thi đấu hấp dẫn đến nhiều như vậy người xem hay là rất ít gặp mà lại bổ tần sẽ tìm đội tam cự đầu còn có gần nhất tại trên mạng gây nên nhiệt nghị tru dương những năm gần đây tốt nhất cộng tác m ỉ m cho không khí hiện trường lại tăng thêm không ít nhiệt độ ha ha ha <cười> sân d ọ c k ẹ t dốc hết sức lực đào đến bên trên mùa giải trận chung kết mở vờ vờ cầu thủ tự nhiên là yêu cầu hắn mỗi trận quý trước thi đấu đều muốn lên sàn làm gì nhớ được nhiều chuyền bóng cho nội tuyến cầu thủ bà tùng xuất hiện cơ hội sau đem cầu trực tiếp chuyển đi a đẽo bạn cảm thấy hiện tại cũng không cần thiết bố trí cái gì quá nhiều chiến thuật quý trước thi đấu chủ yếu chính là nhìn đám cầu thủ đánh thế nào không bao lâu song phương cầu thủ ra sân. ống kính cho đến trên khán đài huston dọc kẹt lao bàn kia bên trong hiện trường fans hâm mộ bóng đá đột nhiên bầu không khí liền lên đến rồi hôm nay huston dọc kẹt ra tay trước cầu thủ theo thứ tự là hệ s x e o lệ chu dương bạ tùn l à c dì bộ tần sẽ tít bên này theo thứ tự là g a r n e t t mìm gần vô ơn cùng nạt cái này mùa giải chu dương nhiều một chút cảm giác xa lạ mình vừa tới nờ bờ a thời điểm mặc dù không có danh k h í gì nhưng mỗi ngày cùng các đội h ư u cùng một chỗ chơi tại lạc ỡ thời điểm hắn đạt được đội bóng coi trọng huấn luyện viên yêu thích c ộ n ệ tán thành Đến Memphis, mặc e m m p h i s D.S. sau dù ma sát không ngừng nhưng lảo đảo cũng đi đến một cái mùa giải miami hắn h đánh rất thoải mái năm đó miami hịch tam cự đầu hiện tại không có hai người một cái giải nghệ một cái đi tới h ạ n s t o n cùng kiếp trước bên trong mình nhìn kịch bản không giống nhau lắm sợ ít bề bộn nhiều việc sự nghiệp cùng chu dương tiếp xúc không phải rất nhiều mà lâm đạt hiện tại công ty của mình phát triển không ngừng hai người cùng một chỗ thời gian cũng biến thành mất đi cùng mình quan hệ không tệ mỉm cũng đi bộ tần x ẻ o tít tựa hồ hết thệ đều phát sinh không nhỏ cải biến mà cái này mùa giải để chu dương cảm giác phá lệ rõ ràng đội bóng bên trong liền lão dì cùng mình trước kia là đồng đội quan hệ hiện tại nhìn qua lão dì tựa hồ bên trên mùa giải tại memphis zizzer li s kinh lịch cái gì đi tới cái này bên trong phát hiện có thể đụng tới c h u dương người quen cũ memphis zizzer li s vứt bỏ lão dì là rất bình thường đội bóng bên trong hậu vệ cầu thủ qua nhiều tự nhiên bọn hắn muốn tại trên vị trí này tiến hành lấy hay bỏ lão dì chính là bị bọn hắn bỏ rơi cầu thủ có chút xuất thần c h u dương bị hiện trường đột nhiên bắt đầu tranh tài cho túm trở về hay s bởi vì thân cao vấn đề bóng rổ trực tiếp bị gà nẹt cầm tới mỹ tiếp nhận bóng rổ hậu chuyện cầu cho nạt gần phản ứng rất、nhanh. tiếp nhận nạt kích địa chuyền bóng sau lập tức vọt tới trực tiếp bên trên rổ phải phân b à tùng tiếp nhận chu dương phát bóng nhưng không có mấy giây liền đem bóng chuyền đi tiếp vào bóng rổ chu dương chậm rãi cầm bóng tại hắn tiếp vào bóng rổ một khắc này hiện trường fans hâm mộ bóng đá s ô i trào mặc dù r i ê n minh hiện tại vô kỳ hạn dưỡng t h ư ơ n g đi nhưng đến cái chu dương a house and j o k e t hy vọng lại lớn hơn rất nhiều mới mùa giải hy vọng mới đội bóng muốn dựa vào bọn họ những n à y cầu thủ đến đánh gần nhanh chóng vọt tới chu dương trước mặt kết quả còn không chờ hắn muốn xuất động làm phòng thủ đâu chu dương trực tiếp qua giới tiếp theo tại mìm kia bên trong bị cường ngạ n g ư ơ i đợt đấy hiện tại bắt đầu p h ò n g ta từ hôm nay ra sân làm nóng người đến bây giờ mìm không có cùng chu dương nói một câu chu dương cũng tựa hồ có p h ả n nàn mìm cảm xúc sen lẫn ở bên trong cho nên nói ra câu nói này đều vì mình chủ mà thôi ta hiện tại là bộ tần sẽ t tịt đội cầu thủ cho nên ta còn tưởng rằng ngươi câm n i ế c nữa nha chu dương nói đột nhiên n ở nụ cười mìm nói không sai bọn hắn lúc này đã tại trên sàn thi đấu là quan hệ t h ù địch mìm nhìn thấy chu dương hiện tại có chút tiêu tan dáng vẻ trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra hắn s ợ dĩ một mực không có cùng chu dương liên hệ tự tuyệt chu dương điện thoại cũng là bởi vì hắn sợ chu dương một câu ngơi ư lại đánh mấy cái mùa giải như vậy hắn liền thật đáp ứng bên trên mùa giải tại miami hít thời điểm hắn liền phát hiện mình thể có thể bắt đầu hạ xuống không thể giống như kiểu trước đây đánh nhiều thời gian như vậy y nguyên không phải rất mệt mỏi nhìn xem lúc ấy mình đồng đội ho nhìn mìm cảm thấy hắn cùng ho nhìn không sai bị lắm cho nên bên trên mùa giải hay là miami hít cầu thủ sặc cùng mìm là thật đáng liều bóng rổ đạn khung mà ra sau bị gà nẹt cầm tới sau đó hắn chuyền bóng bị chu dương trực tiếp đặt dưới hiện trường tiếng hoan h tựa hồ chu dương lại trở lại l ạ cờ nhưng tựa hồ hắn so tại los angeles l ạ cờ thời điểm càng thêm nhận chú ý từ lúc hắn đi tới huston d ọ c kết h ậ u kỳ đợi giá trị liền đang nhanh chóng dâng lên lấy theo chiếu tốc độ như vậy có lẽ cái này mùa giải không cần phải đằng sau có lẽ trung kỳ chu dương liền có thể đột phá đến cấp a tư chất tại đối phương phòng thủ bên trong chu dương trực tiếp nhảy lên ném rổ bóng rổ giống ruột nhập lưới mặc dù bây giờ đối phương đội bóng dọn đồ dây a i lần t h ở sơ đều không có ra sân đâu nhưng ở trận bổ tần sẽ tịt cầu thủ hay là tại chu dương trước mặt cảm nhận được to lớn phòng thủ áp lực đến cái này mùa giải bọn hắn cũng không còn có thể không nhìn vị này châu á phong vị cầu thủ hắn vừa mới hất ra đối thủ sau nhảy ảnh chiếu là sách giáo khoa cấp bậc đồng dạng động tác đẹp như h o a tựa hồ có cầu thủ cưỡng ép quấy n h i ê u dưới hắn cũng có thể tiến vào đồng dạng ống kính cho đến t ỷ ở sơ dây hạ lần kia bên trong sắc mặt của bọn hắn cũng không lứa ư như tốt nhưng thời gian mấy năm cái khác đội bóng cũng bắt đầu cô bệ ải ở sân dạng này cầu thủ cũng đều tại diên phần mình đội bóng bên trong đâu thiền sư trở về để tây bộ quý sau thi đấu kết quả cuối cùng lại tăng thêm không nhỏ lo lắng nát lấy được banh sau hơn phân nửa trận hay là lần tiếp vào hắn chuyền bóng sau trực tiếp nhảy ném bà phân trung đích lúc này hắn nhìn chu dương ánh mắt bên trong tràn ngập khiêu khích chu dương dẫn bóng đến trước trận xéo lệ cầm tới bóng rổ sau muốn quay người ném ném kết quả ở trong quá trình này trực tiếp bị mìm gãy mất gần lần nữa lấy được banh sau bộ tờn cái này vừa bắt đầu điên cuồng chạy bắt đầu chuyển động mìm ở phía sau đuổi theo sau tiếp nhận đồng đội n â n g cầu sau lập tức nhảy lên c ự ly xa bà phân trung đích vừa đến một lần tám hai mìm quả cầu này tiến vào về sau bộ tờn xập t ị c băng ghế tịch kêu bên trong dây ạ lần cùng tỉ ở s đây chính là mìm sợ trường cho hay b ộ tần sẽ tích đội hiện tại trừ chủ lực nhóm phải hết sức rất cần một vị mìm dạng này có không đi nhầm bắn năng lực lớn tiên phong lao d ì tiếp nhận cầu sau hơn phân nửa trận chu dương cầm tới hắn c h u y ể n bóng sau đón gân c ù n g gạ nẹ trực tiếp tới nhớ chiến phủ thức bảo trừ gân còn không có kịp phản ứng đâu mơ mơ hồ hồ lĩnh được một cái phạt u y đứng tại phạt rổ tuyến bên cạnh chu dương trúng đích sau thành công đánh thành hai một a đẽo màn lúc này đột nhiên bật cười À đẽo màn hay là nhìn màn hình lớn ống kính cũng không có nhắm ngay hắm kế tục tiếp theo cười trong chốc、lát. chu dương tên này cầu thủ đoán chừng có thể tại một cái mùa giải bên trong cho hà sơn dậu kẹt mang đến rất nhiều cầu phiếu thu nhập đi hắn hiện tại lực lượng k h ô n g chế kỳ thật tại bên trên mùa giải liền đã bày ra có thể nhanh chóng ném rổ cầm phân còn từng có cùng xem đơn đấu tinh lực theo hạ đẽo mạn hiện tại đến xem chu dương y nguyên không có cùng lẹp dùng một đôi một thực lực nhưng hắn ở trong trận đấu là rất mạnh nba thông thường thi đấu lại không phải s o một đôi một mà là năm người một đội tranh tài mìm lần nữa tiếp nhận bóng rổ chu dương cùng xéo lệ quá khứ bao bọc tại bọn hắn bao bọc dưới mìm lại bị bức ép ép tới sắp ra ngoài tình huống d ư ớ i c ư ơ n g ép để xéo lệ phạt quy sau đó ba phạt ba bên trong người nghe nói qua mìm những năm này cùng chu dương cùng một chỗ một mực là học sinh của hắn sao dây hã lần lúc này nhìn xem mìm tại kia bên trong phạt bóng lúc nói đến ta cảm thấy cái này vẫn rất có khả năng bởi vì dựa theo mìm trước kia cái chủng loại kia đ ấ u pháp hắn đã sớm giải nghệ có thể đánh đến bây giờ loại trình độ này nhất định là có người đi đối với hắn tiến hành chỉ đạo mà lại cũng là hắn nguyện ý tình huống giới t ì ở sợ lúc này từ mới vừa cùng đồng đội nói đ u ổ trạng thái lập tức trở nên nghiêm túc chúng ta hoa hơn bảy triệu đem chu dương học sinh đưa tới ta muốn nói là nếu có thể lời nói thật hy vọng tới chính là chu dương dây ạ lần có chút tiếp h ậ n nói đến có mì một cái liền đủ chúng ta bây giờ còn cần tại phối hợp bên trên nhiều rèn luyện mới được bên trên mùa giải bị chi ca go bùn đánh bại hắn không nên dâu s ở cái này mùa giải nhưng có thể nổi danh độ sẽ cao hơn thì ở sở nghĩ đến đây bên trong đầu lay động cùng không sóng chống như giống như bên trên mùa giải vòng thứ nhất nếu như không bị chi ca go bùn đào thải tổng quán quân chấp nhận là bọn hắn như vậy xác thực tranh tài đến đằng sau hoặc là thiên về một bên cục diện hoặc là chính là hai chi đội bóng một mực đánh tới cuối cùng b à t ù n nhanh chóng hướng về đến trước trận chu dương tiếp nhận bóng rổ sau hướng b à t ù n chỉ vào hắn hướng bên trong chạy cùng hắn nghĩ đồng dạng bổ tần bên này cầu thủ không tin hắn sẽ t r u y ề n bóng cho dạng này một vị trẻ tuổi cầu thủ nhưng ở hắn hấp dẫn ba người bao bọc sau bóng rổ s á t thực chuyển đến b à t ù n k i a bên trong cái sau có chút do dự nhưng ngay lúc đó tại gạ nẹt còn không có chạy tới thời điểm đến cái gần ném bóng rổ trực tiếp nhập lưới h o s e n d dọc kẹt bên này rõ ràng cảm nhận được có chu dương sau tranh tài trở nên không có lấy trước như vậy cứng nhắc Gẫn lần này ba phân không có sau chu dương xông đi vào tại hải s ghanet cùng m ỉ m bên người quả thực là cầm xuống bảng bóng rổ sau mình một cái quay thân dẫn bóng qua rơi m ỉ m tại một cái lên nhanh qua rơi v ộ i ấ n về sau đến trước trận lúc này hiện trường fans hâm mộ bóng đá đều s ô i trào biết chu dương lợi hại nhưng khi thấy hắn tại trên sàn thi đấu như thế đánh thời điểm còn là bị rung động đến quả nhân là nhiều lần trải qua trận chung kết cầu thủ chính là không giống cử động như vậy cũng có chút gây kinh bổ tờn xẹo thị đội nạt tại khắc một bên tiến lên muốn phòng chu dương nhưng để khán giả khiếp sợ một màn lại xuất hiện chu dương trên thân treo nạt hai tay bảo trừ cầm phân tại chu dương phạt tiến vào sau bộ tần sẽ tịt bên này muốn tạm dừng 11.11. 11. chu dương số lần trạng thái liền cùng đánh thi đấu biểu diễn đồng dạng s á c thực đối phương cũng không có gì rất lợi hại cầu thủ tại trên sàn thi đấu ngăn lại hắn mà hắn cũng tận lượng cùng gà nẹt duy trì khoảng cách nhất định cho nên vừa mới tại trên sàn thi đấu bộ tần sẽ tịt đám cầu thủ cầm chu dương trên cơ bản không có biện pháp gì đi ở sở dây hạ l ầ n làm nóng người không sai biệt lắm đi đũ lát vừa mới liền đã để hai người bắt đầu làm nóng người tiếp súng tranh tài nên để hai người bọn họ đến trên sàn thi đấu làm nóng người đi chương ba trăm chín mươi chín tổn thương bệnh chiều t o y o ta center sân dận động hôm nay đến tiếp cận 15.000 n g ư ờ i chỉ là quý trước thi đấu trận đầu mà lại vé vào cửa còn nâng giá 20% t ì n h huống dưới y nguyên khiến người ta cảm thấy giống như là thân ở thông thường thi đấu bên trong như nhất là vừa mới c h u dương tại cùng bộ tần sẽ tích nhóm đ ỏ sức bên trong chỗ biểu hiện ra thực lực liền để bọn hắn rất là hưng phấn dĩ vãng hắt sơn dốc k ẹ t phong vị tuyến bên trên chỗ biểu hiện ra càng nhiều là kiên cường cùng có thể ném hai điểm này tỷ như hay s b à tỷ ở phòng thủ còn có s có l à m n g n g ả o vũ bộ các loại ném rổ cùng g i đi ném rổ máy móc phải phân mà tru dương trạng thái liền không giống nhau lắm có lẽ hắn phòng thủ không có cường ngạnh như vậy nhưng hắn chẳng những có thể lấy nhanh chóng đột phân mà lại người vô luận là tốc độ di chuyển cùng đấu trường tiết tấu nắm giữ bên trên hay là tổ chức đội bóng cùng áp chế đối trên tay đều làm không tệ nếu như nói bên trên một mùa giải hắn làm đội bóng chủ lực để người cảm thấy còn có chút m i ễ n cưỡng kia tại một cái mùa giải qua đi dẫn đầu mi a mi cầm tới tổng quán quân chu dương cũng là người ta cảm thấy hắn là loại kia tương đối toàn năng hình tuyển thủ có thể ném có thể đánh thân thể đối kháng ít một chút nhưng ở trong trận đấu giống như thích khách phòng thủ làm cho đối phương đội bóng có khi rất không chịu được nổi ngươi không biết hắn lúc nào lại đ vì nhìn trận đấu này diêu minh tại một giờ trước liền yêu cầu nhân viên y tế c h ờ hắn xe lăn thật vừa đúng lúc hỏng hắn cùng vị kia tương đối cao nhân viên y tế chậm rãi đi tới bởi vì diêu minh kiên trì muốn mình ở s o n g q u ỏ e đi tới quá khứ bởi vì hắn cảm giác bị đỡ lấy quá khứ tốc độ càng chậm một chút cứ như vậy tại hà ạ sơn dậu kẹt cùng bộ tần set t đội tranh tài còn không kém năm phút đồng hồ thời điểm diêu minh đi tới nhà ăn cùng mọi người cùng nhau nhìn lên tranh tài khi thấy nb aq u ý trước thi đấu bắt đầu một khắc này diêu minh tựa hồ mắt bên trong cũng chỉ có tranh tài ra sân mục đích chủ yếu cũng chỉ là làm nóng người mà thôi không muốn cùng hạt tần r ộ n g kẹt quá liều chú ý cái này đu lát hay là cường điệu dưới điểm này bởi vì tại quý trước thi đấu hai đội sống m ã i với nhau cũng không có cái gì tất yếu nếu như bị thương liền càng không đáng lúc này hiện trường nhìn thấy đ i ở sở cùng dây ạ lần ra sân sau cảm xúc đều kích động hiện tại bồ tần sẽ tịt đội ở phía trước hai cái mùa giải không có lấy được tốt thành tích sau bọn hắn muốn tại cái này mùa giải tranh thủ cầm tới không sai thành tích mới được đội bóng không phải vô kỳ hạn cho bọn hắn lấy tín nhiệm đội bóng đ a n cầu thủ hiện tại cũng rất sốt ruột bây giờ đông bộ đã xuất hiện một chi đủ để cùng bọn hắn chống lại đội bóng. đó chính là đồng dạng là tam cự đầu mi ami hít o nhìn cùng chu dương rời đi cũng không có suy yếu bọn hắn ngược lại khiến người ta cảm thấy bọn hắn thăng cấp như vậy ba thập jem cùng họa ba người tổ hợp khẳng định sẽ để cho liên minh bên trong vị trí run r à y ba người mi ami triều dâng hình thức họa cùng jem vi chiêm liên tuyến mặc dù không có chu dương mi ami hít tại phối hợp bên trên tương đối căng thẳng nhưng bọn hắn còn có họa tại đối cái này bên trong tiến hành điều hòa tại cái này mùa giải mi ami hít tay trong của bọn họ phòng thủ xem ư ờ i điểm cường ngạnh house and joket bên này cũng không có làm ra điều chỉnh mà lúc này tại phòng ngăn riêu minh cũng có chút kích động có lẽ tranh tài lập tức tựu i trở nên kịch liệt đáng cầu thủ tại khán giả có chút phấn khởi trạng thái cạnh tranh ý thức cũng biến thành kịch liệt đây cũng chính là vì cái gì d u l a t muốn khắp nơi cuối cùng bổ sung Ví trước thi đấu đội bóng chủ yếu cầu thủ mùa giải thanh lý tình huống không phải là không có qua mặc dù đội banh của bọn họ còn không có phát sinh tiền lệ như vậy nhưng k h á c đội bóng thương binh đã sớm cho cái khác đội bóng tỉnh táo dây hã l ầ n cầm tới bóng rổ sau nhìn chằm chằm chu dương nhìn một lúc lâu tại bạ tùng phòng thủ dưới mt ở sở tiếp nhận bóng rổ sau n h ả ném bà phân trung đích hiện tại tam cự đầu đồng thời xuất hiện tại trên sàn thi đấu liền để bởi vì hạ sơn d ọ c kẹt đầu này rõ ràng không chiếm ưu thế a hải gia cố nhiên có thể phòng nhưng cũng không chịu nổi bây giờ đối phương cầu thủ ném bóng nhiều a l ã o gì cầm cầu hơn phân nửa trận tại dây A lần cùng mìm bao bọc dưới m i ệ n g mìm lấy được banh sau trực tiếp c h u y ể n bóng cho dây A lần cái sau không vội mà mình ném rổ mà là trực tiếp cao ném c h u y ể n bóng cho nạt cái sau cầm tới ba phân A đ é o mạng nhìn thấy hai cái này hiệp sau ô m lấy bả vai nhìn trước mắt phát sinh hết thảy hắn cảm thấy bổ tần sẽ tịt đội cái này mùa giải đấu pháp tựa hồ trở nên càng thêm thành thục mặc dù đây chỉ là một cảm giác nhưng hắn n g h ĩ trừ phi đối phương đội bóng cái này mùa giải không nghĩ cầm tổng quán quân e m bằng không bọn hắn nhất định sẽ lần nữa tiến hành cải biến mặc dù bên trên mùa giải chicago bùn đánh biết tròn biết méo nhưng từ khía cạnh cũng bại lộ bổ tần sẽ t ị t một chút được điểm t ỷ như bọn hắn có khi chiến lược cũng không có thể phát huy ra rất lớn có khi quá ỉ lại bắn ra ba phân cũng là có chút gần như đánh bạc cách làm hiện tại hắn dọc kẹt chủ xoáy không phải là loại kia lệch bảo thủ hình cũng không phải chủ trương tiến công hắn trở nên càng bao dung một chút chỉ nếu là có thể đội bóng mang đến thắng lợi đấu pháp hắn đều sẽ nghiêm túc đi cân nhắc. chẳng những dạng này có thể nhanh chóng để hắn dọc kẹt tại trên sàn thi đấu đánh càng linh hoạt mà lại bọn hắn hiện tại gặp phải tình huống cũng xác thực không tốt đánh ra một chút k h ó i công chiến thuật để đội bóng mây tên cầu thủ nhiều đến phân cũng không phải hắn chỗ theo đuổi mặc dù bây giờ đội bóng tình huống chính là như vậy nhưng bọn hắn muốn giết ra khỏi trùng vây nhất định phải tại đám cầu thủ phối hợp thêm bỏ công sức c h u dương mang b a n h qua nửa tràng ba phân không có sau gạ nẹt kém chút đem hay e s a n g bay đi sau trực tiếp dẫn bóng quá khứ mà hải ra mình té ngã trên đất sau có chút tức giận đối trọng tài giống hai câu ạ đẽo mạn nhìn trọng trừ phi r i ê u minh tại cái này bên trong ngươi tính cái dễ hành nào thật có hành cắm cái mũi bên trong ngươi giảm bạo vội a hay s khi thế vùng hồ chạy tới sau bị gà nẹt trực tiếp cho đ ỗ i đội bóng giá trị bản thân cao cầu thủ lao không nổi a hay s có chút không phục nói đến ha ha cái này tiểu lão đệ đừng chăm chỉ có lúc chúng ta dạng này cầu thủ quả thật có chút tiếp cận muốn làm gì thì làm gì ở sở lúc này nhìn chu dương tại khắc một bên tại trải qua gà nẹt cùng hệ a sắc bị tức nổ đây là gì chờ bị khuất có lúc tại trên sàn thi đấu xác thực minh tinh cầu thủ sẽ càng bị thiên vị một chút có cầu thủ năm bước lên r ổ dẫn bóng ra ngoài gần nửa mét động tác quá lớn giả vờ như vô ý đạ p bay đội bóng những n à y trọng tài có lúc đều là không phán dây ả lần lúc này đột nhiên tiếp nhận bóng rổ đón hè cùng xẹo lệ đến nhớ bạo trừ hải gia còn không có kịp phản ứng đâu trực tiếp đặt mông ngay tại chỗ bên trên đấu trường bên ngoài thất vọng thanh âm lần lượt vang lên hiển nhiên hải gia cũng không có đánh ra hắn tình trạng ra lúc đầu bọn hắn những n à y lương tạm cầu thủ muốn tại cái này mùa giải hảo hảo cùng đội bóng nói chuyện tiền lương vấn đề diễu minh vô kỳ hạn tổn thương bệnh ra đi rời đi đội bóng tối thiểu hiện tại sẽ có một ít tiền lương để chống. nhưng còn không chờ bọn hắn mở miệng bởi vì hợp đồng vấn đề đội bóng trực tiếp đem bọn hắn tiền lương k é o xuống một chút sau đó lại đem đại bộ phận chia tiền đều nện vào chu dương trên thân nói một cách khác bọn hắn còn cần tại hà sân dốc k ẹ t lương tạm cao chiến đánh một cái mùa giải mới có thể có cơ hội cùng đội bóng bàn lại phán hôm qua lại được biết lào d ì đổi người đại diện ngược lại tìm nơi n ư ơ n g tựa chu dương mội mội lâm đạt đi như vậy hiện tại đội bóng bao quát chu dương ở bên trong đã có sáu người là lâm đạt dưới cờ hợp đồng cầu thủ mà lại có tin tức chuyển ra hà sân dốc két tựa hồ có truy cầu bây giờ tại phát triển liên minh đánh banh hạch hạ À đẽo màn lúc này hai tay đ ú t túi nhìn xem tranh tài hắn cảm thấy một hồi cần thiết gọi tạm dừng hai đầu m ũ i thuốc súng có chút đồng lúc đầu hiện tại hạt sần d ọ c kẹt tựa như là chạy b ả y nát đi dáng vẻ cái khác đội bóng nhìn thấy hạt sần d ọ c kẹt dạng này cũng cảm thấy dễ khi dễ trước kia riêu mạch tổ hợp còn không nhỏ l ự c c h ấ n n hiếp ai dám tại dưới rổ khiêu khích nhìn thấy ho nhìn không liên minh đỉnh cấp trung tâm phong ho nhìn cũng có bị r i ê u minh tại dưới rổ phiến n ũ thời điểm tại d i ê minh vừa tới nở bờ a sau、so、sứa ngôi viên khách quý nội danh nhân sĩ các loại lập phở l ạ sau bị đánh mặt tình huống còn thiếu sao cái này đến từ châu á phương đông to con c ó càng ngày càng linh hoạt mậu ảo vũ bộ tinh chuẩn ném r ổ bã khí phòng thủ dưới trận hai hước trạng thái bây giờ tại n ba mươi điểm được h o a n g lên nhưng hôm nay huston dọc kẹt đã không có ngày xưa cao chiến trạng thái bọn hắn thậm chí tại thông thường thi đấu bên trong phải vì quý sau thi đấu mà l i ề u mạng mỗi một trận cầu thủ ổn định là thuộc scola bati ở phòng thủ không s a n h nhưng hắn phải phân không nhiều cũng may năm nay khi lấy được martin chu dương bên ngoài lão dị người tiến công cùng phòng thủ cũng không tệ đội bóng hay là rất chú trọng khối này phòng thủ bên trên cầu thủ chất lượng cũng không tệ tiến công liền giao cho hạ đẽo màn huấn luyện viên người đi c h u dương chúng ta đánh như thế nào lão di lúc này tiếp nhận bóng rổ sau lập tức hỏi cho h ã s cùng xéo lệ chế tạo cơ hội chúng ta không phải vì thắng trận mới đánh trận đấu này Chu lúc Dương này lập tranh ứ c đáp lại đến. Tranh tài không phải vì thắng trận l à vì cái gì vườn cười hải gia nghe được câu này sau lập tức đối c h u dương hôm ộ t câu hắn lúc này ngay tại nổi nóng đâu trước biệt chuyện cầu cho h ã s c h u dương lúc này lập tức chạy tới thấp giọng đội lão di nói đến hắn cảm thấy hải gia muốn nổ lão di lập tức làm cái ok thủ thế bóng rổ đến trước trận sau dây hạ lần tiếp cận lão di xéo lệ tiếp nhận bóng rổ hai phân không có Bóng rổ tỷ r ự c ở sở đang nói thời a điểm hè trực tiếp dùng sức muốn đón đánh tỷ ở sợ tiếp nhận lại thật sự dẫm lên hắn cổ chân bên trên tỷ ở sợ thống khổ ngã trên mặt đất lúc đầu lúc này hè né tránh liên tốt nhưng hắn lại qua cùng tỷ ở sợ nói cái gì hai người có tiến một bước lôi kéo động tác không có qua mấy dây gà nẹt trực tiếp một trưởng đem hệ s đẩy bay ra ngoài kê vin ngươi nếu là muốn đánh nhau phải không tìm ta bạ tủn muốn qua cùng gà nẹt lý luận bị chu dương trực tiếp cho t ú n đi sang một bên chu dương có chút không cao hứng đánh không lại liền làm làm chúng ta bị tổn thất đội bóng cầu thủ sao đây chính là các người chơi bóng phương thức gà nẹt như cũng tại đ ổ i nóng hắn muốn cùng chu dương lý luận thời điểm bị dây ạ lần ôm lấy sau đó dây ạ lần ánh mắt ra hiệu đồng đội lập tức tới ngay khuyên nhủ lam vương hệ s không phải cố ý chu dương tỉnh táo nói đến đừng tà ta thả ta ra trọng tài vừa mới nhìn thấy nằm trên mặt đất tỷ ở sở cùng hè có lôi kéo sau đó trực tiếp cho tỷ ở sở một cái kỹ thuật phạm quy mà b i ể n quả d ừ a thì bị trực tiếp phạt ra sân bóng bồ tần sơ t ị c bên kia dùng c ờ dở t i ệ p cùng đàn n h ị người tư thay đổi gannet tỷ ở sở tỷ ở sở tại nhân viên công tác nâng đỡ rời sân đũ lát lúc này rất phiền muộn chính mình cũng nói phải chú ý nhưng thông thường thi đấu còn chưa bắt đầu một viên đại tướng liền không thể tranh tài house sân dọc c bên này thay đổi c o l a và tỷ ở cùng martin lúc này tozô ta center sân dận động house sân dọc c á a n bóng đá tiếng hoan hô tại bồ tần sơ t bên này lộ ra rất trói thai n ặ t mang bay qua nửa tràng b ị tiếp nhận bóng rổ sau lập tức bà phân trung đích hai mươi hai mười một botan sẽ t i c h đội tiến công tình thế y nguyên cao vút lúc này hệ đã bị khuyên nói ra lúc này ở trận hạ sân d ọ c k ẹ t đám cầu thủ nhìn qua đều là tương đối tỉnh táo cái chủng loại kia scott là chiến lược không thể khinh thường tiếp trước chu dương đang nhìn hạ sân d ọ c k ẹ thời t điểm tranh tài liền đối với hắn ấn tượng không tệ đây là một tại trên sàn thi đấu nhìn qua rất mềm mại cầu thủ nhưng giống như, một chút châu Âu cầu thủ như thế tức độ của bọn hắn cùng tiết tấu đều là tương đối đặc biệt scott làm hậu bước chân cũng rất tốt mà lại hắn bắn ra năng lực cũng tương đối có bảo hộ m a r tin lúc này mặc vào hắn tận dậu kẹt đội phục ra sân sau có tương đương số lượng cầu thủ đang vì hắn hò hét đối với chu dương đến nói m a r tin chỉnh thể trạng thái giống như là đậu đen ra cường phiên bản hắn tại đánh banh thời điểm cũng là tương đối dính cầu cái chủng loại kia không quá yêu chuyển bóng loại kia nếu như hắn đánh tốt cao mình phân hộ i rất khả quan nhưng nếu như không tại trạng thái đội bóng liền muốn đi theo gặp nạn thua là đội bóng thua phải phân một mình hắn ngược lại là có bảo hộ bà tùng đi chưa được mấy bước trực tiếp đưa bóng ném ra ngoài mắt tin nhiều ném mấy cái liền tốt hẳn là dạng này cái khác hắn tận dậu m a r tin ra sân sau một cái ném ra liền biết là rõ ràng ba không dính kết thúc hiệp thứ nhất ra sân sau m a r tin cho mình dự đoán rất nhiều loại tiến công nhưng cảm giác được hay là bắt đầu đến cái ba phân tương đối tốt ném ra một cái ba không dính là hắn không có dự liệu được hắn đem cái này quy kết làm còn đối hắn tận dọc kẹt nơi này sân bãi có chút chưa quen thuộc Thân mẹ chưa quen thuộc, chưa nó quen mẹ đều đến mấy tháng được chứ mìm lấy được banh hậu chuyện cầu cho đạn nghỉ n g ư ờ i tư n ạ c cự l i s a hai phân không có sau chu dương trực tiếp cầm tới một cái bảng bóng rổ c o là tiếp qua hắn chuyển bóng sau đến trước trận tại gặp được mìm sau trực tiếp khởi động động ảo vũ bộ sau nhảy ném p ả i phân hahas <cười> có là nhiều lần cầm tới đẹp gấm thi đấu mờ vờ tờ c ũ n g phải phân vương xưng hảo tên này cầu thủ cũng không phải đùa g ỡ n lúc này b ộ tần sẽ tịt đội chỉ có dây ạ lần một tên chủ lực ở đây ông k í n h mấy lần cho đến trẻ tuổi g i ò n đầu kia bên trong như thế hậu vệ hiện tại sắc mặt ngược lại là rất bình tĩnh dáng vẻ bọn hắn không biết là tại cái khác sân bãi bên trên cũng xuất hiện cầu thủ thụ thương tình huống cái này đối với bọn hắn đội bóng đến nói là cái tin tức xấu nhất là những n à y cầu thủ cũng đều là ngôi sao bóng đá u ý trước thi đấu tại tăng nhiều mà bây giờ mùa giải thông thường thi đấu tại sớm kỳ thật chính là tại kéo giải thông thường thi đấu tranh tài thời gian kho tận l ự chương t r á n cầu thủ thủ t h Mìm cầm tới bốn ó n g rổ sau u m mình bên trăm ê nhiên tên n phần, không ngờ đột nhiên thích khách Chu Dương xuất hiện cũng nhẹ nhóm tờn quanh rổ ra. phải thích khách Chu cho thủ cái tại đội dưới cầu đột một bộ xuất tịt c máu sau mũ mìm ba vây vọt n bản dung không được bọn hắn phản ứng、Chu、Dương đã đi tới trước trận, không n Chu được đã đi trước có tới é rổ trực tiếp tại ba phần tuyến bên cạnh phân ba bên nhảy n é miami ba phân g ố Đối n chung phương lần n g ruột đích. ữ u ố n dừng, tạm g n bị liên cùng chi dạng huấn luyện viên t h ắ n g số trận cùng có chỗ tốt đối với cầu thủ người nghề nghiệp k i ế p sống cũng có chỗ tốt đ u t lát là vị không sai huấn luyện viên chỉ bất quá nói thế nào quý trước thi đấu đừng quá liều à đẹo mặn sau trận đấu bình thản hồi phục phóng viên đặt câu hỏi sau khi cuộc tranh tài kết thúc các truyền thông quan tâm nhất chính là hạt sẩn dọc k ẹ t hải ra cùng gã nét thì ở sơ bọn hắn cãi nhau sự t ì n h ngay lúc đó gã n ẹ t cùng tỷ ở sở nói lời xác thực không được tốt nghe bọn hắn tôn trọng riê minh nhưng đối với vị này lương một năm vẫn chưa tới hai triệu đô la hạt sẩn dọc két cầu thủ cảm thấy hắn cũng, cũng là bởi vì đội bóng chủ lực không tại chính mình mới đánh cho tới bây giờ hay e tại dưới rổ mười điểm liều phòng thủ để bọn hắn cảm thấy không có gì tất yếu coi như hắn như thế đánh giống như có thể bảo vệ tốt bọn hắn như đột nhiên đến t h ụ thương để t ỷ ở sở tỉnh táo rất nhiều nhưng nói cái gì đ ề u m u ộ n botan sẽ t í c đội trong ba bá chủ t ỷ ở sở muốn vắng mặt một đoạn thời gian du lát trận đấu này tâm tình trở nên kém rất nhiều bởi vì bọn hắn còn muốn tại mùa giải sơ liều một phen nhìn có thể thắng liên tiếp bao nhiêu trận đâu lần này tốt tạm tỉ ở sở thủ thương tiết sau du lát huấn luyện viên ngay lập tức đem chủ lực đều đổi lại cuối cùng bọn hắn lấy tám mươi hai một trăm không thấp hasten dọc kẹt thua trận, trận đầu quý trước thi đấu gà nẹt mười phân chín bảng bóng rổ năm kiến tạo mìm hai mươi mốt phân bốn bảng bóng rổ sáu kiến tạo đạn n g h ngơi tư sáu phân năm bảng bóng rổ hai mũ dây hạ lần mười hai phân năm bảng bóng rổ hai cắt bóng nặt mười lăm phân hai bảng bóng rổ ba kiến tạo mìm hôm nay ra sân biểu hiện để b ổ tờn bên này rất hài lòng tại ra sân hai mươi chín phân bốn mươi sáu giây bên trong mìm phải phân năng lực mạo xưng ơ phân hiện ra hắn cùng lúc ấy tại lại cờ trạng thái hoàn toàn khác biệt cũng cùng truyền thông bên trên nói như vậy hắn di động trở nên nhanh nhẹn mặc dù nhìn qua là chủ động cố gắng cái chủng loại kia nhưng lại ở trong trận đấu đ ư a đến tác mà là ở trong trận đấu tìm tới không sai thời cơ sau lại đi ném rổ mặc dù tì ở sở thủ thương không thể tại thông thường thi đấu ra sân đội y đã cùng đu lát nói việc này trong thời gian ngắn về không được nhưng đội banh của bọn họ bên trong còn có mịm dạng này cầu thủ đâu scott là hai mươi sáu phân năm bảng bóng rổ một mũ ba cắt bóng chu dương m ộ ư ơ i bảy phân sáu bảng bóng rổ m ộ ư ơ i năm kiến tạo bà tì ở bảy phân m ộ ư ơ i bảng bóng rổ hai kiến tạo l à o dĩ m ộ ư ơ i sáu phân ba bảng bóng rổ năm kiến tạo bà tùng m mươi hai phân một bảng bóng rổ ba kiến tạo sau khi cuộc tranh tài kết thúc chu dương m ư ơ i năm nhớ kiến tạo vẫn là để các phóng viên tính đến đây là đang trên sàn thi đấu cơ vốn không thế nào đánh cầu thủ a hôm nay ra sân ba mươi lăm phân hai giây chu dương đánh ra để người kinh d i ễ m thành tích ạ đẹo mạn huấn luyện viên lúc đầu muốn để chu dương ra sân khoảng hai mươi phút liền ok nhưng chu dương biểu hiện để hắn hay là nhờ hơn m ộ ư ơ i phút đồng hồ mới quyết định để chu dương hạ tràng nghỉ n ơ i trận đấu này hạ sân dọc kẹt đám cầu thủ từ khía cạnh hay là cảm nhận được chu dương khủng bố mọi người tại quý trước thi đấu nhất là trẻ tuổi cầu thủ đều suy nghĩ nhiều cầm một chút điểm số cũng may chủ xoái ạ đẹo mạn trước mặt biểu hiện một chút mà chu dương căn bản cũng không dùng biểu hiện tại tranh tài xuất hiện cục diện b thời gian còn lại bên trong đa số đều là cho đồng đội t r u y ề n bóng để bọn hắn phải phân dù vậy lão gì cùng bạ t ù n hung hăng ném mà lại hai người hôm nay thời gian lên sàn đều qua hai bốn phút nhưng phải phân cũng không có qua hai mươi theo hắn sau khi cuộc tranh tài kết thúc cùng các đội hữu nói như vậy hắn hôm nay rất hưởng thụ trận đấu này coi như là một trận thông thường thi đấu đến đánh mà b ộ tần sẽ t i ệ t đội liền gặp nạn bọn hắn tại không có chủ lực tình h u n g giới kiên trì cùng hạ t s ầ n dọc cách đánh còn tốt hạ sơn dọc cách bên này tại phòng thủ bên trên cũng không có quá dụng tâm nếu không trận đấu này bổ tần bên c ê u cầu thủ liền muốn khó xử ý trước thi đấu ngay tại mọi người vui đ ù a ầm ý làm nóng người bên trong kết thúc tại hai ngày trước sáu tri đội bóng năm tên chủ lực cầu thủ thụ thương sau ngày thứ tư lại xuất hiện thụ thương tình huống nhưng những n à y đều không trọng yếu đối với những cái kia có cầu thủ thụ thương đội bóng đến nói tự nhiên là cái rất tin tức xấu nhưng thông thường nửa đua bên trên liền muốn bắt đầu kỳ thật ta đến bây giờ đều có chút đối với trận chung kết kia lần bị thương này canh cánh trong lòng cũng đối với mình không có ra sân mà cảm thấy hay náy đội y nói hiện tại ta liền có thể ra sân cùng với y nói ra sau hắn cũng đồng ý họa lúc này có chút béo h ắ n nhẹ nhóm cười đối nữ phóng viên nói đến khôi phục đối với ngươi mà nói không rất dễ dàng đúng không cho nên ta trước mấy ngày nói cái này mùa giải quý trước thi đấu khả năng tất cả mọi người tương đối hưng phấn kết quả t h ụ thương cũng theo đó nhiều hơn hiện tại những cái kêu cầu thủ tâm tình gì ta cơ bản đều có thể hiểu được cảm ơn trời đất thương thế của ta rốt cục nhịn đến có thể tại thông thường thi đấu ra sân một ngày này có thể nói một chút trận đấu thứ nhất đối mặt h ạ t sơn dọc kẹt tâm tình của ngươi cùng ý nghĩ sao nữ phóng viên cười đội và nói đến trong lòng suy nghĩ cũng nên nêu ý chính ngươi là muốn hỏi chu dương a ha ha ta đoán chính là cái này ta ý nghĩ ta hiện tại rất hưng phấn ta nghĩ ngươi cũng nhìn ra đó chính là cái này mùa giải chúng ta nên đón x a m cùng ba thập hai vị trọng lượng cấp cầu thủ trong lúc này còn có rất nhiều sự tình đều để ta rất vui vẻ chu dương lời nói tự nhiên ta là hy vọng hắn có thể kế tiếp theo tại miami hit nhưng mỗi người đều có mình ý nghĩ ta chỉ có thể nói chúc phúc đi cái này mùa giải các ngươi trở nên mạnh hơn thật sao phải chăng đông quyết quán quân đã định ra đến loại k i a mạnh ta khó mà nói ngươi đừng như vậy đội bóng có rất nhiều sự tình muốn làm đi dù sao chúng ta trước kia không phải một c h i đội bóng ngươi biết trong lúc này muốn đánh một đoạn thời gian lẫn nhau sinh ra một chút phản ứng hóa học ăn ý độ trong trận đấu tiết tấu cùng cùng như vậy xin hỏi ngài đội hassan dọc kẹt cái này mùa giải có thể đánh tới trình độ nào có ý kiến gì sao hassan dọc kẹt vẫn luôn rất mạnh ta hy vọng có thể gặp được có diêu minh hassan dọc kẹt cùng bọn hắn đánh một trận diêu minh cái này cầu thủ tựa như là chúng ta bên trên mùa giải o nghìn đồng d ạ n g hắn là nội tuyến phòng thủ một cái rất đáng tin trung tâm phong đối với hassan dọc kẹt đến nói cũng là như thế đội bóng muốn tại cái này mùa giải tiêu tốn thời gian nhất định đi rèn luyện trẻ tuổi cầu thủ nhiều mới cầu thủ nhiều còn có chính là để chu dương có chút nhức đầu có cầu thủ tương đối độc không yêu chuyền bóng đoạn này quý trước thi đấu thời gian mọi người qua đều cũng không tệ lắm. bởi vì tranh tài căn bản khỏi phải cân nhắc cái gì áp lực không áp lực chỉ cần đi lên đánh liền xong khả năng đối với dự bị cầu thủ đến nói vẫn là phải cố gắng một chút không có thời điểm tranh tài huấn luyện có khi quý trước thi đấu đánh xong muốn tiếp lấy huấn luyện đợi mọi người đều có r ả n h liền sẽ cùng đi ra chơi đối với huston dốc kẹt cái này tuổi trẻ đám cầu thủ đến nói quãng thời gian này để bọn hắn cảm thấy chu dương cũng rất tốt trung đụng nhưng bọn hắn lúc này trong lòng vẫn là tương đối bại xích chu dương giá hỏa này đi cái kêu bên trong không tốt nhất định phải đến huston dốc hắn khả năng không biết cùng chu dương nói giá cách thời điểm bọn hắn tiền lương có mấy cái đều một lần nữa nói bởi vì là không phải bảo hộ hợp đồng cho nên có thể lập tức hủy bỏ sau lại ký mới không phải bảo hộ hợp đồng cùng b ộ tần sẽ tịt đội không lớn giống nhau chính là mi a mi hít cái này mùa giải đội hình bên trong tam cự đầu tuổi tắc cũng không lớn dây á lần gannet thì ở sờ bao quát bọn hắn dùng nhiều tiền đưa tới m ỉ m tuổi tắc đều không t i ể u cái này cũng là bọn hắn vì cái gì nóng nảy nguyên nhân chỉ cần đội bóng dưới mùa giải cải biến ý nghĩ lập tức bọn hắn dạng này tổ hợp liền có thể sụp đổ bọn hắn quá muốn tại thời điểm như vậy cầm tới tổng quan quân riê từ lúc từ cơ lệ vệ lẹn rời đi sau liền không có tiếp thụ qua một lần phỏng vấn chính hắn cần thích Chính như g i ớ mặc dù họa ắ n nói n vừa trở về không có mấy ngày nhưng giữa hai người vẫn còn có chút ăn ý nhưng ba thập liền không nói được hắn là tỏ dấu tổ dạp bất đội tân tấn mạnh nhân mặc dù hắn cùng ó nhìn loại kia thể trọng cầu thủ là hai cái tầng trên mặt nhưng long vương cùng đồng đội phối hợp bao bọc năng lực xuất sắc người một phòng một lời nói vẫn tương đối cật lực trận đầu thông thường thi đấu ba thập vô luận cùng h s hay là s có lạ đến nói đều không có vấn đề gì có lẽ s có lạ sẽ khó làm một chút nhưng tương đối hà sân dốc cách hiện tại lợi hại cầu thủ có hạ hà sân dốc cách hiện tại nhóm này người trẻ tuổi bên trong muốn nói có thể cầm số liệu lời nói miễn cưỡng bọn hắn có thể cầm một chút nhưng muốn nói bọn hắn thắng được tranh tài bọn hắn liền có chút lực bất tòng tâm bao quát hiện tại hà sân dốc cách cốt cán đ á m cầu thủ cũng là như thế chu dương đến sau liền chú ý tới vấn đề này ta nhìn trận đấu này hay là khi quý trước thi đấu đánh tương đối phù hợp đi đối phương năm nay là chỗ sung yếu lấy tổng quán quân đi a i chúng ta hả tháp bị đặt tại kia bên trong đang nói bạ t ủ n g đ ố i hắn phía sau lưng một chút chu dương lúc này tiến đến thay quần áo vừa mới tháp bị đặt lời nói hắn cũng không nghe thấy hắn lúc này đang nghĩ ngợi ứng phó như thế nào dạng này mi a mi hay đâu muốn nói nhìn họa hiện tại trạng thái hắn hẳn là đánh không được thời gian quá dài ra ngoài bảo hộ rồi ý sẽ không để cho hắn một mực đánh xuống liên quan tới h ọ phỏng vấn chu dương cũng nhìn biết kỳ thật h ọ còn có thể sau hai tuần thậm chí một tháng đến điều dưỡng tỷ như thân thể tính cân đối tăng cường huấn luyện cùng thể trọng điều trình trợ nhưng h ọ cùng không được hắn cảm thấy mình đều không thể chịu đựng được ngồi ở đây nhìn xuống hai người tranh tài mà mình mặc một thân đồ vét xem so tài dáng vẻ trừ phi hắn thương bệnh không thể lên trận nếu không giống như bây giờ mặc dù có chút béo nhưng thân thể đã khôi phục hắn vẫn là phải ra sân ba thập hai phân ném rổ năng lực cùng riêng mình đều rất chuẩn hắn dạng này dáng người tiền phong kỳ thật rất thích hợp về sau miami tạo thành mới tam cự đầu chúng ta muốn làm sao thắng được tranh tài đâu bà t ù n vừa định lại đi ngăn lại phát hiện là bà ti ở sau lập tức liền hiệu xịu vị này đại lao hắn cũng không thể chơi vào ta nghĩ hai chúng ta chi đội bóng kỳ thật không sai bị lắm đều là loại kia cần rèn luyện đội bóng cho nên chúng ta trận đấu này hay là có cơ hội chu dương số lần phát hiện phòng bên trong đột nhiên yên t ĩ n h trở lại chắc hẳn đây chính là mọi người tâm tình lúc này đi đi tới quen thuộc sân dận động chu dương nhìn trước mắt đây hết thảy bên trên mùa giải hắn tại cái này bên trong đánh dòng giã một cái mùa giải khi chu dương xuất hiện tại trên sàn thi đấu thời điểm ống kính nhắm ngay hắn màn hình lớn không bao lâu chu dương thân ả n h biến mất ngược lại bắt đầu thả lên bên trên mùa giải bọn hắn trận chung kết đại chiến san antonio sờ tơ ống kính hiện trường fans hâm mộ bóng đá lập tức bắt đầu c h u dương nhìn màn ảnh bên trong mình cùng lúc ấy còn không có giải nghệ ho a nhìn cùng còn cùng với mình mìm kể vai chiến đấu hình tượng phản phất đây hết thạy đều phát sinh ở hôm qua như nhưng bây giờ mình đã ngửi m ặ t huston dọc kẹt chiến bảo một loạt hình tượng qua đi phía trên hiện ra một câu hoan nên trở về c h u dương không thể không nói những này để c h u dương rất cảm động nhưng hắn lúc này không thể quá có những tâm tình này bởi vì tranh tài cũng nhanh muốn bắt đầu song phương cầu thủ ra sân p h í a thâm mộ bóng đá nhìn thấy hiện nay mi a mi thịt tam cự đầu liền cảm thấy vô cùng h ư n ấ n vô luận là gì hay là họa cảm giác bọn hắn cái này mùa giải đội bóng đều rất nghiêm túc tại nhận người j a m e s t ự i hồ là chu dương ra cường phiên bản mà long vương mặc dù không có ho nhìn n như thế dáng người nhưng hắn phải phân năng lực đến xem có thể nói là sập phải phân bản đi đêm nay h s o n d ọ c kẹt ra tay trước theo thứ tự là scola hay s chu dương l à c gì vụ in chờ miami hít -mi bên này theo thứ tự là ba thập j a m e s dồn h ò a cùng tất so tranh tài bắt đầu ba thập dẫn đầu cầm tới bóng rổ sau fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô liền lên đến rồi j a m e s tiếp nhận bóng rổ sau đón h a y e s cùng chu dương bao bọc vọc thẳng phá sau một tay bạo trừ cầm phân đoán chừng lúc này cỡ lệ vạ lẹn cả và lị hệ f a s hâm mộ bóng đá thấy cảnh này đều sẽ cả d e m đã mặc vào mi a mi hiệp phục bắt đầu đánh thông thường thi đấu lao dì cầm cầu đến trước trận tại cung h ò a chu toàn thời điểm bóng rổ không có đều liền đi tới scot t lạ tay bên trong scot t lạ trực tiếp khởi động châu âu vũ bộ thành công qua rơi long vương tại mọi người một chút bối rối bên trong bóng rổ tại không trung bị d e m đến nhớ máu mũ v o lập tức nhặt lên bóng rổ hậu chuyện cầu cho tất so cái sau đến trước trận tại haston ộ n g kẹt cầu thủ đuổi theo bên trong thân thể nghiêng về phía trước n h ả y ném ba phân trung đích bù ỉn trở dẫn bóng đến trước trận mình cự li xa ba phân không có sau long vương lập tức cầm tới bảng bóng rổ dêm lúc này tiếp qua hắ sau đó tại phạt rổ tuyến bên cạnh chúng đích thành công đánh thành hai một long vương còn dễ nói chút hắn hay là hơi bình tĩnh một chút nhưng lẹp dùn hôm nay rõ ràng giống như là mang theo tức giận tại hai s tiếp nhận chu dương truyền bóng cưỡng ép bên trên rổ bị long vương đến nhớ nổi lẩu lớn sau hạ đ è o mạn lúc này đã muốn gọi tạm dừng như thế đánh xuống không m ộ đ o a hòa tiếp nhận tất so t r u y ề n bóng sau cũng không có nhanh chóng hướng về quá khứ bên trên rổ phải phân dêm dết tới sau nhìn hòa đưa bóng q u ă n g lên trực tiếp nhảy dựng lên vi chiêm liên tuyến lẹp dùng quân lâm thiên hạ khí thế để hiện trường miami hippens e hâm mộ bóng đá thấy như si như say c ờ lệ vệ lẹn c ả vạ l ì h ệ t tiểu hoàng đế bọn hắn rốt cục đặt được không bao lâu h u n r t o n dọc kẹt muốn tạm dừng mười không từ tranh tài bắt đầu đến bây giờ h u s o n bên này còn một phân không có đâu đối phương lúc này tựa hồ trực tiếp đánh ra quý sau thi đấu tiết ấu đội hình như vậy lại l i ề u mạng như vậy ạ đeo mạn cao mày tự hỏi xéo lệ bên trên đi thử xem martin b ạ t ỷ ở ra sân chủ dương nhìn không sai biệt lắm dẫn banh đội lấy trước một chút điểm số lại nói ạ đẽo m ả n biết chu dương làm mới vừa tới đến hà sân dọc kẹt cầu thủ đây là đang khách khí đâu lúc đầu hắn muốn để mát tin hiệp hai lại đến nhưng hiển nhiên đối phương không có muốn để lấy bọn hắn ý tứ mà lại vừa mới bộ kia đội hình tựa hồ cũng vô pháp ứng đối mi a mi hit dễ người tiến công hiện tại đoán chừng cũng liền chu dương có thể nghĩ biện pháp bảo vệ tốt hắn còn có ba thập ở đây cho nên liền trực tiếp đem h s thay đổi gia ý lúc này ở bên sân cũng không nói gì thêm hắn đang áp chế lấy trong lòng mình tâm tình hưng phấn chương bốn trăm linh một ạ đẽo bản kiên trì ạ đẽo bản tại đi tới đẹp hàng sân dận động sâu đã cảm thấy chỉ sợ trận đấu này cơ bản không、đùa. mặc dù hắn đối chiến thuật của mình cũng rất tự tin nhưng làm sao đám cầu thủ tư chất phổ biến không cao nha nhìn xem hiện tại san antonio sở tờ san antonio sở tờ đám người kia nhóm liền biết có đôi khi muốn đụng phải một vị lợi hại huấn luyện viên cần nhờ một chút vật lý mà gặp được tốt cầu thủ cũng là như thế c h u dương cái người phương diện cố nhiên có thể đánh nhưng không chịu nổi lúc này hắn sơn dọc hiện tại cái dạng này a đến quý sau thi đấu bọn hắn lập tức liền không đánh nổi không phải là không có nguyên nhân tranh tài sau khi trở về đối phương bên kia mi a mi h i t khí thế cũng lên đến rồi hiện trường fans hâm mộ bóng đá cũng hết sức hưng p n quả nhiên trên mạng chuyển mi a mi h ị t h năm nay sẽ càng hung mạnh không phải gạt người v o a lần này cử động cũng đêm nay cầu phiếu lần nữa nhiều bán không ít bắt đầu huston d ọ c k ẹ t bị đánh không hề có lực hoàn thủ làm gì h ã y ép bọn hắn xuống dưới sau cũng có chút lòng còn sợ hãi vừa rồi mi a mi h ị t h bên này kỳ thật còn không thế nào đánh đâu bọn hắn chẳng qua là cảm thấy huston d ọ c k ẹ t đầu này sơ hở quá lớn cho nên trực tiếp liền nên mũ mũ nên phòng phòng chu dương xéo lệ đi vào nhiều đánh trúng phong nhân vật đi xéo lệ ta vẫn là đánh tiên phong đi huấn luyện viên chu dương scola lao ra ngươi có thể hay không cùng hắn lập tức đổi vị phòng đối phương ba thập x e o lệ kia kia là đương nhiên a chu dương cái này liền không có vấn đề ta lúc trước nhìn xuống ba thập một đôi một phòng thủ không có mạnh như vậy hiện tại ngươi đi đánh c h ú n g phong vị trí cùng scola trao đổi x e o lệ scola mình vừa thay thế h ẹ ra sân làm sao liền đem ta an bài rõ ràng x e o lệ không hiểu ra sao nhìn xem chu dương mà scola cũng có chút kỳ quái tiểu tử này đối với huấn luyện viên lời nói cũng là có thể tùy thời không n g h a hiện tại scola đúng là hắn cao chiến thời điểm chu dương biết rõ điều này mà nếu như bây giờ đem hắn phóng tới bên trong đánh trúng phong house tận dọc kẹt liền thật không có nhiều sức sống chuyển vận house à tận dọc kẹt đầu này ra sân sau mọi người bao nhiêu đều có chút xấu hổ c ũ n g không t h í chứng hoa tiểu tử này xác thực rất có một bộ jem nhưng hắn bây giờ không cùng ngươi một đội cho nên tự nhiên năng lực l à sẽ hạ xuống hoa、wow, ngươi không có minh bạch ta ý từ a cẩn thận mặc dù bây giờ chỉ là trận đấu thứ nhất nhưng khó tránh đội bóng có đội hình như vậy bọn hắn không bành trướng tạ cỡ lệ lẹn trong chủ lực phong dị dù nạt đều đến mi a mi hít đánh dự bị h、wow, o cảm thấy còn cần rèn luyện một đoạn thời gian nhưng jem cảm thấy cơ bản ok bà thì ở tiếp nhận bóng rổ sau đến trước trận tại tất so phòng thủ dưới ba phân r i à n sát xéo lê nhặt được một cái bảng bóng rổ sau lập tức bị long vương gáy mất đã nói xong một đôi một phòng thủ không tốt đâu xéo lê nháy mắt cảm thấy chu dương lời nói hẳn là ý tứ này ba thập một đôi một phòng thủ không tốt lắm kia là đối với liên minh cầu thủ đứng đầu nói a lúc này xéo lê có chút tuyệt vọng lẹp dùng tiếp nhận bóng rổ sau không bao lâu lần nữa b ả o trừ cầm vân hắn gần nhất tâm bên trong cảm xúc có rất nhiều h y náy phẫn nộ đối tổng quán quân khát vọng cùng những tâm tình này cuối cùng đều hội tụ đến hắn tiến công bên trong cho nên hôm nay tranh tài xem Miami h ì fans hâm mộ bóng đá cũng điên cuồng dạng này đánh xuống còn có gì khó tin sao bọn hắn đội cái này mùa giải càng thêm chờ mong lúc đầu trước kia lời nói là họa chủ yếu dẫn đội hôm nay cũng không biết là làm sao vậy họa chỉ là tại kêu bên trong truyền bóng các loại truyền bóng nhưng cơ bản nhìn qua không có gì r ụ c vọng mình tiến công như đây là đội y nói với hắn mặc dù khoảng thời gian này thân thể của hắn đã gần như hoàn toàn khôi phục nhưng họa khăng khăng muốn sớm ra sân mà không phải bình ổn vượt qua một đoạn vững chắc khí cho nên khoảng thời gian này hắn tương đối vẫn tương đối nguy hiểm dễ dàng lần nữa tạo thành t h ụ thương nhưng không có tình huống đặc biệt đồng dạng đều là tiểu nhân bị trận phát sinh suất sẽ càng thêm một chút Và từ đối với bảo vệ cho mình cũng ra ngoài muốn nhìn một chút mình bây giờ mới các đội h ư u thực lực cho nên trận đấu này hắn tính toán chính là chủ yếu làm đội bóng hậu vệ tổ chức liền có thể ống kính quét đến hà s ầ n dọc kẹt băng ghế tịch bên này đang ngồi đám cầu thủ trên mặt cơ bản đều là mơ hồ mười hai không tình huống như thế nào hiệp một còn có thể hay không phải phân rồi mi a mi hít là đội hình rất cường đại nhưng cũng không đến nội thực lực mạnh như vậy a chu dương thấy xéo lệ chuyền bóng đến b ạ ti ở kia bên trong lúc đầu b ạ tỉ ở muốn chuyển bóng cho đ ầ u đen nhưng hắn lần đầu tiên nhìn thấy chu dương lúc này chu dương tại đòi h ắ n cầu phần thâm mộ bóng đá cũng chú ý tới chi tiết này ống kính lúc này nhắm ngay vị này châu á phong vị cầu thủ chu dương trên mặt hàn ý dần dần xuất hiện dêm những mày đại lực vỗ tay đối chu dương phương hướng tất cả đem thân thể đẻ thấp trở lấy hắn tiến công Và nhìn xỉn chạy một phương hướng khác đi ra ngoài không yên lòng hắn lập tức chạy ra ngoài để phòng ngừa đột nhiên bà tỉ ở tiếp nhận cầu tìm tới ba phân dưới tình huống bình thường đối phương thủ t i ế t tranh tài hay là sẽ phải phân. nhưng mi a mi hiện tại liền ôm phòng chết người hát sần ý tứ đi chu dương vốn là chạy dồn đi nhưng dồn lúc này bị lẹp dồn đ ẩ y ra một chút cũng không có cân nhắc đồng đội cảm thụ mà xem như d ê m đồng đội dồn cũng thức thời đi phòng thủ s c o l ạ tại động tác giả tiến vào ba phân tuyến sau chu dương đột nhiên lên nhanh ra tại d ê m đã nhảy lên tình huống muốn đem cầu ném ra không được Và xem xét lúc này hai người tại không trung khoảng cách một cái chạy lấy đà tiến lên tại chu dương vừa cùng d ê m phát sinh thân thể tiếp xúc thời điểm ôm chặt lấy chu dương tựa hồ giống như là trên bàn bi ra bi trắng đem hai cái kể cùng một chỗ bi a đánh bay đồng dạng c h u dương bởi vì sau lưng có đ o ạ ôm hắn một chút cũng không có bay ra q u á xa nhưng đ o ạ trực tiếp bị đụng bay ra sân bên ngoài cũng cuối cùng bị lập tức từ trên khán đài nửa ngồi dối ra tay cho ngăn cản lại bị như thế va chạm đoạn giơ thẳng lên trời nhìn xem phía trên đèn miệng lớn thở hổn hển lúc này hắn cảm giác trên thân mồ hôi lạnh đều m u ố n dưới đến rồi chính mình mới vừa mới khỏi bệnh tái xuất nhưng lúc đó hắn nghĩ là đừng để c h u dương thụ thương lúc đầu bên trên mùa giải đội bóng cầm tới tổng quán quân c h u dương là công thần hắn hẳn là lưu tại đội bóng tối thiểu tại trên tình cảm là như thế này nhưng đội bóng cuối cùng lại phát hiện tại vứt bỏ hắn. và đối chu dương chính là một loại có chút ấ y náy tâm tình mình thụ thương rời sân sau nếu như không phải là không có chu dương lời nói san antonio sở t e r trên cơ bản liền đoạt giải quán quân miami hit lúc ấy cùng san antonio sở t e r so sánh bọn hắn vận chuyển năng lực hay là không có san antonio sở t e r tốt đây là không có thêm chu dương đi nhìn nhưng chu dương tại trên sàn thi đấu xe chỉ luồn kim để đội bóng trở nên không có như vậy chết tấm hơn nữa lúc ấy miami hit cũng có mấy cái cầu thủ ném bóng đâu san antonio sở t e r làm sao cũng không nghĩ tới cuối cùng miami hit dùng các loại ném rổ đem bọn hắn cho đánh bại lúc này ở tọa tâm bên trong chu dương còn giống như là mình đồng đội như không có sao chứ chu dương ta động tác có chút lớn lẹp dùng khi nhìn đến hai người bị hắn trực tiếp đụng bay sau mới lập tức bình tĩnh lại nếu như mới vừa rồi không có h ọ a kịp thời xuất hiện cho chu dương làm dưới giảm sốc lời nói đoán chừng hậu quả sẽ tương đối nghiêm trọng có lẽ chu dương sẽ là kế tiếp thụ thương cầu thủ mà lẹp dùng có khả năng sẽ trực tiếp bị phạt ra ngoài tại xác nhận h ọ a không sau đó j ê m lập tức tới ngay hỏi một câu đây không phải bản ý của hắn nhưng để hắn hơi kinh ngạc chính là chu dương thật đúng là không có tránh a muốn chính là của ngươi phạm uy tránh lời nói không liền đi qua sao c h u dương đơn giản trả lời một câu sau đi đến phạt rổ tuyến bên cạnh hôm nay tranh tài để tâm tình của hắn tương đối nặng nề tiếp trước bên trong xuất hiện mi a mi h ị t tam cự đầu tại một thế này bên trong cũng xuất hiện lần đầu cùng bọn hắn tiếp xúc mà lại bọn hắn còn cần đi rèn luyện cứ như vậy mi a mi h ị t hiện tại chiến lược cứ như vậy mạnh sao bà phạt hai bên trong h à o s e tân dọc kẹt rốt cục bên trên phân h ò a tại cùng giấy bị giao lưu sau đó lần nữa ra sân hiện trường lập tức cho h ò a không nhỏ tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô bọn hắn bị họa vừa mới kia nhất cử động cho cảm động lẹp dùng thân thể bay tới thử hỏi có bao nhiều cầu thủ dám nên đón Giải a y muốn tạm dừng để dêm đánh tiểu tiên p h ò n g dị dù nạt sớm đi lên hiện tại miami h ị t long vương trước cớ lệ vệ lẹn c ả vã lủy hệ chủ lực dị dù nạt họa cùng dêm còn có luôn luôn tại người khác không chú ý thời điểm cầm x u ố n g không ít phân t í t so đậu đen tiếp nhận chu dương phát bóng sau điên cùng bọn tới trước trận tại miami h ị t bên này còn không có kịp phản ứng thời điểm trực tiếp nhảy lên ném cái cực xa ba p h ầ n miami h ị t đ ề u n g mộng làm sao ép chạm canh g ắ t sao tranh tài mới vừa mới bắt đầu không lâu a bóng rổ bay tới kem chút n g n vào dị dù nạt r ê n mặt lẹp dùng tới đơn giản làm cái cầm banh động tác nhưng bóng rổ không có bắt、lấy. Dì、dù na lúc này mới phản ứng được lập tức r ô i ra song tay nắm lấy bóng rổ chính là một cái thằng truyền quá xấu hổ Bờ dọc ngươi có thể hay không truyền một chút lúc này ở băng ghế trên ghế mấy tên haston dọc kẹt cầu thủ nghĩ đến jim tiếp nhận bóng rổ muốn t r u y ề n xa cầu đến họa kia bên trong ở trong quá trình này chu dương g ã y mất bóng rổ đi tới trước trận quay thân đánh đơn jim khi hắn muốn làm ra t i ế n công động tác thời điểm đột nhiên cao ném t r u y ề n bóng đến đã chạy tới scot lạ kia bên trong cái sau lập tức nhảy ném ba phân trung đích scot lạ ra hiệu sau đó cùng chu dương cùng một chỗ chạy tới đối với chu dương dạng này chuyển bóng h ắ n hay là cảm thấy thật hài lòng. thất so cầm cầu đến trước trận ba phân bị bạ ti ở cái rơi bóng rổ đến xeo lệ cái này bên trong scot t là tiếp qua hắn chuyển bóng hậu chuyện cho chủ dương mà bờ d ộ c lúc này tốc độ rất nhanh liền xông ra ngoài sau đó hắn tiếp dưới cầu suýt nữa ra ngoài nhưng miami h ị t bên này l ú còn này c không có đuổi theo đâu cho đ ầ u đen ba giây thở dốc thời gian ngắm sau đó nhảy lên ba phân trung đích 12, 8. từ 0 phân đến tám phân không cần bao lâu thời gian phép h â mộ m bóng đá cũng kịp phản ứng house tân dậu kẹt truy phân vẫn là có thể vừa mới miami h ị c đối h o u s tân dậu kẹt cao áp á p chế lúc này đã giảm yếu một ít điều này cũng làm cho không ít mi ami h ị t đội fans hâm mộ bóng đá tỉnh lại mi ami h ị t tam cự đầu hiện tại mới vừa vặn tổ kiến lúc này chu dương tác dụng thể hiện ra ngoài đội bóng tại tay của hắn bên trong biến phải vận chuyển nhanh chóng lúc này á đẽo mạn ngược lại có chút nhữ mày theo cứ như vậy đấu pháp d i ê u minh nếu như cái này mùa giải có thể trở lại hắn có thể đuổi theo chu dương tiết tấu sao tiểu từ này ở trong trận đấu vô luận là tốc độ của mình hay là tổ chức đội bóng tần suất phương diện đều rất nhanh phản mà xem như hắn đồng đội cảm thấy ở trong trận đấu dễ chịu rất nhiều chỉ cần trở lấy cơ hội chu dương cho ăn bánh là được dạng này cầu thủ khó tránh khỏi sẽ không đối với hắn có ấn tượng tốt xéo lệ ta nhìn ngươi đánh c h ú n g phong vị trí đi hiệp hai a đ è o mạn nhìn thủ tiết tranh tài hắn tại rổ dưới phát huy cũng không tệ lắm thế là tại cầu thủ sau khi trở về đối với hắn như vậy nói đến hiện tại h u s t o n dộc kẹt rất thiếu tiên phong thật tốt xéo lệ vô ý thức nhìn chu dương sau lập tức đáp ứng xuống hiện tại truy phân là chúng ta đầu tiên việc cần phải làm tranh tài còn rất dài thời gian các ngươi phải nắm chặt đem điểm số đổi trở về ta biết đối phương phải phân năng lực rất mạnh bất quá chúng ta vẫn là phải cùng bọn hắn l i ề u một phen chu dương ngươi một hồi đánh lớn trước vị trí đi hòa ngươi thật không có chuyện gì sao nếu không nghỉ ngơi trước xuống đi dưới y lúc này có chút ân c ầ n đối và nói đến nhưng hòa lắc đầu g i ả i ý liền minh bạch không nói thêm lời house and joket hiện tại nhìn qua không nhiều lắm phải phân năng lực nhất định phải cẩn thận đối phương chu dương khỏi phải ta nhiều lời hắn là bên trên mùa giải trận chung kết bên trên mở và tờ nếu như diêu minh trở lại vẫn còn tương đối thú vị nhưng bây giờ house and k e t mặc dù đến vị martin nhưng mi ami hịch bên này chủ yếu lực chú ý hay là tập trung ở chu dương trên thân tại ê n này gần nhất dáng thần làm mấy cầu cái cho thủ rất giải mùa l vẻ bí. gờ đoạt ả giải giải i Memphis Miami thời điểm tiểu đội quán quân, quán quân quán quân đều cùng hình này. cũng không cũng không mà D.S. sao, đoạt đoạt được đến tử Từ có có có bên ó n trận đến g dự bị b lại trên mùa giải tru ậ n c h n thành như ràng. bên trên g giải kết tở, tích rất Tại mở mùa vợp vậy hay Chu là rõ dương dẫn đội đoạt giải quán quân sau truyền thông bên trên đối với c h u dương đưa tin liền bắt đầu nhiều hơn lại thêm ngày nghỉ thời điểm c h u dương vì mình chờ mong giá trị có thể cầm nhiều thứ gì giá vị hoạt động quảng cáo điều tiết mặc dù đoàn đội của hắn cũng vì hắn của vì tru i bởi mời ế n hành nhất định sáng chọn, nhưng bởi vì mời hắn t vì y ề n dương những ty cáo năm h hay quá này h Cho không i tại có nên bên ờ ai tranh tải thời gian b trong chỗ đội bóng đều đoạt giải quan quân nhưng hắn hay là không quá tin tưởng cái này đoạt giải quán quân nhân tố có rất nhiều không thể vẹn vẹn chỉ suy tính một tên cầu thủ đến làm làm căn cứ dễm lợi hại không đến bây giờ không phải là không có cầm tới tổng quán quân a n b a bên trong lợi hại cầu thủ nhiều đi nhưng có thể cầm tới tổng quán quân dù sao cũng có hạn thủ tiết tranh tài tại miami hịch điên cùng tiến công bên trong cuối cùng lấy dẫn trước 12 phân kết thúc hiệp hai tranh tài hằng sơn dọc kẹt đội hình là xéo lệ c h u dương bà tùng m a t tin cùng bà thì ở a đẹo mạn cũng biết hiện tại mặc dù hằng sơn dọc kẹt phái người trẻ tuổi nhiều chút nhưng có tru dương tại vẫn là có thể tương đối bình ổn đánh xuống hắn muốn đem chủ yêu cầu thủ phóng tới đằng sau. hay ra scotland là á dạng này cầu thủ cùng nửa hiệp s a u đ i đội bóng muốn nói trực tiếp từ bỏ lời nói không khỏi quá sớm còn lại là thông thường thi đấu trận đầu h o s e tấn dốc kẹt mặc dù sân khách khiêu chiến miami hit nhưng cũng là muốn xuất ra một vài thứ ra miami hit đội hình không thay đổi gia ý là quyết tâm muốn để cho mình đội bóng tại hơn nửa hiệp tranh tài bên trong cầm tới 60 phân trở lên bọn hắn cũng có thực lực này tranh tài bắt đầu long vương ba thập tiếp nhận d i ê m c h u y ể n bóng sau cự l y xa hai phân giống ruột trung đích ba tùng bởi vì bên trên mùa giải cùng lâm đạt hợp đồng sau danh khí chứa một chút đội bóng tại đối với hắn mùa giải biểu hiện làm ra ước định sau nghĩ lại nhìn hắn đánh một năm tên này cầu thủ xác thực rất có thể đánh mà lại hắn có thể đánh ba cái vị trí nghĩ dạng này có nhất định hiệu suất lại có thể đảm nhiệm nhiều cái vị trí cầu thủ hạt cần dọc kẹt hay là rất cần hiện tại bạ tùng tại đội bóng bên trong cũng chính là một vị hai trận dự bị cầu thủ đi hắn đối kiểu người như vậy còn thật hài lòng tổng so với trước đội triển liên minh mạnh đi đi nờ giờ l cùng tại nba đánh một cái mùa giải là hoàn toàn khác biệt hai cái cường độ chu dương cùng mát tin liếc nhau mắt tin tuyển tuyến chạy tới chương u d bốn g hấp dẫn trăm linh hai house ngay tức a n 402, h don't s â k ẹ t bật m ạ n đối với chu dương đến nói s c ó l a hiện tại đang đứng ở một cái thời đ ỉ n h cao đâu Dạ a đ ì cùng r i ê u minh t h ụ thương thời điểm đều là hắn tại dẫn đội bên trên mùa giải s c ó l a đánh ra minh tinh cấp cầu thủ số liệu nhưng cái khác cầu thủ năng lực liền cần thời gian kiểm nghiệm martin tiếp nhận bóng rổ tại không người phòng thủ tình huống dưới bà phân trung đích h o s â n d d n t kép tình huống hiện tại chính là tranh tài chỉ có thể cùng mi a mi hết thắng đ ú thắng Dũng, long vương cùng gọi trước kia tại không có cường đại đồng đội thời điểm mình dẫn đội làm sao cũng đánh không ra tốt thành tích nhưng ba người bọn họ cùng tiến tới liền tương đối kỳ diệu lúc đầu cái này mùa giải mi a mi hiệp đội cái này mùa giải nghị đưa tới jem hay là rất khó khăn bởi vì tiểu hoàng đế cho bọn hắn có ý tứ là còn muốn lại tại c ờ lệ vệ lẻn đánh một năm lúc ấy c ờ lệ vệ lẻn c ạ va l ì hệt đội hình cũng không yếu tại không có kết quả tình huống dưới g i ớ i hị nổi danh cùng hắn nghiêm túc đàm mấy giờ sau khi ra ngoài lẹp d ù n g hoàn toàn giống như là biến thành người khác như cỡ lệ vệ lẻn c ạ va l ì h ẹ t nhìn jem đã quyết định đi cũng liền bắt đầu tiếp tục cùng mi a mi hịp đàm chuyện giao dịch cỡ lệ vệ lẻn cỡ lẻn c ạ va luy hẹt hắn muốn rời khỏi đội bóng lập tức khởi động gây dựng lại phương án nhưng hắn muốn nói muốn giữ lại kia cờ lệ vệ lẹn cả vạ lì hết lập tức chuẩn bị cái này mùa giải lần nữa khiêu chiến đông quyết quá quân cái này vốn là nhìn qua làm ộ t trận không có gì huyền n i ệ m tranh tài nhưng khi huston dốc két làm ra muốn cùng mi a mi hịch l i ề u tư thế thời điểm hay là hấp dẫn khán đài kêu bên trong fans hâm mộ bóng đá hứng thú nếu như một phương đã bỏ đi kia tranh tài cũng liền không nhiều làm uy tứ nhưng đối phương còn muốn đánh liền có thể nhìn nhìn lại hào sân dốc két fans hâm mộ bóng đá cũng chân phấn vạn nhất đâu ai cũng đừng cả ta hôm nay ta muốn xé nát h lẹp dôn lúc này khí thế để long vương ba thập đều có chút r ụ t rè tiểu chiêm ngươi đây là với a i nha ba thập lúc này còn tại tìm được tiết đ ấ u mà họa các loại chuyền bóng phản phất nạt tao phụ thể đồng dạng tại trên sàn thi đấu cho mình các đội hưu cho ăn bánh dưới loại tình huống này phe tấn công mặt mọi người đại bộ phận phân tinh lực đều đặt ở dêm trên thân hiện nay tại phong vị tuyến bên trên mặc dù a n t o n y tình thế cũng rất mạnh nhưng hắn c h ố đội bóng đến quý sau thi đấu luôn luôn đánh không tốt mà lẹp dôn hiện ở trước mắt đối thủ lớn nhất là thuộc chu dương vòng đơn đấu thân thể đối kháng hắn dêm tại hiện tại liên minh bên trong còn chưa sợ có ai coi như đụng tới rất cường ngạnh tiền phong hắn cũng dám cùng bọn hắn liều mạng nhưng trước mấy cái mùa giải một tên châu á phong vị cầu thủ quả thực đoạt hắn không ít danh tiếng d i z u nas tích cực chạy lấy d ê m cùng chu dương làm giống nhau sự tình nhưng hắn hấp dẫn đến hắn cần dọc kẹt h bốn tên phòng thủ cầu thủ d i z u nas tiếp nhận bóng rổ sau lập tức quay người ném rổ phải phân năm nay chúng ta xem ai đi xa lẹp dâu lúc này cùng chu dương liếc nhau một cái sau l ệ n h lùng đối với hắn nói chu dương là chạy tiền lương đi cho nên đội bóng cái dạng gì hắn sẽ không lo l ắ n nhiều liền xem như cờ lệ vệ lẹn cả vali tàu dọn tàu dọn t tìm mở ho vết, sạc c u dọn ạ m tàu k ỉ m hiện tại loại này rất dễ dàng liền bảy nát đội bóng nếu như cho hắn tiền lương đều không khác mấy mà lại cũng rất cao lời nói kia có thể chu dương liền đi qua tại lâm đạt nơi đó ý tứ chính là lớn không được đến bảy nát đội bóng đánh hai năm đem không sai số liệu nắm bắt tới tay cùng lần nữa trở thành tự do cầu thủ lời nói giá trị bản thân y nguyên sẽ không thấp mấy cái mùa giải mấy tri đội bóng đều nhìn trộm chu dương thời gian rất lâu h o s e n d joket đến cái này mùa giải là không có cách nào nếu như bọn hắn không nghĩ được chăng hay chớ lời nói liền phải nghĩ biện pháp làm tới một vị lợi hại cầu thủ mới được không bao lâu như vậy liền đưa ánh mắt bỏ vào chu dương trên thân bên trên mùa giải trận chung kết mở vờ tờ được chủ chu dương s c o t l à an tĩnh nhìn xem hiện trường tranh tài tựa như là đang thưởng thức âm nhạc hội bên trong lúc này diễn tấu âm nhạc đ ồ n g dạng tại hassan dậu kẹt mấy cái mùa giải s c o t l à đã không ôm cái gì hy vọng hắn hoàn toàn như trước đây cao chiến hiệu suất cao mặc dù phòng thủ có chút ăn thiệt t h i nhưng ở mũi tiến công bên trên còn là rất không tệ hắn cũng biết hiện tại đội bóng là không di chuyển được chủ yếu là đám cầu thủ tâm tính bên trên tựa hồ cũng nghĩ trong khoảng thời gian này bên trong cầm tới không sai số liệu mà không quá cân nhắc đội bóng phải tr nếu như diêu minh cùng giã đi năm đó có một người một mực tại đội bóng bên trong cũng coi là có hy vọng mà hiện tại hai người bọn họ đều tại dưỡng thương đâu đối với chu dương tên này cầu thủ s c o l à còn tại quan sát ở trong hắn biết tiểu tử này cũng rất có thể đánh nhưng hassan dốc k t hiện tại đám cầu thủ trạng thái đều rất tán a m a t tin cầm cầu hơn phân nửa trận sau bị họa trực tiếp gây mất dêm cầm tới bóng rổ sau đón bà tùng chạy chạy tới người trẻ tuổi đã nhìn ngay người như là một tòa núi nhỏ cứ như vậy cứng rắn lao đến bà thu lập tức lợi dụng tốc độ né tránh rêm sau từ phía sau theo đôi u nhưng hắn vô luận là lực lượng khống chế hay là tốc độ đều không cùng bên trên đối phương b ư ớ chân c đón vòng rổ giống như là muốn đem khung bóng rổ trừ n ổ tư thế làm ra sau trực tiếp bạo lực sở lem đủ cầm phân ống kính lúc này nhắm ngay trên sàn thi đấu đã xa vào đến quần h o a n ở trong mi a mi h ị t h phan bóng đ a nơi đó đi mà ở đây bên cạnh d i ấ y ý cùng ạ đ è o m ạ n hai người làm ra hoàn toàn tương phản động tác giấy dùng sức gật đầu cũng vỗ tay mấy cái mà ạ đẹo mặn giao mấy lần đầu sau có chút thất lạc chạy băng ghế tịch nơi đó đi tới lúc trước cả đ è o mạn liền nghĩ qua kết quả gì hắn đều có thể tiếp nhận bởi vì so sánh mi a mi hít house tần d ọ c k á t bên này tại phối hợp bên trên cũng cần mấy chục trận đấu đi rèn luyện nhưng khi tranh tài đánh tới loại trình độ này vẫn là để hiếu thắng hạ đ è o mạn có chút cảm thấy thất lạc tâm hắn bên trong hiện tại trừ càng ngày càng đậm cảm giác mất mát bên ngoài còn có một số không biết là cái gì cảm xúc tại sinh sôi hắn cần phải đi nghỉ ngơi một chút thật phách lối a cái này jem bạ ti ở lúc này có chút tức giận đối các đội hưu nói đến hắn có tư cách này p h á lối xin matt i n trực tiếp trả lời một câu bọn hắn đối mặt thế nhưng là các phương diện cũng không b à tù n g ư ơ i đến ta trên vị trí này đến b ặ t mạn lúc này có chút nhìn không được dêm giá hỏa này đừng quá mức phân chu dương ta cũng muốn cùng n g ư ơ i đ ổ i vị trí xéo lệ lúc này nhanh khóc đối chu dương nói đến trận đầu thông thường thi đấu hắn liền muốn phòng thủ long vương bà thập a không cửa chu dương nói xong cũng chạy đi m a t tin lần nữa cầm tới b à t ù n chuyền bóng tại bị lẹp dùng gây mất sau xin lập tức tiến lên nhặt lên bóng rổ hậu chuyện cầu đến chu dương kia bên trong đối mặt với gì rủ nạt chu dương trực tiếp n ử a ra sau nhảy ném hai phân nhập giỏ mờ tờ tờ mờ tờ tờ lẹp dùng tiếp nhận đoạ chuyền bóng hiện trường không có mấy giây bắt đầu hô lên mở vờ tờ cái danh xưng này là cho tiểu hoàng đế dêm thế như trẻ che tiến công để fans hâm mộ bóng đá thấy ăn no thỏa mãn vốn mùa giải mi a mi hít chỉ sợ cũng muốn mở ra bạo tàu hình thức cùng long vương lại thích t n g một chút h ọ cũng điều chỉnh mấy trận đấu sau mi a mi hít tiếp xuống thông thường thi đấu liền có nhìn cái này ba tên cầu thủ trước kia tại riêng phần mình đội bóng đều là đội trưởng cấp tồn tại n g ư ơ i nghĩ phòng ta đùa giỡn hay sao dêm nhìn thấy bà ti ở sau có chút k i n h thường nói đến lời này của ngươi rất giống trò cười bật mạn lúc này cười lạnh sau đó rang hai cánh tay ra l ẹ p d ù n g nghĩ phải lập tức hất ra bạ thi ở nhưng hai lần đều không thành công lúc này ở trên sàn thi đấu huston dốc kẹt đám cầu thủ đều giật mình nhìn lấy bọn hắn đồng đội xìn tại cùng dêm đọ sức lấy bạ thi ở vô luận thân thể đối kháng hay là tiến công đều không phải rất mạnh nhưng cùng với hắn một chỗ đánh banh đám cầu thủ đều biết tên này cầu thủ có một viên lớn trái tim cầu thương không thấp bỏ được c h u y ể n bóng hắn có thể ở trong trận đấu chỉ phòng thủ mà giảm ít rất nhiều ném rổ nhưng khi đội bóng cần hắn đoạt bảng bóng rổ lúc hắn ngay lập tức sẽ xuất hiện cần hắn phối hợp thời điểm hắn cũng sẽ lập tức tới ngay cả phá khi đội bóng cần phải phân thời điểm hắn cũng có thể l tại d ê m không tin ném rổ lúc bà t ì ở dùng mình tiết tấu thành công đội kịp trước mặt tên này cường tráng phong vị cầu thủ tiến công bóng rổ tại không trung bị bà t ì ở đụng phải còn không có cùng xeo lệ kịp phản ứng đâu x i n đã xông đi và o chủ động giành lại bảng bóng rổ sau ổn định bóng rổ cũng hướng các đội h ư u r a hiệu muốn cẩn thận một chút chu dương cầm tới hắn t r u y ề n bóng sau qua rơi dị dù nạt trực tiếp nên đón ba thập đến nhớ b ạ o trừ a đủ long v ư ơ n g trong lòng bên trong âm thầm hô câu sau suýt nữa bị chu dương đụng ra sân bên ngoài gia hỏa này hiện tại khủng bố như vậy sao chu dương có khi tiến công hiện tại chính là hung manh như vậy để mi a mi thì đám cầu thủ có chút ra ngoài ý định chính là hiện trường bởi vì chu dương vừa mới cái k i a bạo trừ mà gieo họ đây là bọn hắn bên trên mùa giải công thần bên trên mùa giải nếu như thời khắc cuối cùng không có chu dương lời nói rất có thể bọn hắn lại một lần nữa cùng tổng quán quân vô duyên giống như là tiếp quản tranh tài lẹp dùng lần nữa vọt tới trước trận lần này hắn tại bà ti ở trước mặt trực tiếp nhảy ném ba phân bóng rổ rén sát nhưng ở bóng rổ bắn ra g i bên ngoài sau đó không lâu lẹp dùng trực tiếp nhảy đến không trung giang hai cánh tay đến nhớ chiến phủ thức bạo trừ mắt tin cùng bà tùng các ngươi tùy thời chuẩy ném r chúng ta như thế cùng bọn hắn r ô n g dài không phải biện pháp c h u dương cùng đám cầu thủ một bên chạy vừa nói hai người đều không nói gì tựa hồ là ngầm thừa nhận số dưới đi t ớ i trước trận c h u dương tại d ì dù nạt phòng thủ dưới trực tiếp qua rơi đối phương d ì dù nạt bước chân so sánh c h u dương vẫn là phải chậm một chút ba thập lần này học thông minh hắn lập tức nên đón muốn để c h u dương nhìn nhìn cái gì là đến từ long vương máu mũ bóng rổ lúc này bay đến k h á c một bên bạ tùng kia bên trong tại tất so với bị bạ t ỷ ở cả một chút thời điểm bạ tùng trực tiếp ba phân trung đích phân kém co lại nhỏ đến còn kém mười phân bạ tì ở kê tiếp còn là chủ yếu đem phòng thủ làm tốt đối phương sẽ không một mực dùng chủ lực đi thi đấu chúng ta nắm lấy cơ hội làm gì ngươi nhiều chuyền bóng cho scola t t cùng m a r tin đám cầu thủ giữa trận lúc này nghỉ ngơi kết thúc À đẹo mản tại kêu bên trong bố trí nhiệm vụ hải gia cùng scola t t trở về thi đấu bà ti ở đánh tiểu tiền phong vị trí làm gì thay đổi bà tùm sáu mươi ba bốn mươi bảy mười sáu phân phân kém vẫn là để hất sẩn dọc kẹt đám cầu thủ cảm giác có chút không t h ở nổi hiệp ba có lẽ là vốn trận đấu bọn hắn cơ hội duy nhất liên minh hiện tại bên trong mấy tên minh tinh cấp cầu thủ đều thụ thương g i y sẽ không một mực để chủ lực nhóm đánh như vậy miami h i t bên này đội hình là r o ẩn zizunas jame mazio cùng e d d i e quả nhiên loạ cùng long vương bị thay đổi đi nhưng l ẹ p dung còn ở trong trận đấu để huston dọc k ẹ t đám cầu thủ cao hứng không nổi phần hâm mộ bóng đá nhiệt tình không giảm hôm nay bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ nên đón khởi đầu tốt đẹp hai tri đội bóng so sánh với tựa hồ huston dọc k ẹ t đầu này càng cần hơn nhiều rèn luyện một chút mới được tranh tài bắt đầu láo dị cầm cầu đến trước trận scott l ạ tiếp nhận bóng rổ sau tại zizunas còn không có phòng tới thời điểm trực tiếp nhảy ném ba phân trung đích tranh tài đánh đến bây giờ không thể không nói xỉn cái nhìn đại cục cùng trạng thái đều rất không t zep ở trong trận đấu cũng xác thực cảm nhận được mình bị trước mắt giá hỏa này ảnh hưởng một chút vô luận là phòng thủ hay là tiến công bên trên mặc dù huấn luyện viên không có để hắn hạ tràng nhưng lẹp dùng vì hiệp bốn tranh tài vẫn là phải chứa được một chút thể lực hắn hiện tại xuất hiện tại cái này bên trong càng nhiều hơn chính là đưa đến nhất định c h ấ n n h i ế p tác dụng ma di o lấy được banh sau lập tức nhảy lên hai p h ầ n giống rột u nhập lưới sau đó ra hiệu dưới jem sau chạy về scot t lã lần nữa tiếp nhận bóng r ổ lần này lão d ì cầm tới hắn chuyền bóng sau tại cách đó không xa ba phân trung đích sáu mươi lăm năm mươi ba ngay cả tiếp theo đánh hai mảnh đỏa cảm thấy hay là thật mệt mỏi thời gian thật dài không có bên trên trận đấu lúc này ở dưới trận nghỉ ngơi mà ba thập cũng có vẻ nhẹ lòng một ít tại họa bên cạnh an tĩnh nhìn xem tranh tài hiệp ba tranh tài làm sao đem chu dương cho thay đổi đi cái này ạ đeo m ạ n thật đúng là không thể quá v u n g lỏng đâu dưới ý lúc này ở bên sân có chút phía sau lưng sinh hàn nghĩ đến vốn trận đấu huston dọc kẹt xem như tại cùng mi a mi h ị t đang liều nhưng liều lại rất có kỹ xảo hiện tại nhìn qua mi a mi h ị t tựa hồ càng chiếm ưu thế một chút nhưng huston dọc kẹt đã lặng lẽ đuổi theo tại lẹp dùng ba phân không có sau bạ tì ở cầm tới bảng bóng rổ mắt tin tiếp qua hắn chuyền bóng sau đến trước trận không bao lâu trực tiếp nhảy lên huston dọc kẹt bên này lại được ba phân phân kém lập tức c o lại nhỏ đến còn kém chín phân gia y lúc ấy nghĩ lập tức sẽ một cái tạm dừng tới nhưng tay đến giữa không trung lại bông u xuống j a m e s nhìn thấy huston dọc kẹt hiện tại trạng thái hắn tiếp nhận bóng rổ đối mặt với bạ tì ở cưỡng ép bên trên rổ làm cho đối phương đạt được một lần phạm quy đứng tại phạt rổ tuyến bên cạnh jem hai phạt một bên trong bà tì ở đến trước trận sau ra hiệu các đội hưu tùy thời chuẩn bị tiếp ứng lẹp d ù n lúc này đã chuẩn bị phòng hắn. bà tỷ ở không có dựa vào s c o t t l à cản phá mà là tại lẹp dùng trước mặt v ậ n mấy lần cầu sao đột nhiên triệt thoái phía sau bước nhảy ném cự ly xa ba phân đánh tấm nhập r i quả cầu này ném xong hà sẩn d ọ c kẹt băng ghế tịch kia bên trong lập tức nổ bà tỷ ở hôm nay rất có hà sẩn d ọ c kẹt dài ý tứ a lúc này ở trận hà sẩn d ọ c kẹt đám cầu thủ đã bị bà tỷ ở vừa mới cái kia ba phân đem khí thế cho mang theo đến rồi lẹp dùng cũng có chút bị chọc g i ậ n ý tứ hắn cầm cầu hơn phân nửa trận sao đột nhiên lên nhanh đem xỉ đụng bay ra ngoài trọng tài lập tức phán gi cái sau trực tiếp mở ra châu âu bức để dị dù nạt cầm tới phạm quy sau thành công đánh thành hai một sáu mươi sáu sáu mươi hai lúc này khán đài nơi đó fans hâm mộ bóng đá đều có c h ú t ngộ đây là tình huống như thế nào phân kém còn kém bốn phân rồi không có việc gì không có việc gì chúng ta chỉ là làm cho đối phương bắt lấy mấy lần cơ hội mà thôi gia y lúc này nhìn đám cầu thủ tới sau an ủi xin tại huston jok mở không ra cục diện thời điểm đứng dậy đối phương bạ t ở hiện tại biểu hiện không tệ dêm dưới đi nghỉ ngơi một chút ba thập thay thế rồi、n. đối phương hiện tại tiến công hiệu suất đi lên rất nhanh chúng ta muốn đem tinh lực nhiều đặt ở phòng thủ bên trên gia i lúc này đã nghĩ kỹ tiếp xuống tranh tài phải đánh thế nào chỉ bất quá hắn s dọc kẹt vừa rồi phải phân có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn mà thôi cùng vừa rồi đồng dạng chúng ta nhiều hơn một chút kiên nhẫn tìm tới cơ hội lại đi ném rổ đối phương đội hình dự bị chưa chắc lợi hại đến mức nào hiệp ba tốt nhất có thể đem so phân đội ngang chương bốn trăm linh ba kích thích hai tệ i d e r kết thúc ạ đẹo m ạ n lúc này ở bên sân nhìn thấy tranh tài kết thúc một khắc này như chút được gánh nặng ở đầu nhưng lại lắc đầu khi quay đầu nhìn thấy dây ý hướng bên này thời điểm ra đi lập tức nên đón tiếp lấy người hay là không giảm năm đó nha d i ê u minh ở đây trận đấu này thật đúng là khó mà nói bọn tiểu tử đánh rất tích cực d i y ý lúc này mặt mày hớn hở đi nhanh tới cùng ạ đ è o mạn lúc bắt tay nói đến mi a mi hít bây giờ tổ kiến thành mới tam cự đầu uy lực càng hơn bên trên mùa giải nha ạ đ è o mạn lúc này là rộng lượng mỉm cười nhìn xem đối thủ cũ ha ha ha ha ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy long vương gia nhập để ta cảm giác thật bất ngờ jem ta cũng tình thế bắt buộc muốn để hắn tới không có jem có lẽ chúng ta rất khó cầm tới quán quân ta rất thưởng thức hắn chúng ta vốn mùa giải rất may mắn đạt được chủ dương miami hít ngày sau hẳn là sẽ là tây bộ đại địch đ ạ đ è o m ạ n cùng dí lại hàn huyên trong chốc lát sau mới rời khỏi trận đấu này miami hít không có cho hà sân dọc kẹt mảy may cơ hội hiệp ba mặc dù hà sân bên này có tia trước thời khắc nhưng cuối cùng lấy bảy mươi bảy tám mươi bảy y nguyên lạc hậu mười phân tiến vào hiệp bốn trận đấu thông thường thi đấu nếu như miami hít chậm rãi đi đánh cũng sẽ không rất nhiều phân nhưng cuối cùng một tiết miami hít c ũ n g như bị điên đi công kích hà sân dọc kẹt đội hình như vậy tòa các loại xe chỉ l u n kim để đội bóng tiến công trở nên dày đặc hà sân dọc kẹt b giống như phẫn nộ sau có thể đánh thắng người ta như để d ị cảm thấy cao hứng là kỳ thật bọn hắn mi a mi hiện tại có không ít địa phương đều phối hợp không tốt đâu nhưng so sánh với mà nói huston dậu kẹt muốn so với bọn hắn nghiêm trọng nhiều đầu tiên tiền phong vị trí bên trên không có rất cho lực cầu thủ hải ra tại một chút trong trận đấu vẫn được nhưng như hôm nay đối mặt l n g vườn dêêm phòng thủ hắn cũng mở không ra cục diện hào s o n dậu kẹt hiện tại scola vẫn là chủ muốn tiến công điểm mà tháp bị đặt ra sân sau trên cơ bản cũng lấy không được bao nhiêu số liệu bà tỷ ở scola chu dương cùng martin là hôm nay tranh tài huston dậu kẹt bên này điểm nhấp ạ đạo mạn càng nhiều hơn chính là thở dài một tiếng cái này mùa giải đoán chừng cùng bên trên mùa giải không sai b ị t lắm có lẽ t h ắ n g số trận l ư ợ n g có thể nhiều cái mấy trận nhưng ở quý sau thi đấu đối mặt với các lộ cường đội hassan dậu kẹt y nguyên rất khó chống đỡ đi trận đầu thông thường thi đấu hassan n h dậu kẹt cùng bên trên mùa giải tổng đội vô địch giao thủ đối phương đại bị phân chiến thắng một trăm hai mươi một trăm sau khi cuộc tranh tài kết thúc hassan dậu kẹt đám cầu thủ tâm tình không tốt lắm trở lại phòng thay quần áo bên trong cũng không có mấy cái cầu thủ nói chuyện tất cả mọi người buồn bực đầu thay quần áo ạ đạo mạn cũng cùng huấn luyện viên tổ thành viên cùng một chỗ về khách sạn. một trận đấu xuống tới tối thiểu tại ạ đ è o mạn nhìn bên này đến bọn hắn là hết sức cũng không cần suy nghĩ nhiều cả trận đấu xuống tới đối với hắn mà nói cũng là việc tốn thể lực hay s 8 p h â n năm bảng bóng rổ hai kiến tạo s c o t t mươi p h â n 6 bảng bóng rổ năm kiến tạo chu dương 12 p h â n 3 bảng bóng rổ chín kiến tạo bà t ở một mươi p h â n 7 bảng bóng rổ sáu kiến tạo martin 19 p h â n 2 bảng bóng rổ một kiến tạo đội bóng xem như liều nhưng bọn hắn rất khó ở bên trong tuyến cầm tới bảng bóng rổ mà lại cạnh ngoài ném rổ cũng không phải rất chuẩn một chút cầu hay là chu dương cho ăn bánh đạt được cái khác cầu thủ số liệu trên cơ bản chính là phổ thông đồ công nhân cấp bậc ba thập hai mươi một phân m ộ ư ơ i bảng bóng rổ sáu kiến tạo dê ba mươi ba phân m ộ ư ơ i hai bảng bóng rổ năm mũ ba cắt bóng hai kiến tạo mazio m ộ ư ơ i năm phân ba bảng bóng rổ năm kiến tạo họa sáu phân bốn bảng bóng rổ m ộ ư ơ i sáu kiến tạo thất so m ộ ư ơ i bảy phân bốn kiến tạo ba cắt bóng t a m cự đầu hợp lực chặt xuống sáu mươi phân đây là họa ở đây bên trên không thế nào phải phân cầm tới rất nhanh san antonio sở tơ lấy một trăm m t ư ơ i tám tám mươi ba tháng được hassan joket trận đấu này hạ đẹo mạng chỉ làm cho chu dương ra sân 8 phút đồng hồ chu dương cầm tới 10 phân hai bảng bóng rổ ba kiến tạo liền hạ trận nghỉ ngơi đi mãi cho đến tranh tài cuối cùng hắn cũng không có ra sân bởi vì tại tranh tài quá trình bên trong đội bóng đã tiến vào rác rưởi thời gian bên trong đi san antonio sờ tơ áp bách cùng mi ami hit là hoàn toàn khác biệt ở trong trận đấu vô luận là huấn luyện viên hay là đám cầu thủ đều cảm nhận được tuyệt vọng hương vị san antonio sờ tơ không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào nhanh chóng chuyển di cầu hiệu suất cao tiến công cuối cùng đánh huston joket tại cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc h u s t o n dọc kẹt tầng quản lý bên này đã bắt đầu triển khai động tác bọn hắn trực tiếp sẽ rất t h á p bị đặt tên này cầu thủ hai tệ xì đờ mới vừa tới đến h u s t o n liên tiếp vào đội bóng thông chi cái này khiến hạ s ả n ít nhiều có chút kinh ngạc kỳ thật cái này mùa giải vừa tới đến nba liền bị chuyển xuống hai tệ xì đờ hay là đối tương lai cảm thấy có chút ưu ám hắn đến nba sau cũng không có đạt được bao lớn trở mong có lẽ một chút truyền thông sẽ cho hắn một chút tương đối chính diện đưa tin cùng đối kỳ vọng của hắn nhưng đến nba về sau ngươi mới biết được hiện thực đến cỡ nào tàn khốc hạ sản tại đoạn thời gian kêu bên trong nghĩ rất nhiều t h như kế tiếp theo đang phát triển liên minh bên trong đánh xuống hoặc là đến cờ bờ a đánh mấy năm mặc dù hắn bị nba đội bóng cho chuyển xuống nhưng ở nbzl cùng cờ bờ a cái này thị trường bên trong mọi người hay là thật coi trọng hắn lần này bị huston huston rộng kẹt coi trọng để hắn có chút ngoài ý muốn d i ê n minh không phải tại chi này đội bóng sao đội bóng bên trong cũng không ít không sai tiên phong đây chỉ là hắn đối huston rộng kẹt một cái ấn tượng mà thôi đem lại trên mạng lục soát tư liệu mới phát hiện r i ê n minh vẫn chưa về đâu mà lại truyền thông bên trên cũng lộ ra thuyết cắp tăng trở về nhưng thật ra là vừa mới gia nhập liên minh hạ sàn dọc kẹt chu dương chú ý đang tìm người đại diện tương đối thời điểm khó khăn hắn cũng thành công gia nhập vào lâm đạt công ty mọi người tốt ta là hạ sàn h ã n kẹt sider cảm ơn các ngươi cảm ơn các ngươi tín nhiệm ta hạ sàn lúc này có vận động ba lô có chút học sinh bộ dáng hắn đi tới sân dận động sau nói ra cùng m ớ i đồng đội gặp mặt câu nói đầu tiên mặc dù mấy ngày nay chu dương cũng thừa nhận mình thưởng thức hạ sàn như vậy cũng liền chứng thực trong này xác thực có chu dương ý tứ ở bên trong h é o t h k ẹ tầng t quản lý lúc này cũng đối mặt với một chút áp lực bởi vì có truyền thông nói bọn hắn tựa hồ đối với đám cầu thủ một cái đề nghị rất xem trọng a lúc này truyền thông bên kia cho ra tin tức liền lúc t r ư ớ c tháp bị đặt thế nào cũng so với bị chuyển xuống đến phát triển liên minh bên trong hai k ẻ xì đờ mạch a c h u dương đây là bởi vì bội mội của hắn ký hạ sản cho nên mới hướng dẫn đội bóng đem nó đặt vào dưới trướng cứ như vậy hạ sản nổi tiếng mở rộng khả năng ký không thấp hợp đồng còn có tiếp vào một chút quảng cáo sao được lợi chính là hắn tru dương bội h o s e n rộng k e t tầng quản lý bên này cũng đối này làm ra bọn hắn đáp lại đó chính là cho hạ sản một phần tháng một năm năm không ngàn đô la không phải bảo hộ hợp đồng nói cách khác nếu như có một ngày tầng quản lý bên kia cảm thấy ngươi không thích hợp kế tiếp theo đánh lờ bờ a có thể trực tiếp khai trừ ngươi ngươi tốt ta là scola rất hân hạnh được biết ngươi hy vọng chúng ta về sau trung đụng vui sướng scola lúc này đem tay dỗi tới vừa cười vừa nói h o s e n rộng k e t hiện tại cần một vị có thể thay thế r i ê u minh ra hỏa xuất hiện ngươi biết ta ý tứ a thật cao hơn có sự gia nhập của ngươi bà t h ở lúc này dùng sức cùng hãy kệ c đơ nắm chắc tay nói xin lần đầu tiên nhìn thấy cái này có chút ngây ngô ra hỏa lúc hay là cảm giác rất có hào cảm hắn cảm thấy hạ s ả n người trẻ tuổi này trên thân không nhỏ năng lượng như hạ s ả n muốn cùng hạ sàn d ọ c k ẹ t thành viên khác đơn giản trao đổi nhưng nhìn thấy bọn hắn đều trở về huấn luyện lại tới một cái đánh xì dầu ra hỏa hào sơn d ọ c k ẹ t tiền cũng không tốt kiếm trừ phi ngươi là hà sơn d ọ c k ẹ t hoạch tâm cầu thủ hay e là cái thứ nhất rời đi hắn cảm thấy hạ s ả n là ai một cái khác tháp bị đặc sao hoặc là nói hắn còn không bằng tháp bị đặc hào sơn dầu két thật có loại bụng đói an t o à cảm giác mặc dù giá thấp ký không sai tiền phong rất khó khăn nhưng cũng không thể tùy tiện tìm tới một cái a bên trên mùa giải hải ra là chứng kiến toàn bộ mùa giải hạt sần rộng cắt bảng bóng rổ phương diện không đủ cầu thủ một trong h ắ n cảm thấy đội bóng mấy ngày nay đem người trẻ tuổi này làm ra đơn thuần vẽ vời thêm chuyện ngươi chính là chu dương đi rất hân hạnh được biết ngươi tạ ơn mội mội của ngươi có thể ký ta hạ sản mặc dù rất nhiệt tình nói nhưng nhìn chu dương biểu lộ lại có chút kỳ quái hai t h ệ sĩ、si、đ kỳ thật ngươi rất may mắn không phải sao chu dương lúc này lạnh lùng đối cái này tương đối tráng to con nói đến a đúng vậy a nếu như không có mội của ngươi ký ta nếu như không có ngươi ta cũng hứa bây giờ còn tại nờ bờ giờ lờ chơi bóng đâu nhưng cái này không đại biểu cái gì biết vì cái gì đội bóng muốn cùng ngươi ký một bản không có bảo hộ hợp đồng sao hiện tại hạt s ầ n d ọ c kẹt bên này cũng có mấy tên cầu thủ là như vậy trạng thái đâu ngươi biết tại sao không ta bọn hắn có thể tùy thời xé i ứ t ta hạ s ả n lúc đầu không muốn nghĩ những chuyện này hắn chỉ muốn bây giờ lập tức vùi đầu vào hạt s ầ n d ọ c kẹt trong trận đấu đi nhưng chu dương hôm nay vừa gặp mặt liền đề cập với hắn cái này ta hỏi bọn hắn vì cái gì làm như thế chu dương lại cường điệu dưới hắn hỏi vấn、đề. hạ sàn lúc này bộ mặt lộ ra có chút thần tình thống khổ cũng không có đáp lại chu dương vấn đề bởi vì hạ sơn dọc kẹt đối ngươi cũng nắm giữ thái độ hoài nghi minh bạch rồi tiểu lão đệ chu dương lúc này một bộ hạ sơn dọc kẹt lao đại bộ dáng có chút coi thường c h ầ m c h ầ m lên trước mắt cái này tò con nói đến ngươi muốn nói cái gì chu dương hai thế hệ、si、xị đỡ lúc này ánh mắt bên trong nhiều vẻ tức giận hắn không nghĩ tới vừa tới đến hạ sơn dọc kẹt sau chu dương sẽ như vậy ép hỏi hắn ta hiện tại ý tứ cũng có thể là, là hạ sơn dọc kẹt ý tứ nếu như đánh không ra thành tích sớm làm xéo đi c h u dương trong tay bóng rổ rơi xuống trên mặt đất giống có chút khinh bị một tên không quan trọng gì cầu thủ đồng dạng trực tiếp từ hạ sản trước mặt đi ra hôm nay hắn đi tới huston dọc kẹt sân dận động thời điểm c h u dương đã cảm thấy cái này cái trẻ tuổi cầu thủ tựa hồ đối với mình bây giờ trạng thái còn thật hài lòng giống như lây hết thệ đều là hắn nên được đồng dạng đội bóng huấn luyện mặc dù hắn không có chế nhưng hắn xác thực cái cuối cùng đi tới đội bóng cầu thủ tất cả mọi người đã huấn luyện một đoạn thời gian còn muốn đi qua cùng hắn chào hỏi hắn không có tới sao nếu như chỉ là nghĩ chậm rãi tại cái này bên trong đánh banh lời nói cũng không bỏ ra nổi cái gì thành tích. không bao lâu liền cùng một chút đến hà sơn dọc kẹt thử hấn cầu thủ đồng d ạ n g có lẽ có một hai lần ra sân cơ hội nhưng ngay lúc đó hắn liền từ nở bờ a biến mất trở thành một tên tự do cầu thủ vừa mới cái khác hà sơn dọc kẹt đám cầu thủ giống như nhìn thấy chu dương cùng hạ sán phát sinh cãi lộn chu dương đi một mình mở tìm huấn luyện sư huấn luyện đi mà tên kia to con giống như bị cái gì kích thích như đứng tại k i a bên trong nhanh mười phút mới quay người chạy phòng thay quần áo phương hướng đi chu dương lời vừa rồi mặc dù khó nghe nhưng đợi hồ một gậy đem hắn thức tỉnh như vậy hắn nói không sai hà sơn dọc kẹt vì cái gì chỉ cùng hắn không phải liền là muốn nhìn một chút hắn là cái gì trình độ nếu như không được không chừng qua một hai tháng đem hắn mở sao cùng bị đội bóng khai trừ sau hắn muốn đi đâu bên trong một vấn đề khác xuất hiện tại hạ sản não hải bên trong thời điểm hắn bắt đầu có chút không thoải mái không ta muốn lưu tại hạ sân j o k ẹ t t ầ n g quản lý bên kia nói qua nếu như bọn hắn cảm thấy có thể sẽ tại cái này mùa giải cùng ta ký một bản có bảo hộ hợp đồng hai tệ s ị đờ nghĩ đến cái này bên trong ngay lập tức đem ba lô ném tới tủ quần áo bên trong mặc huấn luyện phục quần áo liền chạy tới huấn luyện quán bên trong đi không có ném mấy cái rổ lại chật vật chạy c h ậ m về phòng phía trước hai trận đấu ta đều nhìn miami hít cùng san antonio sở tơ cái này hai tri đội bóng s á c thực rất lợi hại nha đúng ngươi h ỏ i chính là hà sơn dọc cái ta ha ha ha thật có l ỗ i ta khả năng đem l ự c chú ý quá đặt ở cái này hai tri đội bóng trên thân bọn hắn cái này hai lần tranh tài đánh rất đặc sắc loạt n g dơ liếc lạc ờ vẫn là loại kia tại k i a sáng h u n h quang d ư ớ i đèn đội bóng các phóng viên giỏi về đi tóm lấy một chút chi tiết cũng giỏi về đem một vài chi tiết phóng đại vốn mùa giải bụt u một lần nữa mời về huấn luyện viên huyền thoại thiền sư giác sơn